h ả o hán người này khi dễ chúng ta long m ô n người t ầ n bạn học bọn họ quá phách lối cố ý gây chuyện nhìn thấy t ầ n h ả o hán bọn họ giống như thấy được người tâm phúc dù sao tần h ả o hán tại thi cấp ba thời điểm biểu hiện đã xâm nhập nội tâm của bọn hán thế nhưng là khúc đào lại một chút đều không để ý hắn chỉ vào tần h ả o hán nói nói ngươi nước thật đúng là không có nói sai một cái nghỉ đông đi qua ngươi thế mà còn chưa bắt đầu luyện đủ, như vậy không có tiến thủ tâm người mãi mãi cũng là c ắ n bã tần h ả o hán theo trong lỗ mũi hừ một tiếng không ai nói chuyện với ai mà là một lần nữa lên xe lái xe đến cách đó không xa bãi đỗ xe xe không có lớn tổn thương chính là đệm khí có chút mải mòn bổ một chút là được rồi đợi đến tần hạo hãn làm xong những n à y lần nữa trở lại trước cửa trường thời điểm long môn huyện nhân sĩ khí đã cực kỳ xa suốt tần hạo hãn rõ ràng không ra tay nay quá để bọn hắn thất vọng khúc đào càng là lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn tần hạo hãn trong lòng tính toán làm sao có thể làm tần hạo hãn ra tay dù sao đả kích long môn những người khác cường độ không đủ đánh ngã tần hạo hãn càng có thành tựu cảm giác đợi đến tần hạo hãn lần nữa đi về tới đây thời điểm đi ngang qua tứ thủy huyện người bên người đột nhiên bạo khởi đông đông đông liên tục ba lần pháo quyền ra tay trực tiếp có tứ thủy ba người đây là điển hình đánh lén tăng thêm tốc độ của hắn nhanh mọi người lại đối hắn buông lỏng cảnh giác làm hắn trong nháy mắt đất thủ thảo tần hạo hãn ngươi muốn làm gì khúc đào khí gầm thét ta là sợ đánh các ngươi những n à y rát rưởi đụng hỏng xe của ta long môn các bạn học làm long môn người trong nháy mắt sĩ、si、khí đại trấn đi theo tần hạo hãn như óng vỡ tổ sông tới khúc đào cũng nổi giận gầm lên một tiếng đánh cho ta đây là long môn trạng nguyên làm hắn xem xem chúng ta tứ thủy người lợi hại mới nhất chung vừa mới thành lập khai giảng ngày đầu tiên trước cửa trường liền xảy ra ác liệt học sinh tập thể ẩu đả sự kiện nhân viên nhà trường người nghe nói ngay tại hỏa tốc chạy tới xử lý nhưng là không biết bọn họ có kịp hay không cuộc h chiến đấu này là mới nhất chung trận chiến đầu tiên mặc dù bây giờ chiến đấu là người tập võ bên trong bình thường nhất chuyện nhưng là trường học vẫn là không để sướng học sinh ở giữa chiến đấu nhất là tự mình ẩu đả kia càng là trái với quy định nhất là khai giảng ngày đầu tiên đây quả thực là ngược gây án ảnh hưởng rất xấu nhưng là các học sinh lại rất thích ở bên cạnh ồn ào gọi tốt thanh thế to lớn nếu ai trong trận chiến này biểu hiện xuất sắc hoặc là đánh thắng kia đều nhất định trở thành nhân vật phong vân mọi người cũng đều biết rất nhanh nhân viên nhà trường liền sẽ đến ngăn lại cho nên ở trường phương người không có trước khi đến nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại đối phương tân hạo h á n cũng không có ngay lập tức cùng khúc đào đục tới bởi vì hôn trong chiến đấu ở giữa còn cách không ít người hãn đầu tiên mặt người thích hợp là một cái người lồn nam sinh đây là một cái thứ ba đẳng cấp võ giả nghỉ đông trong lúc đó hoàn thành luyện nhục hơn tám mươi thực lực đã tương đương xuất sắc không có luyện nhục cùng luyện nhục vẫn là có khác nhau có một cô khí tức người bình thường có lẽ không cảm giác được nhưng là tập võ người đều có thể cảm giác được rõ ràng cho nên người ở chỗ này đều nhìn ra tần hạo h ã n còn chưa bắt đầu luyện nhục hiện tại đối thủ của hắn cũng đã nhìn ra mặc dù tần hạo h ã n xuất thủ thời điểm rất nhanh trong nháy mắt đánh ngã mấy người nhưng kia cũng là thực lực độ t r i c h lệ cái này lần lượt nam sinh tự tin thực lực của hắn tuyệt đối nghiền ép tần hạo hán đối phương là long môn đệ nhất tại trước mắt bao người đánh bại hắn chính mình cũng liền nổi danh cho nên nam sinh này thậm chí cố ý kẹt một chút khúc đào tiến lên lộ tuyến cái thứ nhất cùng tần hạo hắn đụng phải long môn tiểu tạp thoái nhớ kỹ đại gia là tứ thủy lý tam phong hô ba đúng ngay vào mặt một quyền mang theo phong thanh đánh tới luyện ngục hắn một quyền này lực lượng đã vượt qua hai trăm tám mươi kg tất cả mọi người không có học tập quyền pháp đâu so đ ấ u chính là một cái hư hát nhanh tần hạo hắn nhìn chạm mặt tới lý tam phong trong lòng chiến ý bành trướng một cái nghỉ đông khộ luyện cuối cùng đã tới nghiệm thu thời điểm mặt đối với đối thủ tần hạo hãn căn bản không có triệt thoái phía sau chân trái tiến lên một bước chân phải đột nhiên cất cánh giơ lên đỉnh đầu kéo thành một cái phụ góc độ một chữ ngựa bổ x u ố n g chân đối phương lực lượng không coi là nhỏ nhưng là quyền lực lượng làm sao có thể cùng chân lực lượng so sánh tần hạo hãn bây giờ một quyền ba trăm kg một cước này lực lượng liền có thể đạt tới năm trăm kg thời gian góc độ nắm mười phần tinh chuẩn đúng lúc là lý tam phong x u ố n g lại muốn tránh cũng không được trong nháy mắt lý tam phong nhìn tần hạo hãn bổ súng chân biện pháp duy nhất chính là nhấc tay đ ó đỡ lực lượng cách xa giang ra gia ba đón đỡ cánh tay trái tại chỗ xuất hiện một cái phản s ư ơ n g n g ố lượn gãy g xương tần hạo hãn một chân lực lượng chưa từng suy kiệt tiếp tục rơi xuống chính giữa lý tam phong l ự c một ngụm máu tươi phun ra lý tam phong kêu thảm một tiếng bị sinh sinh tạp ké xuống đất hắn hoàn toàn không thể tin được kết quả như vậy hắn đã luyện nục tám mươi làm sao có thể đánh không lại một cái không có luyện nục người trong lòng không cam l ò n g nhưng là đã không làm nên chuyện gì một k í c h thành công tần hạo hãn căn bản nhìn cũng không nhìn lý tam phong cấp tốc đi phía trái bên cạnh bay vọn lăng không sóng phi chân trường hợp như vậy tại công nguyên thời kỳ trong phim ảnh phổ biến nhưng là thực chiến thời điểm không phổ biến bởi vì khi đón g ư ờ i căn bản không có tới đối ứng sức chiến đấu đa số đều là chủ nghĩa hình thức mà tới được bây giờ cũng không phải chủ nghĩa hình thức t ầ n hạo hãn lăng không hai cước trực tiếp đem hai cái tứ thủy học sinh đá nhập đống người một người phía sau vung vẩy nắm đấm đập tới t ầ n hạo hãn tránh đều không tránh lạnh kháng đối thủ một kích trở tay một quyền trực tiếp đem người này đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở thẻ xịu tại chỗ báo lần nữa hướng phía bên phải vào tới những nơi đi qua không có kẻ được nổi những n à y luyện thị không đủ một trăm khối Coi như luyện nhục sau lực lượng tốc độ còn không bằng hiện tại tần hạo hãn lâu la căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn ngắn ngủi không đủ tám giây tần hạo hãn đã đánh bại mười mấy người tại hắn điên cùng phía dưới long môn người đã chiếm cứ thượng p h ò n g khúc đào đổ người thứ năm nhìn thấy tần hạo hãn như thế dũng mãnh biết không thể lại để cho hắn phách lối đi xuống không thì chiến đấu kết thúc mọi người cũng sẽ nói hắn khúc đào không bằng tần hạo hãn hắn vứt xuống những người khác nổi giận gầm lên một tiếng họ tần có loại cùng ta đi thử một chút lăng không vọt lên trực tiếp nhảy qua một người đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống mật quyền đối tần hạo hán đánh tới hãn luyện n ụ c số lượng đã vượt qua hai trăm trong trường học cũng có thể xếp hạng trước mấy cẳng cánh tay kia khối lớn cơ b ắ p đều đã được đến rèn luyện một kích này mang theo phong thanh đã trải qua sơ bộ có võ giả vì thế h ả o hán cẩn thận chương sấm ở phía sau hô to tần hạo hán nhìn thấy khúc đào ra tay biết đối thủ chân chính tới n à y cá nhân thực lực bản thân liền rất mạnh bây giờ luyện n ụ c hoàn thành hơn một trăm h thực tế lực lượng đã siêu việt chính mình nhưng là tần hạo hán không sợ tới thì tới dưới chân đi tới bộ pháp chấm eo xuống tấn dựa theo nhiều ngày để luyện tập dáng vẻ bà vai r u n r u n một cỗ lực đạo theo gân mạch chuyên r a tác dụng tại tay phải đối nhạc t ử tài thiết quyền ngang nhiên nên kích phanh ba tiếng vang chầm nặng một cỗ nhói nhói chuyển đến tần hạo hãn cảm giác cánh tay có chút hơi nha nhưng là đó cũng không ảnh hưởng cái gì cảm giác đau giảm bớt phía dưới một quyền này tại chính mình trong phạm vi chịu đựng hơn nữa hắn đứng thẳng mặt đất cũng không có bị đẩy lui ngược lại là khúc đào tại không trung không có mượn lực địa phương không nghĩ tới tần hạo hãn không có luyện nhục còn có thực lực cường đại như vậy thân thể rơi xuống đất lực quán tính làm hắn không bị khống chế đạp đạp lui lại nhưng mà này còn không phải chủ yếu tần hạo hãn trên nắm tay t r u y ề n đến một cỗ quái dị lực đạo vậy mà trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn làm cánh tay hắn kim đâm giống nhau đau đớn nếu không phải cánh tay này khối lớn cơ bắp đã rèn luyện một quyền này khả năng liền làm hắn gãy xương mà tần hạo hãn còn không bỏ qua dưới chân đạp một cái người v ọ t mạnh mà tới lần nữa ra q u y ề n q u y ề n như đạn pháo trong nháy mắt liền đến trước mắt v â n h ba khúc đào đặt chân chưa ổn chỉ có thể lần nữa nâng q u y ề n nên kích lại là một cỗ lực đạo nương theo kia nhói nhói cảm giác đánh tới làm khúc đào đau hú lên quái dị a ba chuyện gì xảy ra rõ ràng tần hạo hãn lực lượng còn không bằng chính mình thế nhưng là kia quái dị lực đạo làm hắn giống như đánh vào con n h í m trên quả thực có chút không dám nên địch đối diện tần hạo hãn khuỵu tay run run ba trăm sáu mươi độ đại hồi hoàn người đi hướng nào vanh ba quyền thứ ba đánh tới khúc đào lần nữa đó nỡ liền cảm giác cái cánh tay này có chút không nhắc lên nổi muốn xấu hắn s á t thực nghĩ lui thế nhưng là tần hạo hãn căn bản không cho hắn cơ hội như vậy người như là như giỏi trong sương đi sát đằng sau song quyền như đạn pháo đánh mạch tới khúc đào xử xuất lực khí toàn thân đó nữa hai cánh tay giống như bị hai cái thiết truy manh truy đau đớn vô cùng tần hạo hãn quyền nhanh trong quá nhanh phối hợp này cổ quái lực đạo làm khúc đào hoàn toàn lâm vào bị động hắn biết tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị đánh bại khúc đào cũng không phải ăn chay hung hăng cắn răng một cái tần hạo hãn ngươi quá phép lối không để ý tần hạo hãn thi công hắn tập trung lực lượng toàn thân bộc phát tại một quyền phía trên đ ỗ n g nhiên túi người mạnh đánh t r ú n g tần hạo hãn bụng dưới một quyền này đại giới chính là bờ vai của hắn rốt cục cũng bị tần hạo hàn rắn rắn chắc chắc đánh trúng tần hạo hãn nhìn đối phương ra tay liền biết một kích này không cách nào tranh né tốt xấu là luyện nhục hoàn thành cao như vậy người làm sao có thể không có điểm nhi bản lĩnh cuối cùng hắn cũng không muốn tránh bằng vào cảm giác đau giảm bớt lấy thương đổi thương đem loa toàn ám kình bạo phát đi ra hai người đến một cái lẫn nhau bên trong tần hạo h ắ n thân thể bị đánh bay rớt ra ngoài năm sáu mét biến sắc đến cùng là hoàn thành hơn một trăm l u y ệ n nhục chuẩn v õ giả cùng minh loại này không có luyện nhục người là có bản chất khác nhau một kích này cường độ đã hoàn toàn siêu việt tiêu chuẩn của mình nhưng là tần hạo h ắ n lại có thể thừa nhận mà khúc đào nơi bả vai cơ bắc còn chưa hoàn thành rèn luyện bị tần hạo hãn một kích trực tiếp dẫn đến cơ bắp tổn thương gây xương tay trái trực tiếp mất đi sức chiến đấu hắn vốn cho rằng tần hạo h ắ n sẽ bị đả thương đang muốn nói hai câu ngoan thoại lẫn nhau kết thúc chiến đấu thế nhưng là không nghĩ tới tần hạo h ắ n chịu một q u y ề n giống như người không việc gì nhi đồng dạng dưới lòng b à n chân gắn lò x o vậy mà lần nữa đánh tới ngoa tào hôm nay m u ố n cắm k h ú c đ nào cảm thấy đánh quá bất ức đối tần hạo h ắ n cổ quái lực đạo không có đề phòng đi lên liền liên tiếp van thiệt thòi tăng thêm chiến thuật không thỏa đáng lan không nhảy qua đi một quyển kia bắt đầu hắn liền ở vào bị động nếu như một lần nữa hắn cũng có t là, là làm như n vậy toàn bộ thân thể như đạn pháo đối với khúc đào tiến lên quyển phong gạo thét mà tới trong không khí nếu có nhan sắc giờ phút này đại khái có thể nhìn thấy tần hạo hắn trước nắm đấm mặt khí lưu tại xoay tròn người khác không cảm giác được đứng m ũ i chịu xào khúc đào lại có thể cảm giác được g i a hòa này nắm đâm phát lực có gì đó quái lạ khúc đào vốn muốn cùng tần hạo hãn chết chiến đấu tới cùng nhưng nhìn tần hạo hãn nghe rằng trận mắt hung ác bộ dáng đ ấ y lòng vậy mà bản năng dâng lên một tia khiếp ý ta không phải sợ cái này tần hạo hãn mà là hôm nay bị thương đi ngược chiều học về sau học tập bất lợi dễ dàng bị người khác kéo ra trên lệ n h ta chỉ là tạm thời tránh đi phong mang của hắn chờ ta nghiên cứu rõ ràng xáo lộ của hắn lại tới đối phó hắn không mượn khúc đào tại trong đáy lòng mặt tìm cho mình một cái cớ kỳ thật chính là sợ đối mặt tần hạo h á n tập nằm đấm hắn l ù i bước l ù i nhanh như vậy cơ hồ là quay người nhanh chân liền chạy mà tần hạo h á n lại không nghĩ đơn giản như vậy bỏ qua hắn muốn tới một cái đệm bước công kích lại cho khúc đào một q u y ề n như vậy người ở bên ngoài xem ra chính là tần hạo h á n đang đổi u g i ế t khúc đào tất nhiên tình huống thực tế cũng chính là như thế nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sau l ư n g truyền đến một tiếng quát lớn nam sinh kia dừng tay cho ta một cái nam tử trưởng thành đầu tiên vọt vào chiến trường khi thế cường đại tùy theo mà tới nhân viên nhà trường người tới tân hạo han biết không thể tiếp tục đậu thủ bằng không khiêu chiến nhân viên nhà trường quyền uy có chút tiếp nối thu tay lại cái thứ nhất đạo sư vào sân sau đó chính là thứ hai thứ ba cái còn có chút đánh mắt đỏ nghĩ muốn tiếp tục đánh bị đạo sư tam quyền lưỡng c ư ớ c nhau nhau để ngã xuống đất mới nhất chung đạo sư bản thân đều là võ giả thu thập những này còn không phải võ giả học sinh lại cực kỳ đơn giản có ít người dừng lại có ít người bị thương còn có người tại kêu thảm thậm chí còn có không chút bị thương cũng làm bộ bày ra bị thương tư thế đầy đất lâu gà nhất trung thầy tổng giám thị đỗ phi sắc mặt tái xanh đi tới trong đám người nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn h á n nước miếng đều theo trong miệng p h u n ra ngoài các ngươi những n à y t h ằ n g danh con chính là tinh lực tràn đầy a khai giảng ngày đầu tiên liền đánh nhau chính là cho trường học làm vẻ v a n g nha đã như vậy nguyện ý đánh kia có muốn hay không ta tại trên bãi tập cho các ngươi đồng dạng sở tiệu đi ấu địa ký sinh tử văn thư sau đó đánh thống khói đâu đều nói chuyện cầm các học sinh đều túi đầu không nói lúc này vẫn là không nên đắc tội cái này thời mãn kinh láo nam nhân cho thỏa đáng thối mãng một trận đỗ phi khoát tay chặt lại tất cả đều đi với ta hấn đạo nơi kiểm tra một chút bị thương đưa đi phòng y tế chỉ cần xác định không chết được băng bó băng bó cũng đưa tới hấn đạo nơi một đám đạo sư cùng trường công cùng nhau đ ạ o thủ đem những cái kia xác định người bị thương đưa tiễn còn thừa người thì là đi theo đỗ phi tất cả đều đi hấn đạo nơi mà đỗ phi ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại tần ạ i t hạo han trên người bởi vì khi hắn đi vào cái thứ nhất nhìn thấy chính là tần hạo hán u y phong bắt diện truy sát khúc đ ả o hơn nữa tiểu tử này chung quanh người ngã xuống nhiều nhất đoán chừng cũng là đánh người đánh rất hoan hẳn là một cái phần tử nguy hiểm cho nên hắn quyết định tự mình tiếp cận cái này thứ nhi đầu phòng ngừa hắn lại làm loạn cứ như vậy tần hạo han thành thứ nhất hào trọng phạm người còn lại đi theo phía sau hắn ủ rũ túi đầu đi tới hơn nặng nơi người vây xem tán đi từng người bận b i ể u cái đi nhưng là chuyện này trở thành mọi người nói chuyện say x ư a chủ đề trong đó tần hạo han thì là bị mọi người thảo luận nhiều nhất cái kêu long môn trạng nguyên rất m a n h a đánh tứ thủy khúc đảo mới chỉ tay tới đúng vậy à hơn nữa gia hỏa này còn chưa bắt đầu luyện được đâu tiềm lực này thật đúng là không nhỏ xem về sau đi hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu về sau chuyện còn khó nói sao không quản các ngươi nói thế nào ta xem trọng tần hạo hãn về sau ta chính là hạp phiến ha ha những n à y lớp mười ra hỏa thật đúng là có sức sống không có đánh nhau học sinh đi qua nhân viên nhà trường ăn bài đều phân đến từ người n g lớp lên nhất trung thành lập lớp đầu tiên đợi đến tiết khóa thứ nhất tan học là có một bộ nghỉ giữa khóa thao bất quá này nghỉ giữa khóa thao cùng công nguyên thời kỳ khác biệt là lấy tập võ rèn luyện làm chủ mà không phải cái loại này nhảy nhảy nhóp nhóp thể thao nghỉ giữa khóa thao thời điểm tại đạo sư dẫn giáp ớ i mọi người cùng tụ thao trường khu khu. toàn thể đồng học chú ý thầy tổng giám thị đỗ phi ở giữa lĩnh thao trên đài nói chuyện hôm nay là chúng ta đông hải bắc khu nhất trung thành lập ngày đầu tiên này một trường học tập hợp xung quanh tám cái huyện thành toàn trường học sinh nhân số gần bạn là một chỗ hiện đại hóa dạy học giáo viên lực lượng hùng hậu trường học thế nhưng là ngay hôm nay cửa sân trường xảy ra cùng nhau át tính ẩu đả sự kiện tạo thành hơn ba mươi người bị thương hào hứng phi thường ác liệt đi qua nhân viên nhà trường nghiên cứu quyết định cho những bạn học này xử lý hiện tại trước hết để cho mọi người nhìn xem tham dự ẩu đả những người này thứ nhất thủ pháp chính long môn huyện tân h ạ hãn đã thương mười sáu người đều là tứ thủy huyện học sinh trong đó khúc đ ả o lý tam phong đám người thường thế nặng hơn l i n h thao trước sân khấu trên màn hình tần hạo h á n xuất hiện tất cả tham dự ẩu đả người hiện tại đứng thành một đội tần hạo h á n là cái thứ nhất mặc dù nhân viên nhà trường sau khi hiểu rõ tình huống biết tần hạo h á n thuộc về sau ra tay gia nhập nhưng là người này ra tay tàn nhẫn tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhất nói hắn là thứ nhất thủ phạm chính một chút đều không quá đáng nhưng là loại này công kỳ tại chúng tình huống lại tựa h ộ như không có đưa đến phải có hiệu quả phía giới học sinh nghị luận ở mỹ rất xoáy a vì cái gì chúng ta phong thành không có đẹp trai như vậy ca đâu thế mà thật không có luyện nhục đâu nghe được chuyện này ta còn tưởng rằng là truyền thuyết khúc đào cái quái gì luyện nhục một trăm năm mươi cũng không đánh qua người này cũng quá bao cỏ đi ta đoán chừng người này tất có tuyệt học g i a truyền không thì không thể có như thế sức chiến đấu hắn không nên tính thứ nhất thủ phạm chính đi chuyện này hoàn toàn là khúc đào những người kêu bước lên đến nhà nhân viên nhà trường không để ý đến học sinh thảo luận tiếp tục nói thứ hai thủ phạm chính khúc đào đả thương bảy người thứ ba thủ phạm chính lý tam p h n g đả thương một người đồng thời chủ động chọn khởi sự đoan thứ tư thủ phạm chính chu khả nhi xét thấy tình tiết nặng nhẹ cho phạm sai lầm học sinh chỗ bất đồng phạt mỗi cái đả thương người khác học sinh đều cần phụ trách đối phương tiền thuốc men cùng cái khác tổn thất trong đó tần hạo hãn gánh chịu ba trăm hai mươi sáu phẩy không không đỗ phi đọc lên một chuỗi số lượng những người này tất cả tiền thuốc men cùng chậm trễ lên lớp đền bù tổng cộng có hơn bảy mươi vạn tần hạo hãn chính mình liền gánh chịu một nửa còn thừa chính là những người khác phụ trách ai bảo tần hạo hãn đả thương người nhiều nhất đâu bất quá thật bất ngờ ngoại trừ những n à y bên ngoài nhân viên nhà trường còn nặng phạt một người chính là khúc đảo khúc đào chủ động sinh sự gây hấn cho khai trừ xử lý hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương sau đó chính là nghỉ giữa khóa g i ữ khúc đào bên kia đã thu thập đồ đạc s á m xịt rời đi trường học các học sinh đều rất giật mình chuyện này là khúc đào bước lên đến không sai nhưng là tần hạo hãn phạm sai lầm không thể so với hắn tiểu đi đều liệt vào thứ nhất thủ phạm chính làm sao chỉ là tiền phạt xong đ ư ợ c đâu không có hạ văn có chút tương đối khôn khéo học sinh xem tới trường học lầu dạy học bên kia ngừng lại một đài đông hải tập đoàn xe tựa hồ có thể cảm giác được một thứ gì chương bốn mươi lăm lên lớp n g h tân hạo hãng biết chuyện này khẳng định có diệp khinh mi từ đó hòa giải không thì mặc dù không đến mức khai trừ nhưng là một cái lớn xử lý chạy không thoát không có chuyện ngươi rủ sao cũng là chúng ta đông hải nhân viên nhà làm lao bản nhân viên gặp nạn tất nhiên không thể bỏ mặc ngươi tiền phạt ta đã cho ngươi ra rồi không cần lo lắng tân hạo hãng gật gật đầu trong lòng quyết định liền không so đo diệp khinh mi đưa cho mình một cái bé con sự t ì n h nhân viên nhà trường cần lập huy sở dĩ chủ động chọn khởi sự đoan khúc đào liền thành thắng xui xẻo ngược lại là ngươi ha ha lần này đánh ra huy phong nha luyện tay một chút mà thôi vừa mới ta thấy được nhạc t ử tài hắn muốn vì khúc đào cầu tình nhưng là ta ở đây nhân viên nhà trường người chắc chắn sẽ không bán cho hắn mặt mũi hắn nổi giận nói là lúc sau ngươi nhất định phải đem ắ t t ầ n hạo h ắ n ngươi cẩn thận một chút thực lực của hắn nhưng hoàn toàn không phải khúc đào có thể so sánh vậy làm sao bây giờ ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền tìm một chỗ giấu đi được rồi không muốn k i ế m tốn tiềm lực của ngươi ta vẫn là ít nhiều biết một chút đi học đi học tập cho giỏi nếu là có người chọc tới ngươi ngươi liền nhớ rõ phía sau ngươi còn có lao bản là được rồi t ầ n hạo han cúp điện thoại đối cửa sổ diệp khinh mi khoát khoát a y xoay người đi lớp sớm vấn đạo nơi thời điểm hắn chia lớp đã hoàn thành lớp m ộ ư ơ i lớp tám lớp m ộ ư ơ i hết thể hai mươi cái lớp mỗi cái lớp nhân số đều hơn trăm tìm được lớp đi vào vốn là còn chút kêu loạn phòng học an tính đứng lên trong lớp có chút gương mặt quen nhưng là rất ít dù sao lúc trước nhị chung người tần hạo hãn đều nhận không được đầy đủ lần này tám cái huyện s á p nhập làm sao có thể như vậy trùng hợp còn gặp được những người này nhìn thấy tần hạo hãn thần s ắ c bên trong có chút hiếu kỳ cũng có một chút e ngại theo bọn hắn nghĩ tần hạo hãn thuộc về cái loại này có thực lực tân hoan t h ủ lặt còn có hậu đài thứ nhi đầu người bình thường còn thật không dám trêu chọc khi hắn đi ngang qua một cái hơi có tư sắc nữ sinh bên người thời điểm hắn thậm chí cảm thấy nữ sinh kia đang phát run giống như tần hạo hãn lúc nào cũng có thể nhào tới đồng dạng tần hạo hắn có chút im lặng đứng trong phòng học gian lãnh đạo mở miệm vị trí của ta ở đâu h ả o hán bên này tần hạo hán đột nhiên nghe được trương sấm thanh âm xem xét quả nhiên ở phòng học xếp sau trương sấm ngay tại phất tay chào hỏi hắn không phải ta ta lại cùng ngươi cùng lớp tần hạo hán đi tới trương sấm nơi này bên cạnh hắn vị trí là không hẳn là chính là mình ừ n là đạo sư an bài ta cũng không biết vì cái gì tần hạo hán tưởng tượng liền biết n à y cũng hẳn là diệp khinh mi an bài như vậy cũng tốt dù sao cùng trương sấm là bằng hữu ở chung đứng lên dễ dàng nhiều trương sấm đôi tần hạo hán cười nói hào hán cái này ngươi nổi danh liên đối ta cũng đi theo h uy phong một chút đừng nhìn lớp đồng học xem ngươi có chút e ngại kia cũng là đối ngươi còn chưa quen thuộc ngươi không đến thời điểm bọn họ thảo luận ngươi thảo luận nhưng hoan nữa nha đều nói ngươi là lớp chúng ta kiêu ngạo tần hạo h á n cười ha ha một tiếng ta đây chính là muốn kiêu ngạo t r ư ơ n g sấm lại cùng tần hạo h á n nhàn trò chuyện nói nhất chung một chút giật sự thời gian lên lớp đến đạo sư đi đến hơn ba mươi tuổi chính vào tráng niên là một cái nhị phẩm v õ giả các bạn học ta là võ học của các ngươi lý luận đạo sư ta gọi âu dương họ âu tên dương Không phải kép phải họ Âu Dương, Âu mọi người nhớ chúng Phía dưới kỹ. ta bắt đ ầ u lên lớp. Đạo sư đem t h â n t h ể người kết c ấ u đồ đeo ở p h í a trước, c ầ m thước dạy h ọ c c h ỉ trò. Tất c ả mọi n g ư ờ i là m ớ i vừa t i ế n vào cao t r u n g hiện tại c á c n g ư i đối mặt vấn đề mặt nhất, vấn lớn c h h í n là l u y ệ n t h ể m ọ i người đều b i ế t nhất h p ẩ m luyện ơ ụ c c ả n h giới, t ổ n g cộng có 639 khối cơ bắp cần rèn luyện trong đó lớn nhất cơ bắp trọng lượng đạt đến 2 a i gram mà rất nhỏ chỉ có mấy gram mà thôi trước luyện cái gì sau luyện cái gì luyện đến bao nhiêu là tốt nhất một mực là cổ kim nội ngoại nghiên cứu thảo luận tiêu điểm cùng nan đề âu dương giảng bài mạch suy nghĩ rất rõ ràng hơn nữa thông tục dễ hiểu đồng học nghe đều rất nhập thần ban sơ tưởng tượng bị lật đổ kỳ thật có mấy cái nguyên nhân chủ yếu chính là cơ bắp rèn luyện mấy cái chỗ khó khó mà đánh hạ nơi này chủ yếu là có sáu khối t h ị t mềm có hai khối là dưới nách t h ị t mềm này hai khối rèn luyện đứng lên phi thường khó nhưng là cũng không phải là khó khăn nhất khó khăn nhất là vị bạn học này người biết nhân thể mạnh nhất mềm d a i cơ bắp ở nơi nào sao đạo sư hỏi chính là tần hạo hãn hiển nhiên cũng là đối tần hạo hãn có ấn tượng tần hạo hàn đứng lên âu dương đạo sư mạnh nhất mềm d a i cơ bắp là đầu lưới được rồi t ầ n hạo h ã n đồng học trả lời đúng ngồi xuống đi ra hiệu t ầ n hạo h ã n ngồi xuống âu dương đạo sư tiếp tục nói đầu lưới cơ bắp có bốn khối tạo thành phân biệt gọi là thượng tung cơ dưới tung cơ ngang cơ hai lưới cơ này bốn khối cơ bắp linh hoạt hữu lực là rèn luyện chỗ khó nhất tại thời đại mới trong lịch sử có người đã từng làm được rèn luyện 633 khối cơ bắp n à y bị rất nhiều người cho rằng chính là hoàn mỹ rèn luyện thậm chí từng có rèn luyện sáu ghi chép kia là tại sáu bình thường cơ trên thịt lại rèn luyện dưới nách cơ bắp này cũng được xưng là hoàn mỹ rèn luyện nhưng là chân chính hoàn mỹ 639, c ò n không có ghi chép ghi chép qua bởi vì hoàn thành cái kia chính là hoàn thành bản sơ tưởng tượng bước đầu tiên cho nên ta khuyên nhủ mọi người không muốn mơ tưởng xa vời rèn luyện cơ bắp thời điểm khối lớn cơ bắp không thể bỏ qua bởi vì kia ảnh hưởng đến phát lực mạnh yếu đến nôi khối nhỏ cơ bắp cùng nội tạng một chút cơ bắp có thể rèn luyện bao nhiêu liền rèn luyện bao nhiêu cái gì là tốt nhất rèn luyện càng nhiều chính là càng tốt các bạn học nhao nhao vô tay cao trung lão sư giảng bài chính là có trình độ phía dưới chúng ta tới nói một chút rèn luyện thời điểm cần thiết thuốc cùng từ chỗ nào bắt đầu vào tay tân hạo hãng nghe trong chốc lát trong lòng bắt đầu cùng kiểm tra trao đổi đạo sư giảng giải mặc dù tốt nhưng là kiểm tra này cái robot hệ thống hiển nhiên có thể làm được một chút sai lầm đều không có kiểm tra ta hiện tại có thể bắt đầu luyện thể sao có thể thông qua đông hải tập đoàn thương thành ta đã tìm được thích hợp luyện thể dùng thuốc tân hạo hãng nhãn tình sáng lên tìm toàn sao không có trước 633 khối cơ bắp cung ứng thuốc đều có nhưng là sáu khối mềm yếu thuốc còn không co tìm được hơn nữa túc chủ xin chú ý dù cho là d o b o t hệ thống cũng không thể cam đoan nhất định hoàn thành 639 t r a n è n luyện sáu khối thịt mềm tại bất luận cái gì tu luyện thế giới đều là chỗ khó ta chỉ là đối với dưới nách mềm yếu năm chắc lớn hơn một chút cụ thể có thể hay không toàn bộ rèn luyện còn có nhất định vận khí thành phần tân hạo hãng gật gật đầu ta tin tưởng vận khí của ta vẫn luôn rất tốt mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng đợi đến sau khi tan học chúng ta liền có thể bắt đầu bước đầu tiên rèn luyện được rồi mặt khác mời túc chủ nhanh chóng chuẩn bị tiền tài ngươi trước mắt thẻ ngân hàng số dư còn lại chỉ đủ trèo trống nửa tháng tả hữu rèn luyện dù cho hoàn thành 633 khối cơ bắp rèn luyện sơ bộ dự tính cũng cần 1.500 vạn tài chính nghe được cái số này tần hạo hãn lập tức s ứ n g sở cần nhiều tiền như vậy không sai đây là dựa theo phương pháp của ta đến tương đối tiết kiệm trình độ bởi vì n g ư ờ i rèn luyện bộ vị khá nhiều người bình thường rèn luyện hơn 400 l ờ i nói mấy trăm vạn là đủ rồi tần hạo hãn thở dài ra một hơi 1.500 vạn có thể cam đoan đạt tới 633, hãn hiện tại tài chính lỗ hổng có chút lớn nha chương 46, quyền pháp lựa chọn mới nhất chung thời gian lên lớp cũng không phải là đặc biệt nhiều đến cao trung về sau mỗi một ngày đều là nửa ngày chương trình học bởi vì trường học muốn lưu cho học sinh thời gian dài hoàn thành luyện thể tần hạo hãn tại dạy dỗ nơi ở một tiết khóa qua nghỉ giữa khóa thao học tập một đường kiến thức võ đạo cũng chỉ có một tiết quyền pháp khóa cái gọi là quyền pháp khóa chính là dạy bảo các học sinh cơ sở quyền pháp tri thức môn học này tại trung học là không dạy chỉ có đến cao trung học viên có thể bắt đầu giai đoạn luyện thể mới chính thức dạy bảo quyền pháp phụ trách thượng quyền pháp khóa lao sư có hai cái một nam một nữ nam lão sư dạy bảo nam sinh nữ lao sư dạy bảo nữ sinh bởi vì nam nữ trời sinh thể chất khác biệt học tập quyền pháp cũng không hoàn toàn giống nhau đứng tại nam sinh trước mặt là một cái đen tráng nam đạo sư tam phẩm võ giả các vị đồng học tại dạy dỗ các ngươi quyền pháp trước đó ta tới cấp cho mọi người ra một vấn đề đó chính là ai đến suy đoán ta một chút thể trọng các nam sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này lao sư thân cao tiếp cận một m tám nhìn qua có chút khôi ngô nếu như là người bình thường lời nói ước chừng tại một trăm sáu mươi bảy mươi cân nhưng là mọi người đều biết luyện thể sau người trọng lượng sẽ gia tăng cho nên hắn thể trọng tuyệt đối không chỉ hơn một trăm cân ta đoán hai trăm hai trăm hai mươi đồn ốc ếch cũng có khả năng hai trăm sáu đạo sư trừng mắt liếc cái kia nói đồn ốc sau đó nói các người đoán đều không đúng ta thực tế thể trọng là một trăm bốn mươi kg hoa thật hay giả nhanh ba trăm cân nha không sai càng mạnh thể trọng mới có thể chất chứa càng nhiều lực lượng mới có thể buộc phát càng lớn lực hơn nữa ta luyện nhục ngừng cân đoán cốt này ba quá trình hoàn thành còn không tính là đặc biệt xuất sắc nếu như là t i ề n tài võ giả đến tam phẩm sau thể trọng đều phải tại ba trăm cân trở lên các học sinh đều phi thường hướng tới Loại như à y t ể trọng lớn, n h n nhìn g lại r ấ thon t thả giáng người, giờ là bây tinh ậ p võ t h ờ đại mỗi g ư ờ i đều t í c h Tần h ạ o hãn nhiên nghĩ đến diệp khinh trong đến đột óc, lại diệp một i đó cũng là m cái giả, tam phẩm h võ ơ nữ n a độ h o à n t h à n h phi h t ư ờ n g nàng cao, như vậy nàng thể vậy trọng có bao n h i ê u 400? 500? n h h ư vậy t o n thả t i n h xảo m ộ t n ữ n h â n nếu có hơn có 500 cân thật đúng là thật có ý tứ chuyện đạo sư tiếp tục lên lớp làm nam sinh lựa chọn quyền pháp cũng là rất trọng yếu quyền pháp không có tốt nhất chỉ có thích hợp nhất chính mình tìm được thích hợp nhất chính mình mới có thể phát huy uy lực lớn nhất các ngươi cũng tiếp xúc võ học lâu như vậy đối tại trạng thái của mình chắc hẳn đều có cái nhận biết chúng ta hôm nay bước đầu tiên chính là chọn lựa phù hợp quyền pháp của mình nói xong hắn tránh ra thân sau lưng có từng dãy c h i m những n à y bên trong c h i m mỗi một cái đều có một bộ quyền pháp lấy ra sau tại điện thoại trên máy vi tính đều có thể đọc đến bên trong có kỹ càng dạy học trường trình học hiện tại xin mọi người tới chọn đi các học sinh rầm rầm đều x u ố n g lại qua đi qua đây là bọn họ nhân sinh chi bên trong vô cùng trọng yếu thời khắc quyền pháp loại vật này bây giờ cũng không phải xếp vở đều là chìm nhưng là trong trường học chính là miễn phí mà ở bên ngoài nếu như muốn thu hoạch được quyền pháp ngươi liền phải bỏ ra kết xù tiền tài đây chính là đi học một trong c h ỗ t ố t nơi này c h ỉ có mấy chục loại mỗi một hàng phía trước còn có quyền pháp danh sưng Trường quyền, phí có h hổ báo quyền, lôi âm quyền, hồng quyền, quyền, quyền, quyền. báo lôi âm c chút học sinh nhận lấy trong nhà trường bối dạy bảo đối tại đặc điểm của mình xem như có cái định vị lập tức lựa chọn chính mình cần quyền pháp mà có gia cảnh không phải tốt như vậy hoặc là không biết cái gì trường bối v õ giả lựa chọn khó khăn chứng lúc này liền xuất hiện ở đây tả hữu xoắn suýt không biết lựa chọn cái gì t r ư ơ n g sấm cầm xuống một cái h ổ báo quyền chim h ả o hán ta liền lựa chọn cái này hình như h ổ báo ngươi nhìn ta có hay không một chút h ổ báo t h ầ n vận tần hạo h á n ngắm hắn một chút ngươi hẳn là lựa chọn hùng quyền xéo đi ngươi chính là ghen ghét ta được rồi không nói với ngươi t r ư ơ n g sấm lựa chọn quyền pháp đắc y đi một bên nghiên cứu tần hạo h á n đối tại định vị của mình lại không phải rất rõ ràng bởi vì hắn có robot hệ thống chỉ đạo chính mình nhiều khi đều nói không tính trong đầu hắn hướng về phía kiểm tra phát ra hỏi kiểm tra ta muốn học tập quyền pháp gì có phải hay không là người nơi nào có cao cấp hơn càng thêm thích hợp quyền pháp của ta quyền pháp học tập đều là theo cơ sở bắt đầu hiện tại có cao cấp quyền pháp cũng không thích hợp n g ư ờ i túc chủ lựa chọn hẳn là theo cơ sở nhất thực dụng nhất bắt đầu mà không phải theo đuổi sức tưởng tượng kiểm tra khiển trách tần hạo hán một câu tại những n à y quyền pháp thượng quét xuống rất nhanh cho tần hạo hán khóa chặt một môn quyền pháp túc chủ mời lựa chọn cái này tần hạo hán xem xét cái này c h ỉ gọi là thạch đầu quyền đường chip một sấp đều là mười mấy cái trên trăm cái. cái này lại chỉ có chút ít hai ba cái hiển nhiên là sẽ rất ít có người lựa chọn loại quyền pháp này kiểm tra ngươi tìm cho ta một cái ít lưu ý quyền pháp n h à danh tự này nghe vào tốt toạn không cần để ý tên môn quyền pháp này là thích hợp ngươi nhất thạch đầu q u y ề n tên như ý nghĩa cường tráng mạnh mẽ công thủ gồm nhiều mặt xuất kích thời điểm có tảng đá cưng mánh phòng ngự thời điểm cũng có thể ngụy nhưng bất động phối hợp ngươi cảm giác đau giảm bớt sẽ có uy lực khó mà tin nổi đã như vậy vậy được rồi tần hạo hãn vẫn là hơi có chút không cam tâm nhìn xem người khác quyền pháp đều như vậy phong cách mình đích thật thực điệu thấp quá phận kiểm tra có lẽ là cảm giác được tần hạo hãn không cam lòng tiếp tục giải thích một câu không biết ngươi có nghe nói hay không qua mau trong hầm tảng đá vừa thối vừa cứng câu nói này tần hạo h á n sắc mặt tối sầm đây là lời ca ngợi sao mặt chữ bên trên nghe lấy không phải lời ca ngợi nhưng là cũng thay đổi tướng hình dung ai cũng không cách nào đem tảng đá nề hà đạo lý ngươi đi là do b o t lộ tuyến môn quyền pháp này chính là tuyệt phối tần hạo h á n khẽ cắn ngôi biết không cơ hội phản kháng dứt khoát liền lựa chọn đạo sư nhìn thấy tần hạo h á n lựa chọn hoàn tất còn hỏi thăm một chút tần hạo hãn đồng học xác định lựa chọn môn quyền pháp này sao xác định không thay đổi t ố a hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác đạo sư trong lòng đều có chút t i ế c t đối môn này xem như cơ sở quyền pháp một trong không có quá nhiều biến hóa sát chiêu hắn vốn d ị đôi tần hạo h ắ n ký thác kỳ vọng thế nhưng là tiểu tử này vậy mà lựa chọn quyền pháp này tất nhiên cũng không thể tính sai chỉ bất quá hắn cảm thấy tần hạo h ắ n hẳn là có lựa chọn tốt hơn mất một lúc tất cả mọi người lựa chọn xong chính mình muốn học quyền pháp tốt các bạn học quyền pháp đều lựa chọn xong các ngươi tại luyện nhục sau khi có thể dùng đến đánh quyền dù sao thân thể luyện cho dù tốt vẫn là muốn học được võ học mới có thể tốt hơn phát huy uy lực hiện tại ta giáo mọi người một chút ra quyền cơ bản kỹ xảo tay mắt thân bước di động cùng quan sát sơ hở tìm đúng ra quyền thời cơ vô luận ngươi học tập quyền pháp gì những cơ sở này đổ vật đều là không thay đổi đây cũng là quyền thuật ưu thế chỗ phía dưới mọi người cùng ta cùng nhau luyện tập đạo sư ở phía trước làm động tác các học sinh đi theo học tập hô hô ha ha thanh â m vang vọng thao trường mới nhất t r u n g học sinh bắt đầu bọn họ nhập học ngày thứ nhất huấn luyện chương bốn mươi bảy hai hoàng ẩm tết xuân qua đi long môn huyện chỗ cửa thành kiểm tra bơm lòng xuống lúc trước hai cái vợn ngục đào phạm lý lương đã tử vong còn có một cái phùng thành hồ đang lẩn trốn nhưng là này người đã biến mất ba tháng long môn phương diện có lý do tin tưởng này người đã trốn ra long môn huyện rất có thể tiến vào khu hoang dã bây giờ tình thế chính là một khi có người phạm tội tiến vào khu hoang dã kia cơ bản cũng là sẽ không đổi bắt bởi vì khu hoang dã nguy hiểm trọng trọng thường thường phạm nhân chưa bắt được đổi bắt người ngược lại là tại khu hoang dã mất mạng được không đủ mất mặc dù lệnh truy nã như c ũ tại nhưng là kiểm tra đã dừng lại ba tháng chưa bắt được người ai cũng không có khả năng chuyện gì đều không làm vẫn l u ô n đi bắt hắn kiểm tra đình chỉ sau lại qua vài ngày nữa phùng thành hồ xuất hiện ở tần hạo hãn chỗ khu đông thành hắn hiện tại tóc dài ra trên mặt cũng mọc ra dâu q u i nón nhiều rất nhiều gian nan vất vả chi sắc nhìn qua cùng trong lệnh truy nã mặt đã tưởng như hai người coi như cảnh sát cùng hắn đối đầu đi qua chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi hắn là phùng thành hồ hắn ngay tại khu đông thành khu dân cư bên trong đi dạo ngẫu nhiên đi ngang qua nhiều người địa phương ở một lúc thuận miệng nghe ngóng một người hắn nghe ngóng người gọi là lý ngọc tài cái tên này là hắn tại n g ụ c giam thời điểm nghe lý lương nhấc lên lý lương đã nói với hắn hắn có cái xa phương thúc thúc gọi lý ngọc tài ngay tại long môn khu đông thành nếu có một ngày hắn đi ra ngoài khẳng định phải đi thúc thúc hắn nơi nào tránh một chút ngày đó phùng thành hổ cũng nhìn thấy lý lương xe cứu thương theo khu đông thành ra ngoài cho nên hắn khóa chặt cái này đại khái phương vị hắn đã tại này một mảnh đi vòng vo hai ngày nhưng là còn không có hỏi thăm đến lý ngọc tài tung tích một ngày này hắn đi tới một cái cờ t ư ờ n g quán ven đường phía trước nơi này vây quanh một đám lao đầu chính đang đánh cờ phùng thành hổ đưa tới hắn muốn tìm một đề tài mở miệng hắn n mầm đầu thấy được đằng sau siêu thị cửa treo mấy cái lệnh truy nã trong đó liền bao quát chính hắn nhóm lửa một điếu thuốc phùng thành hồ nói này đoạn thời gian trước bắt hai cái đào phạm làm sao không có động tính đâu có phải hay không một cái đều chưa bắt được a bên trong một cái lao đầu nói người trẻ tuổi người tin tức này làm sao còn không bằng chúng ta lao đầu từ đâu đã bắt được một cái nghe nói để cho người ta đánh chết phải không ở nơi nào bắt được l i ê n tại cái kia trung cư đi ngày đó đến không ít xe cảnh sát còn có thể cứu hộ xe còn có người nhìn thấy cái kia đào phạm bị người mang ra ngoài khá lắm đánh máu me be bét khắp người a không đợi đến bệnh viện liền xong đời lao trương gọi là đáng lời Ta biết chết ai là là không đánh h đến cùng là ai đánh chết đạo ạ p mấy không thì ta không không không kia kia thì phải cho hắn đưa một mặt cờ thướng không thể, không thì chúng ta, những nhà. Haha, nha. người này tiện muốn nói ngươi ngựa xuống ta một mặt ta tùy ta trộm đưa ra Ai ai, làm sao trộm cờ đâu? Mau đưa cái kia cầm xuống đi cái đi. cờ cờ cờ cầm đâu? dám làm m là, cái lao đầu nói một chút l à đ ể lại về tới cờ tướng h phía trên mà phùng thành hổ thì là ly mở đường bên cạnh bày đi tới bọn họ nói tới cái kia trung cư liền ở gần đây đến cửa tiểu khu phùng thành hổ trong lòng quyết tâm chính là cái tiểu khu này lý lương chính là ở đây bị người đánh chết huynh đệ ngươi yên tâm các ca đến báo thù cho ngươi vô luận là ai chỉ cần hắn còn tại cái tiểu khu này bên trong ta nhất định cho hắn tìm ra một đường quyền pháp khóa kết thúc tần hạo hắn cảm giác rèn luyện hiệu quả coi như là bình thường tối thiểu hắn liền mồ hôi đều không có ra nơi này cường độ còn chưa đủ đạo sư ở phía trước nói các vị đồng học ta hôm nay dạy bảo chỉ là một chút gia quyền cơ bản k ỹ xảo các ngươi vẫn là muốn từng người học tập tự mình lựa chọn quyền pháp luyện thể sau khi còn muốn c h ă m học khổ luyện chắc hẳn mọi người cũng hẳn là rõ ràng sau một tháng chính là nhất trung thi tháng đến lúc đó toàn trường là sẽ hàng đại bảng lần này hàng bảng sẽ dính đến các ngươi chia lớp đồng học đều là xứ sở chẳng lẽ không phải đã chia lớp hoàn tất sao nhìn ra mọi người nghi vấn đạo sư tiếp tục nói lần này chia lớp chỉ là ngẫu nhiên tính chất cũng không phải là cuối cùng chia lớp cuối cùng chia lớp sẽ căn cứ các ngươi đại bản g thành tích mà định ra xếp hạng trước một trăm năm mươi sẽ tiến vào ban một một trăm năm mươi một đến ba trăm n người tiến vào ban hai rõ chưa đám người nhao nhao gật đầu cái này hình thức không có gì mới lạ nhưng là đạo sư cười cười đừng tưởng rằng cái này chia lớp không quan trọng nói cho các ngươi biết ban một người đem sẽ có được trường học trọng điểm bồi dưỡng hưởng thụ càng thêm hậu đ á i tài nguyên đ ạ i ngộ học tập càng võ học cao thâm càng về sau người càng không có cơ hội như vậy lần này mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc lên vẹn vẹn hưởng thụ tài nguyên cùng võ học cao thâm này hai hạng cũng đủ để hấp dẫn quá nhiều người hưởng thụ tài nguyên đại khái chính là trường học sẽ cung cấp một chút t u luyện cần thiết thuốc cùng càng lao sư tốt võ học chính là quyền pháp cái gì đạo sư nói rất rõ ràng đồ tốt đều ở lớp một nay lập tức liền kích thích lên những người này tập võ hứng thú muốn tại thi tháng bên trong dành trước tốt, tất cả mọi người trở về nỗ l ự ca hôm nay dạy học liền tới đây tan học đạo sư nói xong thu dọn đồ đạt đi lưu lại các bạn học nghị luận ở mỹ trương sấm chạy đến tần hạo h á n bên người s á t mặt có chút trịnh trọng nói h ả o hán hôm nay các lớp khác cấp cũng dạy học rất nhiều người còn tiến hành kiểm tra nhạc tử tài thực lực có chút cường a a mạnh bao nhiêu tần hạo h á n hỏi người xem một chút đi trương sấm đưa cho tần hạo h á n điện thoại diễn đàn phía trên có một cái tin tứ thủy nhạc tử tài kiểm tra số liệu lực quyền bốn trăm năm mươi tám bốn trăm năm mươi chín kg quyền nhanh chóng mỗi dây tám mươi hai quyền luyện nhục hoàn thành 199 t h khối tần hạo h á n xem hết đưa điện thoại di động còn cho chương s ố m bởi vì hắn dẫn đến khúc đào nghỉ học chuyện này nhạc tử tài ghi hận trong lòng d i ệ p k i n h my đã cùng tần hạo h á n nói qua chỉ là tần hạo h á n không nghĩ tới nhạc tử tài thực lực đã đến một bước này trước mắt tần hạo h á n quyền lực là ba trăm kg đây đã là cực hạn của hắn bởi vì còn chưa bắt đầu luyện nhục mà nhạc tử tài đã hoàn thành tiếp cận hai trăm l u y ệ n nhục lực quyền sắp đột phá năm trăm kg đại quan luyện nhục mỗi hoàn thành một khối là có thể tăng lên một kg lực quyền tất nhiên khối lớn cơ bắp tăng lên nhiều lắm khối nhỏ cơ bắp tăng lên ít nhưng là giá trị trung bình chính là số này giá trị nhạc tử tài có 4 5 8 kg lực quyền nói rõ hắn tại luyện n ụ c trước kia lực quyền cũng vượt qua 2 0 0 kg mát điểm giá trị không ít thực lực như vậy không hề nghi ngờ hiện tại tần hạo hãn không phải là đối thủ đánh bại thứ hai đẳng cấp khúc đạo cũng không có nghĩa là không có luyện n ụ c tần hạo hãn liền có thể cùng thứ nhất đẳng cấp học viên tranh phong thậm chí thứ hai đẳng cấp bên trong hẳn là còn có không ít người so trước mắt tần hạo hãn mạnh hơn dù sao luyện n ụ c cùng không luyện n ụ c là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm vũ vô trương sấm bà vai xem ra ra hỏa này là thị huy đâu bất quá ngươi yên tâm ta là sẽ không sợ hắn trương sấm gật gật đầu vẫn còn có chút lo lắng tần hạo hãn cũng không nhiều làm giải thích quay người rời đi đi ra phía ngoài bãi đỗ xe trở lại chính mình liệu chi tạo phía trên một chân chân ga tần hạo hãn rời đi trường học nhưng là hắn cũng không có lập tức trở về nhà bởi vì kiểm tra đã nói cho hắn biết hôm nay chính là chính thức luyện đục thời gian làm tần hạo hãn đi một chỗ long môn huyện vùng ngoại ô biển cả bên cạnh chương bốn mươi tám trong biển luyện thể t ầ n hạo hãn một đường lái xe trực tiếp xuyên qua thành phố ở giữa khu hoang dã đi tới biển cả nơi này thành phố trong lúc đó coi như khu vực an toàn cơ bản không có nguy hiểm gì t ầ n hạo hãn một đường thông suốt lái xe thẳng tới tế nhuyễn bãi cát xanh t h ẳ m nước biển mang theo hơi mặn gió biển cùng rầm rầm đập bên bờ sóng biển đem xe d ừ n g tốt t ầ n hạo hãn đến bờ biển kiểm tra vì cái gì muốn ta tới đây tu luyện túc chủ cảm thấy chính mình thực lực tổng hợp trong trường học như thế nào tân hạo hãn nghĩ nghĩ ta bởi vì không có lợi lục kỳ thật nếu như nói ngạnh thực lực sợ la trong trường học hạt chót nhưng là ta có pháo quyền cùng loa toàn ám kình bản lãnh tại thực tế sức chiến đấu ước t r ư ừ n g tại trung t h n g đi không sai những g á i kia luyện n ụ c qua học sinh thực lực tổng hợp đều đã rất cao túc chủ mặc dù thực chiến không kém nhưng là nếu như túc chủ không nhanh chóng gặp phải luyện n ụ c tiến độ cái tranh lệch này liền sẽ càng lúc càng lớn mà trong nhà luyện n ụ c hiệu quả là không bằng bờ biển bởi vì có rất thiên nhiên đạo cụ cái gì đạo cụ t ầ n hạo hắn hỏi chính là kia sóng biển t ầ n hạo hắn nhìn về phía sóng biển thứ này hắn gặp qua rất nhiều nhưng là hôm nay này sóng biển nhìn qua có chút lớn đến tự đại dương gió biển đem nơi này sóng biển thổi có cao hai ba mét không ngừng vuốt bờ biển sóng cả mánh liệt túc chủ mời xem sóng biển sông tới thời điểm liền mang theo lực lượng cường đại mặc dù lực lượng này chịu lực mặt là người chính thể thế nhưng lại có thể sinh ra rất lớn áp lực ngươi tưởng tượng một chút người muốn tại này sóng biển bên trong đứng thẳng dễ dàng sao t ầ n hạo hãn lắc đầu vậy khẳng định là rất khó có lẽ bắt đầu một hồi còn có thể chống đỡ nhưng là càng đi về phía sau càng khó trèo trống k i a đầu tiên sẽ là cái gì bộ vị chống đỡ không nổi đâu tân hạo hãn hơi suy nghĩ một chút chân mắt cá chân không sai trước hết nhất chống đỡ không nổi chính là mắt cá chân túc chủ h ắ n phải biết luyện nhục lý luận chính là làm một khối cơ bắp chịu lực đạt đến cực h ạ n đạt tới không bị khống chế trình độ sau đó phụ trợ lấy dược lực xâm nhập liền sẽ tác dụng tại nơi đó tế bào bên trong làm tế bào lớn mạnh bền bỉ đợi đến dược lực biến mất khối này cơ bắp chỉnh thể liền xảy ra chất biến đây chính là rèn luyện tần hạo h ắ n gật gật đầu n à y hắn là biết đến mà không bị khống chế tiêu chuẩn chính là cơ bắp co rút nhưng là như thế nào làm được cơ bắp co rút thật là một môn nhi nan đề ngươi có lẽ có thể làm cho một khối lớn cơ bắp co rút nhưng là những cái kia nhỏ bé cơ bắp nghĩ muốn đạt tới co rút trình độ là rất khó khăn yêu cầu ngươi tại chịu đựng đau đớn cơ sở trên tiếp tục rèn luyện mới được cho nên làm một cái bộ vị cơ bắp co rút một lần tốt nhất một lần đem kể bên này cơ bắp đều rèn luyện đến co rút trình độ như vậy chỉ thừa nhận một lần đau khổ liền có thể làm dược lực tiến vào phát ra là sự chọn lựa tốt nhất những này tần hạo hãn cũng rõ ràng nếu như một lần chỉ là làm được làm một khối cơ bắp co rút như vậy lần sau tại rèn luyện nên bộ vị thời điểm còn nhiều hơn thừa nhận một lần đau khổ cho nên một lần có rút càng nhiều càng tốt kiểm tra tiếp tục nói mà chúng ta hôm nay phải làm chính là đầu tiên đem mắt cá chân ngươi h ư ớ n g xuống hai chân bộ phận toàn bộ cơ bắp đều rèn luyện chỉ có túc hạ ổn võ giả sức chiến đấu mới có thể mạnh không thì đứng cũng không vững muốn thế nào chiến đấu tốt vậy chúng ta bắt đầu đi muốn ta làm thế nào tần hạo h á n thật cao hứng lâu như vậy hắn rốt cục đến đến một bước này có thể bắt đầu luyện đ ủ hiện tại đầu tiên mời túc chủ làm nóng người m ộ ư ơ i phút lấy sau tiến nhập đá ngầm khu vực trong nước biển tần hạo h á n lập tức bắt đầu chạy bộ làm nóng người lựa vận động rất lớn đi tần ớ i một chỗ đá n g m khu vực b ê c ạ n hạo Xuống nước, làm nước độ cao đến lồng ngực của người Tân cao của làm độ vị trí. h hạn g ngầm dưới chân đá r ấ trong t ơ n đứng thẳng cũng không phải là rất dễ dàng, để rất phải h c là dễ ư ờ i ta k h ô nháy g tự c ủ được chân bàn h p t chút tố lực, lượng, có m c h ặ t đá nước g ầ m n đẫm ế n nay h thủy triều phô thiên cái địa làm hắn hơi kém tén ngã làm thân thể của hắn có chút không bị khống chế nhưng là vì rèn luyện thần hạo h ắ n tận lực trọng tâm hướng phía dưới từng bước một hướng chỗ sâu chuyển nước tràn đến n g ư ợ c vị trí bên trên có thể hiện tại mời túc chủ liền đứng ở nơi này thừa nhận sóng biển xung kích thân thể những bộ vị khác đều không cần đi còn nó chú ý dưới chân của ngươi xem xem lúc nào sẽ không chịu nổi áp lực mà có rút thật trơn ta có chút dẫm không được tảng đá dẫm không được chính là người bình thường ngươi là muốn trở thành võ giả người nhất định phải dựa theo này cái phương thức đến sóng gió bên trong từng cái to lớn đầu sóng đổ ập xuống đánh xuống thần hạo hạn đứng ở chỗ này không có chút nào né tránh không gian sóng biển tạp ở trên người làm thân thể của hắn ngựa ra sau nếu như không nghĩ té ngã biện pháp duy nhất chính là hai chân kéo ra một chút khoảng cách đứng ở nơi đó gợi trống thật d à y sóng biển như là sơ nhạc n tạp một chút hai lần không quan trọng mười lần tám lần cũng không có gì nhưng là thời gian lâu dài nước biển còn băng lạnh b ớ t chính là muốn không chịu nổi nhất là hai chân thừa nhận áp lực cực lớn qua lại giao thoa tình hồ dưới vẫn như cũng là càng ngày càng nặng tại sóng biển chi bên trong kiên trí ước chừng năm một không phút sau tân hạo hãn liền cảm giác được chân trái lòng b à n chân cơ bắp bởi vì phát lực quá độ mà có rút kiểm tra chân trái của ta rút gân rút gân chính là có rút biểu hiện bất quá ngươi không cần lo lắng b à n chân của ngươi cơ bắp không lại bởi vậy mà hoại tử hiện tại đổi chân phải làm điểm chống đỡ tân hạo hãn chỉ có thể đổi chân nhưng là không đầy một lát chân phải mu b à n chân nơi cũng c ă n g gân rút gân cũng phải nhịn hiện tại chỉ là mu b à n chân khối lớn cơ bắp rút gân cơ thể của hắn vẫn còn trạng thái bình thường tiếp tục kiên trì có rút cảm giác thật không phải người bình thường có thể chịu được ở không t h ì nói tập võ cần phải cường đại tinh thần ý chí l ư c đâu vẹn vẹn là chịu đựng cái này luyện bực hộ liền làm quá nhiều người trúng bước hơn nữa càng trọng yếu hơn là có rút còn không thể động mưu b à n chân này hai khối thịt co quát đau tần hạo hãn ở trong biển nhắm mắt lại tận lực chịu đựng mười phút sau chân trái gân trong tê liệt có rút ngón chân không tự chủ vểnh lên lên, đã ở vào không bị khống chế trạng thái không được vẫn là muốn nhịn hai mươi phút sau hai chân bốn cái ngón chân có rút ba mươi phút sau mười cái ngón chân có rút phía dưới rời lên chân n g ư ờ i dưới chéo phía bên trái một khối đá đứng ở trong nước biển làm hai chân càng thêm chịu lực cho dù ở sóng biển bên trong tần hạo hãn cũng đau đổ mồ hôi đây là cảm giác đau giảm bất đầu hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng những người khác làm sao có thể chịu được thống khổ như vậy nhưng là hắn vẫn là kiên trì rời lên tảng đá lần nữa thân thể t h ẳ n g tắp chân áp lực nén tăng gấp bội sóng biển đập nện diện tích cũng lớn hơn cơ hồ là trong chốc lát hai chân gót chân có rút tần hạo hãn ngửa đầu té ngã rót mấy khẩu nước biển thân thể cũng hướng chỗ sâu trượt một chút hơi kém chết bối đứng lên tiếp tục kiên trì còn có chân trước trường hai chân mu b à n chân cùng khía cạnh còn có mắt cá chân cơ bắp chịu một lần khổ liền muốn một lần vất vả suốt đời nhàn h ã sắc trời dần dần tối xâm lại tần hạo hãn không biết lúc nào trên bờ vai đã ngâng lên hai tảng đá chịu đựng hai chân n g n g c ó rút tê liệt n ỗ i khổ ở trong nước biển đã kiên trì bốn giờ loại ý chí này lực đủ để phá hủy ngoại trừ dô bốt ngoại ý muốn bất luận kẻ nào lại một lần sóng lớn b ã i không đối hắn chỉ lộ trên mặt biển đầu hóc hung hăng đập xuống ngay lúc này tiếng trời tại vang lên bên hai Túc chủ c đây là lấy biến dị thú cự hùng chi trưởng vì tài liệu chính luyện chế đan g dược vừa vặn thích hợp ngươi tình huống hiện tại dược lực rót vào mắt cá chân sức sẽ của c bộ ra ngươi sinh h ấ tần biến. t hạo hãn miễn cưỡng đem thuốc đưa vào trong miệng sau đó liền nằm tại bên bờ không núp đ í c h quá trình này sau cơ thể của hắn không được run run nếu như thời gian lại lâu một chút tần hạo hãn hoài nghi cơ bắp có khả năng hoại tử nhưng là theo dược lực rớt vào chuyện thần kỳ xảy ra từng dòng nước cấm cấp tốc tiến vào mắt cá chân bộ vị tiến vào hắn mỗi một khối có rút trong cơ thể thể nội tế b à o tựa hồ vào lúc này dị thường sinh động không ngừng r u n động ấm áp thoải mái dễ chịu tần hạo hãn có thể cảm giác được cơ thể của hắn đã không phải là có rút trạng thái mà là một cái co vào khuyết trương trạng thái như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau dược lực rất sau tiến nhập móng chân cuối cùng dần dần bình phục túc chủ hiện tại mời xem xét mắt cá chân n g ư ờ i tình huống đi tần hạo hãn mánh mở mắt ra tại bờ biển ngồi dậy ngợm nhờ ánh sao tần hạo hãn túi đầu xem xét lập tức ngây ngẩn cả người đây là chân của mình sao hai chân chân nhắn t r ắ n g đoán toàn bộ đủ hình ưu mỹ mặc dù không phải nữ nhân cái loại này tinh tế nhưng lại tại hai chân này phía trên tìm không ra một tia tì vết hơn nữa bàn tay xẹt qua cảm giác toàn bộ mắt cá chân mu bản chân n g ó n chân cơ bắp đường còn trôi c h ạ y liền tập vo sở lưu lại vết chai đều biến mất không còn chút nào liền móng chân đều biến chân nhẵn tần hạo hãn dùng tay gõ hai lần lại có chồng kim loại cảm nhận cái này cảm giác không đồng giảm nha đúng vậy túc chủ mỗi một chỗ cơ bắp hoàn toàn rèn luyện về sau đều sẽ phát sinh chất biến hai chân này bộ vị cơ hồ có rất ít người có thể toàn bộ rèn luyện hoàn thành mà một khi toàn bộ rèn luyện liền móng tay đều sẽ tùy theo xảy ra biến hóa túc chủ hiện tại móng tay nếu như dài lâu một chút đều có thể đem ra cắt chém thủy tinh này móng tay thuộc về luyện nhục bộ phận sao nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về mà là thuộc về làn d a hợp chất diễn sinh nơi này cũng là rất nhiều người lúc thời điểm tu luyện điểm mù ta trực tiếp cho túc chủ điều phối tốt thuốc làm túc chủ một lần toàn bộ hoàn thành hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền không coi là nhiều bảy mươi lăm vạn túc chủ mặc dù rèn luyện năm mươi hai khối cơ bắp nhưng là đều thuộc về khối nhỏ cơ bắp cần tiêu hao kim ngạch vẫn tương đối giới đợi đến tu luyện bắp chân thời điểm bắp chân cơ đ i lợi chút đều là khối lớn cơ bắp mặc dù số lượng ít nhưng là tiêu tốn vẫn còn muốn lớn hơn một chút tần hạo hãn bản tính toán một cái tiền tài hao tốn hơn bảy mươi vạn h á n toàn bộ gia sản cũng chỉ có một trăm sáu mươi vạn đoán chừng còn có thể chống đỡ hai lần luyện nhục cũng không tệ rồi tiếp theo liền không có tiền từ bờ biển đứng dậy tần hạo h á n đi đường có chút mất tự nhiên hai chân này có chút đẹp mắt hắn sợ đụng phải cái gì tảng đá cho quẹt làm bị thương túc chủ không cần lo lắng hiện tại thân thể ngươi mạnh nhất mềm d a i bộ phận chính là chân ngươi có thể thí nghiệm một chút tần hạo h á n n g h ĩ nghĩ nhìn thấy một khối hòn đá nhỏ tham dò tính đá một chút tảng đá giật giật chân không có cảm giác đau nhức không đau đâu đó là bởi vì rèn luyện qua đi bước chân của ngươi cơ bắp chất lượng bản thân có thể so với tảng đá trừ phi ngươi phát lực đặc biệt mánh làm bị thương xương cốt không thì cơ bắp là khó mà bị thương tần hạo hãn cắn răng một cái đối tảng đá hung hăng đạp một cước giang giác tảng đá nứt r a thật l à lớn lực lượng a chân lực lượng bản thân liền muốn so tay lớn t ố c chủ một cước này đã có bảy trăm kg lực lượng nếu là lại rèn luyện xong hai chân ngươi chi dưới lực lượng chí ít sẽ vượt qua một ba trăm kg nói hồi lâu câu nói này nhất làm cho tần hạo hãn kích động một chân vượt qua một kg lực lượng đây là khái niệm gì nghe nói tại võ giả nhất phẩm luyện nhục cảnh giới là có một cái lực lượng tiêu chuẩn luyện nhục ba trăm khối là nhất phẩm tiêu chuẩn thấp nhất mỗi một khối cơ bắp đều có thể cung cấp ước chừng một kg lực lượng tăng thêm trước kia lực lượng nhất phẩm võ giả tiêu chuẩn thấp nhất là một quyền năm trăm kg chỉ có luyện nhục siêu ba trăm l ự c quyền siêu năm trăm mới có tư cách được xưng là nhất phẩm mà mạnh nhất nhất phẩm võ giả lực quyền cũng sẽ không vượt qua một kg có ghi chép đến nay vượt qua chín trăm kg người có không ít nhưng là đạt tới một kg người một cái đều không có cho nên có người đưa ra cực hạn này số lượng cho nên nhất phẩm võ giả l ự ợ c quyền đều tại năm trăm kg đến một nghìn kg trong lúc đó trên thực tế tuyệt đại đa số nhất phẩm võ giả l ự ợ c quyền có thể có cái tám trăm tả hữu cũng đã rất ghê bớm đạt tới chín trăm đích sắt rất ít người quyền cực hạn là một nghìn chân lại là một nghìn rưỡi dù sao chân càng thêm trắng kiện lực lượng cũng lớn hơn mà tần hạo hãn hai chân rèn luyện xong còn có phần eo một chút cơ bắp lực lượng cũng sẽ cho hai chân mang đến để thắng nói như vậy chính mình thậm chí có khả năng khiêu chiến cực hạn vừa nghĩ tới lực chân của mình lượng có thể mạnh như vậy tần hạo hãn liền hưng phấn trong lòng Cái tần k hạo hãn vui vẻ hướng xe chạy chỗ đó chạy bộ thời điểm cảm giác bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng tâm huyết dâng trào mạnh gia tốc trăm mét khoảng cách chớp mắt liên quan sau nhìn một chút thời gian thời gian sử dụng ba chín giây lúc trước hắn trăm mét tối cao ghi chép là bốn năm giây kia đã là cực hạn của hắn mà bây giờ rèn luyện xong hai chân tốc độ lần nữa tiêu thăng thảo nào trong video một chút võ giả bắt đầu chạy thật giống như một trận gió xem ra tiếp tục tu luyện xuống ta cũng giống vậy có thể làm được tân hạo h ắ n lòng tin chăn đầy muốn không phải là không tốt đem xe ném ở đây hắn thật muốn chạy đi về nhà lái xe hiệu chỉ tạ cố lên xe lơ lửng mà lên một đường chạy long môn huyện mà đi hai ba mươi km rất nhanh liền đến cửa thành còn không đóng bế hắn vẫn luôn về tới nhà trung cư đem xe dừng tốt tần hạo h á n xuống xe hướng đơn nguyên lâu nơi nào đi lúc này theo đơn nguyên lâu trong chạy ra một người nam tử dâu quay nón tần hạo h á n cùng người kia gặp t h o á n g q u a mơ hồ trong lúc đó tần hạo h á n cảm giác người này tựa hồ đang đánh giá chính mình hơn nữa bị hắn đánh giá tần hạo h á n trong lòng có một loại run dày cảm giác tựa như là võ giả đây chỉ là một loại cảm giác tần hạo h á n cũng không thể xác định nhưng là hắn không có quay đầu đi xem người này mà là tiếp tục bình tĩnh đi tới đơn nguyên lâu ý niệm này trên đường gặp được võ giả thời điểm có nhiều lắm nhưng là tần hạo hãn nhà chỗ cái này đơn nguyên Bình thường chương ò n t ậ t tới. không h Nếu n giả giả có võ giả sẽ tới. Là võ sẽ sao? Là là, h năm mươi ngoan thạch trở lại trong phòng t ầ n hạo hãn liền muốn bắt đầu thạch đầu quyền luyện tập hắn đem chịp cắm đến điện thoại di động thượng quan sát đồng thời kiểm tra còn trong đầu giải thích cho hắn túc chủ xin chú ý thạch đầu quyền chú ý chính là chờ một hữu lực cả công lẫn thủ phòng ngự tảng đá như là n g o n thạch thời điểm tiến công như là lưu tinh là công phòng nhất thể quyền pháp l ư u tinh không sai lưu tinh cũng là tảng đá một loại nhưng là túc chủ tạm thời đừng đi nghĩ như lưu tinh công kích mà là t r ư ớ c làm tốt phòng ngự phòng ngự không phải liền là đón đỡ né tránh tùy thời phản kích cái gì sao kia là phổ thông quyền pháp thủ đoạn t h á c h đầu quyền chú ý một cái ý cảnh làm đối thủ của ngươi cảm thấy ngươi như là giống như cục đá vô hại khó mà dung chuyển liền sẽ tâm sinh nhục trí phương pháp này là cần chính mình lĩnh ngộ ta đây hiện tại muốn làm thế nào hiện tại không hề làm gì ngươi quan sát một hồi quyền pháp tinh yếu sau đó liền nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại bắt đầu luyện tập khó được có nghỉ ngơi thời gian tần hạo h á n cũng không k h á c h khí dứt khoát đ ổ chim sau khi ăn cơm đến cùng liền ngủ mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai tần hạo h á n rời giường đi học trong vòng một ngày cũng không có biến hóa quá lớn các bạn học cũng đang thảo luận chính mình luyện thể tiến độ còn có quyền pháp học tập tần hạo h á n ở trường học nhận được một tin tức chính là hắn là toàn trường duy nhất lựa chọn thạch đầu quyền người nữ sinh tất nhiên sẽ không đi chọn loại quyền pháp này các nam sinh cũng lựa chọn tương đối phong cách quyền pháp vẹn vẹn là cái tên này liền cho quyển pháp giảm điểm không ít t r ư ơ n g sấm nói cho tần h ả o hãn h ả o h ã n ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện a k ê u nhạc tử tài lại thả ra dò đến muốn tại thi tháng thời điểm cho ngươi một cái hung hăng giáo hấn giáo hấn hắn có thể thế nào giáo hấn ta kiểm tra thời điểm chạy tới đánh ta sao n g ư ơ i còn không biết đi trường học cùng đông hải tập đoàn hợp tác đã đưa vào ba d hình ảnh sao chép kỹ thuật đã cùng quốc tế nối tiếp thi tháng thời điểm muốn võ đài chiến ba d hình ảnh sao chép tất tiến như vậy đồ vật đều có rồi tần hạo hãn ngây ra một lúc đây là công nghệ cao a đúng vậy ba dê hình ảnh sao chép cũng là thông qua sóng điện nao kết nối làm suy tư của người tiến vào một cái giả lập trong địa đồ n g ư ờ i tất cả bản lãnh đều còn tại ở bên trong tiến hành chiến đấu như vậy sẽ không chân chính bị thương lại làm ra tôi luyện hiệu quả nghe nói rất đ ắ t tân hạo hãng gật gật đầu loại kỹ thuật này xuất hiện có một đoạn thời gian nhưng là tại đông hải cao trung địa khu giống như còn là lần đầu tiên đưa vào này trường học mới quả nhiên ra s ư ớ c bỏ được dùng tiền tiến vào giả lập bản đồ chiến đấu kỳ thật cùng hiện thực cũng không có gì khác biệt duy nhất chính là bản thể sẽ không thật bị thương mà thôi đến lúc đó lôi đài chiến đ o á n chừng cũng là toàn trường ngẫu nhiên phân phối nếu như gặp phải nhạc tử tài gia hỏa này thật có thể sẽ nhục nhã chính mình tần hạo h á n không có ý định cho hắn cơ hội này vậy liền muốn cố gắng gấp b ộ i dù sao hắn cùng nhạc tử tài trong lúc đó còn có khoảng cách cho tới chưa chương trình học kết thúc lại đến tan học thời gian hôm qua đã luyện thể hôm nay không thể tiếp tục luyện thể kiểm tra làm tần hạo h á n lái xe đi tới lúc trước luyện tập cảm giác đau giảm bất phi san núi một đường đi vào phi san núi tần hạo h á n lần nữa về tới cái tia đầu g i vị trí nơi này có thể tính là toàn huyện g i lớn nhất địa phương tiến vào đầu gió liền cắt bay đá chạy để cho người ta không thể không tránh né t ú c chủ nhiệm vụ hôm nay không phải luyện tập cảm giác đau giảm bớt mà là luyện tập né tránh cùng phòng ngự lĩnh ngộ thạch đầu quyền phòng ngự tinh túy h làm ta tránh né những n à y cắt bay đá chạy sao không sai tân hạo hang tắt lưới này cắt đá như thế dày đặc muốn tránh né nói nghe thì dễ ta đây có phải hay không muốn học tập một môn bộ pháp tân hạo hang nhớ rõ kiểm tra nơi đó còn có một môn bộ pháp đoán chừng hiện dưới loại tình huống này dùng vừa vặn bộ pháp tạm thời cũng không học tập nhớ kỹ ngươi hôm nay nhân vật chính là một khối ngon thạch ngươi thấy cái nào khối ngoan thạch nhảy nhót tưng b ừ n g kiểm tra chỉ huy tần hạo hãn trên mặt đất vẽ một vòng tròn đường k í n h không cao hơn năm mươi cm làm tần hạo h ã n đứng ở trong vòng họa địa vi lao bám dễ sinh trồi gọi là tảng đá ngươi phải gìn giữ bước chân tại không gian cái này vòng tình hương dưới ngăn cản cắt bay đá chạy tiến công dựa theo tập võ phương thức ngươi có thể vận dụng tay chân của ngươi đầu gối khuỵu tay t r ở các bộ vị phụ trợ phòng ngự mà những bộ vị khác bị công kích đến ta liền sẽ trừ ngươi điểm số phần trăm mát điểm bị công kích một lần trừ một phần lần thứ nhất kiểm tra cuối cùng ngươi điểm số không đạt được sáu mươi điểm ta liền sẽ đối ngươi tiến hành điện cao thế trừng phạt tần hạo h á n nghe toàn thân khẽ run rẩy điện cao thế a đây cũng không phải là đùa giỡn mặc dù đoán chừng kiểm tra có chừng mực sẽ không lấy đi của mình mạng nhưng là tội kiệt nhưng làm u ố n thực sự chịu kia bao lâu thời gian đâu mười phút tính theo thời gian bắt đầu trong đầu xuất hiện thời gian đến ngược tần hạo h á n cũng nhảy tới cái kia trong vòng phanh ba vừa mới nhảy vào đi cái chán liền chịu một cái hòn đá nhỏ công kích đánh tần hạo hãn một cái n g a ra sau trừ một điểm chín mươi chín bây giờ liền bắt đầu nha thời gian nói chuyện lại một khối đá đánh vào trên bờ vai trừ một điểm chín mươi tám trong nháy mắt liền chụp hai phần tần hạo hãn cũng không dám lại dài dòng bắt đầu dùng tay chân đón đỡ những cái kia bay tới tảng đá bởi vì luyện tập qua cảm giác đau giảm bớt tần hạo hãn cánh tay dù cho không có rèn luyện tại những đá này công kích đến cũng nhiều nhất chỉ là có tê dại cảm giác mà sẽ không cảm giác nhiều đau nhức chân cũng là như thế mà mắt cá chân bộ phận liền lợi hại những tảng đá kia lanh tới hoàn toàn không có cảm giác gì đây chính là luyện n ụ c hiệu quả rèn luyện chỗ nào nơi đó liền cường thế nhưng là mặc dù như thế những cái kia cắt đá vẫn như cũ quá mức dày đặc hạn toàn thân cao thấp không ngừng bị đá kích phanh phanh phanh phanh tân hạo hãng ngã trái ngã phải mấy lần hơi kém rời đi kiểm tra hoa vòng nhớ kỹ không muốn đem những tảng đá kia xem như tảng đá xem như địch nhân đánh tới quyển cước một cái tảng đá chính là một người tại tiến công một mảnh tảng đá liền là một đám người tại tiến công như thế nào tại trong loạn chiến bảo toàn chính mình để cho địch nhân không công mà lui chính là ngươi bây giờ phải làm ngươi nói dễ dàng nếu không ngươi đi thử một chút phanh phanh phanh bốn một cái phân tâm lại liên tục chịu vài chục cái mặc cho hắn tránh trái tránh phải vẫn như cũ hiển đến vô cùng vụt về chứ mười tám điểm thích phân là âm thời gian sử dụng ba phần hai mươi giây kết thúc tần hạo hãn nhảy ra ngoài vòng tròn đang muốn vì mình vụng về biểu hiện giải thích vài câu kiểm tra lại một chút đều không có cho hắn cơ hội trực tiếp một đạo điện quang ở trên người nhảy vọt tần hạo hãn trước mắt tay chân run dày đến cùng thật lâu không có nổ đứng lên đầu nhím lại dựng đứng lên c h ọ n vẹn qua năm phút tần hạo hãn mới từ trong miệm phun ra một đạo khói đen em gái ngươi nha phải cho ta nướng chín đi đó là bởi vì ngươi biểu hiện quá kém thế nhưng là đây cũng quá khó khăn hơn ba phút đồng hồ ta liền trừ điểm ngươi làm ta mười phút bên trong nhận được sáu mươi điểm làm sao có thể trên đời không việc khó chỉ sợ người h ữ u tâm túc chủ xin đứng lên tiếp tục t â n hạo hang thật là có chút sợ kiểm tra điện cao thế bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy túc chủ sở dĩ biểu hiện kém là bởi vì ngươi đầu tiên không có nắm giữ cái loại này tấm cảnh ngươi có thể thử nghĩ một hồi một khối to lớn ngon thạch tại đối mặt ngươi loại tình huống này sẽ có cái gì e ngại mặc cho mưa rào gió lốc ngươi cũng tự ngụy nhưng bất động Ngươi chương ầ n p ò n ngự n g bộ vị chỉ có h ít như vậy, nhưng là ta lại không thấy nhưng không n được ư g là lại ta i t h ô d năm g chỉ h t ấ mươi mốt phòng ngự tần hạo hãn cảm giác chính mình có lĩnh nộ lòng tin tràn đầy lần thứ hai đi vào vòng nhưng là tính theo thời gian sau khi bắt đầu hắn phát hiện mình lĩnh nộ còn chưa đủ nhiều lần thứ nhất kiên trì hơn ba phút đồng hồ là số âm lần thứ hai giữ vững được năm phút kết quả còn là số âm điện cao thế chạy không lưu tình chút nào tập kích làm tần hạo h á n chịu nhiều đau khổ nếu như đổi lại là người có thể sẽ thủ hạ lưu tình lại cho hắn một cơ hội dù sao cũng là có tiến bộ hạ nhưng là loại chuyện này tại kiểm tra nơi này không tồn tại nói tới đó làm tới đó dòng điện liền một chút uy lực đều không có giảm nhỏ mặc dù làm phép quá không có nhân đạo nhưng là tần hạo h á n cũng thừa nhận loại phương pháp này quá hữu hiệu vì không bị đ i ệ giật hắn lần tiếp theo nhất định phải vắt hết góc làm càng tốt hơn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cực nhỏ lười biếng ngoan thạch cường hãn phòng ngự ta cùng ngoan thạch khác biệt lớn nhất ở nơi nào đâu tâm cảnh ta tự nhận tâm cảnh rất tỉnh táo nha tần hạo hãn minh tư khổ tưởng thời điểm kiểm tra lại cho hắn nhắc nhở cái gọi là tỉnh táo không có nghĩa là tinh lực không cao độ tập trung ngươi chú ý một chút hắn còn có chỗ nào sẽ đánh loạn ngươi tiết tấu tần hạo hãn n g h ĩ nghĩ đúng là làm cắt bay đá chạy đột kích thời điểm hắn mặc dù không hoảng loạn nhưng là tiết tấu luôn là theo không kịp tốc độ nhất là liên tục tránh né hai cái độ khó cao tảng đá về sau tiết tấu liền có chút loạn là nơi nào ảnh hưởng đến ta tần hạo hãn g nghĩ có chút đau đầu vẫn là không nghĩ ra nguyên cớ lúc này kiểm tra lại thúc giục hắn đi lên huấn luyện tần hạo hãn thật dài thở ra một hơi có chút tủ rũ xem ra một hồi lại muốn bị điện thời gian này lúc nào là cái đầu ai nhưng vào lúc này trong đầu của hắn linh quang loại lên hô hấp là hô hấp tiết đ ấu bởi vì thở ra một hơi làm hắn mạnh ý thức được khi hắn né nhanh qua hai cái độ khó tương đối cao tảng đá về sau luôn là không tự chủ mọc ra khí mà khi nhiều tảng đá đột kích thời điểm hắn liền sẽ bản năng ấm ức đây là người phản ứng bình thường đối mặt tình huống đặc biệt luôn là sẽ làm như vậy nhưng là như thế này một làm liền cùng ngoan thạch đặc tính không hợp tâm cảnh bình tĩnh không đơn thuần là lý trí thượng còn bao gồm trên thân thể bản năng phản ứng muốn vượt trên chính mình bản năng phản ứng tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững bình tĩnh đây mới thật sự là lý tính tần hạo hãn cảm thấy rộng mở trong sáng quả nhiên người đều là bước đi ra nếu như không phải cảnh tượng như thế này như vậy một cái vòng tròn còn có kiểm tra vô tình điện cao thế hắn sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra một bước này Tốt. Lại đến. t ầ n hạo hãn mới vừa đi ra một bước lập tức cảnh giác cưỡng chế tâm tình hưng phấn điều chỉnh hô hấp chậm rãi đi vào trong vòng cắt đá tái khởi t ầ n hạo hãn bắt đầu tỉnh táo đối mặt một lúc bắt đầu lý trí của hắn cũng không thể vượt trên bản năng của thân thể luôn là có nhiều khi làm không tốt nhưng là hắn vẫn như cũ giữ vững được bảy phút sau đó bị loại thiết bị trừng phạt bất quá trong lòng có hy vọng t ầ n hạo hãn chậm tới lần nữa đầu nhập rèn luyện lần này hiệu quả liền đã khá nhiều hắn kiên chỉ chừng m t ư ơ i phút đạt được một m ư ơ i phút bên trong hắn chỉ bị tảng đá trúng đích chín mươi chín lần Tuy rằng cái này thành tích thương, này rằng nghe vào vẫn như cũ kém đáng thương, nhưng cái cũ vào kém lần à t hạo h ắ này biết, lại tìm thêm một trừng phạt, tần một hắn phương pháp chính chịu phạt, hạo hắn nghĩa vô phản cố lại một lần nữa đầu nhập huấn Đón lần lần nữa luyện. Lần n đã được đầu xác. cố vô tần hạo h ắ n cảm giác nội tâm của mình vô cùng bình tĩnh hắn tỉnh táo cùng lý trí bắt đầu vượt trên bản năng của thân thể hắn đã không còn bản năng khẩn trương không còn sẽ hô hấp rộn rộn rộn g một cái không có xử lý tốt bị đánh một cái thần hạo hãn cũng không có đi chú ý kiểm tra trừ điểm nhắc nhở mà là tiếp tục giữ vững tỉnh táo bàn tay tả hữu v u n g vẩy trực tiếp đem hai cái nhìn qua không lớn cắt đá phiến mở một cái khối lớn tảng đá bị cuồng phong c u ố n qua đến chính diện đột kích tần hạo hãn tại chỗ một cái cao áp chân bằng vào cường hãn cước bộ cơ bắp đem tảng đá kia đá bay phanh lại bị đánh một cái tiểu vẫn còn có chút địa phương làm không đúng chỗ nhưng là đây cũng không phải là tâm cảnh của ta vấn đề mà là thân thể của ta huấn luyện còn không có đạt tới quen tay hay việc tình trạng mười phút thời gian đến tần hạo hãn đạt được năm mươi tám điểm mặc dù kiểm tra dòng điện vẫn như c ũ là không lưu tình chút nào tập kích tần hạo hãn nhưng là chờ tần hạo hãn chậm tới thời điểm hắn đối kiểm tra nói kiểm tra lần này huấn luyện ngươi đây là một lần cuối cùng điện ta hy vọng như thế mời túc chủ tiếp tục tần hạo hãn lại một lần đầu nhập vào huấn luyện bên trong lần này hắn thật sự rõ ràng cảm giác được chính mình thật giống như một khối ngon thạch mặc cho đối diện bao nhiêu cắt đá đột kích cũng không thể đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp hoặc là tránh né hoặc là đón đỡ đang không ngừng tôi luyện bên trong hắn tìm được kỹ xảo tránh né thời điểm sẽ không nhiều một phần cũng sẽ không thiếu một phần đón đỡ thời điểm sẽ không ra dư thừa khí lực mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực đồng thời ở trong quá trình này hắn đem cắt đá tiến công tưởng tượng thành địch nhân quyền cước có lúc một cái nhẹ nhàng l ự c đạo liền có thể làm công kích của đối phương thất bại đến không đến phải có hiệu quả mặc dù tại trong quá trình này t ầ n hạo hãn vẫn như cũ ngẫu nhiên có bị đánh trúng thời điểm nhưng là kia đã càng ngày càng ít quả nhiên đợi đến này mười phút lúc kết thúc t ầ n hạo hãn đạt được bảy mươi năm mười phút bên trong đối mặt đạt tới hơn ngàn lần cắt bay đá chạy tập kích t ầ n hạo hãn chỉ bị đánh trúng hai mươi năm lần chúc mừng túc chủ chúc mừng ngươi lần này huấn luyện bên trong lấy được bước t i ế n đến dài lại nhiều tiến hành rèn luyện sớm muộn ngươi sẽ tùy tiện đối mặt loại trình độ này công kích tân hạo hạn rốt cục lộ ra tươi cười này là lần đầu tiên không có có nhận đến trừng phạt không bị trừng phạt tư vị cảm giác là thật tốt ta lại huấn luyện một lần đi vừa vặn trời còn chưa có tối có thể nhưng là đây là một lần cuối cùng ngày mai lại tới tiếp tục rèn luyện không nên gấp tại theo đuổi một trăm phần trăm kia phi thường khó cẩn tích lũy tháng này được rồi ta rõ ràng luyện tập xong lần này liền về nhà tần hạo hãn lần nữa đi tới cái kia trong vòng bắt đầu hắn vững như ngoan thạch rèn luyện hành trình hắn chính là một khối đá nằm ngang ở người khác tiến lên trên đường vừa thối vừa cứng chuyện không đi không đánh nổi đây chính là thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa một lần cuối cùng huấn luyện tần hạo hãn đạt được bảy mươi chín mặc dù chỉ là so với lần trước tiến bộ bốn phần nhưng là kiểm tra nói cho hắn biết càng về sau càng khó bởi vì có chút tảng đá tốc độ quá nhanh muốn phòng ngự được đầu tiên tần hạo hãn bản thân thực lực còn muốn tăng lên mới được trước mắt hắn có thể có được chín mươi điểm kia liền là phi thường chuyện không tầm thường Tần hạo Hán Hạo chương ũ n g i ể u đ ợ c đạo l à y c n năm g có lập tức c lập phải suýt nhất xoắn định mươi hai bắp chân mừng r e n luyện lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm tần hạo h á n không có quá để ở trong lòng nhưng là lần thứ hai nhìn thấy hắn tần hạo hắn liền trong lòng có sợ cảnh giác võ giả đều là bề bộn nhiều việc tại khu hoang dã tầm bảo thu thập tài nguyên về thành thành phố bán đi sau đó thu hoạch được tiền tài tiếp tục tu luyện theo đuổi cao hơn cảnh giới võ đạo này là võ giả số mệnh nơi nào có võ giả cả ngày trong lúc rảnh rỗi tại người bình thường khu dân cư đi dạo này bản thân liền là không bình thường tại địa phương khác đi dạo tần hạo h á n không xem vào nhưng là tại nhà mình bên này lắc lư vậy rất nguy hiểm nhưng là kia cái võ giả miệng đầy dấu mép nhìn không ra cụ thể bộ dáng tần hạo han muốn báo cảnh sát cũng không thích hợp vạn nhất âu long liền lúng、túng. loại chuyện này kiểm tra là không lại trợ giúp hắn phân tích nghiên cứu kiểm tra chỉ là phụ trách tần hạo hãn tu luyện về tới trong nhà tần hạo hãn bắt đầu lục tung mất một lúc hắn tại cha mẹ dưới giường tìm được một khẩu súng súng ống hiện tại quản lý không bằng công nguyên thời kỳ nghiêm ngặt võ giả ở giữa rất nhiều người đều tại dùng nhưng là không phải võ giả là không cho phép mua súng ống thanh thương này tần hạo hãn lúc còn rất nhỏ có một chút ấn tượng phụ thân đã từng cầm qua là một cái một phát súng săn nhưng là về sau phụ thân cũng không cần nó đem để trong nhà bởi vì thanh thương này uy lực không đủ lớn hỏa lực càng là không mãnh đánh một phát liền muốn lắp đạn một lần vô cùng phiền phức tại võ giả thời điểm chiến đấu cơ bản xem như phế vật thế nhưng là tần hạo h á n cảm giác có thể sẽ gặp nguy hiểm có lẽ thanh này một phát súng có thể phát huy được tác dụng đem tìm ra nghiên cứu trong chốc lát đem súng thượng vết dỉ làm rơi tần hạo h á n vừa tìm được mấy phát đạn thời đại quá lâu đạn đều bị ẩm tần hạo h á n suy nghĩ cản đường này vỏ đạn đạn dược đến một chút mới tính làm ra một phát có thể sử dụng không phải đâu thật thành một phát loay hoay một chút tần hạo hãn đem thanh thương này bỏ vào phòng ngủ của mình lấy phòng ngừa v ắ n nhất tần hạo hãn cha mẹ có súng điều này nói do cha mẹ cũng là võ giả tần hạo hãn thở nhỏ là biết một chút đáng tiếc cha mẹ nhưng xưa nay không cùng hắn nói về phương diện này chuyện có lẽ là không nghĩ tần hạo hãn đi đến con đường này đi đây là rất nhiều cha mẹ mâu thuẫn tâm lý trải qua phong ba liền không nghĩ hải tử cũng cũng giống như mình có thể bình an liền tốt tần hạo hãn ước chừng biết một chút cha mẹ rời đi manh mối nhưng là hắn không có lập tức điều tra bởi vì hắn biết coi như hắn giờ phút này biết một chút cái gì cũng không cùng chi đối ứng năng lực đem súng tất kỹ tần hạo hãn lần nữa ăn cơm sau đó ngủ lại là một ngày trôi qua tần hạo hãn lặp lại đi học tan học quá trình sau đó lại lần trở lại đầu gió đi luyện thể lần này tần hạo hãn nhận được tám mươi ba điểm điểm cao đây là lặp lại mười lần tu luyện kết quả bởi vì càng về sau muốn để cao một chút liền càng khó khăn muốn hoàn toàn không bị những cái kia hòn đá nhỏ tập trung không biết còn bao lâu nữa mới có thể làm đến ba hai ngày luyện tập thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa ngày thứ ba lại đến có thể luyện thể thời gian tan học sau lần nữa đi tới bờ biển nơi này vẫn như cũ gió biển gào thét chọc lãng ngọc trời túc chủ hôm nay chúng ta muốn rèn luyện cơ bắp bộ vị là người hai cái bắp chân cùng mắt cá chân b à n chân khác biệt bắp chân bộ phận cơ bắp cũng không nhiều người hai cái bắp chân cũng chỉ có hai mươi bốn khối cơ bắp mà thôi nhưng là những này cơ bắp đều là khối lớn cơ bắp là chân phát lực quan trọng tạo thành bộ phận tân hạo há nghĩ nghĩ kiểm tra ta xem những người khác rèn luyện cơ bắp thời điểm bình thường đều là theo nắm đấm bắt đầu rèn luyện bởi vì võ giả kiểm tra chủ yếu tiêu chuẩn chính là lực quyền chân phát lực lại không tại kiểm tra bên trong chúng ta vì cái gì phương pháp trái ngược đâu túc chủ có chỗ không biết đại đa số võ giả s á t thực đều là theo nắm đấm cánh tay bắt đầu đó là bởi vì bọn họ xem ra ban sơ tưởng tượng là không thể nào chân chính hoàn thành cho nên tại có hạn t i n h lực sức thừa nhận cùng tiền tài áp lực dưới bọn họ đều là chọn lựa hữu dụng nhất tới trước cho nên nắm đấm cùng cánh tay liền trở thành chọn lựa đầu tiên mà túc chủ khác biệt ta phương thức tu luyện là phi thường thành thục không có chỗ sơ xuất phương thức từ dưới chân bắt đầu kéo dài đến bắp chân đùi eo sau đó là ngược b ả vai phần cổ đầu đợi đến cuối cùng thời điểm mới là nắm đấm coi như không trước rèn luyện nắm đấm vì cái gì muốn phóng tới cuối cùng bởi vì tại dưới nách của ngươi là có hai khối thịt mềm ta xem túc chủ chỗ tinh cầu bên trên mọi người rèn luyện thời điểm cơ bản đều sẽ đem nơi này xem như điểm mù đó là bởi vì luyện qua quyền luyện thêm thân thể nơi này liền cho còn lại hai đầu đều đã rèn luyện hoàn thành nơi này liền mất đi rèn luyện khả năng ta đem túc chủ thân thể rèn luyện xong vừa vặn rèn luyện hai khối thịt mềm sau đó mới là cánh tay nằm đấm một mạch mà thành không lưu điểm mù t ầ n hạo hãn gật gật đầu xem như nghe rõ kiểm tra lý luận kỳ thật tân hạo hãn rất hướng tới cũng là trước luyện được lực quyền nhưng là không hề nghi ngờ kiểm tra là rất chuyên nghiệp hắn vẫn làm muốn nghe theo vậy nhanh lên đi gian luyện tiểu học toàn cấp chân luyện đùi tranh thủ sớm ngày đem dưới nách thịt mềm rèn luyện còn muốn mời tốc chủ chuẩn bị tiền tài n g ư ờ i tiền mặt chỉ đủ trèo c h ố n g hoàn thành hai cái chân rèn luyện tốt tốt chứ không muốn để cái này đau đầu t ầ n hạo hắn cũng sẽ không ấn tiền nghĩ tới cái này đã cảm thấy không có đầu mối này tu luyện cũng quá đốt tiền ngắn ngủi hơn một tháng thậm chí đã xài hết người bình thường cả đợi tích xúc đầu tiên là tiến hành làm nóng người tại bên bờ nhanh chóng chạy lấy trăm mét bắn vọn tốc độ chạy hai mươi phút sau đó kiểm tra lập tức khôi phục tần hạo hắn đùi cơ bắ làm cơ bắp thư giãn như vậy phòng ngừa một hồi rèn luyện thời điểm liền đ u ổ i cùng nhau luyện đ u ổ i khôi phục hoàn tất mọi mệnh chỉ có bắp chân lần nữa đứng ở biển trong nước vốn cho rằng vẫn là giống như lần trước kiên trì không nghĩ tới kiểm tra lại đổi phương pháp tại chỗ đứng thẳng c h ạ m đất lực đều bị bàn chân bộ vị gánh chịu lần này túc chủ cần đứng tại vừa vặn không có quá gối đóng m ộ ư ơ i cm trong nước sau đó bắp chân lặp đi lặp lại đá ra mặt nước như vậy có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả sao không sai nước biển đưa đến lực c à n tác dụng để ngưới da chân càng thêm khó khăn lặp đi lặp lại nhiều lần tự nhiên đạt tới rèn luyện hiệu quả tần hạo h á n nghe rõ tìm được một cái nước vượt qua đầu gối m ộ ư ơ i phút địa phương nơi này vừa vặn cường độ tác dụng tại bắp chân mà không tác dụng đến ủi hắn bắt đầu lặp đi lặp lại tại ở trong nước đá chân chú ý đá chân xuất thủy mặt không muốn quá cao như vậy rèn luyện chính là cơ đùi thịt đừng nghĩ đến làm sao tiết bất lực ý như vậy cuối cùng chỉ có thể hố chín h n g ư ơ i tần hạo h á n kéo m ỏ i m ệ t h a i chân ở trong nước biển đá chân một tiếng đồng hồ sau kiểm tra lại để cho tần hạo h á n phủ lên hai phút tần hạo hãn liền cảm giác bắp chân bắp chân bộ phận co rút đó là bởi vì chịu lực quá lớn cơ bắp đã không chịu nổi thừa nhận bắp chân có rút so mu bản chân nơi đó còn có đau đớn bởi vì khối này cơ bắp rất lớn thần kinh cũng nhiều hơn không cần để ý ta sẽ không ngừng dùng dòng điện cùng thuốc để ngươi co rút cơ bắp sẽ không hư chết ngươi một mực luyện tập ngươi chính là tần hạo hãn cắn răng chịu đựng đau đớn tiếp tục khổ luyện dòng g i ã một m giờ sau t ầ n hạo hãn hai cái bắp chân cơ bắp toàn bộ có rút đợi đến cuối cùng cơ bắp có rút thời điểm tần hạo hãn đứng không vững ngã ngã xuống trong biển cơ hồ là bằng vào hai tay cùng đầu gối bỏ lại đến tần hạo hán bắt đầu tiếp nhận thuốc tiến b ả o dược lực bắt đầu ở bắp chân bên trong phát ra lại là một giờ sau tần hạo hán bắp chân rèn luyện hoàn thành chúc mừng túc chủ bắp chân của ngươi rèn luyện hoàn tất đợi đến b ư ớ c kế tiếp ngươi rèn luyện đ u ổ i cùng nông đại cơ sau ngươi nền móng vững chắc liền đã đánh xuống hiện tại chân của ngươi cường độ lại lấy được tăng lên đã đạt tới một hai trăm linh kg chương năm mươi ba tiền tài bối rối rèn luyện xong bắp chân ngày ấy tần hạo hán về đến trong nhà lần này không nhìn thấy cái tia khả nghi vó giả nhưng là hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau tiếp tục đi học liên tục qua hai ngày tần hạo hãn tại đầu gió khổ luyện đã có thể có được tám mươi tám điểm cao lại đến luyện thể thời gian tần hạo hãn lần nữa rèn luyện trên đùi ba mươi khối cơ bắp lần này luyện thể bao quát cơ đùi thịt nhóm cùng mông đại cơ đây đều là phát lực quan trọng tạo thành rèn luyện hoàn thành những n à y về sau tần hạo hãn hai chân phát lực liền đạt đến một chín trăm kg đây là một cái tiếp cận cực hạn số lượng dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói không đạt tới nhị phẩm võ giả hai chân phát lực tối cao chính là hai nhưng là rất hiển nhiên tần hạo hãn hai chân hẳn là còn có tăng lên không gian mặc dù hai chân của hắn cơ bắp cùng một chỗ không rơi toàn bộ đều rèn luyện nhưng là phần eo rèn luyện còn chưa bắt đầu cái này cũng sẽ đối hạ thân phát lực có chút trợ giúp mặc dù tăng lên sẽ không quá lớn nhưng lại mang ý nghĩa tần hạo hãn phương pháp huấn luyện có khả năng đánh vỡ cực hạn kiểm tra ta thật sự có thể đánh vỡ cực hạ n sao không sai đầu tiên ngươi luyện thể trước đó đã đem ngươi năng lực tăng lên tới đỉnh điểm sau đó hai chân hai chân mỗi một khối nhỏ bé cơ bắp đều không có bỏ qua liền coi như các ngươi thế giới này có người cùng ngươi làm được đồng dạng nhưng là tại luyện thể trước đó tiềm lực của bọn hắn mở rộng cũng khẳng định không bằng ngươi cho nên ngươi còn sẽ có tăng lên tần hạo hãn vô cùng hư n g p h ấ n hiện tại hai chân của hắn đã trở thành đại sắc khí 1.900 kg đây cũng không phải là một cái nhất phẩm võ giả phát lực trình độ mà là một cái bình thường nhị phẩm võ giả mới có thể đá ra số liệu mặc dù song quyền của hắn cánh tay còn không có rèn luyện thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới tần hạo hãn hai chân đã có uy lực như thế kiểm tra nhắc nhở lần nữa tần hạo hãn cho thẻ ngân hàng nạp tiền tần hạo hãn kiểm tra một hồi tin tức phát hiện trong thẻ liền còn thừa hơn sáu n khối ngày mai ngày mốt đi học ăn cơm không có vấn đề nhưng là ba ngày sau phần eo rèn luyện không có tiền liền không cách nào tiến hành tiếp lấy điện thoại di động ra nghĩ nửa ngày t ầ n hạo hãn g cuối cùng không có đi hướng về phía diệp k i n h my xin giúp đỡ mặc dù diệp k i n h my khẳng định có tiền nhưng hắn dù sao chỉ là một cái cao cấp nhân viên hơn nữa còn đang đi học trong lúc đó không thể vì tập đoàn làm việc này vay tiền thực sự có chút không hám i ệ n g nổi kiểm tra còn có cái gì kiếm tiền phương pháp sao có chẳng hạn như túc chủ học tập r e n đúc học tập chế dược tại ta chỉ đạo dưới Kỹ thuật trình độ tất đột nhiên tăng nhiên nhiên mạnh, của ngươi độ sẽ bây ở i sai vì robot chỉ đạo Ta chỉ có không đ mảy may sai lầm. Ta đây hiện tại có thể học hạo h tại Tần n tập có sau. giờ nghe xong ưng phấn, lập tức ê n nhiều. robot rất Bây vật sẽ đổ i g khu hoang dã võ giả làm ra thuốc vật liệu rất nhiều đều là bán cho rèn đúc cùng chế d ư ợ công c ty tất nhiên cũng có một chút xưởng nhỏ thu mua tóm lại ngươi có vật liệu liền không cần lo lắng không có thị trường mà thuốc cùng trang bị lại cung ứng võ giả ngươi có đồ tốt đồng dạng không lo không có mua nhà thợ rèn cùng chế dựa sư thì là hai cái kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt tần hạo hãn là có tập võ mộng tưởng nhưng là trở thành hai người này cấp cao nghề nghiệp hắn nhưng là nghĩ đều không dám nghĩ tới nhưng là kiểm tra rất nhanh cho tần hạo hãn tạt một chậu nước lạnh gen đúc cùng chế dược đều cần giai đoạn trước đầu nhập cũng cần không ít tài chính túc chủ hiện tại luyện thể tiền đều không có thấu với hay là chờ có tiền lại nói vấn đề lại về tới nguyên điểm tần hạo hãn hoàn thành nhất phẩm luyện thể còn có hơn một nghìn vạn lỗ thủng nay gen đúc cùng chế dược học tập sợ là muốn vô kỳ hạn chậm trễ b ấ t quá kế hoạch này hắn là đặt ở trong lòng đợi đến có tiền nhất định phải bắt đầu học tập không thì ngày sau liên tục không ngừng tài chính áp lực sớm muộn cũng sẽ làm hệ thống ngừng ngày hôm sau bởi vì suy nghĩ vấn đề tiền tần hạo h á n đi học đều có chút không yên lòng cái này cũng đưa tới quyền pháp đạo sư bất mãn thượng quyền pháp khóa thời điểm đạo sư làm tần hạo h á n ra khỏi hàng tần hạo h á n đồng học mời ngươi ra tới một chút ngay tại vắt hết tóc nghiên cứu tiền tài vấn đề tần hạo h á n xứng sở đi ra khai giảng đến bây giờ hơn một tuần lễ tất cả mọi người đã hoặc nhiều hoặc ít hoàn thành một chút l i ê hệ ta còn nhớ rõ khai giảng thời điểm tần hạo hãn đồng học cùng người đánh nhau nói thật ta cảm thấy ngươi biểu hiện rất không tệ như vậy hơn một tuần lễ đi qua ngươi luyện thể hoàn thành như thế nào tần hạo h á n tính toán một chút hai trăm năm mươi hai khối cơ bắp bắp chân hai mươi b ố đùi ba mươi hắn hết thể hoàn thành một trăm linh sáu khối cơ bắp rèn luyện đạo sư ta rèn luyện số vừa mới hơn trăm nghe được tần hạo h á n số lượng người chung quanh thấp giọng nghị luận cho rằng tần hạo h á n hoàn thành tốc độ coi như có thể tất nhiên hiện tại các học sinh rèn luyện phổ biến đều đã hơn trăm nghe nói lớp m ộ ư ơ i đệ nhất người hoàng kỳ cát hôm qua rèn luyện số lượng đã vượt qua ba trăm chính thức thành làm nhất phẩm vó giả cho nên tần hạo hãn cái này chỉ có thể nói cũng tạm được bởi vì hắn rèn luyện thời gian ngắn nếu là nói độ hoàn thành lời nói cái này vừa mới hơn trăm sợ là thuộc về hạng c h ố t kia một nhóm vậy thì tốt người ngươi bây giờ cho mọi người phơi bảy một ít quyền lực của ngươi đạo sư để cho người ta mang tới lực quyền máy kiểm tra làm tần hạo hãn tới phơi bảy một ít tần hạo hãn đi tới máy kiểm tra phía trước không có dùng pháo quyền cao tốc mà là phổ thông gia q u y ề n mười giây đồng hồ qua đi thành tích ra tới mười giây gia q u y ề n sáu mươi lăm quyền tối cao lực quyền ba trăm kg bình quân lực quyền hai trăm chín mươi sáu kg người chung quanh sửng sốt một chút một chút biến ở mỹ làm cái gì đây là rèn luyện hơn một trăm cơ bắp tiêu chuẩn sao ta nhớ được tần hạo hãn thi cấp ba thời điểm liền có hơn hai trăm l â u như vậy không chút tiến bộ à? hơn nữa tốc độ còn giống như giảm xuống n à y luyện thể là luyện đến trên thân người khác đi đi khó có thể tin nếu như bây giờ khúc đào trở về tất nhiên sẽ hoàn ngược hắn đi tần hạo hãn cũng không quan tâm nghị luận của người khác biểu hiện ra xong quay người trở lại trong đội ngũ tiếp tục suy nghĩ hắn kiếm tiền đại nghiệp đạo sư trong mắt cũng chảy ra thất vọng không nghĩ tới tần hạo hãn như thế lời biếng khai giảng những ngày này đoán chừng là không tu luyện thế nào thành tích như vậy tại thi tháng thời điểm khẳng định sẽ bị người khác dây không còn sót lại một chút c ạ n t ầ n hạo hãn đồng học hy vọng ngươi có thể phấn chấn tinh thần chăm chỉ tu luyện thời gian không nhiều lắm nói một câu sau đạo sư liền không tiếp tục nhìn về phía t ầ n hạo hãn mà là tiếp tục dạy bảo quyền pháp đợi đến quyền pháp khóa kết thúc lại đến tan học thời gian t ầ n hạo hãn kiểm tra tin tức truyền ra ngoài truyền đến nhạc tử tài nơi nào nhạc tử tài nói chỉ là một câu vô luận hắn thực lực như thế nào khúc nào chuyện đều không xong thi tháng thời điểm hắn tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta t r ư ơ n g sấm vốn dĩ muốn an ủi một chút tần hạo hãn thế nhưng là tần hạo hãn tan học liền lập tức lái xe rời đi không có cho hắn cơ hội này tần hạo hãn là muốn về nhà xem xem trong nhà có không có gì có thể tạm thời bán thành tiền đồ vật sau đó đem đưa đến trong tiệm cầm đồ đổi lấy một chút tiền tài chống đỡ thêm một lần luyện thể thế nhưng là hắn trở về đến cửa chính khẩu liền cảm thấy một chút không thích hợp tựa hồ từ đối diện lý a di trong nhà chuyển đến một k i a bị người nhìn trộm cảm giác đây là tần hạo hãn tập võ sau đến tự võ giả nhạy cảm lý a di cùng lý thúc thúc sẽ không làm loại sự tình này chẳng lẽ là ảo ra sao hắn nghĩ nghĩ móc chìa khóa liền muốn mở cửa thế nhưng là lý a di nhà đột nhiên chuyển ra mở khóa cửa thanh âm đối diện có người muốn ra tới một cỗ sởn tóc gãy cảnh giác theo trong lòng dâng lên hắn dùng chìa khóa mở cửa đã không còn kịp rồi dứt khoát vừa nhấc chân đem cửa phòng một chân đa văng tần hạo h ắ n cấp tốc hướng về trong nhà thẳng đến phòng ngủ chương năm mươi bốn ác ôn đến nhà hắn chân trước vào nhà đằng sau liền có người đi theo vào lúc này tần hạo hắn đã ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán lý lương đồng bọn tìm tới hơn nữa đối phương đã biết mình điều này không nghi ngờ chút nào là lý a di cùng lý thúc thúc tiết lộ tình huống của mình tần hạo h á n không trách bọn họ người bình thường mặt đối võ giả thời điểm là căn bản không có sức đề kháng đối phương có vô số phương pháp có thể để bọn hắn mở miệng nói ra lời nói thật hiện tại cũng không thể chú ý đến những thứ kia tần hạo h á n muốn ngay lập tức tự vệ đi ngang qua phòng khách thời điểm hắn theo kính chạm đất bên t r o n g thấy được người kia chính là trước mấy ngày tại trung cư gần đây lắc lư người võ giả người này mặc dù miệng đầy râu mép thấy không rõ diện mục nhưng là tần hạo hắn cũng biết hắn là ai hắn chính là phùng thành hồ Một cái n hơn nữa người toàn thân gân mạch bốn trăm tám mươi năm điều chỉ có ngưng kết vượt qua hai trăm sáu mươi điều mới có thể xem như nhị phẩm vừa mới kết thúc luyện nhục đi ngưng cân chỉ có thể coi c thể h là u ẩ ngưng nhị phẩm. Ngưng cân đồng dạng sẽ đối lực lượng có tăng lên mặc dù không bằng luyện nhục lớn như vậy nhưng là tổng thể tính gộp lại xuống tới cũng không ít ngưng cân kỳ võ giả thấp nhất lực quyền tiêu chuẩn là tám trăm kg tần hạo hãn tin tưởng phùng thành h ổ tuyệt đối không thể nào là mới vừa tiến vào nhị phẩm đối phương tại n g ụ c giam thời điểm chính là nhị phẩm cái này cũng liền chứng minh hắn gân mạch rèn luyện tuyệt đối vượt qua hai trăm sáu mươi điều một cái vừa mới luyện thể một trăm linh sáu một cái ngưng cân vượt qua hai trăm sáu mươi phùng thành hộ thực lực đối tần hạo hãn tạo thành nghiên ép tần hạo hãn bây giờ hai chân hoàn toàn rèn luyện coi như đối đầu lúc trước lý lương cũng là không giả nhưng là đối phùng thành hồ còn không được cho nên hắn muốn tự vệ đối phương để mắt tới hắn chạy là chạy không thoát báo cảnh sát cũng không kịp chỉ có thể cứng rắn đỗi tần hạo h ắ n chạy về tới phòng ngủ của mình hắn thậm chí không có ngay lập tức đi lấy súng mà là cấp tốc đóng cửa lần trước cùng lý lương chém giết sau tần hạo h ắ n cảm thấy có chút nguy hiểm đem phòng ngủ mình cửa đổi một cái đ ổ i thành một cái cửa sát cái này cửa sát thậm chí so cửa phòng còn kiên cố hơn hy vọng có thể ngăn cản một chút phùng thành hồ ẩm ngay tại tần hạo hãn hướng sau khi đi vào cửa hiểm lại càng hiểm đóng lại sau đó chính là một tiếng vang thật lớn tần hạo h á n nhìn thấy phùng thành hồ nằm đấm một quyền đánh vào trong m ư n g lương vậy mà sinh sinh đem cửa sắt bên phải lấy ra một cái lỗ thủng một quyền này lực đạo không sai biệt lắm một nghìn tần hạo h á n thời gian dài như vậy bị kiểm tra huấn luyện biến cũng cực độ tỉnh táo tại đối phương ra quyền thời điểm hắn liền đại khái phân tích ra thực lực của đối phương phùng thanh hồ một quyền này không có đánh chung khóa cửa bộ vị bởi vì tần hạo hãn lúc trước đem khóa cửa được bên trái đối phương coi là ở bên phải cho nên quyền thứ nhất đánh hụt mà tần hạo hãn cũng không có chút nào nhàn rỗi đem chính mình phụ trọng quần áo quần áo bao cổ tay cấp tốc trồng lên nay phụ trọng quần áo đã đổi thành một trăm kg hắn không mang theo chân có thể giảm bớt trọng lượng cánh tay thân thể bảo vệ tạm thời làm thành đ ồ phòng ngự đến lính dùng còn có một cái trước kia mũ sát tần hạo h ắ n cũng trực tiếp đeo lên cấp tốc trồng lên sau tần hạo h ắ n theo dưới giường sờ lên súng nay một cái súng săn đánh chính là tán đạn cái loại này sát thương diện tích lớn nhưng là lực xuyên thấu cũng không như cái loại này phổ thông đạn lực xuyên thấu cường nếu như đối phương là người bình thường tần hạo hãn có thể một súng đem co nhưng là một cái nhị phẩm b á giả đã có nhất định chống cự đạn năng lực thần hạo hãn không có tuyệt đối nắm chắc nhất kích tất sát thanh thương này hắn đi qua ngắn ngủi suy nghĩ đem đặt ở bên dưới chăn làm xong đây hết thảy trên cửa sắt đã bị phùng thành hổ đánh quyền thứ ba một quyền này rốt cục phá vỡ khóa cửa sau đó một chân đem cửa đá văng ra quả nhiên phùng thành hổ lúc tiến vào còn có phòng ngự tư thế phòng ngựa tần hạo hãn nhưng có thể nổ súng cái gì nhưng là hắn nhìn thấy tần hạo hãn chỉ là mang lên trên hộ cụ đỉnh đầu còn mang theo một cái không biết nơi đó lấy được n ũ sát lập tức cười ha ha tiểu tử coi là mặc thành dạng này liền có thể nhiều chịu ra ra mấy quyển sao phùng thánh hồ nói trên người sát khí lộ ra đứng tại cửa ra vào liền cho tần hạo hãn sức uy hiếp mạnh mẽ hắn hao hết chắc chở nghe được lý lương thúc thúc nhà lại từ bọn họ lao l ư ỡ n g khẩu trong miệng biết được chuyện thật giống không nghĩ tới lý lương thật vất vả theo ngục giam chạy thoát cuối cùng vậy mà đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay mang lý lương phế vật đồng thời hắn cũng thể muốn cho lý lương báo thủ hắn muốn ngược sát tần hạo hãn cho hắn biết đắc tội võ giả sẽ có như thế nào hạ tràng tần hạo hãn chỉ là một cái học sinh kiểm tra thượng nhất trung học sinh loại học sinh này bé con vừa mới bắt đầu tập v õ đối với v õ học có trời sinh hướng tới cũng biết v õ giả cường đại người như vậy rất dễ thu dọn đối mặt chân chính v õ giả không cần đánh liền sẽ trước sợ hai mấy phần hơn nữa phùng thành hổ chán ghét chính quy trường học ra tới v õ giả có như vậy đặc biệt một đám người bọn họ không phải từ chính quy trường học ra tới bọn họ thông qua đường dây khác tập v õ chẳng hạn như gia đình sư phụ hoặc là tại khu hoang dã liều mạng nhận được người khác dạy bảo truyền thụ người như vậy gọi là hoang d ạ i v õ giả bọn họ nhận vì bọn hắn thực lực là dùng mạng đổi lấy từ trước đến nay xem thường chính quy trường học người phùng thanh hổ chính là người như vậy cho nên hắn có rất nhiều dết tần hạo h á n lý do hắn hiện lộ giữ t ậ n sắc mặt sắc khí ngoại phóng thế nhưng lại tựa hồ hiệu quả không lớn tần hạo h á n bày ra một cái phòng ngự tư thế đứng ở trước cửa hư lạnh một tiếng bớt nói nhiều lời lý lương ở đây xong đời ngươi cũng giống vậy ha ha t ố t hy vọng ta một hồi từng tấc từng tấc bóp nát xương cốt của ngươi thời điểm ngươi còn có thể như vậy có dũng khí phùng thanh hổ xem tần hạo h á n còn có chút q cốt khí trong lòng khó chịu cất bước liền muốn tiến vào tần hạo hãn phòng ngủ nên đón hắn là tần hạo hãn ngay lượt một quyền p h á quyền tần hạo hãn cửa phòng ngủ chỉ có thể một mình thông hành tần hạo hãn chắn tại cửa ra vào xuất kích phùng thanh hổ còn không tốt đi vào tốc độ vẫn được phùng thanh hổ cảm thấy tần hạo hãn ra quyền siêu việt học sinh bình thường tốc độ nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng loại học sinh này đảng nắm đấm đối với hắn chỉ là gãi ngương nữa nâng lên một cánh tay đó nữa tần hạo hãn một quyền đánh trúng thứ ba phùng thanh hổ cánh tay giống như điện giật đồng dạng cấp tốc lùi về như cùng hắn suy nghĩ tần hạo hãn nắm đấm uy lực đối với hắn chỉ là gãi ngương nữa cảm giác sẽ không vượt qua ba trăm kg đây đối với luyện n ụ c đều hoàn thành hơn bốn trăm h ắ n mà nói không đáng kể chút nào nhưng là nắm đấm kia bên trong lại có một loại cổ quái kinh đạo t h ẳ n g phá ra thịt tiến vào nội bộ làm hắn kim đâm đồng d ạ n g đau dù cho đã luyện n ụ c ngưng cân cánh tay của hắn vẫn có một ít chết lặng cảm giác h ả o tiểu tử thảo nào có thể giết chết lý lương quả thật có chút môn đạo phùng thanh hồ sắc mặt có chút trịnh trọng lên cái này học sinh còn có chút khó giải quyết nha nhưng là cũng vẹn vẹn như thế thôi cho dù có loại này cổ quái lực đạo tần hạo hắn ra quyền cường độ vẫn là quá nhỏ căn bản đối phùng thanh hồ không tạo được chân chính uy hiếp xem ra tại ta giết chết ngươi trước kia có lẽ còn có thể từ trên người ngươi moi ra cái gì bí mật chứ tiểu tử cho ta quỳ phùng thành hổ cũng không nghĩ đêm dài lắm n ộ n g bằng vào thân thể cường hãn t ố chất mánh nào tới liền muốn cường công mà t ấ n hạo hãn thì hơi hơi cuối người bày ra phòng ngự tư thế đạo này nho n h ỏ cửa hắn muốn chết thủ chương năm mươi lăm kinh thiên phản xác t ấ n hạo hãn phòng thủ tại phùng thành hổ xem ra là b u ồ n cười chỉ là một cái, vừa mới luyện thể học sinh đảng, lấy cái gì đến ngăn trở mình tiến công một quyền liền bị mất mạng đi hắn cao tới một kg lực quyền gào thét mà đến hô ba nắm đấm dán tần hạo hãn hai gò má xe qua không có đủ phải tần hạo hãn cấp tốc ra quyền phản kích một cái pháo quyền cơ hồ là đồng thời đánh trúng phùng thành h ổ bụng dưới ai nha ba phùng t h á n h h ổ n h a răng trợn mắt lui lại một bước bụng nội bộ đau nhức tần hạo hàn nắm đấm không đủ gây sợ nhưng là kia cổ cái lực đạo thực sự quá mức đáng ghét đánh hắn ruột đau n à y đều không phải chủ yếu chủ yếu chính là tần hạo hãn thêm mà tránh thoát chính mình đúng ngay vào mặt một quyền này năng lực phản ứng làm hắn kinh ngạc mãi mãi lao tử cũng không tin cái này tả phùng thành hồ lần nữa nhau tới lần này hắn thu hồi lòng khinh thị bắt đầu đối tần hạo hãn tấn công mạnh ngưng cân kỳ võ giả tốc độ xuất thủ rất nhanh hoàn toàn không tại tần hạo hãn pháo quyền phía dưới trong chốc lát hô hô quyền phong bao phủ trước mắt cơ hồ đều là quyền ảnh tần hạo hãn không có thời gian p h ả n kích hắn bắt đầu dựa theo thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa trốn tránh đón đỡ phùng thành hồ n ắ m đấm đối phương quyền pháp mặc dù nhanh nhưng lại không nhanh bằng đầu gió vô số đá vụn đem đối phương một quyền tưởng tượng thành một cái đá vụn có thể tránh thoát liền tránh thoát không tránh khỏi ra tay đón đỡ đón đỡ cũng không phải cùng chết cứng rắn chống đỡ mà là tránh núi nhọn tá lực. lúc này tần hạo hãn cũng cảm thấy đối thủ nắm đấm cường độ dù cho không chính diện chống cự đụng phải cũng sẽ làm tần hạo hãn cánh tay chết lặng đau đớn coi như mang theo đồ phòng ngự cho dù có cảm giác đau giảm bớt hai người to lớn thực lực hồng câu cũng khó có thể chết tiêu nhưng là đi qua đủ loại suy yếu loại đau này còn tại tần hạo hãn trong giới hạn chịu đ ư ợ c mưa to giống nhau nắm đấm đánh mấy trăm quyền ngay tại tần hạo hãn cảm thấy chính mình muốn nhịn không được thời điểm phùng thành hổ lui một bước hắn cũng muốn không chịu nổi khoảng thời gian này phùng thành hổ cũng là kìm nén một hơi muốn tại này không gian thu hẹp bên trong một quyền xử lý tần h nhưng là đối phương biểu hiện thật làm hắn khiếp sợ đến nắm đấm của hắn không phải đánh hụt chính là phát không lên lực ngẫu nhiên đánh c h ú n g một lần đối thủ lại có thể cắn răng liều chết n à y nho nhỏ cửa hắn vậy mà sinh sinh không đi vào tần hạo h ắ n thật giống như một khối đá ngang tại cửa ra vào đem hắn cái này đường đường nhị phẩm v õ giả chặn chính là bất thường phùng thánh hổ khẽ cắn ngôi biết không thể chỉ h o á n hắn dù sao cũng là đ ạ o phạm đánh thời gian lâu dài đ ê m dài lắm rộng vạn nhất cảnh sát tới liền hỏng tiểu tử người quả nhiên là có chút môn đạo không sai biệt lắm xem như một cái thiên tài nhưng là phi thường đáng tiếc ngươi gặp ta vẫn l à thiên tài không bằng chó phân l ã o tử không chơi với ngươi nữa triệt để kết quả ngươi phùng thành hổ thu hồi chậm rãi ngược sát tần hạo hãn tâm tư khai thác phương thức trực tiếp nhất vọt thẳng đi vào tha rằng chịu tần hạo hãn hai quyền hắn cũng ngăn không được chính mình lực lượng cường đại chỉ cần đi vào trong phòng tần hạo hãn sẽ chết không có chỗ trôn hai tay che chở cổ cùng ngực dưới chân hắn đạp lên mặt đất manh xuống tới nhìn thấy phùng thành hổ cử động tần hạo hãn trong lòng vui mừng hắn như vậy khổ tử thủ chờ chính là cái cơ hội này đối phương cho là mình nắm đấm uy lực nhỏ chịu hơn mấy lần cũng không có trở ngại phần bụng nơi nào đều là không môn mở rộng thế nhưng là hắn nằm mơ sẽ không nghĩ tới hai chân của mình cùng nắm đấm uy lực cũng không phải một cái cấp bậc ngay tại phùng thành hổ mãnh sông tới trong nháy mắt tần hạo hãn đầu tiên là triệt thoái phía sau một bước sau đó manh mẹ bước đá nghiêng n g gân mạch v n mẹo loa toàn ám kỉnh cao tới một nghìn chín trăm kg cước lực cái này cùng phùng thành hổ bản thân thực lực đều cơ bản tương đương đối phương nằm mơ sẽ không nghĩ tới tần hạo hãn có thể phát ra to lớn như vậy sát thương Giang Tần hạo hát một c xương xương xương. ngụm máu tươi r phun ra ngoài phùng thành hổ khỏe miệng còn tại rớm máu bên trong bụng bị thương hơn nữa tổn thương không nhẹ kia loa toàn ám kỉnh tại trong bụng điên cuồng quấy động phối hợp tần hạo hãn to lớn các lực một k í c h này hơi kém làm phùng thành h ổ trực tiếp quý vị ta thao phùng thánh h ổ té ngã sau t r o n g mắt đều đỏ đây thật là cả ngày đánh ống ngược lại gọi nhạn mổ mắt bị mù hắn nằm mơ không nghĩ tới tần hạo h ắ n có thể phát ra h uy lực như thế cường đại s ắ t c h i ề u nhất thời chủ quan lật thuyền trong mương hiện tại hắn đã ở vào cảnh hiểm nguy sau khi bị thương muốn chạy trốn thành vấn đề hắn còn cần tìm địa phương chữa thương cái này khiến hắn giết chết tần hạo h ắ n liền rời đi long môn đi tới khu hoang dã kế hoạch thất bại hắn nguy hiểm giờ phút này hắn hận không thể đem tần hạo hãn chém thành muôn mảnh vương bắt đản thật sâu tâm cơ vậy mà như thế âm lão tử ngươi triệt để chọc g i ậ n ta thi thể của ngươi sẽ bị ta mang đi khu hoang dã cho cho ăn phùng thanh hổ triệt để bạo nộ rồi mặc dù một cách này làm hắn sức chiến đấu mặc dù nhưng là hắn cũng nhìn ra tần hạo h ắ n sâu cạn lực quyền không được chân lại cường đại dị thường hắn thân là nhị phẩm võ giả coi như bị thương vẫn như cũ có thể đánh bại này nghiêm trọng lại khoa học sinh bé con không để ý thương thế đứng lên v ọ tới t trước cửa đưa tay chính là trọc quyền đem cửa hai bên bức tường đánh sợ trong bụi mù đạo này cửa nhỏ làm lớn ra gấp đôi Thiếu ta xem cái tên vương bắt người còn thế tự thủ. cánh hộ, đi cái người đàn cửa còn này vương nào bảo xem phùng t h á n h hổ vung vẩy cánh tay xua tan b ụ i mù máy nhảy vào trong phòng một mặt chăn đập vào mặt phùng t h á n h hổ cười lạnh một tiếng đối phương ném chăn chính là muốn lợi dụng chăn ngăn cản tầm mắt của mình sau đó trong chăn đằng sau tấn công mạnh hắn sao lại thượng loại này làm một tay đem chăn hướng xuống lôi kéo thân thể hơi triệt thoái phía sau một chút như vậy đủ để né tránh đối phương sau đó mà đến quyền cước công kích thế nhưng là hắn lại sai lần này công kích không phải tần hạo hãn quyền cước mà là họng súng của hắn ném ra chăn cầm lấy súng căn bản không cần nhắm chuẩn ngay tại phùng thành hồ kéo xuống chăn thời điểm tần hạo hạn b ố c cỏ khoảng cách gần như thế đ ừ n g nói nhị phẩm tam phẩm võ giả cũng không thể nào tránh né một súng mệnh trung ngực cái cổ bộ mặt đều tại súng săn phạm vi bao phủ bên trong vô tình trì đạn b ộ phát ra đi dù cho phùng thành hồ tại sống chết trước mắt còn có một cái bản năng động tác phòng ngự cũng không kịp máu thịt bé bét một con mắt mù mặt mũi tràn đầy đầu đều là máu ngực cái cổ mất mô máu tơi chảy ngang một mảnh cháy đen tần hạo hạn thậm chí nhìn thấy chỉ đạn khảm vào hắn cơ ngực lớn bên trong nhưng là không thể tiếp tục tiến thêm quả nhiên là luyện nhục cường hoành h ạ n g người loại này chỉ đạn sát thương không phải đủ mạnh nhưng là tần hạo hắn đã không cần thiết một thương này đã thay đổi thế cục b ó c có ngay lập tức hắn liền ném xuống súng cấp tốc đệm bước m à lên sau đó xoay người đá nghiêng lại đến vừa mới gặp phải đà kích trí mạng vùng thành hồ chưa kịp phản ứng lại bị một đá lần này mục tiêu là lồng ngực của hắn luyện nhục ngưng cân nhưng là không có đoàn cốt tần hạo hắn nghe được sương ngực vỡ vụn thanh â m loa toàn áo kình nhập lồng ngực trực tiếp g i o sát hắn tâm phổi tổ chức phùng thành hổ thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài trọng trọng đụng vào phòng khách trên vách tường hai giây sau phùng thành hổ thân thể chính diện té ngã tần hạo hãn nhìn thấy theo miệng của hắn nơi nào đại cổ đại cổ máu tươi nương theo cục máu chảy ra lần này hắn không bỏ dậy nổi chương n ă cửa hàng xác định phùng thành hổ đã không có khả năng lại đứng lên tần hạo hãn mở ra phùng thành hổ trên người điện thoại di động của hắn có khóa tần hạo hãn mở không ra một chút cơ mật đồ vật không nhìn thấy nhưng là tần hạo hãn lại ở trên người hắn tìm ra một tấm khế đất một tấm ở vào đông hải tỉnh năm đoạn một cái căn cứ thị khế đất xem diện tích đất có 2.000 m é t lại là nhà hắn tổ truyền hơn nữa vị trí địa lý cũng không tệ lắm tần hạo hạn đ o á n trừng khối này đất đai giá trị khẳng định là muốn qua trăm triệu câm vật này tần hạo hạn tương đương không cam tâm vật này nếu là có thể biến hiện đừng nói luyện nhục giai đoạn chính là ngưng cân giai đoạn cần thiết tần hạo hạn cũng có nhưng là khế đất không phải tên của hắn tần hạo hạn cũng không có khả năng đem nó biến thành chính mình kiểm tra làm sao bây giờ tần hạo hạn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hỏi robot b ấ tần quá loại chuyện này, do hệ thống là không có cách loại là nào cho có hệ thống không này dô bút hạo hãn một cái p h ư ơ n gái n g ả trả i kiểm lời quyết, nếu như túc chủ về sau muốn tra tần tốt chỉ chủ học hạo hãn, như là về tập gái e n cùng ngươi khẳng định là không đúc chế dược, trước c hợp mắt trô ở là c h n g ư cần một cái càng Tần lớn nơi trốn. hãn một gái gái hạo đầu chuyện này hắn hiểu nhưng là hắn có thể chạy tới ở ngoài ngàn dặm đông hải phương năm sao nhà của hắn ở đây hắn cũng còn tại nhất trung đi học hơn nữa chạy tới cũng không phải là của mình đi làm gì cầm t r ư ơ n g này khế đất giống như một cái khoai lang bằng tay phùng thành hổ chết rồi tần hạo hãn khẳng định phải tận mau báo cảnh sát sau đó cầm treo thưởng tiền mặt nếu như khế đất rơi xuống trong tay cảnh sát kia tám chín phút m ộ ư ơ i chín h làm u ố n x u n g công càng nghĩ tần hạo han bấm diệp k i n h my điện thoại điện thoại kết nối diệp k i n h my thanh âm chuyển đến k héo lộ tiểu lừa gạt làm sao hôm nay nhớ tới cho lão bản gọi điện thoại tần hạo han thẳng vào chủ đề lão bản ta chỗ này có một tấm khế đất là tình huống như vậy hai mươi phút về sau ta sẽ báo cảnh sát làm cảnh sát đến hiện trường cho nên ngươi có ý tốt nhất hai mươi phút bên trong chạy tới ok năm phút liền đến diệp k i n h my nghe được mảnh đất này một chút nói nhảm đều không có lập t ngươi giết chết phùng thành hồ d i ệ p k i n h my nhìn thấy phùng thành hồ sau sửng sốt đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tần hạo hãn tần hạo hãn huy vũ một chút trong tay súng săn một súng nổ đầu thật đơn giản ta đoán cũng thế ngươi làm sao có thể có thực lực giết chết nhị phẩm vó giả diệp k i n h my thoải mái cầm qua tần hạo h ã n trong tay khế đất nhìn một chút chương này khế đất tới thật đúng lúc tập đoàn chúng ta tại phương nam cũng có sản nghiệp chính cần một cái nơi thích hợp khai triển chương này khế đất mặc dù không phải chúng ta người tên i chữ nhưng là ta có biện pháp đem nó biến thành chúng ta khế đất thuộc về ta ai ai lão bản khế đất thế nhưng là ta được đến diệp k i n h my cười ha ha xem ngươi hầu bộ dáng gấp g á p tất nhiên không thể thiếu ngươi diệp k i n h my n h ấ c n h ấ c tay đem tần hạo h ã n trong nhà một cái ghế xoa xoa ngồi xuống đối tần hạo hán cười nhẹ nhàng mà nói tiểu lừa gạt khế đất là ngươi cầm tới không sai nhưng là ngươi cũng muốn thừa nhận đất này khế trong tay ngươi không đáng m ộ t đồng thậm chí còn có thể sẽ có phiền thoái không cần thiết lão bản những đạo lý này ta hiểu nhưng là nếu như ngươi không dành cho ta một thứ gì ta đây thả rằng hủy nó tần hạo h á n thái độ cũng chém đinh chặt sắt hắn qua thiếu tiền không muốn luồng phí cho tập đoàn làm công hiến ha ha ta cũng không nói không cho ngươi chỗ tốt nha d i ệ p khinh mi trắng tần hạo h á n một chút ngươi muốn tiền vẫn là cái gì có thể nói một chút tần hạo h á n vừa định há mồm đòi tiền kiểm tra lại nhắc nhở hắn túc chủ ngươi cần một khối đất n à diện tích không thua kém hai trăm m hai tốt nhất là có sẵn cửa hàng không muốn tòa nhà tần hạo hãn lập tức c h u y ể n k h ẩ u ta muốn một cái vượt qua hai trăm linh m v phòng ở nhớ kỹ không phải khu dân cư nhà ở lâu là cửa hàng d i ệ p k i n h my mắt hạnh trận lên ngươi thật đúng là sẽ công phu sư tử loạn hiện ở căn cứ thành phố tấp đất tấp vàng hai trăm m v phòng ở ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao ít nhất cũng phải ba nghìn vạn h i ể u không lão bản ta có thể không cần trung tâm thành phố khu vực vắng vẻ một chút cũng không sao đây là điều kiện cơ bản d i ệ p k i n h my nhìn tần hạo hãn kiên định thái độ do dự trong chốc lát khẽ cắn môi được rồi chẳng qua là kiếm ít một chút mà thôi bất quá ta rất kỳ quái vì cái gì ngươi sẽ muốn một chỗ cửa hàng mà không phải đòi tiền đâu ngươi cái tiểu thí hải nhi muốn cửa hàng làm gì nếu như ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi hai nghìn vạn tần hạo hãn lắc đầu bí mật dám thối tiểu lừa gạt diệp k i n h my móc điện thoại ra cho trợ lý gọi một cuộc điện thoại đem đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng sang tên sang tên tên là tần hạo hãn thẻ căn c ứ là tần hạo hãn lập tức đọc lên giấy căn cước số diệp k i n h my thuật lại cho phụ tá của nàng hiện tại làm những việc này hiệu suất nhanh chóng mười phút sau phụ tá của nàng lái xe đến nơi này đem một bản mới tinh giấy tờ bất động sản cùng một cái chìa khóa cửa cho t ầ n hạo hãn cầm đi cái này đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng sẽ là của ngươi vị trí địa lý tốt thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc hiện tại v ớ i ngươi bất quá ngươi nếu là ở nơi đó bán một chút bút chỉ hộp đựng bút cái gì kia thật đúng là trà đạp này cửa hàng t ầ n hạo hãn vui mừng q u á đỗi tiếp nhận giấy tờ bất động sản xem xét tổng diện tích lại đã đạt tới hai trăm hai mươi m hai nhà này phòng ở xác thực cũng không quá thích hợp ở thứ nhất phòng ở c ũ nát thứ hai tần hạo h ắ n cũng cảm thấy cùng người bình thường ở tại một cái trung cư xác thực chẳng phải thuận tiện hắn không nghĩ chuyện ngày hôm nay lần nữa xảy ra như vậy liền phải dọn nhà bất quá nhà này phòng ở cũ hắn cũng không có ý định bán đi dù sao cũng là cha mẹ lưu lại không nghĩ tới đánh g i ế t phùng t h à n h hổ thế mà còn có như vậy lớn một c h ỗ t ố t nhận lấy giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa tần hạo h ắ n đối diệp k i n h mi ô n quyền đa tạ lão bản diệp k i n h mi cũng coi như hài lòng mặc dù nỗ lực một cửa hàng nhưng lại nhận được một khối vượt qua hai m hai đất nay nàng vẫn là kiếm lời rất nhiều tiểu lựa gạn chuyện này tại long môn huyện ngươi đoán chừng cũng không tìm tới người thứ hai có thể giúp ngươi giải quyết ta hiện đang giúp ngươi ân tình lớn như vậy ngươi liền một câu cảm ơn liền xong rồi không nên báo đáp thế nào hoàn lại tỷ tỷ sao nhìn diệp k i n h mi có chút trêu tức vẻ mặt thần hạo hãn gãi gãi đầu ta lại không có tiền không có vật nếu không ngàn dặm giang lăng diệp k i n h mi sắc mặt nhất thời tối xâm lại lông mày dựng đứng bộ ngực cao vút chập trùng mắt thấy là phải b á o nổi ta vẫn là cái học sinh a còn muốn tu luyện thời gian rất quý giá nếu là vạn dặm giang lăng lời nói ta sợ sẽ ảnh hưởng ta tu luyện diệp k i n h mi bị tức không nhẹ t r ắ n g đoạn nắm tay nhỏ vươn ra tại tần hạo hãn trước mắt l u n g l a y nhưng là cân nhắc đến phụ tá của nàng còn ở bên người cuối cùng vẫn là nhịn được đánh nằm bẹp tần hạo hãn một trận nỗi kích động r ồ i ra một cùng ngón tay ngọc nhỏ dài một chỉ tần hạo hãn cái mũi ta liền biết ngươi r a hỏa này là đồ cặn bã theo bắt đầu chính là thế mà còn dám đánh loại này chủ ý chỉ bằng ngươi còn nghĩ cầm tỉ tỉ một máu ngươi kiếp s a u đi mỹ nhân giận dữ cũng là có một phen đặc biệt phong tình tần hạo hãn cũng không lo lắng diệp k i n h mi đột nhiên bạo tàu béo đánh mình một trận bởi vì còn có người ngoài ở tại nếu như không có phụ tá của nàng đến tần hạo hãn thật đúng là không phải quá dám phụ tá của nàng càng là giật mình há to mồm lấy một loại xem thần nhân ánh mắt xem tần hạo hãn d i ệ p k i n h mi oán hận khó lấp rốt cuộc không muốn nhìn thấy tần hạo hãn uống éo e o nhỏ quay người liền đi ra ngoài đi ngang qua cửa thời điểm nàng đột nhiên dừng bước ánh mắt rơi tới cửa trong góc cái kia rõ ràng hư mất bé con trên người nha chơi hỏng rất mạnh nha ném câu tiếp theo âm dương quái khí lời nói diệm k i n h mi quay người rời đi tần hạo hãn che mặt thất s á c làm sao quên đem vật này ném xuống lần này bị người coi thường chương năm mươi bảy hướng thú ban diệp k i n h mi thời gian tính toán rất chuẩn nàng sau khi đi không đến năm phút cảnh sát đến đến vẫn là lần trước đến mấy cái kia cảnh sát nhìn thấy tần hạo hãn nhìn thấy chết đi phùng thành hổ cảnh sát kia ngẩn ra được a tiểu huynh đệ ngươi thế mà đem cái này cũng xử lý rồi ừ m cha mẹ cho lưu lại một cái súng săn cha cha kia cũng không dễ dàng người bình thường chính là cầm s o n g ống súng săn sợ cũng không có cơ hội xử lý nhị phẩm võ giả cảnh sát cũng không có quá sâu cứu chỉ là coi là tần h ạ hãn vận khí tốt dù sao võ giả tử vong trong đó có gần nửa người đều là chết bởi vũ khí nóng chụp ảnh lấy chứng nhận sau đó đem phùng thành hổ thi thể trở đi tần hạo hãn cũng đi theo về tới cục cảnh sát làm cái ghi chép đợi đến một bộ này chương trình kết thúc tần hạo hãn nhận được tha thiết ước mơ năm trăm vạn tiền thưởng đợi đến tần hạo hãn phải rời đi cục cảnh sát thời điểm kia dẫn đội cảnh sát sắc mặt cổ quái nhìn về phía tần hạo hãn tiểu huynh đệ phùng thành hổ kiểm tra thi thể báo cáo ra chúng thương là không giả nhưng là không phải còn vết thương trí mạng chân chính trí mạng là hắn lồng ngực cùng bụng dưới đều phân biệt tao nộ trọng kích hơn nữa nội tạng bị một cỗ kình đạo xoắn nát là có người hay không đã từng trợ giúp qua ngươi cảnh sát ta chỉ có thể nói là ta làm các ngươi tướng tin cũng tốt không tin cũng tốt ta chỉ có thể nói như vậy tốt ta đã ngươi kiên trì ta cũng không hỏi nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu tốt nhất rời đi nơi nào đi chúng ta điều tra phùng thành hộ điện thoại di động hắn đi ngơi ư nơi nào trước đó còn đã từng cùng một cái khu hoang dã tiểu đội liên lạc qua là muốn chuẩn bị giết ngươi liền rời đi chuyện này khó tránh khỏi sẽ có cái đôi thân phận của ngươi đoán chừng đã bại lộ đúng vậy khu hoang dã đội ngũ gọi là săn long tiểu đội trước kia phùng thành h ổ cùng bọn hắn chính là cùng nhau chỉ bất quá phùng thành h ổ vào tù mấy năm thực lực cảnh giới đã rơi xuống còn kia tiểu đội người thực lực phổ biến đều tại phùng thành h ổ phía trên khu hoang dã đội ngũ cũng không phải dễ chê ơ những này võ giả liền pháp luật đều rất khó ước thúc bọn họ bọn họ du tẩu tại g i a ngoại n g tự có một bộ pháp tắc sinh tồn mặc dù không thế nào cùng người bình thường tiếp xúc thế nhưng là một khi chọc vậy phiền phức cũng là không nhỏ tân hạo hãng gật gật đầu hắn sắc thực ứng nên rời đi cảnh sát đi qua lý a di nhà lý a di cùng lý thúc thúc đều bị trói c h ặ n nhưng là không có nguy hiểm tính mạng được rồi ta đã biết gặp lại tần hạo hãn rời đi cục cảnh sát về đến nhà hắn đầu tiên tìm người đổi cửa phòng đem trong nhà phế phẩm đồ vật thu thập một chút hắn mang đi một chút tùy thân đồ vật tuyệt đại bộ phận đồ vật đều không nhúc đ í c h đem lưu tại trong nhà đem cửa p h ò n g qua trái tần hạo hãn đi qua cùng lý a di bọn họ cá o biệt lý a di lão lưỡng khẩu cũng muốn đi nhìn thấy tần hạo hãn thời điểm còn rất n g ợ n g n n bất quá tần hạo hãn lại không trách bọn họ nói đến này lão lưỡng khẩu người bình thường cũng coi như thụ dính l i ễ u tới của mình bọn họ quyết định đi tới gần huyện thành thân thích nhà nơi này không quá an toàn như vậy tần hạo hãn cũng yên lòng cùng lý a di bọn họ cá o biệt sau đó lái xe đi tới diệp khinh my cho mình cửa hàng đường dành riêng cho người đi bộ ở vào thành thị trung tâm là long môn huyện p h ổ n hoa nhất khu buôn bán nơi này là một chỗ rồng rắn lẫn lộn khu vực không đơn giản có người bình thường còn có rất nhiều võ giả lựa chọn ở đây làm ăn bây giờ trên mạng mua sắm mặc dù rất lưu hành nhưng là có đôi khi cuối cùng không có dạo phố thuận tiện dù sao dạo phố cảm giác cùng lên mạng là không giống nhau d i ệ p k i n h my cho tần hạo h ã n chuẩn bị cửa hàng ở vào đường dành riêng cho người đi bộ trung ương bề ngoài còn không nhỏ tần hạo h ã n đến thời điểm nơi này đã thu thập qua thì r a đồ vật đều dọn đi rồi giống như ban đầu là một cái chuyên cung cấp võ giả t i ệ m thuốc phía trước một gian cửa hàng bán lẻ đằng sau có cái tiểu v i ệ n tử lại đằng sau là một gian t r i n h phòng cửa trong phòng trống r ỗ n g cái gì đều thu thập sạch sẽ có thể nói muốn gà không có gà muốn mau không có đông, lông gà không dư thừa tân hạo h á n đứng ở chỗ này chờ nửa ngày khí biết khó mà đi tìm diệp khinh mi biện hộ chỉ có thể tiến vào sân sân không lớn bên trong ném mấy cái phế phẩm vali cái gì đ o á n chừng trước kia là hàng hóa chuyên trở hắn khi tiến vào chính phòng nơi này đến chỉ có một tấm giường xếp những vật khác cũng không có mở ra một chiếc mở nhạt đèn điện tân hạo h á n ngồi ở trên giường lăng trong chốc lát trong lúc nhất thời rất là không có đầu mối kiểm tra ngươi cảm thấy nơi này được không có thể túc chủ nơi này khu vực phun hoa nếu như túc chủ học tập chế dược hoặc là rèn đúc có sản xuất lời nói nơi này có thể trực tiếp tiêu thụ tân hạo hãn gật g gật đầu giờ phút này cũng không có lựa chọn dù sao có thể tại bên trong căn cứ thị có được như vậy một khối địa phương cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ cửa trong phòng không có có thứ gì tân hạo hãn dứt khoát trực tiếp ở tại chính phòng kiểm tra ta hiện tại hẳn là học tập rèn đúc thuật vẫn là chế dược thuật túc chủ luyện n ụ c giai đoạn cần thiết đan dược còn tốt mua thế nhưng là thịt mềm rèn luyện thuốc nhưng không có thành phẩm hơn nữa tiêu tốn cũng cao đến ngưng cân kỳ thuốc liền càng khó mua đến cho nên đề nghị túc chủ học tập chế dược thuật như vậy đối với người tu luyện trợ giúp lớn nhất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi Tân hắn hạo、Hán、vừa một ớ i l u y ệ h tất, hôm cái chế dược sư muốn học thành tia thứ cần thiết quả thực nhiều lắm một cái phù hợp sân bãi đông đảo giai đoạn trước dùng vật liệu chế dược thời điểm dược lô hóa học than lò cao dược liệu nhiều như rừng vô số ngoại trừ cơ bản dược liệu bên ngoài còn có rất nhiều hy hữu thuốc cùng nguyên tố hóa học thậm chí đặc thù vật liệu tồn tại chẳng hạn như biến dị thú da lông máu xương cốt chẳng hạn như kỳ hoa dị thảo thân thân chẳng hạn như hóa học dùng đến nhiều loại vật chất đồng thời còn muốn thật nhiều thiết bị nhưng là những vật kiên nếu như đầy đủ mọi thứ lời nói chỉ sợ t ầ n hạo hãn trong tay này năm trăm vạn căn bản liền cái bọt nước đều tạm không ra vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy hành quân lặng lẽ rồi vậy ta còn không bằng muốn hai vạn tiền mặt bây giờ tới túc chủ mặc dù ngươi không có tiền dùng để học tập chế dư thuật nhưng là ngươi có thể ở trường học báo một cái hứng thú ban ở nơi đó có thể hưởng thụ rất nhiều cơ sở miễn phí vận dụng tối thiểu nhất luyện dược một bộ này đồ vật ngươi không cần bỏ ra tiền chỉ cần hoa học phí là được rồi tân hạo hát nghe xong cái này lập tức hai mắt tỏa sáng bây giờ mới nhất trung không đơn giản chỉ dạy võ học một chút cùng võ học tương quan đồ vật cũng dạy nhưng là học sinh là có thể lựa chọn học vẫn là không học chẳng hạn như chế dư thuật chẳng hạn như rèn đúc thuật hoặc là súng ống dùng lớp giá ngoại sinh tồn đợi chút những này đều thuộc về hứng thú ban thật giống như công nguyên thời kỳ học sinh muốn học bù muốn học đặc biệt giống nhau những khóa này chỉnh học được khẳng định không có chỗ xấu nhưng là học phí đều không thấp tần hạo han biết có chút học sinh lựa chọn học tập hứng thú ban nhưng là kia cũng là gia cảnh giàu có gia đình giàu có hài tử hắn loại điều kiện này căn bản sẽ không có người đi báo hứng thú ban dù sao tu luyện tiền đều không biết từ nơi nào đến đâu nghe được kiểm tra nói xong hắn lập tức cảm thấy chuyện này có thể thực hiện làm chính hắn học tập chế dược chỉ sợ không có mấy cái ước đều làm không ra đại danh đường vẫn là báo ban thực sự đăng nhập diễn đàn cha một cái nhất chung hứng thú ban đều liệt kê ra tới cái khác hứng thú ban tần hạo hãn không thấy trực tiếp xem chế dược thuật chế dược thuật hứng thú ban xế chiều mỗi ngày một chút đến năm điểm lên lớp mỗi tháng phí tồn mười vạn mười vạn c h a c h a chính là rất đen nha tần hạo hãn vừa nói đen kiểm tra liền bác bỏ hắn đối tại bình thường người tới nói cái giá tiền này không thấp khả năng học qua hai ba năm cũng không có manh mối gì nhưng là không nên quên ngươi có ta phụ trợ dỗ bút hệ thống có thể dạy bảo ngươi bằng nhanh nhất nhanh chuẩn sắc nhất xác suất thành công tối cao phương thức đi huấn luyện tốc độ muốn vượt xa bất luận kẻ nào tân hạo hãn gật gật đầu t ố t vậy báo cái này báo đi hiện tại tiền của ngươi chỉ đủ rèn luyện thân trên cơ bắp đến cổ cùng dưới nách về sau tiền của ngươi liền không đủ cho nên ở trước đó ngươi phải học được luyện chế cấp một thuốc dùng để cung ứng chính ngươi luyện thể thợ rèn chế dược sư đều cùng võ giả đồng dạng chia làm t i u phẩm mỗi một phẩm tiến giai cũng không phải đơn giản như vậy cần muốn lấy được quyền vi đạo sư chứng nhận kiểm tra thông qua mới được có thể chế tạo ra cấp một thuốc liền xem như nhất phẩm chế dược sư cấp một thuốc chính là luyện n ụ c ký thuốc cũng chính là tân hạo hãn hiện tại sử dụng thuốc lấy kiểm tra mua năng lực c ũ vậy, xa xa vậy học ô n toàn g thể t mua tập chế dược thuật tần hạo hãn lập tức báo danh báo danh là có thể tùy tiệm báo tại trên mạng nộp mười vạn học phí tần hạo hãn chính thức trở thành nhất trung chế dược thuật hứng thú ban học viên chương năm mươi tám học thuộc lòng báo danh kia l đến trước chế dựa cửa lớp thời điểm tần hạo hãn liền ngửi thấy một cỗ mùi thuốc khả năng có thuốc cũng không phải là hương cái gì cay độc đáng chát đợi chút đều qua quýt bình bình nhưng là tại võ giả xem ra thuốc là đồ tốt nhất là chợ giúp bọn họ tiến lên thiết yếu phẩm đi vào hứng thú ban gõ cửa mở cửa chính là một cái lao đầu lao đầu chính là hứng thú ban đạo sư tên gọi lý nạp lý nạp cũng là một cái v õ giả cảnh giới không cao nhị phẩm mà thôi hơn nữa độ hoàn thành cũng không cao tấn cấp tam phẩm là không đùa nhưng là lao đầu tinh lực chủ yếu cũng không để tại tập v õ trên tu luyện tới nhị phẩm chỉ là vì tăng cường thể phách d i ê n lâu một chút nhi tuổi thọ dùng hắn yêu thích là chế dược mặc trên người á o sơ mi màu và nóng ngự có một cái đồ án chính giữa có cái bố chữ này á o sơ mi nhìn qua rất cụ nát nhưng là lão đầu nhưng xưa nay không đổi đừng quần áo bởi vì cái này áo sơ mi là chế dược sư vinh dự biểu tượng tam phẩm trở xuống chế dược sư là không có cái gì vinh dự gia thân chỉ có đến tứ phẩm mới có thể có đến loại này áo sơ mi đây là quốc gia cơ cấu cho ban phát đại biểu chức danh quốc gia cho mở thư ban phát cơ cấu chính là thổ quốc chế dược sư kiểu gì cũng sẽ trực tiếp lệ thuộc về quốc gia thậm chí phạm pháp đều không nhận phương pháp luật xét xử cần chuyển giao kiểu gì cũng sẽ trước làm xử lý đây là đặc quyền giai tầng cái này màu vàng áo sơ mi chính là đặc quyền giai tầng tiêu chí mặc dù lý nạp chỉ là một cái tứ phẩm chế dược sư nhưng đó cũng là nhân vật không tầm thường hiện tại có câu thuyết pháp chính là chế dược sư thợ rèn những n à y khan hiếm nhân tài trực tiếp so võ giả lớp mười hai phẩm tứ phẩm chế dược sư địa vị có thể so với thất phẩm võ giả cho nên lý nạp lão đầu mặc dù nhìn quất quất ba ba không đáng chú ý nhưng là địa vị s á c thực không thấp tại nhất chung đó cũng là ai mặt mũi đều không bán chuyên tâm làm chính mình chế dược tiện thể dạy bảo học sinh kiếm chút nhi thu nhập thêm d ù cho hắn chế dược nghiên cứu coi như hiệu trưởng nhìn thấy hắn đều phải cho mấy phần mặt mũi cho nên nhìn thấy tần hạo hãn đi vào lý nạp trên dưới đánh giá vài lần ngươi vừa mới đóng tiền đi là lý lao sư t a b ả o danh vậy vào đi nhớ rõ mới tới phải tận lực giữ yên lặng mới học mới luyện không muốn nhất kinh nhất xạ ảnh hưởng người khác chế dược nếu là bởi vì n g ư ơ i n h â n tố dẫn đến người khác chế dược thất bại ngươi là muốn gánh chịu dược liệu phí tổn tần hạo hãn sốt u ruột vội vàng gật đầu biểu thị n h ớ kỹ đi theo lý nạp đi tới hưng t h ú phòng trực gian nơi này đã có mười mấy danh học sinh tại học tập có người, ôm sách vở chính học lòng, có người ngay tại nắm thuốc cầm sau khi thức dậy đặt ở cân điện từ phía trên đo một cái hoặc là mừng rỡ hoặc là thở dài còn có người tại nghiên cứu một chút hóa học thuốc nhưng là cũng không có người tại chính thức chế dược bên cạnh có chế dược gian trưng bày một cái đại dược lô này cái đông tây tần hạo h á n tại trên mạng điều tra một cái liền muốn năm trăm vạn có thể luyện chế tam phẩm võ giả bên trong cần thiết đang ăn dược bên phải trên mặt bàn là một đống cao nồng độ hóa học than loại này l ử a than có có thể trèo chống kịch liệt tiêu đốt có rất nhỏ tiêu đốt có bên trong độ tiêu đốt mấy cái tiêu chuẩn là chế dược rèn đúc thời điểm thiết yếu tiêu học phẩm ấ n khối tính tiền tiện nghi một khối cũng muốn một trăm khối bên trái cũng có một g i ấ y b ả n phía trên bày ra lấy mấy trăm bình bình lọ lọ bên trong đều là các loại hóa học thuốc đủ mọi màu sắc làm tần hạo h á n xem hóa mắt sau đó còn có r ử a vào tường ngăn tủ lớn bên trong phân mấy ngàn cái ô vông đều là chứa dược tài dùng đồng thời từng cái tiêu chú dược liệu tên còn có chứa thuốc khí cụ làm l ạ n h đạo cụ thông gió l ò hàng thuốc lá thiết bị ướp lạnh thiết bị ngâm thiết bị đây là một cái cự đại phòng thí nghiệm vẹn vẹn giá trị của những thứ này đã không cách nào tính ra nhìn thấy tần hạo hãn đi vào n lý nạp gõ hai lần cái bản yên lặng một chút không chuyên tâm lời nói không có khả năng học được chế dược thuật những người khác lập tức không dám lên tiếng lý nạp một chỉ sang bên một cái bản Đến đó đi tần r tra ư dược dược ngươi sau khi thông qua, ta sẽ dạy ngươi bước ớ c đọc thuộc cùng lúc sách đọc đem tên tính, ta thông ta tiếp. t khi liệu quyển sau qua, lòng nào xong, dạy kia kiểm sẽ kế hạo hãn đi tới sang bên trước bàn nhìn trên bàn có một cái đại sách dày mở ra nhìn thoáng qua bên trong lít nha lít nhít đều là dược liệu tên đặc tính chờ các thứ g i a hỏa này muốn lưng tới khi nào đi tần hạo hãn âm thầm liễu lưỡi kiểm tra tại tần hạo hãn trong đầu nhắc nhở ba ngày là đủ ba ngày ta nhưng có thể làm được sao tần hạo hãn không thể tin được người bình thường khẳng định làm không được thiên tài đi nữa cũng không được nhưng là robot liền có thể làm được tiềm lực của ngươi nhận được mở rộng học tập thời điểm náo vực cũng tại phát triển ta sẽ lấy tối cao hiệu chuẩn s á c phương thức đến để ngươi tiến bộ không đi một chút đường quanh co không lãng phí một giây đồng hồ ba ngày thời gian đầy đủ đối với kiểm tra diễn xuất tần hạo hãn đã c o hiểu biết đã hắn nói có thể vậy chịu nhất định có thể mà chính mình đơn giản chính là khổ chính là nấu chỉ cần vượt qua được k i a liền thành công hết thể chuẩn bị sẵn sàng tần hạo hãn bắt đầu nhớ kỹ phương thuốc đây chính là một cái đọc thuộc lòng quá trình thời gian dài như vậy bị kiểm tra t ô luyện Tần hãn hạo hán đã d ư ỡ một h n bản tấm một tấm sách bị lật lại từng cái dược liệu tên tiến vào tần hạo hãn ký ức thời gian bất chi bất giác nhanh chóng chạy xuôi làm quyển sách này bị tần hạo hãn lật đến một phần ba thời điểm có người go go bản của hắn tần hạo hãn ngẩng đầu nhìn lên lại là lý nạp a lý lao sư tần hạo hắn a đến dưới khóa thời gian ngươi qua đầu nhập tần hạo hãn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên hiện tại đã năm h á ộ t mươi trong phòng học chỉ có hắn cùng lý nạp hai người tại lao sư thật có lỗi ta quên ghi thời gian lý nạp gật gật đầu sau đó nhiều hứng thú nhìn thoáng qua tần hạo hãn sách thế mà lật đến một phần ba ngươi là đang đi học vẫn là học thuộc lòng ta học thuộc lòng phải không t a đây đến kiểm tra một chút ngươi lý nạp tựa hồ không tin đem tần hạo hãn sách lấy tới bắt đầu kiểm tra hắn giải thích cho ta một chút cam lộ cam lộ dùng cho trung hòa dược tính bảo trì dược liệu độ ẩm vị hơi ngọt không màu a k i a cam lộ là cái gì đây lý nạp tiếp tục hỏi cái gọi là cam lộ chính là khu hoang dã hoa lá thượng hạt x ư ơ n g trăm ngày không tiêu tan hấp thu đại lượng linh khí mới có thể gọi là cam lộ phổ thông hạt x ư ơ n g rất nhanh liền bốc hơi tiêu tán chỉ có những cái tiêu biến dị đại diệp từ thực vật phía trên tụ tập hạt x ư ơ n g cũng nhiều mới có thể trăm ngày không tiêu tan cái này cũng cần cơ duyên trong lúc đó không thể có gió lớn lá cây còn không thể bẻ gãy còn không thể nhận kịch liệt ánh nắng nhu cầu lượng rất lớn chế dược thường dùng phẩm nghe được tần hạo hãn đọc xong lý nạp trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên lại giải thích cho ta một chút long huyết thảo long huyết thảo chính là bây giờ điệu long tử vong sau tại tử vong địa điểm sinh trường cỏ bởi vì hấp thu điệu long máu trong cỏ có cường đại khí huyết chi lực là bổ dưỡng c h i vật ai nha thật giỏi a lại cho ta nói một chút truy sức rồng truy sức rồng theo tần hạo hãn đối đáp trôi chạy lý nạp trong mắt vẻ ngạc nhiên càng thêm m ã n liệt liên tục thi mười cái không có làm khó tần hạo hãn lý nạp hợp lại s á c vở tần hạo hãn Ngươi chương a t r năm sách không này mươi chín nguyện điểm thi khu về nhà về sau thần hạo hãn làm một chút cơ sở vận động sau đó sớm nghỉ ngơi ngày hôm sau lên lớp đến khi tan giờ học lần nữa đi tới hứng thú ban học thuộc lòng lý nạp nói cho hắn biết sớm đến hắn tan học lại tới thời gian vừa mới m ộ ư ơ i hai giờ nghe nói lý nạp phi thường nghiêm ngặt không đến lúc đó gian là không dạy học sinh nhưng là tần hạo hán đi vào lý nạp cũng không có ý trách cứ mà là đem sách cho tần hạo hán tiếp tục làm hắn đọc thuộc lòng trong phòng học còn không có những học sinh khác tần hạo hán đọc thuộc lòng phi thường đầu nhập thậm chí trong lúc đó những người khác đến tần hạo hán cũng không biết đây chính là toàn thân tâm đầu nhập thái độ lý nạp mấy lần quan sát tần hạo hán đều âm thầm gật đầu người này học tập thái độ cùng nghị lực quả thực là hắn cuộc đời ý thấy tuổi còn trẻ có như thế nghị lực nếu như người này chuyên tâm chế dược ngày sau tất có thành cự trong lúc bất chi bất giác tính cách cổ quay lý nạp lao đầu liền đối tần hạo hãn nhiều hơn mấy phần yêu thích c h i tình nhưng là hắn đến tột cùng có không có thiên phú còn có chờ khảo chứng lại xem hôm nay thành quả lại đến năm điểm lý nạp đến kiểm tra tần hạo hãn lúc này tần hạo hãn đã đem quyển sách này dưới lưng tám chín phút m ộ ư ơ i lý nạp kiểm tra hắn cũng là đối đáp trôi chảy kiểm tra xong sau lý nạp cũng không có làm tần hạo hãn lập tức rời đi người tiếp tục ở đây đem quyển sách này đọc xong như vậy ngày mai liền không cần tiếp tục đọc thuộc lòng đó tần hạo hãn cũng đang có ý này dứt khoát liền lưu lại tiếp tục đọc thuộc lòng mãi cho đến tám giờ tối tần hạo hãn rốt cục đem bản này dược liệu đại bách khoa cho công khắc lần này đọc xong lý nạp thậm chí đều không có đi kiểm tra tần hạo hãn k h o á t k h o á t tay làm hắn rời đi hắn đã hoàn toàn tin tưởng tần hạo hãn có thể nhớ kỹ những kiến thức này ba dọn dẹp một chút về nhà trên đường tần hạo hãn tiếp vào t r ư ơ n g sấm điện thoại nói thi tháng quy tắc đã ra tới làm hắn mau tới diễn đàn nhìn xem mở ra nhất trung diễn đàn cơ bản toàn trường học sinh đều online khoảng cách thi tháng còn có mười ngày hiện tại quy tắc cũng đã chế định tất cả mọi người ngẫu nhiên phân phối chia làm trên dưới hai cái rơi khu sau đó tiến hành một đối một đấu vòng loại đối chiến cuối cùng trên nửa khu quán quân đối dưới nửa khu quán quân quyết ra một hai tên trên nửa khu á quân liền đối dưới nửa khu á quân quyết ra ba bốn tên trước mắt lớp mười năm tổ nhân số vừa vận hai nghìn không trăm bốn mươi tám một trận đấu liền sẽ đào thải một nửa cuối cùng một trăm hai mươi tám tường tiến vào ban một hai trăm năm mươi sáu cường đằng sau một trăm hai mươi tám người thì là ban hai hiện tại phân khu chính đang nhanh chóng trong tiến hành t ầ n hạo hãn đăng nhập thời điểm đã có hơn phân nửa người xác định phân khu tình huống đinh thu được diễn đàn phát tới nhắc nhở tin tức t ầ ngoài h Hán h t ấ ra còn có ba cái huyện trạng nguyên cũng tại trong đó thậm chí bao gồm tân hải huyện trương phi dược lớp một mươi năm tổ hai cái đại thần một cái hoàng ký các một cái trương phi dược hai người này đều là lấy mát điểm thành tích đi vào nhất trung từng người đều có rất nhiều người ủng hộ vẫn luôn tại ganh đua tranh giành tại hai người bọn họ trong mắt chỉ có đối phương còn lại tất cả mọi người không trong mắt bọn hắn kể từ đó dưới nửa khu tổng cộng có sáu cái trạng nguyên trong đó bao quát tần hạo hãn cùng đường hiện hai người này là s o n g s o n g người tám cái huyện mười cái trạng nguyên trên nửa khu bốn cái dưới nửa khu sáu cái điểm phân biệt ra rất nhiều người ngay tại trong diễn đàn gửi thư tiên đoán đế ở đây trận chung kết hoàng kỳ các đối trương phi dược lập thiếp làm chứng cả gan dự đoán trương phi dược thứ nhất trận chung kết thắng hiểm hoàng kỳ các bởi vì ta không thích quá trang b ứ c g i a hỏa hoàng thiếu vô địch nhất định một đường đoạt giải quán quân các ngươi đều dự đoán đệ nhất đệ nhị ta đoán tên thứ ba là tứ thủy nhạc t ử tài chúng ta long môn tần hạo hãn cũng là trạng nguyên ta nhìn hắn sẽ lấy được thành tích tốt tần hạo hãn coi như x o n g đi trước mấy ngày thể đo thế mà mới ba trăm kg lượt quyền hắn ban một còn không thể nào vào được các đạo nhân mã đều có người phất cờ hò reo long môn bên này thanh â m thì là xa suốt một chút dù sao tần hạo hãn lần trước kiểm tra thành tích làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt bị cho rằng là không tiến bộ điển hình Tần tâm hãn cũng không quan này, hạo cái đến, đến ngày hôm sau tần hạo hãn sau khi tan học cũng không có đi tới hứng thú ban học tập hôm nay lại đến luyện thể thời gian lần này hay là dùng kiểm tra cho hắn mua thuốc rèn luyện chính là phần eo điểm bất quá lần này không có làm tần hạo hãn đi tới bờ biển phần eo điểm rèn luyện eo điểm trong nhà lúc i ề đó tần hạo hãn đã từng có một cái nghi vấn liền là nam nhân trọng điểm bộ vị có hay không có thể rèn luyện kết quả kiểm tra nói cho hắn biết kia bộ phận không phải bộ phận cơ thịt mà là khí quan tổ chức cần chờ đến tứ phẩm luyện tặng kỳ thời điểm mới có thể tu luyện nào c a i ô long tần hạo hãn tâm tình ngược lại không sai bởi vì eo luyện qua về sau hai chân của hắn phát lực lần nữa tăng lên hai nghìn kg sợ có quan hệ với chi giới phát lực bộ phận cơ thịt đều luyện qua hai chân của hắn phát lực rốt cục đạt đến định luật nói tới điểm cao nhất l ự c q u y n tối cao một nghìn cước bộ phát lực tối cao hai nghìn hiện tại tần hạo hãn liền hoàn thành kiểm tra kế tiếp bộ phận cơ thịt đều tại nửa người trên ta còn có thể siêu việt hai nghìn cực hạn này số lượng sao tần hạo hãn phi thường hoài nghi túc chủ không nên nóng lòng nếu như ngươi hoàn thành toàn thân 639 c ơ bắp rèn luyện như vậy còn sẽ có một cái tăng phúc tăng phúc không sai bắp thịt toàn thân không một lực điểm liền thành một khối tự nhiên sẽ có một cái chất biến đó chính là hoàn mỹ rèn luyện hiệu quả nghe được kiểm tra lời nói tần hạo han thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem tất cả cơ bắp toàn luyện phần bụng sau khi hoàn thành tần hạo han thân hình càng thêm đẹp mắt một chút eo nơi cơ bắp góc cạnh rõ ràng giống như sắt thép đổ bê tông không giống cái loại này luyện khỏe đẹp cân đối to con nhưng là xem xét liền ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng khổng độ chó được eo nhân ngư tuyến Tàng khối chương ơ bụng, n bộ sáu mươi thiên tài luyện thể kết thúc tần hạo hãn nhìn một chút thẻ ngân hàng lần này lại tiêu hao hơn một trăm vạn tập v õ quả nhiên là đốt tiền trò chơi không có tiền đường đ ù a A. may mắn hắn học tập chế dư thuật cũng có thể b ổ i tại tiền tài tiêu hao hết trước đó tự hành luyện chế thuốc về nhà nghỉ ngơi ngày hôm sau tiếp tục lên lớp trong lúc đó trương sấm còn lo lắng đối tần hạo han nói hảo hán nhạc tử tài chuyện ngươi cũng không thể phớt lờ tiểu tử này có chút dã man lần trước ngươi cùng khúc đào đánh nhau hắn còn muốn cầu nhân viên nhà trường cho ngươi nghỉ học đâu nghe nói trước kia còn giết qua người cũng không phải dễ chê ờ tần hạo han s ư ớ n g sở giết qua người ừ m ta cũng là nghe nói g i a hỏa này trước kia cùng người từng có tranh chấp về sau tại một cái trong hẻm nhỏ đem người kia giết đi nhưng lại không có chứng cứ là hắn làm cho nên cũng liền không giải quyết được gì tần hạo han khoác k h o tay không thấy chuyện không cần để ở trong lòng ai ngươi làm sao không chú ý đâu hiện tại các ngươi đều điểm tại xuống nửa khu hắn lại như vậy ghen ghét ngươi ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận đi t ầ n hạo hãn gật gật đầu tiếp tục lên lớp quyền pháp khóa thời điểm t ầ n hạo hãn luyện tập thạch đầu quyền r a quyền giản dị tự nhiên r a quyền nhưng là thế đại lực trầm phong cách vững vàng chỉ là đạo sư nhìn thấy t ầ n hạo hãn cánh tay tựa hồ còn không có rèn luyện dứt khoát cũng mặc kệ hắn cho phép hắn đi t ầ n hạo hãn cũng vui vẻ đến thanh nhàn lên lớp kết thúc hắn ăn xong câu trưa lần nữa đi tới hứng thú ban nhìn thấy tân hạo hàn đến lý nạp cho hắn bố trí nhiệm vụ mới t ầ n hạo hãn hôm nay liền có thể không cần học thuộc lòng hôm nay ngươi để luyện tập bút thuốc bút thuốc đúng vậy bút thuốc là một cái chế dược sư thiết yếu kỹ năng dược liệu dùng lượng nhiều ít trực tiếp quyết định chế dược phải chăng có thể thành công thành công về sau dược tính phải chăng có thể bảo chứng cái này b ả n l ã n h nếu như học không được vậy thì không phải là một cái hợp cách chế dược sư t ầ n hạo hãn cũng từng nghe qua chế dược sư đều là theo lương dược thư sau đó học tập bút thuốc bắt đầu cuối cùng mới là thuốc l u y ệ n chế Tốt, vậy thì bắt đầu đi lý nạp mang theo tân hạo hãn đi tới một cái bản trước phía trên trưng bày không ít thứ bình bình lọ lọ còn có cùng loại dược liệu đồ vật những thứ kia đều là một chút thuốc giả tài không phải chúng ta muốn luyện chế thuốc giả mà là bắt đầu bốc thuốc thời điểm vì phòng ngừa học đồ trà đạp đồ vật liền dùng một chút những vật khác thay thế dược liệu trước luyện tập các ngươi chính xác lúc nào bốc thuốc xuất sư mới có thể sử dụng thuốc thật tài rõ ràng t ố t hiện tại trước cho ta đến mười gram cam lộ trên mặt bàn có chiếc bình thường thay thế cam lộ dùng tân hạo han đứng tại trước bàn trong đầu cùng kiểm tra tại câu thông túc chủ chú ý b ú t thuốc là cơ sở bản lĩnh người muốn phát huy d ô b ú t không sai lầm đặc tính cam lộ lấy ra sai sót không thể vượt qua 0.1 ô n g m a m nếu như thất bại tính n g ư c lại bên trong thân thể của ngươi bẩn đem sẽ phải gánh chịu dòng điện tập kích tần hạo hãn trong lòng cảnh giác mặc dù loại này dòng điện không có khả năng quá mạnh nhưng là cũng với chịu hơn nữa tại lý nạp trước mặt càng không thể biểu hiện quá chật vượt nếu không sẽ còn bị hoài nghi cố nén cái loại này tư vị cũng không tốt chịu cầm qua phối dược hộp tần hạo hãn cân nhắc một chút hướng bên trong đổ một chút nước cân một chút trọng lượng là bao nhiêu lý nạp nói tần hạo h á n cầm lấy cân điện tử cân một chút bỏ đi hộp tám g a m lại đến sai sót nhất định phải khống chế tại 0.1 t g a m bên trong năm lần một vòng không có thể làm được thiết bị trừng phạt đây là kiểm tra thanh âm tần hạo h á n khẽ cắn ngôi đem nước đổ về đi sau đó một lần n ữ a c ầ m lần thứ hai m ư g a m lần thứ ba m ư ă m g a m lần thứ tháng b ố 2 năm Lần t h ứ ơ i một s g a m một đạo điện cao thế hiện lên tần hạo h á n toàn thân run run một chút nhai răng trận mắt lý nạp kinh ngạc nhìn tần hạo hãn một chút mắt thấy tần hạn toàn thân run, run dậy n h ì n không được nói người trẻ tuổi có lòng cầu tiến là tốt nhưng là không cần quá nóng nổi r ụ c tốc bất đạt rõ ràng rõ ràng lần sau liền tốt tần hạo h á n phun ra một cỗ khói đen xem lý nạp con mắt có chút đ ă m đ ă m cước ép đã chịu nội tạng co rút đau đớn tần hạo h á n lần nữa đổ nước năm lần lại thất bại sau nhưng là sai s ó t đã nhỏ rất nhiều nhìn tần hạo h á n lại phun ra khói đen lý nạp lắc đầu thấy qua tuổi trẻ nhân hỏa khí lớn chưa thấy qua ngươi lớn như vậy đều khí bốc khói tần hạo hãn im lặng cũng không tốt giải thích chuyện này kiên trì tiếp tục cũng may tại kiểm tra nghiêm khắc g á m sát giới t ầ nếu hạo hãn thần Thân tính, hạo hãn khi chuẩn không Như h lại robot dùng lần tâm, tăng lên tần nắm dùng lượng, tia liền giữ tâm, tốc. một tia t có đặc sắc sai. sẽ lập đi lập lại 20 lần, lần đi giam. hạo tần hãn thành công. thành công, Một a s đó lại l ầ như đổ về đi, về vừa mới cái tia dùng à n công đấu, lần nữa thí nghiệm. Nếu n h thí h tiết đấu, là người bình thường khả năng một lần ngẫu nhiên được đúng nhưng là lần thứ hai vẫn chưa được thế nhưng là tần hạo hãn không giống nhau lần này hắn thành công lần tiếp theo sẽ rất khó thất bại tại kiểm tra huấn luyện dưới hắn đã từ từ có robot rất nhiều đặc điểm t i n h c h u ẩ n này là dô b thấy t i ế yếu t tố c h t tục Sau liên m ấ lần, t ầ n hạo hãn đều đem khống chế tại liên tục mấy lần đều đổ ra tinh chuẩn mượn giam bên kia lý nạp con mắt chừng lao đại nửa ngày mới phản ứng được sốt ruột vội mở miệng đồng thời lý nạp trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu người trẻ tuổi này mặc dù biểu hiện có chút vụt về nhưng là tiến bộ tốc độ quá kinh người hơn nữa hắn nắm giữ hiệu quả tốt nhất sau vậy mà mỗi lần cũng có thể làm đến ngang nhau chuyện đây là lý nạp chưa từng thấy qua l a o đầu âm thanh kích động đều có chút run dày tốt tốt, tốt. tần ố t t hạo hai g ư ơ i làm rất tốt phía dưới chúng ta lại tới một cái thí nghiệm cắt ra hai mươi gram truy l o n g thịt sai sót yêu cầu tại hai gram bên trong mới tính h ợ p cách luyện nhục giai đoạn thuốc tài liệu chính là đ i ệ lăng thịt như vậy mới sẽ tốt hơn kích phát nhân thể bản thân huyết nhục lực lượng Kiểm tra a b nếu đầu địa đó tần thuốc, liệu Truy luyện cho chính chính. cả thích dược cân cân cũng hạo hãn thịt thịt không hợp phận, hơn phổ thông phận, phải long long trong tài ít, dùng bạn, dùng ăn lên ngàn. n giá là vì bộ bộ là khu hoang dã đội ngũ đi săn đến một cái thứ này vậy thật sự phát một khoản bất quá bây giờ lý nạp cho tần hạo hãn vật thí nghiệm chỉ là phổ thông thịt bò chất thịt cùng truy long tiếp cận mà thôi cầm lấy một cây tiểu đao tần hạo hãn tại thịt bò thượng cắt một đao thượng cái cân nhất cân m ư ơ i tám g i m m ư ơ i tám g i m không hợp cách không phải nguyên một khối thịt liền không thích hợp làm tài liệu này m ư ơ i tám g i m phí đi tần hạo h á n âm thầm đau lòng nhờ có không phải thật sự truy l o n g thịt không thì mấy trăm khối một chút cứ như vậy lãng phí bất quá liền xem như thịt bò tần hạo h á n cũng cảm thấy như vậy cắt đứt ném cũng là lãng phí tiếp theo đao suất đao thời điểm tần hạo h á n cắt ra hai mươi năm răm hai mươi năm răm không h ợ p cách nhưng là có thể tại cơ sở này thượng cắt nữa một lần lại là một đao hạ xuống còn thừa không đủ hai mươi lại thất bại lặp đi lặp lại thất bại mấy chục lần giá trị hai vạn vật liệu lãng phí tần hạo h á n thật sâu hô hít một hơi hiện tại điện giật hắn đều không coi vào đâu bị điện giật nhiều hơn trong ầ n hắn hạo t ư ớ với c c mắt đối với điện a thế c ũ k lòng nhỏ mặc niệm cho dù tần hạo hán tỉnh táo lại một đau rơi xuống tinh chuẩn hai mươi g cân điện tử đều không có đo đạc ra sai sót tần hạo hãn thậm chí có cảm giác cái này sai sót sẽ vô cùng vô cùng tiểu kiểm tra cũng cho tần hạo hãn chính diện đánh giá lần này biểu hiện không tệ lúc này mới là robot nên có tố chất sai sót vô cùng bé nếu là người bình thường tiến hành cái này huấn luyện không có cái hơn vạn cân thịt là căn bản không l u y ệ n được tần hạo hãn gật gật đầu lòng tin tăng gấp bội sau tần hạo hãn giơ tay chém xuống ken ken ken ken liên tục cắt xuống mỗi một miếng thịt đều là tinh chuẩn hai mươi gram đợi đến cắt không sai biệt lắm một bàn thời điểm tần hạo hãn đối lý nạp nói lý lao sư những n à y thịt không muốn lãng phí làm một chút bỏ bít tất đi nhìn những n à y lớn nhỏ đều đều thịt lý nạp trong miệng thì t h ả o nói thiên tài chế dược sư không phải là theo đầu bếp bắt đầu chương sáu mươi mốt đột nhiên tăng mạnh sau tần hạo h á n bốc thuốc quá trình thuận buồm xuôi gió đối mỗi dạng thuốc chỉ cần quen thuộc qua mấy lần liền có thể thuần thục nắm giữ bốc thuốc kỹ xảo nhìn thấy tần hạo h á n thủ đoạn lý nạp một lần cho là mình m già rồi nửa đ ư ờ n g có những học sinh khác đi vào lý nạp dứt khoát liền là qua loa vài câu làm chính bọn hắn rèn luyện đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tần hạo hãn trên người mãi cho đến hứng thú ban tan học lý nạp mới xem như lưu luyến không rời làm tần hạo hãn rời đi hắn phạm vào một cái chế dự sư thợ rèn cái này tính kỹ thuật nhân tài bệnh chúng nóng lòng không đợi được tất nhiên tần hạo hãn không phải con mồi mà là trong lòng của hắn lý tưởng người thừa kế hắn thậm chí cho rằng tần hạo hãn tiến hành rèn luyện tương lai tuyệt đối là một cái vĩ đại chế dự sư mà hắn lý nạp nếu như có thể cho như vậy một cái tương lai vĩ đại nhân vật làm qua sư phụ như vậy cũng đem là hắn nhân sinh bên trong rất quang huy một bút cho nên chờ tần hạo hãn sau khi đi lý nạp lập tức bắt đầu gọi điện thoại đưa cho thượng cấp của hắn đông hải tình chế dự sư hiệp hội chủ tịch lao lãnh đạo cùng ngươi nói vấn、đề. ta chỗ này phát hiện một thiên tài chính là như vậy cái tình huống ta dự định dạy hắn chế dược đoán chừng không dùng đến mấy ngày hắn liền có thể luyện chế ra nhất phẩm thuốc đến đến lúc đó còn mời hiệp hội phái một người đến cho tần hạo hắn ban phát nhất phẩm chế dược sư thân phận cái gì nghiên kỷ quá nhỏ chế dược sư thân phận không thể l o ạ n ban phát chẳng lẽ ta l ã o đầu tử sẽ còn nói dối hay sao chuyện này phải nhanh một chút lão lãnh đạo đây chính là trước đây chưa từng gặp thiên tài muốn là bỏ lỡ ta sẽ hối hận cả một đời quốc gia chúng ta chế dược n g à n nghề cũng là một cái tổn thất thật lớn tư mân tốt tốt tốt ngươi liền nhìn tốt ta lý nạp để điện thoại xuống cảm giác chính mình ngay tại làm một kiện phi thường không tầm thường đại sự sau trong vòng vài ngày tần hạo h á n thời gian qua khẩn trương mà phong phú hai ngày học tập chế dược b ú t thuốc học thuộc lòng không cần học được lý nạp dạy tần hạo h á n phối dược thái độ chi nghiêm cẩn dạy học chi nhiệt tình làm những học sinh khác đều có chút ă n g n i ấ m tại lý nạp dốc lòng dạy bảo cùng kiểm tra nghiêm khắc giám sát giới tần hạo h á n phối dược cũng đột nhiên tăng mạnh mấy ngày nữa liền có thể vào tay chế dược cách mỗi hai ngày tần hạo hãn liền sẽ đi luyện thể eo kết thúc về sau là cơ ngực lớn cùng phần l ư n g cơ bắt nhóm cơ ngực lớn là nhân thể khối lớn cơ bắp một trong thuộc về mỗi người tất luyện bộ phận mà phần l ư n g cơ bắp nhóm thì là thuộc về tương đối ít lưu ý rất nhiều người cho rằng nơi này tương đối phát lực ảnh hưởng hiệu quả nhỏ thường thường đem xem nhẹ dù sao theo bọn hắn nghĩ dù sao không có khả năng hoàn thành hoàn mỹ luyện thể vậy liền muốn có lấy hay bỏ hơn nữa rèn luyện phần l ư n g cơ bắp cánh tay cái gì cũng muốn đi theo phát lực mới có thể làm đến thường thường phần l ư n g cơ bắp không có c o rút cánh tay bộ phận liền không kiên trì nổi trước mà tần hạo hãn thì là không quan tâm những này cánh tay có rút kiểm tra phụ trách cho hắn khôi phục làm phần lưng nhận được tiếp tục rèn luyện lần này không có đi bờ biển mà là đi đỉnh núi k h i ế n đá tần hạo hãn g cánh tay cơ bắp co rút năm lần về sau phần lưng cơ bắp mới làm được hoàn toàn co rút làm kiểm tra dược lực có thể thuận lợi rớt vào hoàn thành cơ ngực lớn cùng phần lưng cơ bắp nhóm rèn luyện tần hạo hãn g thân hình càng thêm hoàn mỹ mà giờ khắc này hắn luyện thể tổng số cũng đã đạt đến hai trăm bốn mươi sáu khối nhưng cái này cũng không hề là kết thúc lại là hai ngày vất vả phối dược đợi đến tần hạo hãn hoàn toàn nắm giữ phối dược sau hắn lại tiến hành một lần luyện thể lần này rèn luyện chính là vai cái cổ cùng đầu bộ phận cơ thịt vài cái cổ còn dễ nói có thể hoạt động rèn luyện cũng thuộc về tất luyện bộ vị những chuyện này không có khó khăn tần hạo hán vất vả một trận liền rèn luyện hoàn thành mà đầu đối với tần hạo hán cũng không phải đặc biệt khó đầu cơ bắt đối với người khác cũng thuộc về điểm mù bởi vì khó mà rèn luyện trừ phi dùng điện giật tạo thành cơ bắp có rút nhưng là điện giật đau khổ người bình thường là không thể thừa nhận húng chi đầu cơ bắt đối với phát lực cơ hồ không có co ảnh hưởng chỗ tốt duy nhất chính là năng lực kháng đòn đề cao một chút nơi này cũng bị tuyệt đại đa số người từ bỏ thế nhưng là tần hạo hán khác biệt sự tình khác hắn có thể sẽ sợ nhưng là điện giật thật không có gì có thể sợ dù sao bị điện giật kích nhiều lần hắn đối với dòng điện đã có rất mạnh k h á n g tính nay một đợt thừa nhận xuống tới sau đó rót vào thuốc đến tận đây tần hạo hắn b ắ p thị toàn thân rèn luyện đạt đến bốn trăm m ư ơ i khối trình độ này đã coi như là nhất phẩm võ giả nhưng là tần hạo hắn rèn luyện quá trình có chút kỳ hoa bởi vì võ giả kiểm tra tiêu chuẩn là dựa theo lực quyền đến hắn cho tới bây giờ cánh tay cơ bắp còn chưa từng rèn luyện mặc dù bả vai cơ n g ư c lớn các bộ vị chút ít ảnh hưởng phát lực quyền lực của hắn đến nay cũng chỉ có ba trăm năm mươi kg đi qua lâu như vậy tu luyện đã có chút học sinh tiến vào võ giả cảnh giới nhưng là cường độ chỉ có ba trăm n ă m khả năng cũng chỉ có tần hạo hãn đơn độc một nhà không còn chi nhánh bất quá tần hạo hãn không có lời oán giận vì hoàn mỹ gian luyện những n à y tính tạm thời việc nhỏ không đáng kể vấn đề hắn căn bản không thèm để ý bây giờ tần hạo hãn khoảng cách hoàn mỹ gian luyện còn kém hai trăm hai mươi chín khối cơ bắp trong đó bên trong cơ bụng thịt ba mươi bảy khối cánh tay cơ bắp một trăm tám mươi sáu khối dưới nách thịt mềm hai khối đầu lưỡi cơ bắp bốn khối nhưng là đến lúc này tần hạo hãn trong tay tiền mặt cũng rốt cục khô kiệt đánh g i ế t phùng thành hồ thu hoạch được năm trăm vạn đã tại này mấy lần trong tu luyện đã xài hết rồi trước mắt hắn trong thẻ cũng chỉ có sáu vạn khối tiền túc chủ kế tiếp thuốc thu hoạch được liền cần dựa vào chính ngươi trừ phi ngươi bây giờ hướng thẻ ngân hàng bên trong nạp tiền không thì ta đem không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp ngươi tu luyện nghe được kiểm tra bãi công tuyên ngôn thần hạo hãn cũng không quá nóng nổi hắn đối với nhất phẩm thuốc luyện chế đã coi như là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông đoán chừng hai ngày này liền có thể thành công duy nhất cần muốn lo lắng liền là dược liệu tiền vốn hắn còn không có dù sao tại lý nạp nơi nào luyện chế thuốc dược liệu tiền vốn còn có một ít cái khác phí tổn chẳng hạn như thiêu đốt hóa học than cái gì dựa theo quy củ là cần học viên chính mình ra thuốc luyện chế thành công về học viên chính mình thất bại cũng là chính mình gánh chịu không biết trong tay này sáu vạn khối tiền có đủ hay không thanh toán phí tổn ngay tại t ầ n hạo h á n tính toán phí tổn thời điểm hắn lần nữa tiếp vào trường sấm điện thoại h ả o hán xem diễn đàn sao lại có chuyện gì trắng ta xem ngươi gần nhất luôn là đi chế dược hứng thú ban ngươi có phải hay không đi học tập chế dược rồi đúng vậy a hào hán a hào hán ngươi chính là không điểm nặng nhẹ chế dược loại sự tình này là một sớm một chiều học được sao đại bá ta hơn năm mươi tuổi học tập chế dược ba mươi năm đến nay cũng là mới một cái nhất phẩm chế dược sư ngươi bây giờ chính là tập võ thời khắc mấu chốt làm sao sẽ còn đi học chế dược đâu bận điệu đem chính sự nhi đều quên đi chương sấm đến cùng chuyện gì chuyện gì ngày mai thi tháng lại bắt đầu nghe được chương sấm lời nói tần hạo h á n trong lòng giật mình kiểm tra một hồi thời gian quả nhiên khai giảng đã một tháng hắn khoảng thời gian này quá mức bận rộn đã quên đi chuyện này không nghĩ tới thi tháng cứ như vậy đến là ngày mai à? không sai chính là ngày mai trường học nói thi tháng hết thể tiếp tục ba ngày đầu một ngày ba trận tuyển ra trước hai trăm năm mươi sáu tên ngày hôm sau ba trận tuyển chọn ra trước ba mươi hai tên ngày thứ ba năm trận kết thúc t r ư ơ n g sấm trong giọng nói đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép thanh â m hiện tại toàn hiệu học sinh đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu đâu ngươi còn ở nơi này thoải mái nhàn nhã nhanh lên mạng nhìn một chút tình huống thực tế đi ngươi trố dưới nửa khu nhưng là ma quỷ nửa khu a nghe được chương sấm lời nói tần hạo hãn c ú điện thoại mở ra nhất chung diễn đàn mở ra xem t ầ n hạo hãn giật n ả y cả mình chương sáu mươi hai thi tháng tỷ lệ đặt cược đăng nhập diễn đàn t ầ n hạo hãn mới nhìn đến chính mình những bạn học này là cỡ nào điên cuồng đầu tiên hoàng kỳ các cái này tu luyện công nhân bây giờ vậy mà hoàn thành năm trăm linh một khối cơ bắp rèn luyện hoàng kỳ các hiển nhiên là đại gia t ử đệ hơn nữa thiên phú cũng mạnh tại nghỉ đông thời điểm liền khởi động bây giờ một đường bão táp vậy mà đạt đến cảnh giới như thế mà cùng hoàng kỳ các cạnh tranh người là trương phi dược lúc này cũng hoàn thành bốn trăm chín mươi khối cơ bắp rèn luyện không thể so với hoàng kỳ cắt kém bao nhiêu phải biết bọn họ thế nhưng là không có tần hạo hãn này cái r ô b o t hệ thống phụ trợ đạt tới trình độ này thật sự là để cho người ta kinh ngạc ngoại trừ bọn họ tiến độ nhanh còn có mấy cái chẳng hạn như nhạc tử tài hoàn thành năm nghìn bốn trăm tám mươi ba tôn thiên bốn trăm bảy mươi tám liền đường hiện đều hoàn thành bốn trăm bảy mươi có thể thấy được hậu kỳ cũng là không ít cố gắng chỉ là không biết đường hiện không có diệp khinh mi giúp đỡ làm sao sẽ còn tiến bộ nhanh như vậy mà còn thừa người cũng là kéo ra đẳng cấp giống như là tần hạo hãn loại này vượt qua bốn trăm thuộc về trường học trung thượng đẳng ước chừng từng có trăm người hoàn thành bốn trăm cơ bắp rèn luyện vượt qua ba trăm n g ư ờ i ước chừng có năm trăm tả h ư u có thể tại trong vòng mấy tháng hoàn thành đều thuộc về gia cảnh không tệ tương đối có tiền còn thừa đại đa số người vẫn chưa hoàn thành ba trăm rèn luyện số dù sao tiền tài áp lực mỗi người đều có đại đa số người đã tại dần dần tụt lại phía sau nhưng là những này đều không đủ lấy làm tần hạo hãn c h ấ n kinh làm h ã n c h ấ n kinh là vậy mà có một cái gọi là vương triều người đã đạt đến ngưng cân kỳ luyện thể có thể tính là một cái không dài không ngăn quá trình mỗi một cảnh giới đột phá trước đó tất cả mọi người sẽ tranh thủ để cho mình rèn luyện hoàn thành nhiều m ộ t ít lại nhiều m ộ t ít nhưng là có chút người thiên phú độ i trinh lệch bọn họ từ bỏ bộ vị cũng tương đối nhiều một cái bộ vị bị từ bỏ lại nghĩ rèn luyện cơ hồ liền là không thể nào cho nên sự thành tựu của bọn hắn cũng liền tương đối muốn thấp mà có ít người biết bình thường tu luyện không đấu lại những bạn học này bọn họ tại hoàn thành không sai biệt lắm thời điểm liền chọn đột phá bắt đầu ngưng cân mặc dù vừa mới bắt đầu ngưng cân còn không thể tính là chân chính nhị phẩm nhưng cũng coi là chuẩn nhị phẩm ngưng cân sau tính dẻo dai cùng lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên cứ như vậy bọn họ tại thi thắng bên trong liền chiếm hữu trời sinh ưu thế mặc dù bọn họ ngày sau thành liền sẽ không cao nhưng là trước mắt tới nói những người này là cường giả nhìn đến đây tần hạo han âm thầm lũ lưỡi loại này uống rượu độc giải khát phương thức thế mà cũng có người có thể làm được đây là có nhiều điên cuồng quả nhiên là thế giới tri đại không thiếu cái lạ hơn nữa hắn còn phát hiện những này bắt đầu ngưng cân người thế mà đại đa số đều tại hạ nửa khu mười cái trạng nguyên sáu cái tại hạ nửa khu còn có một cái ngưng cân cái này nửa khu tử vong nửa khu quả nhiên danh bất hư truyền ta tại kiểm tra chợ giúp dưới Hiện t ạ i hoàn thành 410 luyện ư ụ c số, x e m như t i ế n vào t r ư ờ n g h ọ c cũng hàng nhưng không tính bình là đầu, t i ê m tại trong này nửa trong vùng không có gì lớn gì có ư thế. Nhưng h là p ả i nói t h ự c tên ế chiến sức Trước không thua tin tưởng luận nào. đấu, bất ta ta t kẻ 128 tên liền có thể tiến vào ban một hắn tin tưởng mình không có bất cứ vấn đề gì đến nỗi về sau cầm tới tên t h ứ mấy hết sức nỗ lực liền tốt hắn thậm chí còn chứng kiến báo cáo bài b ộ t báo cáo có người tự mình đánh cược thứ hai có thể thu được thứ mấy tên t h ứ mấy nhưng là cái này báo cáo cũng không có tác dụng gì dù sao cho dù có đánh cược cái kia cũng không về trường học quản đều là một chút tập đoàn lợi ích ở phía sau thao túng tân hạo hãn thậm chí đều nhận được có chút đồng học nói chuyện riêng hỏi hắn muốn hay không áp chú tân hạo hãn đầu tiên là t r a xét một chút chính mình tỷ lệ đặt cược nơi này mở ra giá cả tân hạo hãn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là một bồi hai mươi tối cao chính là hoàng k ỳ c á t một bồi một trương phi dược theo sát phía sau một bồi một chút hai nhạc tử tại một bồi hai đứng hàng tên thứ ba ma đ ư ờ n g hiện bởi vì tiến bộ thần tốc hiện tại một bồi hai điểm năm đứng hàng thứ tư vương triều thì là bởi vì đạt tới ngưng cân kỳ bị người xem trọng một bồi ba đứng hàng t h á năm tất ầ n hãn này hạo gái m nhiên tương đối thấp, đại khái đại c g là bởi so tần hạo hãn thấp càng là có khối người có ít người thậm chí một bồi mấy ngàn nhưng là kia căn bản chính là xem xét liền không đùa cái chủng loại kia cũng sẽ không có người ngốc đi áp tần hạo hắn chính là nghĩ áp một chút chính mình đoạt giải quán quân nhưng là trong tay hắn chỉ có sáu vạn khối chút tiền ấy chính là áp chúng cũng đơn giản chính là một trăm hai mươi vạn không giải quyết vấn đề quá lớn đồng thời hắn cũng không thể không ăn không uống thậm chí khoảng thời gian này còn muốn chế dược mua nguyên vật liệu chút tiền ấy cũng không thể động cho nên hắn chỉ có thể là thở dài một tiếng từ bỏ quyết định này ngay tại hắn đóng lại diễn đàn chuẩn bị trở về nhà lúc nghỉ ngơi lại nhận được diệp khinh mi điện thoại tiểu lựa gạt trường học các ngươi muốn thi thử thế nào có lòng tin hay không tần hạo hắn hử một tiếng ta chính là không bao giờ thiếu lòng tin ha ha cái này ta tin bất quá ta nhưng biết các ngươi kiểm tra đều có lấy ra đánh cược rất nhiều học sinh cùng học sinh ra trường đều tham dự ta tưởng tượng ngươi ra hỏa này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nói không chừng liền sẽ kiểm tra thời điểm bộc phát chính ngươi có hay không áp chú đâu sẽ không ta cảm thấy chính mình căn bản không có hy vọng gì cho nên một phân tiền đều không có áp tân hạo hãng nghe ra diệp k i n h my trong giọng nói thăm dò hương vị dứt khoát thể thốt phủ nhận ta vậy mới không tin ta đi dò cha diệp k i n h my cúp điện thoại cũng không biết đi nơi nào cha xét Qua ước nhưng g mười mấy p ú t Tân trở hãn Hạo lại đ ờ là không nghĩ tới diệp k i n h mi vậy mà nói tiểu l ừ a gạt đừng nản trí ngươi là ta nhìn chúng người ta tin tưởng ngươi sẽ thành công tốt như vậy ta liền áp ngươi đoạt giải quán quân áp áp năm trăm vạn đi xem như cho ngươi đạo viên miễn cho ngươi không ai duy trì quá thương tâm q u tuyệt đối đừng diệp k i n h my cúp điện thoại một lát sau cho tần hạo h á n phát tới một đầu hình ảnh tin tức nàng đã mua năm trăm vạn tần hạo h á n đoạt giải quan quân cái này nên tính là thuần hữu nghị ủng hộ nhưng là tần hạo h á n lại hoàn toàn cảm động không lên nổi ta nếu là thật đoạt giải quan quân nàng không phải kiếm lời một trăm triệu vạn nhất thật như vậy kia thật đúng là chuyện gì tốt đều để nàng đội kịp nghĩ đến diệp k i n h my không đổi chính mình không thoải mái diễn xuất nghĩ đến, đến nay đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng bên trong vẫn như cũ lanh thanh liền cái đồ điện gia dụng đều không có lưu lại cho mình tần hạo hãn liền không muốn để cho nàng đạt được nhưng là lại không thể không g i à n h trước đây thật là xoắn suýt được rồi có thể hay không đoạt giải quán quân còn hai chuyện đâu nếu là vạn nhất đoạt giải quán quân nhất định phải nàng cho ta chia hoa hồng mới được lúc này diệp k i n h mi lần nữa cho tần hạo hãn phát tới một cái tin tức tiểu l ừ a g ạ t tỉ tỉ của ta giúp đỡ đường hiển ngươi tại hạ nửa khu nhất định phải thắng nhìn thấy tin tức này tần hạo hãn ngây ra một lúc thảo nào đường hiển mất đi diệp k i n h mi giúp đỡ sẽ còn tiến bộ nhanh như vậy hóa ra là nhận được lá nhẹ lam giúp đỡ chuyện này diệp thanh lam làm liền không như vậy khiến người vui sướng này rõ ràng là muốn cùng m ọ i mội đối nghịch mặc dù diệp k i n h mi chỉ có một câu tần hạo h á n nhưng từ bên trong cảm thấy phẫn nộ của nàng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tần hạo h á n sớm đứng lên làm nóng người rèn luyện làm thân thể đầy đủ hoạt động mở sau đó ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trong một nhà q u o y điểm tâm tần hạo h á n ăn hai mươi cái bánh bao ba b á t canh thịt dê làm thân thể tràn ngập năng lượng điều khiển hắn hiệu tri tạ tần hạo hãn thẳng đến trường học trận này nhất trung thi tháng phi thường được coi trọng xung quanh tám cái huyện đều tại thời gian thực t i ế p sóng trận này rầm rộ tần hạo hãn trên đường đi thậm chí gặp không ít tin tức phóng viên xe đều là lao tới thi tháng hiện trường thi tháng ta đến rồi chương 63, đại cắt đại lợi một đường theo trong nhà đi tới trường học sau khi tới nơi này đã là người đông nghìn nghịt lúc trước long môn trong huyện kiểm tra thời điểm đều có nhiều người như vậy bây giờ này mới nhất chung là tám cái huyện thành tập hợp ngoại trừ giáo chức cùng học sinh bên ngoài còn có học sinh ra trưởng thân hữu đoàn cùng các lộ phóng viên truyền thông người không có phận sự thậm chí còn có một ít các đại người của tập đoàn muốn đến đảo móc một chút nhân tài tóm lại trong trường đều là người vô cùng ồn ả o trong lớp học sinh đều đã đi ra bây giờ đã là mùa xuân bên ngoài ấm áp thi thắng ngay tại phía trên thao trường tiến hành giả lập hoàn cảnh thiết bị đều đã vào vị trí của mình sau cùng điều chỉnh thử cũng đã hoàn thành chủ nhiệm lớp phụ trách cho học sinh cấp cho thiết bị lần này là một cái hình cái vòng vật phẩm đội ở trên đầu liên thông đại tế bào não để cho người ta tiến vào trong ảo cảnh trường học học sinh chia làm trên dưới hai cái d ư ớ i khu trên nửa khu người bắt đầu trước kiểm tra sau đó lại là dưới nửa khu mặc dù tần hạo han không quá nguyện ý đối mặt diệm khinh mi tiểu ma nữ này nhưng dù sao vẫn là tập đoàn nhân viên vẫn là đứng lên lệ mà lệ mề đi tới đông hải tập đoàn ở bên trong sân trường lâm thời xây dựng một cái lều diệp k i n h mi cùng một cái k h á c cô gái trẻ tuổi ở bên trong hôm nay diệp k i n h mi mặc một thân màu đen da trang phát họa h i ể u điệu đường cong mang theo một cái tính mát tóc dài buộc đuôi ngựa lộ ra trong suốt như ngọc khuôn mặt nhìn tần hạo h ã n đi vào nợ nụ cười khoe miệng tiểu lún đồng tiền nhìn rất đẹp nếu như tần hạo h ã n không phải biết rõ nàng bản tính thật đúng là dễ dàng bị sắc đẹp của nàng làm cho mẹ hoặc tại bên người nàng một người mặc xanh đen sắc k h ô n g chế sắc mặt lãnh n ạ o mỹ nữ ngồi ở c h â đó khí tràng tương đại nữ tử này nhìn qua ước chừng đại diệp k i n h mi một hai tuổi sắc mặt trắng nón mặt mày trong lúc đó có một loại nữ tử hiếm thấy sát phạt chi khí tần hạo hãn nhìn ra được nữ nhân này hẳn là thường xuyên tại khu hoang g i ã hành động người tuyệt đối không phải cái loại này nhà ấm bên trong đó hoa phải nói mặt giá trị diệp khinh mi cố nhiên là thắng được nhưng là phải nói khí t r à n g vẫn là nữ nhân này càng lớn mạnh một chút hơn nữa tần hạo hãn nhìn thấy tại nữ nhân này bên cạnh thân theo thứ tự ngồi ba người cái thứ nhất nam sinh vóc dáng không cao có chút hơi mập nhìn thấy tần hạo hãn đi và o còn cười tủm tìm gật đầu người này tần hạo hãn biết là hoa dương huyện trạng nguyên tô thiên cũng là ký kết đông hải tập đoàn bất quá là bị t quả người người là Diệp h a người này nhiều lần buông lợi muốn thu thập tần hạo hãn tần hạo hãn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn người này cho tần hạo hãn cảm giác rất là nguy hiểm mặc dù tần hạo hãn cảm thấy chính mình thực lực đã không sai thế nhưng là hắn cũng không cho rằng hắn có thể nghiền ép nhất trung đồng học dù sao hiện tại song quyền là nhược điểm của hắn chỗ nếu như đi lên liền dùng chân cùng người quyết đấu khó tránh khỏi sẽ bị người phát giác chiến đấu phía sau cũng không phải là tốt như vậy đánh tại nhạc tử t à i đằng sau c ò n ngồi một người hách lại chính là đường hiển hôm qua tiếp vào diệp k i n h mi tin nhắn tần hạo hạn biết đường hiển đã cải đầu đến diệp thanh lam môn hạ diệp k i n h mi mặc dù từ bỏ đường hiển nhưng là loại này quay người đầu nhập đối đầu tỷ tỷ môn hạ hành vi hiển nhiên vẫn là thường tồn tới nàng nhìn thấy tần hạo hạn đi vào diệp k i n h mi vây tay tiểu lừa g ạ n tiểu tần qua đến bên này ngồi tại bên cạnh nàng cũng có một cái chỗ ngồi chính là cho tần hạo hãn lưu tần hạo hãn đi tới diệp k i n h mi ngồi xuống bên người không đợi diệp k i n h mi giới thiệu cùng nàng cách cái bản nữ nhân kia nói chuyện tiểu mi đây chính là ngươi ký người l à tỷ tỷ tần hạo hãn là long môn huyện trạng nguyên biểu hiện ra thực lực ta vẫn là tán đồng nữ nhân hừ một tiếng trên dưới đánh giá tần hạo hãn vài lần căn cứ quan sát của ta ngươi luyện nhục không sai biệt l ò n có bốn trăm đi tần hạo hãn gật gật đầu nhưng trong lòng hơi kinh ngạc võ giả luyện lục ba trăm trở lên cùng ba trăm trở xuống là một cái đường danh giới phàm la luyện nhục ba trăm trở lên đều có một loại đặc biệt khí chất toàn thân tinh khí thần cảm giác đều không giống võ giả ở giữa lẫn nhau đều có thể cảm ứ n g được cho nên nhìn ra t ầ n hạo hãn luyện nhục siêu ba trăm l à rất dễ dàng nhưng là có thể một chút nhìn ra hãn luyện nhục bốn trăm đủ để chứng minh nữ nhân này ánh mắt chi độc đáo t ầ n hạo hãn biết nàng chính là diệp thanh lam diệp k i n h mi tỷ một cái đạt đến tứ phẩm luyện tạng cảnh giới cường đại nữ nhân nhìn thấy tân hạo hãn gật đầu diệp thanh lam hừ lạnh một tiếng hừ tiểu mi ngươi còn cùng ta hứa hẹn không đầu nhập món tiền khổng lồ cho ngươi ký người lúc trước ngươi giúp đỡ đường hiện thời điểm hàng năm cũng chỉ là một trăm vạn học đồng mà thôi nhưng bây giờ thì sao cái này tần hạo hãn căn cứ theo ta hiểu rõ hãn tại nghỉ đông trong lúc đó đều không có làm sao l u y ệ n t h ể như vậy này ngắn ngủi một tháng hắn bốn trăm độ hoàn thành là thế nào đến không có đại lượng tiền tài t r è o trống hắn làm sao có thể làm được diệp k i n h mi nghe được tỉ tỉ cũng là hơi kinh ngạc quan sát một chút tần hạo hãn lần trước cửa hàng sự kiện sau nàng còn chưa thấy qua tần hạo hãn bây giờ vừa thấy quả nhiên như là diệp thanh lam nói tiểu tử này tiến bộ quá nhanh nhưng là diệp k i n h mi cũng không có cho tần hạo hãn đầu nhập món tiền khổng lồ lấy nàng cực kỳ thông minh tưởng tượng lập tức liền nghĩ đến tần hạo hãn giết chết phùng thanh hổ lấy được treo thưởng tiền mặt thế nhưng là những chuyện này nàng lại không muốn cùng diệp thanh lam giải thích bởi vì nàng không phải diệp thanh lam thuộc h ạ tỉ ta không nghĩ giải thích quá nhiều ngươi có thể đi kiểm toán vụ rõ ràng chi tiết ta chỉ làm ỗ i tháng cho tần hạo hãn mở tháng tư năm một không vạn sau đó cuối năm cho một cái ba mươi vạn ban thưởng trừ cái đó ra không có diệp thanh lam cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta không có cha sao ta lại hỏi ngươi một chút trước mấy ngày đường dành riêng cho người đi bộ một cửa hàng bị ngươi c h u y ể n tay mà bây giờ quyền tài sản người chính là tần h ạ n hãn cái k i a phòng ở trước đó còn tại kinh doanh ngươi nói chuyển n mượn g liền trang đường ngươi biết nơi nào giá trị mấy ngàn vạn sao ngươi có thể giải thích cho ta một chút đây là chuyện gì xảy ra sao d i ệ p k i n h mi tiêu nạo g dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chuyện này ta cũng không cần giải thích cho ngươi nếu như ngươi thật muốn lời giải thích có thể đi hỏi ba ba hắn biết đến rất rõ ràng ừ có chuyện liền hướng ba ba nơi nào đ ấ y ngươi là nhìn đúng ta không lại bởi vì những n à y lông gả vỏ tỏi đi phiền hắn nhưng là ta phải nói cho ngươi diệp ra tiền đến cũng không dễ dàng không thể tùy theo tính tình làm ẩu thật có lôi t h ta tài vụ vấn đề còn không cần ngươi đến quan tâm là không cần ta quan tâm ta chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút ngươi cái này tần hạo hãn ta xem ngoại trừ dáng dấp còn có thể cái khác cũng chẳng có gì ghê gớm tiểu mi ngươi xem người không thể chỉ nhìn mặt d i ệ p k i n h mi lúc này nở nụ cười xem mặt cũng là một loại thói quen tốt không phải có câu nói gọi tướng tùy tâm sinh sao dáng dấp người tốt bình thường đều có một viên mỹ lệ tốt đẹp tâm linh đúng không tần hạo hãn tần hạo han khó được nhìn thấy tiểu ma nữ cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện dù sao người ta vẫn là lao bản lúc này ứng nên phối hợp một chút thế là hắn cười nhạt một tiếng đúng vậy từ hướng này xem ta cùng lao bản đều là người tốt diệp k i n h mi cười h í p mắt nói không sai ngươi hôm nay nhìn thuận mắt không ít cũng thế cũng thế ta cũng có loại cảm giác này nghe được hai người đối thoại diệp thanh lam sắc mặt có chút khó coi nàng chú ý quy củ làm việc nghiêm cẩn chỗ nào nhìn thấy diệp k i n h mi cùng tần hạo hãn loại này lao bản nhân viên loại này cùng loại liếc mắt đưa tình lời nói là đang cố ý khí chính mình sao Quay đầu nhạc ì n thoáng qua sau lưng ba người,、Diệp、Thanh、Lam、nói, mấy người ngươi không chăng bọn ngươi, liền lần này nguyện nhất thua kém một chút, phải tiếp tục tư giúp đỡ bọn người. Xem lần này người thi, chịu phải các giúp qua sau ba Lam là Diệp mấy kém xem đỡ tử tại à i Hiển, ngươi cùng các cùng Đường hiển, đừng quên Tần Hảo hạ nửa khu. Nhạc nửa tử tài gật gật đầu lão bản yên tâm hắn qua không được ta cửa này đường hiển cũng âm chầm nói ta chờ đợi ngày này đợi ba tháng nhìn thấy đối phương khí thế d i ệ p k i n h my cũng vô tần hạo hãn b ả vai ta còn mua ngươi năm trăm vạn đoạt giải quán quân ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng tần hạo hạn đứng lên vỗ vô lồng ngực bao tại trên người ta đến lúc đó lao b ả n cho ta cái gì thù lao diệp k i n h my con mắt đi l n g vòng ngươi cứ nói đi chia hoa hồng một nghìn vạn t ầ n hạo h á n thăm dò đạo diệp k i n h my nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái còn có phương thức của hắn sao nhìn diệp k i n h my lại nghĩ tính toán thiệt hơn tần hạo h á n khẽ cắn ngôi đại c á t đại lợi diệp k i n h my nháy mắt mấy cái có ý tứ gì chính mình trở về đi tìm hiểu không đồng ý liền chia hoa hồng một nghìn vạn tần hạo h á n chém đinh c h ặ t sát diệp k i n h my lập tức đáp ứng t u t vậy đại các đại lợi cố lên nhà tần hạo hãn lộ ra một cái nụ cười quỳ dị sau đó mặt hướng nhạc tử t à i cùng đường h i ệ n ta cũng c h ờ các ngươi rất lâu chương sáu mươi b ố một mươi trải qua diệp ra tỉ mội đánh võ mùng sau học sinh ra trận trên dưới nửa khu học sinh ai vào chỗ nấy thi tháng sắp bắt đầu thủ bắt đầu trước chính là trên nửa khu thi đấu dưới nửa khu người tạm thời q u a n chiến một nghìn hai mươi bốn g ư ờ i chia làm năm trăm m ư ơ i hai tổ hai người một tổ ngẫu nhiên phân phối mới nhất trung hiệu trưởng ra sân tuyên bố thi đấu bắt đầu các vị lão sư đường học gia trưởng phóng viên bằng hữu xã hội người của mọi tầng lớp đây là chúng ta chiêu dương nhất trung thành lập tới nay lần thứ nhất thi thắng lớp mười năm tổ thi đấu đưa vào giả lập kỹ thuật làm các vị tốt hơn quan sát hy vọng các vị đồng học có thể tại trong trận đấu đánh giá tinh thần của chúng ta diện mạo phát dương ta thổ quốc vĩ đại võ học truyền thống hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu các lộ phóng viên đều tiến vào khẩn trương quay chụp trạng thái loại này giả lập hoàn cảnh là có thể thông qua video ghi chép tất nhiên mọi người lực chú ý đều tập trung ở những cái kia chủ yếu bởi diễn hạt giống tuyển thủ trên người cái gọi là hạt giống tuyển thủ chính là những cái kia có thực lực đoạt giải quán con người còn lại một chút không trọng yếu thi đấu ngoại trừ người nhà cơ hồ không ai xem trừ phi là một ít hắc mã biểu hiện đặc biệt tốt mới có thể đưa tới một chút chú ý trên nửa khu có bốn cái trạng nguyên theo thứ tự là hoàng kỳ c á t lam cảnh thắng thái đông vũ tôn tiên h trong đó hoàng kỳ c á t thi đấu rất làm cho người ta chú ý bởi vì hắn là thứ nhất hào hạt giống tuyển thủ nhất trung bên trong hắn fans cũng nhiều nhất thao trường chung quanh có một cái nửa hình cung màn hình phía trên có thể đồng thời phát ra tất cả hình ảnh nhận chú ý nhiều nhất hình ảnh thì là đặt ở màn hình lớn phía trên trọng điểm quan sát mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến hoàng kỳ c á t trên người hoàng kỳ c á t mặc trên người một kiện ngân sắc quần áo lợi công tóc rất dài phía trước còn có một bộ phận nhâm trắng chắp tay sau lưng nhìn rất khóc hắn vừa ra trận liên dẫn tới rất nhiều người hoan hô ra tiếng tất nhiên hoàng kỳ c á t tại giả lập trong hoàn cảnh là nghe không được người khác gieo họ cái này giả lập hoàn cảnh chính là một mảnh hoang dã thiên thương thương phong tiêu tiêu hắn đối diện xuất hiện đối thủ lần thứ nhất ngẫu nhiên phân phối hắn thật đúng là phân phối đến một cái võ giả toàn trường lớp mười h người trở thành võ giả nhân số chỉ có hơn sáu trăm một chút còn thừa hơn một nghìn bốn trăm đều là không phải võ giả cho nên lần thứ nhất liền có thể gặp được võ giả vẫn là thật không dễ dàng hoàng kỳ c ắ t nhìn thấy đối thủ xuất hiện cất bước đi tới người kia nhìn thấy trận đầu liền gặp được hoàng kỳ c ắ t trong lòng rất là ả o não t h ầ m than vận khí tốt kém bất quá có thể trở thành võ giả cũng không phải cho không cái này học sinh bày ra một cái tiến công tư thế hoàng kỳ c ắ t ta thừa nhận khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi muốn chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy hoàng kỳ các không nói hai lời đột nhiên một cái nệm ước như quỷ mị tới gần tốc độ cực nhanh cái này học sinh giật mình bản năng liền muốn lui về phía sau thế nhưng là không nghĩ tới hoàng kỳ các gia quyền càng nhanh trước mắt một quyền đã đến trước mắt một quyền ra như là sấm xét buôn lôi thủ có người ngay tại dưới trận lên tiếng kinh hô buôn lôi thủ cũng không phải một môn đơn giản võ học nay thậm chí không phải trường học cung cấp những bí tịch kia bên trong bản lãnh hoàng kỳ các có thể sẽ không thể nghi ngờ là gia truyền hoặc là mặt khác cao nhân dạy loại công phu này tốc độ xuất thủ nhanh uy lực cũng không yếu cái kế học sinh căn bản chưa kịp phản ứng liền bị một quyền đánh trúng phanh ba ngựa mặt tén ngã tứ chi run rẩy bị hệ thống mô phỏng tại chỗ p h ả n thua một quyền miểu sát hoàng kỳ cắt vây vây tay theo giả lập hoàn cảnh bên trong lui ra tới nghe chung quanh như sấm tiếng hoan hô mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ đó tựa hồ chỉ là làm một chuyện rất bình thường đài chủ tịch nơi nào hiệu trưởng không ngừng gật đầu chung quanh đạo sư cũng đang vỗ tay xem hoàng kỳ cắt một quyền này thực lực coi như đối đầu giống nhau ngưng cân kỳ sợ là cũng không giả nha bên này hoàng kỳ cắt cái thứ nhất thủ thắng sau lại có người từ từ lấy được thắng lợi đến từ long môn lam cảnh thắng lấy liên hoàn phi cước đào thải một cái luyện nhục hơn hai trăm học sinh ba chiêu mặc dù cũng rất xuất sắc nhưng là so sánh hoàng kỳ các vô địch thái độ liền hơi có vẻ đến kém một chút bất quá l à m cảnh thắng là cái xinh đẹp tiểu nữ sinh cũng là thắng được không ít người gieo họ t ù y lấy hai người bọn họ thủ thắng sau thái đông vũ cùng tôn thiên cũng liên tiếp chiến thắng đều thắng được tương đối bông lỏng trong đó tôn thiên cái này đông hải tập đoàn người biểu hiện cũng rất tốt liên tục quấn quanh thủ đoạn đánh đối thủ không có chút nào tính tình nhìn ra là cái kỹ thuật rất mạnh người sau đó thi đấu thì là tương đối ngột ngạt một chút mặc dù cũng không ngừng có người phân ra thắng bại thế nhưng là cũng có người thế lực ngang nhau đánh khó hòa giải m a i mới chờ đến 20 phút lúc những cái kia thái kê lẫn nhau mổ thi đấu mới tính kết thúc cuối cùng có hai cái luyện đục đều là hơn một trăm đến hai mươi phút còn không có kết thúc bị nhân viên nhà t r ư ở n g cưỡng chế kết thúc dựa theo điểm số phân ra người thắng mỗi một trận đều áp suất tại 20 phút bên trong miễn cho đánh quá lâu ảnh hưởng quan sát trận này chiến thắng người coi như tiến vào trước 1 0 2 n g ư tên thất bại người thì trực tiếp trở thành hai n tên bên trong người tiếp theo chính là dưới nửa khu thi đấu tần hạo h á n mang lên trên vòng kim loại nhìn chung quanh một chút nhìn thấy diệp khinh mi bên kia còn đối với hắn phất phất tay cảnh sát trước mắt biến đổi tần hạo h á n tiến vào giả lập hoàn cảnh tất cả mọi người sân thi đấu đều là giống nhau đều là kêu mảnh cái gì cũng không có hoang dã tại hạ nửa trong vùng có mấy cái trọng điểm b u ổ i diễn là màn hình lớn phát ra trong đó bao gồm trường phi dược bay thi đấu bao gồm nhạc tử tài thi đấu nhưng là cũng không bao gồm tần hạo hãn thi đấu bởi vì chỉ có bốn cái màn hình lớn tần hạo hãn biểu hiện gần nhất không tốt không có bị liệt là trọng điểm phát ra người tần hạo hãn cũng không biết những này hắn bóng người trước mắt chất động đối thủ cùng hắn đồng thời xuất hiện tần hạo hãn nhìn thấy đối thủ s ư ơ n g sở nghĩ thầm sẽ có trùng hợp như vậy chuyện đối thủ c ư nhiên là chu khả nhi chu khả nhi thực lực không yếu trừ phi tần hạo hãn đi lên liền bại lộ thực lực dùng toàn lực ra cấp pháp không thì quyền pháp so đấu hắn rất có thể không phải là đối thủ xem ra phòng thủ phản kích là chiến thuật hợp lý nhất tần hạo hãn lập tức chế định chiến thuật chu khả nhi cũng không nghĩ tới thế mà đụng phải tần hạo hãn cũng là x ư n g sở nàng cùng tần hạo hãn trong lúc đó giống như có lẽ đã không thể nào chu khả nhi cảm giác được tần hạo hãn đối với chính mình cũng không có cái gì tình ý một đoạn thời gian trước cửa trường học cuộc chiến đấu kia lý trí nói cho chu khả nhi tần hạo hãn là xem ở tất cả đồng học trên mặt mũi mới ra tay nhưng là cảm tình trên nàng vẫn là hy vọng tần hạo hãn là vì mình ra tay vậy đại khái chính là một người nữ sinh lừa mình dối người đi nhìn thấy đối thủ là tần hạo hãn chu khả nhi do dự nàng không biết nên không nên đối tần hạo hãn động thủ nàng đứng ở nơi đó cắn môi không động thủ tần hạo hãn gấp uy chu khả nhi ngươi lề mà lề mề làm gì có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra đi chu khả nhi ổ một tiếng ra đây tiến công tới đi tới đi tùy tiện chu khả nhi cũng biết không thể lề mề quá lâu hướng phía trước tới gần đối tần hạo han phát khởi tiến công chu khả nhi bây giờ cũng hoàn thành luyện n ụ c tiếp cận bốn trăm thuộc về thứ hai đẳng cấp học sinh nếu như tần hạo han toàn lực ra tay đương nhiên là có biện pháp đánh bại chu khả nhi nhưng là tần hạo han quyết định chủ ý là tận lực không tại mấu chốt buổi diễn thời điểm bại lộ thực lực có thép làm tại trên lưới lao mặc kệ đối thủ là ai chỉ cần không phải quá mạnh người nắm đều là l này cái chiến ư tay t nhỏ ô n bay múa nhưng như cũ không cách nào đánh trúng tần hạo hãn nàng cắn răng không chịu thua tần hạo hãn thì tiếp tục phòng ngự hai người chiến đấu đã kéo dài vượt qua mười lăm phút toàn bộ dưới nửa khu chỉ còn lại hai người bọn họ còn tại chiến đấu đông hải tập đoàn bên kia diệp thanh lam cười ngựa tới ngựa lui ha ha ha thiếu mi ngươi là từ đâu nhi tìm được cái này tên dở hơi không phải là nhìn thấy nữ nhân bước bất động bước không xuống tay được rồi làm sao là ở chỗ này phòng ngự đâu n à y còn nói gì đoạt giải quán quân diệp k i n h mi thì là bờ môi nhít nắm tay nhỏ nắm chặt vừa mới đ ố i tần hạo hãn tích lũy một chút kia hảo cảm sớm ném đến dạ vạ nước đi mắt nhìn thời gian nhanh đến hai mươi phút chu khả nhi bên kia đã không kiên chỉ nổi tần hạo hãn giống như một khối đá đứng sừng sững ở đó mặc cho nàng như thế nào thi triển thủ đoạn cũng không thể làm được làm đối thủ lui lại một bước càng đừng đề cập đánh c h ú n g một lần đều không có nàng đã không có khí lực toàn thân bị mồ hôi đánh thấu đang đến gần hai mươi phút thời điểm rốt cục dừng tay lại dưới hai tay rủ xuống kịch liệt thở dốc lúc này tân hạo h ã n đi tới đối đầu vai của nàng tới một quyền chu khả nhi lảo đảo một chút còn có chút không rõ ràng cho lắm đã đến giờ hệ thống tự động cấp ra hai người điểm số tân hạo hãng một điểm số chiến thắng tấn cấp vòng tiếp theo chương sáu mươi năm tân cấp theo thứ nhất vòng đấu kết thúc rất nhiều người đối với tần hạo hãn trận đấu này đều là mở rộng tầm mắt loại này đấu vòng loại lại có thể đánh ra một không kỳ hoa điểm số đây cũng là tuyệt rất nhiều người đối tần hạo hãn nhà ránh cảm thấy người này thắng mà không võ thừa dịp nữ sinh không có thể lực đánh một chút loại này chiến thắng phương thức khó mà làm cho lòng người phục nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy tần hạo hãn năng lực phòng ngự thật sự là để cho người ta nhìn mà thắng thở nghiêm ngặt nói đến chu khả nhi thực lực không yếu nhưng là tại tần hạo hãn trước mặt hoàn toàn không có thi triển năng lực bất kỳ cái gì tiến công đều không đánh tan được phòng ngự của hắn loại năng lực này chỉ sợ những cái kia hạt giống tuyển thủ đều không có đi tần hạo hãn lại không quan tâm người khác nói thế nào hắn thắng còn bảo lưu lại thực lực là đủ rồi đợi đến theo giả lập hoàn cảnh sau khi đi ra chu khả nhi còn cố ý chạy tới đối với hắn nói một tiếng cảm ơn tại chu khả nhi xem ra tần hạo hãn là cho nàng lưu lại thể diện nàng muốn đối với chính mình đi qua sở tác sở vi xin lỗi thế nhưng là tần hạo hãn khoác khoác tay ngăn trở nàng đi qua đều đi qua hắn không nghĩ lại phức tạp dẫn nàng hiểu lầm 1024 t ê n quyết đấu ra tới người bị đào thải còn đem đi tranh đoạt dựa vào sau xếp hạng cái kia cũng quyết định lớp c h í n h tự giống như là trong đó cơn ư giả g xếp hạng còn có thể hướng phía trước một chút lần sau kiểm tra còn có cơ hội tranh đoạt càng trước mặt lớp xếp hạng tóm lại là vàng sẽ không bị vĩnh viễn mai một nhưng là tình huống của bọn hắn liền không tại trên màn hình lớn tiếp sóng mọi người chú ý vẫn là gần phía trước người rất nhanh cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu trên nửa khu quyết đấu vẫn như c ũ làm cho người ta chú ý hoàng kỳ cắt tại chỗ lần này đụng phải một cái còn không trở thành võ giả đối thủ không chút trì hoãn vẫn là một quyền đào thải triển lãm thực lực cường đại sau nên thủ thắng người vẫn như cũ thủ thắng cũng không có cái gì hắc mã xuất hiện đến xuống nửa khu thời điểm tần hạo h á n đụng phải một cái không trở thành võ giả đối thủ lần này tần hạo h á n không có khai thác bảo thủ đấu pháp chủ động ra tay không sử dụng loa toàn ám kình tình huống dưới cùng đối thủ liều mạng không sử dụng loa toàn ám kình cũng không cần chân tần hạo h á n cầm xuống đối thủ cũng không dễ dàng cuối cùng trải qua ba phút chiến đấu tần hạo hãn l ạ n kháng đối thủ mấy lần công kích lấy liên tục pháo quyền đánh mạnh Cuối đông đem hải tập đoàn bên kia nhìn nhạc tử tài đường hiện bọn họ đều nhẹ nhóm thủ thắng tiến vào năm trăm mười hai tên diệp thanh lam đối diệp k i n h mi nói tiểu mi lần này ngươi nên thừa nhận đi ngươi tìm người này thật là không được tỷ không đến cuối cùng một khắc đều không cần hạ tối hậu kết luận đạo lý này ngươi không rõ sao t ố t ngươi có thể mạnh miệng ta nhìn hắn liền trận thứ ba đều không qua được ba vòng thứ ba đấu vòng loại tiếp tục tiến hành hiện tại toàn trường liền còn thừa năm trăm m ư ơ i hai người ba phần tư người đã bị đào thải bị loại trong những người này cơ hồ toàn bộ đều là võ giả sóng lớn đại cát không có thực lực người dựa vào vận khí là không thể nào đi qua xa t ầ n hạo h ắ n cũng không ngoại lệ lần này hắn đụng phải một cái luyện n ụ c ba trăm năm mươi võ giả đối phương lực quyền cương m ánh đại khai đại hợp thật là có chút tiềm lực tần hạo h á n không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình nhận dấu thực lực bởi vì hắn sẽ cho tương lai địch nhân cảnh giác từ đó nghĩ ra đối phó chiến thuật của mình giai đoạn trước mọi người có thể giấu rốt đều tại giấu rốt thế nhưng là không sử dụng hai chân cùng loa toàn ám kình lời nói tần hạo h á n chiến đấu liền có chút cố hết sức lấy thạch đầu quyền áo nghĩa cùng đối thủ cùng nhau tần hạo h á n mặc dù lực quyền không mạnh có thể phòng ngự lực lại cường kinh người mặt ngoài thân thể ngoại trừ hai tay đều đã rèn luyện hoàn thành công kích của đối phương rất khó cho tần hạo hãn tạo thành trí mạng sát thương tần hạo hãn mặc dù cũng không dễ dàng sát thương đối phương nhưng là tóm lại còn có hiệu quả ỷ vào thể lực tốt gian khổ chém giết mười hai phút tần hạo hãn rốt cuộc đem đối thủ đào thải ba cuộc chiến đấu kết thúc tần hạo hãn tiến vào trước hai trăm năm mươi sáu tên chỉ cần ngày mai lại thắng lợi một trận hắn chính là ban một học viên kết quả này làm rất nhiều người đối với hắn đều k h ô n g phục thấy được chưa đây chính là tần hạo hãn hạn mức cao nhất một trận đối cái nữ sinh bằng vào da dày thịt béo may mắn thắn g trận thứ hai đối cái phế vật trận thứ ba cùng người đánh lộn mười mấy phút mới may mắn chiến thắng người như vậy có thể tiến vào hai trăm năm mươi sáu tên chính là nhất trung sỉ đ ụ g ặ p may mắn thôi ngày mai tùy tiện đụng tới cái gì đối thủ hắn đến đây chấm dứt cũng không tốt nói chu khả nhi thực lực vẫn là rất mạnh đồng thời tần hạo hãn phòng ngự rất lợi hại à. Hà. ha ha ngươi nói lời này khả năng không biết chu khả nhi trước kia cùng tần hạo hãn thế nhưng là có một chân dây dừa không rõ hôm nay kia rõ ràng là nhường ngươi không nhìn ra được sao ta tin tưởng vận may của hắn dừng ở đây rồi ngày mai thành viên bên trong tùy tiện gọi một cái đều là võ giả hơn nữa độ hoàn thành đều không thấp hắn lại muốn gặp được chuyện tốt như vậy liền không có bình tĩnh một chút cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực、lực. tần hạo hãn tốt nhất cầu nguyện ngày mai không muốn gặp được ta không thì có hắn đẹp mắt muốn nói trước kia còn có không ít người e ngại tần hạo hãn thế nhưng là xem cho tới hôm nay tần hạo hãn biểu hiện bọn họ cho là chính mình đều có cầm xuống tần hạo hãn thực lực đều coi hắn là thành quả h ư n g mềm những n à y n ô n luận ảnh hưởng không ít người cảm nhận nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến tần hạo hãn ba trận đánh xong tần hạo hãn liền chạy đi hứng thú ban hôm nay là tần hạo hãn bắt đầu chế rượu thời gian không thể bị sự tỉnh khác làm chậm trễ đi vào hứng thú ban sau lý nạp đã chuẩn bị thật nhiều đồ vật chờ đợi tần hạo hãn đến tiểu tân、tới. Mau tần ớ i ngồi, đi, tiến liền tiến liền thời gian quá nhiều, liền nay thành như nào? Còn này ban cũng gì hôm tích thế học thứ học chưa chắc chậm chế Ừm, một một vất vả vào võ vào võ tốt, ít tốt, tốt, tập trễ t có dược. quá sẽ hạo hãn đối với những lời này từ chối cho ý kiến lý nạp rõ ràng là muốn bồi dưỡng mình nhưng là tần hạo hãn tự có hắn quy hoạch hôm nay ta làm cái khác học viên nghỉ ngơi đặc biệt dạy ngươi chế dược ngươi cần phải không chịu thua kém một chút tần hạo hãn gật gật đầu biểu thị chuẩn bị xong lý nạp mang theo tần hạo hãn đi tới chế dược phòng trong phòng có một cái lớn dược lô cùng tương quan nguyên bộ thiết bị chỉ có học viên đạt đến chế dược tiêu chuẩn lý nạp mới có thể dẫn hắn lại tới đây tiểu tân nha tại chế dược trước đó ta muốn cùng ngươi nói đơn giản một chút ngươi luyện chế ra đến thuốc đâu thành công thất bại hay không vật liệu phí tổn đều là chính ngươi gánh chịu nếu như thành công những dược vật này ngươi có thể tự mình cầm đi dùng ngươi hiểu chưa lý đạo sư ta rõ ràng nhưng là tiền trong tay của ta không phải rất nhiều hôm nay ngày mai ta muốn luyện chế ra có thể rèn luyện bên trong trong bụng cơ b ắ p thuốc còn có hai khối dưới nách thịt mềm thuốc không biết đạo sư nơi này có vật liệu sao lý nạp gật, gật đầu bên trong cơ bụng thịt dược liệu so khá thường gặp ta chỗ này có dưới nách thuốc thật lâu không có người luyện chế qua nhưng là ta nhiều năm trước thật đúng là góp nhặt một chút vật liệu nếu như ngươi có thể một lần thành công ta cũng có thể cung cấp t ầ n hạo hãng nghe xong đại hỉ lập tức lấy điện thoại di động ra cho lý nạp chuyển sáu vạn khối tiền đạo sư này sáu vạn khối liền xem như dược liệu phí tồn đi nếu như không đủ c h ờ ta về sau có tiền lại cho ngươi b ổ nếu là nhiều nhiều coi như đạo sư vất vả phí đi lý nạp bắp thịt trên mặt co cắp hai lần nghĩ thầm sáu vạn khối còn nhiều nhiều cái rắm vẹn vẹn hai khối dưới nách thuốc dược liệu hắn thu mua liền xài gần hai mươi v ạ n đâu húng chi còn có bên trong bụng dược liệu có lòng tự tuyệt thế nhưng là tần hạo hãn cái này học viên hắn thực sự không nỡ đây chính là chế dược tương lai ngồi sao hy vọng thôi hôm nay liền thua thiệt một lần vốn ban đầu tiểu tử ngươi nhận ân huệ của ta ngày sau nghi rời khỏi liền khó khăn lý nạp trong lòng âm thầm hạ quyết tâm quyết định l ô vốn nhi cũng phải đem tần hạo hãn kéo xuống nước trở thành chế dược sư một viên cho nên tại tần hạo hãn đưa ra hắn chế dược cần dùng một chút do dự đáp ứng dù sao đã thua lỗ thua thiệt ba mươi vạn vẫn là bốn mươi vạn cũng không trọng yếu như vậy lao đầu liều mạng chương sáu mươi sáu kích động đạo sư tại lý nạp xem ra tần hạo hãn mặc dù thiên tài nhưng là chế dược loại vật này liên quan đến nhân tố nhiều lắm bút thuốc khống hỏa thuốc điều phối đều sẽ ảnh hưởng chế dược sát xuất thành công hơn nữa còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất đó chính là tâm lý nhân tố dù sao chế dược là muốn thành bản những dược vật này kiếm không dễ tùy tiện một cái khẩn trương tay khẽ run r u dày khả năng dược liệu đắt giá sẽ phá hủy hại sợ thất bại ngược lại thất bại này loại tâm lý nhân tố cực kỳ cường đại rất nhiều chế dược thiên tài tại bước đầu tiên này phía trên đều phải ngã vô số té ngã cho nên tần hạo hán coi như thiên tài đi nữa một bước này đoán chừng đều phải thất bại cái mấy lần nhưng là lý nạp tính sai tần hạo hán bắt đầu chế dược thời điểm xác thực tâm lý có chút khẩn trương mặc dù những cái kia trình tự hắn đều nắm giữ hiểu tự nhận không sẽ sai lầm nhưng là kia trước đó đều là dùng nước cùng phổ thông đồ vật thay thế dược liệu đến rèn luyện lần này thế nhưng là chất nước c hân giáo vạn một thất bại đây chính là muốn thua thiệt tiền một câu điểm tình người trong ngộ tần hạo hãn lập tức tinh thần gấp trăm lần lo nghĩ hoàn toàn không có ta lo lắng cái cộng đồng ta một cái chỉ có sáu vạn khối kẻ nhỏ hèn chứng ngại tâm lý đánh vỡ dỗ bốt thuộc tính liền trở lại tần hạo hãn nhanh chóng vào tay bắt đầu phối dược thêm cam lộ cắt điệu long thịt nắm hóa học thuốc không sai chút nào đinh đinh đang đang ba xoạt xoạt xoạt x o ạ ba liên tiếp đã sớm tính chức kỹ càng động tác thao tác khiến người hoa mắt xem lý nạp đều ngây người rất nhanh thuốc phối trí hoàn thành hóa học than tung ra dược lô phía dưới bắt đầu thiêu đốt tần hạo hãn không có nửa điểm đường tay quả quyết gia nhập thuốc những quá trình này trước đó đều dùng vật phẩm bình thường diễn luyện qua tần hạo hãn hiện tại liền lấy những vật này làm vật phẩm bình thường toàn bộ quá trình không có một chút dây dưa dài dòng cũng không có một chút sai sót kiểm tra còn trong đầu không ngừng nhắc nhở tần hạo hãn lúc nào nên làm cái gì kỳ thật dô bút hệ thống chế dược trình độ thế nhưng là so lý nạp người đạo sư này cao hơn rất rất nhiều nếu không phải khuyết t h i ế u chế dược cơ bản đạo cụ tần hạo hãn đều không cần đến h ư n g thú này ban lò cao kéo ba lần một g i a n g cách cường độ lớn nhỏ có nhịp dựa theo một đại đại hai đại lớn tam đại lớn tiết tấu bắt đầu hóa học than thiêu đốt thời điểm phải chú ý theo nhiệt độ biến hóa tăng thêm hoặc là giảm bớt hiện tại mời dùng lửa chế dược tiến vào hồi cối u chú ý sau lưng làm lạnh ao dùng cái kìm đem thuốc lấy ra thời điểm tại ba điểm ba dây bên trong nhập làm lạnh ao có thể cam đoan dược tính trình độ lớn nhất giữ lại l ử a than kìm chuẩn bị kỹ càng kẹp ra tới thời điểm bảo trì chỉ trình độ chín mươi độ không thể có một chút xíu nghiêng chú ý tăng thêm sau cùng chất dẫn cháy tần hạo han ném hạ tối hậu một khối bội số lớn hóa học than toàn bộ dược lôi nhoáng một cái sang loáng ngọn lửa cơ hồ mánh liệt mà ra một cố nồng đậm mùi thuốc sông và múi xong rồi lý nạp hưng ơ phấn nhảy dựng lên dâu đều kích động dâng lên vung vẩy hai tay họ hét một màn này nếu là khiến người khác trông thấy nhất định sẽ đem tròng mắt đều hoảng sợ đến rơi xuống nhất quán ăn nói có ý tứ lý nạp vậy mà cũng sẽ có như thế không bị cản trở một mặt hắn thật sự là không khống chế nổi hắn chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ thấy qua lần thứ nhất chế dược liền có thể người thành công tần hạo hắn nếu là hắn không lôi xuống nước hắn chết không nhắm mắt tần hạo hắn lại không nhúc nhích chút nào thủ hạ động tác nhanh nhẹn cấp tốc lấy ra thành phẩm đ a n dược gia nhập làm l ệ n h ao một đám khói trắng bay ra thuốc thành tần hạo hắn không đợi cầm những này thành phẩm đ a n dược xem xét tỉ mỉ liền bị lý nạp một cái tranh đoạt đi qua lao đầu này bên này cầm điện thoại di động bên này cùng người video lão lãnh đạo ngươi xem ngươi xem đây chính là tần hạo hãn luyện chế thuốc vừa mới ta quay chụp hình ảnh ngươi cũng nhìn thấy đi đây là hắn lần thứ nhất lần thứ nhất chế dược a một lần liền người thành công ngươi gặp qua không không cần hỏi khẳng định chưa thấy qua như vậy một lần liền chế được chất lượng tốt thuốc người ngươi gặp qua không không cần hỏi càng thêm chưa thấy qua nhìn xem này màu sắc nghe mùi vị kia à, hương vị ngươi ngửi không thấy kia không quan hệ ngươi có thể tin tưởng ta lao đầu tử nhân phẩm là được đối diện cũng là một cái lao đầu nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt ý tứ lý nạp lại kêu kêu quát quát cùng lao đầu này nói vài câu cuối cùng nói tới trọng điểm sự tình khác thả một chút nắm chặt đem chính sự làm đi mau nhường hiệp hội người tới cho tần hạo han ban phát nhất phẩm chế dược sư giấy chứng nhận cùng khống chế dẫn tiến người chính là ta lý nạp đại đường hoàng đế lý thế dân lý hải nạp bách xuyên có sữa người lớn nạp tốt tốt tốt chúng ta là quan hệ thầy trò tinh khiết sư đồ ân ân ân mấy ngày gần đây có thể tới a được được được thầy trò chúng ta chờ lạch lấy nạp dập máy cho chuyện mặt hướng tần hạo h ã n thời điểm c ư i gọi là một cái dương quang sán lạ hạo hắn nha nghe được lao đầu buồn nôn thanh â m tần hạo hãn bản năng đánh một cái giật mình đạo sư ngươi làm gì ha ha không có gì không có gì thầy cho chúng ta ngồi xuống tâm sự nói chuyện tâm tình lý nạp lôi kéo tần hạo hãn ngồi xuống bắt đầu cho hắn tẩy não ta biết các ngươi những người tuổi trẻ này từng cái đều nghĩ đến tập võ tập võ tại võ học phía trên thành tựu một phiến thiên địa nhưng là không nên quên võ giả tiến lên căn bản là chế d ư ợ c sư không có chế dự sư chế tạo tu luyện thuốc cái gì thiên tài cũng phải ở đâu v i lên chứ không vào được tần hạo hãn gật gật đầu sự thật chính là như thế không có thuốc võ giả hưu muốn tiến bộ tất cả phụ trợ nghề nghiệp bên trong chế dược sư là hoàn toàn xứng đáng nam sóng vạn ngươi đây thừa nhận à. t ầ n hạo h ă n g tiếp tục gật đầu mà đạo sư của ngươi ta cũng là vinh quang thổ quốc chế dược sư hiệp hội một viên tứ phẩm chế dược sư không nói gặp ngươi tại cái này trường học thậm chí toàn bộ long môn địa khu liền không có ai dám xem thường ta ngươi tin không tất nhiên tin tưởng hơn nữa chế dược sư là có đặc quyền mỗi một cái chế dược sư đều là quốc gia quý giá tài phú coi như ngươi xúc phạm địa phương pháp luật địa phương cũng không có, có quyền lợi chế tài ngươi bọn họ nhiều nhất là đưa ngươi chuyển giao chế dược sư hiệp hội chỉ có chế dược sư hiệp hội tước đoạt ngươi chế dược sư thân phận ngươi mới có thể tiếp nhận pháp luật xét xử đây chính là chuyện tốt ngươi còn không cân nhắc trở thành một cái chế dược sư sao tân hạo hãn ngươi ra một lúc đạo sư ta vốn chính là muốn trở thành chế dược sư a vốn dĩ chuẩn bị vô số thuyết tử lý nạp cũng x ứ n g sốt vậy ngươi còn nhiệt tâm tập võ tân hạo hãn hỏi lại hai người này ảnh hưởng sao lý nạp không chút do dự nói làm sao không ảnh hưởng chương ế d ợ c c sáu mươi bảy đoạn hồng bao tần hạo hãn mãi cho đến t r ạ g vào tối rốt cục hoàn thành ba mươi chín khóa thuốc l ợ n chế này ba mươi chín khóa thuốc trong đó ba mươi bảy k h ỏ a có thể dùng vào trong cơ bụng thịt rèn luyện còn có hai viên dùng cho dưới nách thịt mềm rèn luyện này ba mươi chín k h ỏ a thuốc chi phí ít nhất cũng phải năm mươi vạn r a mặt tần hạo han chỉ dùng sáu vạn liền cầm xuống đến tận đây tần hạo han thiếu một trăm chín mươi k h ỏ a thuốc trong đó cánh tay một trăm tám mươi sáu khoản đầu 4 khóa, liền có thể có được toàn bộ luyện thể ký thuốc đầu l ư y i n bốn k h ỏ a thuốc lý nạp nơi này cũng không có vật liệu tạm thời không có đầu mối trong tay một trăm tám mươi sáu k h ỏ a thuốc lý nạp mặc dù có nhưng nhìn lý nạp thịt đau dáng vẻ tần hạo han thức thời không tiếp tục mở miệng đòi hỏi cầm sáu vạn khối nhận được những thuốc này hắn đã chiếm tiên đại tiện nghi lại đòi hỏi nhiều lời nói chỉ sợ lý nạp lao nhân này sẽ đ ư ợ tử hơn nữa một trăm tám mươi sáu khoản thuốc tiền không phải một con số nhỏ chí ít cũng có bốn năm trăm vạn thuốc rèn luyện hoàn thành t ầ n hạo hãn cùng lý nạp cáo tử đông h ả i t ỉ n h chế d ư ợ c sư hiệp hội người khả năng trong vòng vài ngày đến t ầ n hạo hãn chỉ cần chờ đợi là được rồi bởi vì vừa mới luyện thể kết thúc t ầ n hạo hãn hiện trong tay có những dược vật này hôm nay cũng không thể tiếp tục luyện đ ụ c chỉ có thể chờ đợi đến sau này mới có thể ngày thứ nhất thi thắng kết thúc t ầ ngoại Hảo Hán nhiều vào tiến tên, dẫn n tới rất 256 ư Nhưng người ờ i biến bất mãn. Nhưng là những người này phổ h là c rằng, Tần Hảo Hán tại ngày hôm sau trừ o vào đào thải. Tần Hảo Ngoại n trận nhiên Tần Hán cũng biết, ngày hôm sau thi đấu không có khả năng như là ngày đầu tiên dễ dàng như、thế. Hán cũng nên đến chân chính g tất lọt tải. biết, thi thế, phát huy thực lực thời t r đấu đấu đầu điểm. sau huy hôm khả sẽ là lực có dễ tần hạo h á n bên ngoài còn lại rất nhiều người có thực lực hiện tại cũng tấn cấp đến 256 t tên bên trong bao quát diệp thanh lam thủ hạ mấy người tôn thiên nhạc tử tài đường hiện bọn họ giờ phút này ba người này chính tại cùng nhau ăn cơm đ ư ờ n g h i ệ n tại bà n ă n thượng vừa để xuống đũa nghĩ đến tần hạo hãn ta liền tức giận ngày đầu tiên không có gặp được hắn nếu là ngày hôm sau trận đầu chúng ta còn không gặp được hắn thật là có khả năng bị hắn t r à trộn vào ban một đâu nhạc tử tài hiển nhiên cũng có dạng này lo lắng đây đúng là cái vấn đề nhưng là chúng ta không có cách nào ngăn cản kia phân phối đều là ngẫu nhiên đ ư ờ n g hiền nghĩ nghĩ hơn nữa ta cảm thấy tần hạo hãn khả năng tại dấu dốt người này nhất quán sẽ làm như vậy không thì long môn trong huyện kiểm tra thời điểm ta cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp nhạc tử tài có chút khâm phục nhưng lại khổ vì không có cách nào thử một chút tần hạo h á n sâu cạn nhìn thấy hai người thở dài thở ngắn vẫn luôn không nói lời nào tôn thiên mở miệng hai vị không cần như vậy lo lắng đi tần hạo h á n coi như tiến vào ban một lại như thế nào ngươi không biết thanh lam tiểu thư cùng diệp k i n h mi tại tranh đoạt gia tộc quyền chủ đạo chúng ta nơi này biểu hiện cũng là quan trọng một vòng không nói chúng ta đều cùng tần hạo h á n người này có cửu hoán chính là không có cái tầng quan hệ này chúng ta mấy cái chịu thanh lam tiểu thư đại ân không cũng hẳn là vì nàng làm chút chuyện sao ngăn cản tần hạo han chính là chúng ta nên làm a nghe đường hiển nói xong nhạc tử tài cũng gật đầu không sai thanh lam tiểu thư đối với chúng ta ký thắc kỳ vọng chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng tôn tiên h cười ha ha chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản coi như tần hạo han tiến vào ban một thế nhưng là nếu như hắn đột nhiên tại cái nào đó hẻm nhỏ bị người đánh chết như vậy d i ệ p khinh mi đầu tư không cho dù thất bại sao nhạc tử tài cùng đường hiển đồng thời nhãn tình sáng lên ngươi ý tứ tôn tiên h trên mặt lộ ra một tia âm tản t ạ ý tứ rất rõ ràng vô luận tần hạo han cuối cùng lấy được cái gì thành tích vô luận hắn biểu hiện bây giờ là trang vẫn là chân thực thực lực chúng ta đều có thể tìm một cơ hội âm thầm ra tay đường hiền trên mặt lộ ra nét mừng ý kiến hay nếu như hắn thực lực yếu liền chúng ta mấy cái động thủ là đủ rồi nếu như hắn thực lực mạnh như vậy chúng ta liền lại tìm mấy người trợ giúp xuất kỳ bất ý nhất định có thể lấy mạng của hắn nhạc tử tài cũng đồng ý tôn thiên kế hoạch nhưng là hắn càng thêm hy vọng làm mặt chiến thắng tần hạo hãn nhưng là đường hiền cũng đưa ra một vấn đề đó chính là biện pháp này là phạm pháp nếu như bị người phát hiện mấy người bọn hắn phiền phức không nhỏ tôn tiên cười hít mắt nói cái này không là vấn đề chỉ cần chúng ta thành công diệp thanh lam tiểu thư sẽ bãi bình hơn nữa chúng ta còn có thể phòng ngừa chu đáo tìm người trục lén thiết lập văn cục biên tập đoạn ngắn làm tần hạo hãn thoạt nhìn như là một cái gây hấn người như vậy vô luận hắn thắng thua đều không có kết quả tốt thua vứt bỏ mạng thắng hắn chính là phạm pháp người kia đường h i ề n hưng ơ phấn vô tay biện pháp tốt tôn thiên ngươi quả nhiên là khẩu phật tâm xả kể từ đó tần hạo hãn làm sao đều xong mấy người ăn nhịp với nhau bắt đầu nghiên cứu đến tiếp sau kế hoạch bóng đêm bung xuống tần hạo hãn ở lại trong nhà suy nghĩ ngày mai chiến đấu Tần hạo h á n có chút sầu bởi vì muốn đoạt giải quán quân lời nói tương lai chiến đấu còn có tám trận ngày mai ba trận sau này năm trận nếu như chỉ có một chàng tần hạo h á n không sợ hãi dù là đối thủ là hoàng ký các tần hạo h á n cho là mình vẫn có cơ hội chiến thắng nhưng là tám trận không được đằng sau đối thủ càng ngày càng mạnh không bại lộ thực lực khó thắng nếu như bại lộ thực lực như vậy đằng sau đối thủ khẳng định liền có đề phòng chỉ dựa vào hai chân đánh thiên hạ là không thực tế h ú n g chi đằng sau rất nhiều người luyện n ụ c độ hoàn thành còn cao hơn mình kiểm tra có biện pháp gì hay không làm thực lực của ta tăng lên một đoạn đâu hoặc là nhiều chút gì thủ đoạn chế địch túc chủ muốn trong vòng một đêm tăng lên một đoạn thực lực là không thực tế trừ phi luyện thể muốn học tập quyền pháp gì chiến kỹ cũng không phải trong vòng một đêm c ó thể học sẽ húng chi túc chủ đều không có tiền tần hạo hãn xoa xoa cái mũi tiền tài thật là một cái nan giải vấn đề nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói k i a liền không có cách nào sao kiểm tra vẫn là vì tần hạo hãn phục vụ nhanh chóng v ậ n tính toán một cái túc chủ cũng có một cái biện pháp dùng tiền tương đối ít mặc dù không phải tăng lên ngư ngạnh thực、lực. nhưng là đối với người chiến đấu trợ giúp tuyệt đối rất lớn biện pháp gì nhãn lực đặc hấn thị lực của ta không tệ a ta nói không phải thị lực mà là nhãn lực cái gọi là nhãn lực chính là đối tình huống chiến đấu quan sát năng lực đối với cục diện chiến đấu năng lực phân tích cùng trọng yếu nhất đối với đối thủ nhược điểm quan sát năng lực kiểm tra nói tới trước hai hạng tần hạo hãn đại khái còn có thể hiểu được nhưng là quan sát đối thủ nhược điểm cái này nhưng liền có một chút khó khăn nhược điểm muốn làm sao quan sát cái gọi là nhược điểm liền là đối thủ luyện thể thời điểm không có hoàn thành bộ phận một người luyện thể độ hoàn thành càng cao như vậy nhược điểm của hắn lại càng ít cũng tỉ như ngươi bây giờ thân thể bộ phận cơ bắp toàn bộ rèn luyện như vậy ngươi liền không có rõ ràng nhược điểm công kích của địch nhân đánh trúng ngươi khẳng định lại nhận một cái suy yếu rất khó đối ngươi tạo thành trí mạng thương hại mà không có hoàn thành nhiều người như vậy liền có nhược điểm tần hạo hán giật mình gật đầu thì ra là thế nhưng là thế nào quan sát được đối thủ nhược điểm tần hạo hán vẫn còn không biết rõ nhưng hắn đã nóng vội đặc hấn vậy bắt đầu đi đặc hấn phí hai nghìn khối tiền không nhiều nhưng là một văn tiền làm kho anh hùng hán tần hạo hán thu vớt một cái chính mình tổng tư sản chính ũ n g c ỉ có m ộ ì n bốn. Còn kém tại thời điểm do dự kiểm tra nhắc nhở túc chủ có thể gia nhập đông hải tập đoàn nhân viên nhóm bên trong thường xuyên có chủ quản cấp bậc người phát hồng bao đoạt mấy cái liền có biện pháp này tốt vào nhóm những chuyện này kiểm tra liền có thể làm rất nhanh trợ giúp tần hạo hãn gia nhập đông hải cao cấp nhân viên nhóm nhóm trong mấy trăm người chủ quản cấp bậc cũng không ít còn có tập đoàn cao tầng vừa mới vào nhóm l i ề n có một cái chủ quản phát cái hồng bao đ o ạ t hồng bao đều không cần tần hạo hãn chính mình đến kiểm tra cái thứ nhất c ấ p được hồng bao tám mươi lăm khối nhiều năm trăm bao năm mươi người đ o ạ t tần hạo hãn là vận khí vương chỉ chốc lát sau lại có một cái hồng bao cũng là năm trăm tần hạo hãn vẫn là thứ nhất c ấ p được hơn sáu mươi khối quả nhiên hệ thống ra tay chính là bất phẳm tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh vận khí cũng là nổ tung nha t ầ n hạo hãn đắc ý chờ đợi thế nhưng là hơn nửa ngày đều không có người phát nay không được nha hôm nay không đoạt với thế nhưng là không thể học tập ngay tại t ầ n hạo hãn có chút nóng nảy thời điểm đột nhiên lại có một cái hồng bao xuất hiện phát hồng bao người là d i ệ p khinh mi d i ệ p khinh mi không phải chủ nhóm cũng không phải quản lý chỉ là có cái tên hồng bao có chuẩn bị chú hỏi mọi người một vấn đề đại cắt đại lợi có cái gì ngụ ý sao t ầ n hạo hãn vẫn là thứ nhất cướp được hồng bao lại có hơn hai khối mười vạn hồng bao một trăm người đoạt chính là quá thổ hảo tân hạo hãn âm thầm lũ lưỡi nhưng là trong lòng cao hứng tiền đủ chưa tiếp theo hắn nhìn thấy có người trả lời tiểu thư đại cắt đại lợi chính là cắt tường lợi nói đi d i ệ p k i n h mi trả lời ta còn không biết là cắt tường lợi nói sao ta hỏi còn có hay không cái khác ngụ ý lúc này lại có người trả lời tiểu thư theo ta được biết đại cắt đại lợi cái từ này tại công nguyên thời đại một trò chơi bên trong là trên nửa câu dưới nửa câu là buổi tối ăn gà d i ệ p k i n h mi trầm mặc một hồi lâu trả lời cuối cùng một cái biết sau đó ảnh chân dung biến thành đen hạ tuyến tần hạo han trong lòng thầm hô không ổn bản năng dâng lên một cố cảnh giác lập tức rút ra tiền sau đó tay cơ quả quyết tắt máy chương sáu mươi tám sức quan sát đặc hấn tắt điện thoại di động tân hạo hãn thở dài ra một hơi lúc này đoán chừng tiểu ma nữ tại n ồ i nóng vẫn là tạm thời tránh núi nhọn cho thỏa đáng bất quá tốt tại học tập nhãn lực tiền đủ rồi tân hạo hãn cho kiểm tra hai nghìn khối trong tay còn thừa lại hai nghìn hai ngày này ăn cơm đủ c h ư a túc chủ mời giữ yên lặng tân hạo hãn thành thành thật thật làm tốt kiểm tra bắt đầu hắn lâm thời đặc hấn n h ã lực chính là quan sát đối thủ luyện n ụ c kỳ n ư ợ c điểm chỗ cái này sức quan sát bình thường là cần tích lũy tháng ngày hình thành những cái kia trải qua nhiều nằm tại khu hoang dã lắc lư có vô số kinh nghiệm thực chiến người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút loại bản lãnh này nhưng là đối với các ngươi học sinh tới nói cơ bản vẫn chưa có người nào có loại này đ ặ t chết tân hạo h á n không phát biểu liền nghe kiểm tra vẫn luôn nói trước mắt xuất hiện giả lập hình ảnh phía trên là hai người hình thể so sánh đồ túc chủ mời xem hai người kia một cái là hoàn mỹ luyện nhục mô p h ò n g đồ một cái là luyện nhục bốn trăm mô p h ò n g đồ hiện tại mời túc chủ phán đoán luyện nhục bốn trăm n g ư ờ i hẳn có những cái kia cơ bắp chưa từng rèn luyện tân hạo han chừng to mắt quan sát nhìn hồi lâu do dự chỉ ra mười cái địa phương năm nơi chính xác năm nơi sai lầm tần hạo h á n có chút xấu hổ kỳ thật hắn căn bản không nhìn ra cái gì chính xác địa phương cũng là được ra tới túc chủ xin chú ý đầu tiên chúng ta tiến hành so sánh hiện tại thỉnh xem xem xét hai nơi đồ hình tay trái bộ vị nhìn xem có cái gì khác biệt tần hạo h á n lần này nghiêm túc cẩn thận quan sát s ắ c thực có khác biệt hoàn mỹ rèn luyện nhân thủ trưởng bóng loáng tinh tế mặt khác cái kia tại màu sắc trên cơ bắp no đủ trình độ trên còn có trình thể cảm giác trên đều có nhỏ xíu khác biệt không sai bởi vì mặt khác này bàn tay thiếu sót lòng bàn tay cơ bắp rèn luyện cho nên tạo thành loại hiệu quả này lại mời túc chủ quan sát đầu của bọn hắn tân hạo h ắ n lần nữa xem xét tỉ mỉ một hồi cho ra kết luận hoàn mỹ người nhìn qua cực kỳ trôi chạy tự nhiên liền thành một khối mà đổi thành bên ngoài người này mặc dù đơn độc xem không có gì nhưng là so sánh dưới liền cảm giác phổ thông mặt giá trị trên có khác biệt cũng không sai luyện nhục không đơn giản tăng lên sức chiến đấu đối với người gen đều có cải thiện địa phương nào cơ bắp rèn luyện cái t i ê bộ vị liền hướng tới hoàn mỹ mặt giá trị đều có đề cao nhìn qua tự nhiên mà thành trái lại thì là có vẻ hơi phổ thông túc chủ lại quan sát ngực của hắn b ụ n g vị trí lần này tần hạo hạn rất mau tìm đến khác biệt hoàn mỹ thân thể hình trôi chạy nhìn càng có nổ tung lực mà người kia cơ ngực cổ trướng cơ bụng cũng không tệ thế nhưng là tả hữu sườn bộ nhưng không có cái loại cảm giác này hẳn là sườn bộ chưa từng rèn luyện hoàn toàn chính xác xem ra túc chủ đã học xong sơ bộ quan sát như vậy bước kế tiếp để chúng ta quan sát đối phương chưa từng luyện nhục bộ vị tại mặc quần áo tình huống dưới phải chăng còn có nhỏ sự khác biệt mặc quần áo nhìn ra người nhược điểm đây là phi thường khó một bước hơn nữa trong n à y tri thức cũng rất phức tạp tần hạo h á n xem hoa mắt lại đi qua kiểm tra giải thích cặn kẽ mới biết được cơ bắp ở giữa nguyên lý một ít bộ vị không rèn luyện đang mặc quần áo thời điểm sẽ có cái gì nhỏ bé khác biệt thế nhưng là cái này cũng không tính kết thúc tiếp theo kiểm tra lại cho tần hạo h á n ra đề mục làm hắn giống như gây chuyện đồng dạng tìm kiếm so sánh đ ồ thượng được điểm mấy cái không sai biệt lắm hình người tần hạo h á n cần phải nhanh tìm ra không rèn luyện vị trí tần hạo hãn bắt đầu cũng là thường xuyên sai không mặc quần áo còn tốt tìm mặc quần áo sẽ rất khó thế nhưng là kiểm tra không nề mặt mũi bên trong phần bụng sinh ra điện cao thế chạy làm tần hạo hãn không thể không treo lên một trăm hai mươi điểm tinh thần ứ n g đối theo hoàng hôn đến đêm khuya lại từ đêm khuya đến sáng sớm tần hạo hãn mới tính hoàn thành kiểm tra sơ bộ kiểm tra hắn đã có thể rất dễ dàng tại đối thủ mặc quần áo tình hồ dưới tìm ra nhược điểm chỗ mặc dù tinh chuẩn xuất còn không đạt được một trăm linh nhưng là tám mươi còn có thể cam đoan dựa theo kiểm tra cách nói đây đối với tần hạo hãn cục diện trước mắt đã đầy đủ đ ư n g đúng chỉ cần hắn siêng năng tu luyện tích lũy kinh nghiệm chậm rãi tất cả đối thủ nhược điểm trong mắt hắn đều không chỗ chét hơn hoàn thành học tập tân hạo hãn cao hứng phi thường kể từ đó tại thời điểm chiến đấu hắn rốt cuộc không cần xử suất nhiều như vậy man lực cùng đối thủ cùng chết mà là có thể đúng bệnh hút thuốc tìm kiếm nhược điểm nhẹ nhõm chế địch kiểm tra ta cảm thấy cái này học tập rất hữu dụng vì cái gì dễ dàng như vậy rất đơn giản bởi vì đây là robot hệ thống tự mang công năng không cần ngoài định mức nỗ lực tiền tài đi mua cho nên liền nghi tân hạo hãn gật gật đầu cảm thấy hôm nay là kiếm lợi lớn mắt thấy muốn trời đã sáng vội vàng ngã đầu liền ngủ ngủ ba giờ tân hạo hãn đứng dậy đi tới đầu đường ăn một ư ơ i tôm mì thịt b ò hai mươi cái trứng trần nước sôi sau đó đứng dậy đi trường học ba trên đường tần hạo h á n mở ra điện thoại phát hiện m ộ ư ơ i cái mít cồn trong đó có diệp k i n h my ba cái còn thừa dây số tất cả đều là không quen biết tần hạo h á n không cần nghĩ cũng biết đây là diệp k i n h my dùng hắn điện thoại di động đánh tới mỗi cách một đoạn thời gian đánh một lần mãi cho đến dạng sáng mới kết thúc nhờ có tắt m á y sớm không thì còn không dễ chịu con đâu tần hạo h á n rất là tự đắc hắn cơ cảnh lái xe thẳng tới sân trường đến cửa sân trường đem xe dừng tốt nơi này đã kín người hết chỗ hôm qua kiểm tra kết thúc những cái kia 256 t ê n về sau người đều hoàn thành trên lớp thí sinh đều biến thành người xem bây giờ còn tại trường thi chỉ có 256 n g ư ờ i t ấ n cấp một trận chính là ban một học viên ban một quá trọng yếu đây là toàn trường lớp chọn sau khi tiến vào có rất nhiều chỗ tốt này là trọng yếu nhất vừa nhốt tân hạo han đến nơi này liền thấy rất nhiều học sinh ra trưởng tại lâm thời cho các học sinh cổ vũ ủng hộ tiểu hà đừng sợ liền lấy ra tâm bình tình trạng thải đến ma ma tin tưởng ngươi có thể đi vào ban một nữ nhi của ta vẫn luôn là rất bổng chỉ cần ngươi tiến vào ban một ba ba lập tức mua cho ngươi ngươi thích thiên nữ năm đời lơ lửng t i ệ u chạy nhi tử tỉnh lại một chút ngươi tại hạ nửa khu trước tiên có thể quan sát quan sát biểu hiện của bọn hắn vạn nhất rút đến tần hạo h ắ n như vậy lưu manh ngươi tiến vào ban một liền bán đã đóng t h u y ề n còn có không ít phóng viên tại phỏng vấn một chút hy vọng tương đối lớn tuyển thủ dù sao mọi người đều là chú ý những cái kia ngồi sao hy vọng mà tần hạo h ắ n nơi này bởi vì hôm qua kém cõi biểu hiện căn bản cũng không có người nào tới phỏng vấn cho nên hắn một đường thuận lợi xuyên qua cửa trường chuẩn bị đi trước tìm vị trí nhưng là vừa vặn qua cửa trường tần hạo hãn ngừ diệp k i n h mi hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng hạ thân màu đen váy xếp nếp áo sơ mi và táo dịch đứng lên tỏ ra vòng eo phá lệ tinh tế lộ ra một đoạn óng ánh đ ù i ngọc tóc dài như thác nước thật giống như một cái ngây thơ nữ học sinh tựa ở ven đường một viên dưới cây nô đồng đồng thời đang nhìn hắn nếu như không phải nàng trong ánh mắt sắc khí một màn này tốt đẹp như mối tình đầu tần hạo hãn bình tĩnh đi qua diệp k i n h mi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh n g h ĩ thầm hôm nay nhất định phải hào hào hà giận thế nhưng là tần hạo hãn đi vào bên cạnh nàng không nói hai lời sưu một tiếng nhảy lên cọ cọ mấy lần li diệp k i n h mi giận dữ bản năng liền muốn lên cây đuổi theo thế nhưng là đột nhiên dừng bước bởi vì nàng mặc váy nhìn diệp k i n h mi đẻ ép váy không dám lên cây tức giận đến mặt phấn đỏ bừng bộ dáng tần hạo hãn câu môi cười một tiếng phía trên không khí thật tốt hai chân toàn bộ rèn luyện hoàn thành tần hạo hãn bật lên lực cực kỳ xuất sắc trên t ả n g cây liên tục nhảy v ọ t giống như giống như con khỉ không đi đường thường rất nhanh liền dọc theo sân trường cây cối tiến vào thao trường chờ hắn rơi xuống đất diệp k i n h mi đã không thấy bóng dáng chương sáu mươi chín trạng nguyên quyết đấu đi tới thao trường ở giữa t ầ n hạo hãn tiến vào dưới nửa khu đám người trong tìm cái vị trí giữa ngồi xuống nơi này là trong đám người thương an toàn vô cùng ngày hôm sau thi đấu rất sắp bắt đầu đầu tiên vẫn là bắt đầu trên nửa khu chiến đấu nhưng là lần này liền không có như vậy sắp kết thúc rồi ngoại trừ hoàng kỳ các như trước vẫn là một quyền miễu sát đối thủ bên ngoài còn lại chiến đấu đều hoặc nhiều hoặc ít đánh trong chốc lát hai trăm năm mươi sáu tiến vào một trăm hai mươi tám đây là mấu chốt nhất một trận chiến quyết định học sinh phải chăng có thể tiến vào ban một mỗi người có cái gì bản lĩnh cuối cùng lúc này đều lấy ra ở trường học học tập đến quyền pháp bây giờ đủ loại lóe sáng căng tràng mặc dù những này mới vào võ giả cảnh giới học sinh thực lực còn không cao thủ đoạn cũng tương đối non nớt nhưng là động thủ cũng đầy đủ hung ác có võ giả cơ bản t ổ chết 20 phút thậm chí có mười mấy một cặp tổ hợp đều là dựa vào điểm số chiến thắng có thể thấy được chiến đấu kịch liệt thắng lợi người nhảy cấm hoan hô thất bại người cũng không phải rất cam tâm mặc dù tiến vào ban hai nhưng là chỉ phải cố gắng còn có thăng lên ban một cơ hội trong đó kim phong ở trên nửa khu chính là tại một vòng này bị đào thải hơn nữa gặp được cũng là không có danh tiếng gì nhân vật có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt trên nửa khu kiểm tra kết thúc dưới nửa khu bắt đầu tần hạo hãn mang lên trên đầu vòng tiến vào giả lập hoàn cảnh màn hình lớn tại tiếp sóng dưới nửa khu thi đấu trong đó trương phi dược nhạc tử tài bọn người tại tiếp sóng liệt kê thế nhưng là tần hạo hãn tổ này cũng tới màn hình lớn bất quá cũng không phải là bởi vì tần hạo hãn mà là bởi vì đối thủ của hắn đường h i ệ n tần hạo hãn lần này ngẫu nhiên phân tổ thế mà gặp đến tự long môn đối thủ cũng đường h i ệ n có thể nói là phi thường đúng dịp cảm giác trận đấu này có xem chút màn hình lớn liền cho tiếp sóng đồng thời đánh ra phụ đề đến từ Long Môn từ ai ai duy trì tần hạo hãn người, người, người cho rằng tần hạo hãn tại thi cấp ba thời điểm biểu hiện ra phá kỷ lục thực lực tuyệt đối là tại đường hiện phía trên mà duy tại r đường hiển cho là hắn cái sau vượt cái trước, tần o hãn h t cấp bước thi tốt, nhưng kiêu lui, ngạo, là về sau đông ã luân lạc tới đẳng cấp tiêu chuẩn. đẳng bên cấp tới Hai h k ai n hải ư ờ n tiền g Đông ai, thai. ấm mặt Mà tại đỏ h tập đoàn bên kia diệp ra tỉ mội lại đối mặt diệp thanh lam nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm mội muốn nói tiểu mi hôm qua ta nói qua tần hạo hãn người này khả năng luyện nhục thời điểm không có năm chắc thật là trọng điểm ngươi còn không phải rất chịu p h ụ hiện tại hắn đụng phải đường hiền rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy kết quả nếu như bây giờ là tần hạo hãn cùng đường hiền chân nhân vợ cờ, cờ diệp k i n h mi hận không thể tần hạo hãn bị người hung ác đánh một trận nhưng là lúc này diệp k i n h mi lập trường vẫn là trước sau như một kiên định tỉ mặc dù tần hạo hãn người này có không ít m a bệnh chẳng hạn như gạt người không làm việc đàng hoàng tính cách rất dám tối h háo s á c lại mặt đơ tham tải lại có thể ăn nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc thực lực của hắn hắn là một cái có thực lực sáng tạo kỳ tích người cũng có thể sáng tạo kỳ tích ha ha ngươi này thật đúng là mê chi tự tin như vậy liền làm đường hiện đến nghiệm chứng một chút nhãn lực của ngươi đi diệp thanh lam cười một tiếng à, ta hơi kém quên nói cho ngươi đường hiện h ô m qua lại luyện đ ủ hiện tại đã đạt đến năm trăm độ hoàn thành d i ệ p k i n h mi nháy mắt mấy cái mặc dù tức giận tần hạo h á n luôn quanh co lòng vòng đùa dỡn mình chuyện nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng cho hắn thằng nhóc lừa đảo này s ắ c lang còn có thể sáng tạo kỳ tích sao ba giả lập hoàn cảnh bên trong tần hạo h á n cùng đường hiện đồng thời nhìn thấy đối phương lẫn nhau đều là s ư ơ n g sở đây thật là không phải o à n gia không gặp gỡ đường hiện tại tần hạo h á n đối diện mười mét địa phương thật sâu làm ộ t cái hết sâu a ta nghĩ này nhất định là lão thiên an bài làm ta gặp gỡ ở nơi này ngươi tần hạo hãn không có cái gì biểu tình chuẩn bị chiến đấu đường hiển tựa hồ cũng không nóng lỏng mà là chậm dai hướng về phía tần hạo hãn tới gần tay nắm chặt nắm tay phát ra ken k é t tiếng vang phản ứng chủ người cảm xúc trong đáy lòng tần hạo hãn ta trước kia chưa từng có chán ghét như vậy qua một người cuộc sống của ta cùng tu luyện vẫn luôn cũng rất thuận lợi nếu như không phải ngươi xuất hiện ta tại thi cấp ba thời điểm thậm chí có hy vọng cầm xuống mắt điểm mắt điểm ngươi biết khái niệm gì sao hắn nói hoàn toàn chính xác thực không sai nếu không phải tần hạo hãn ảnh hưởng tới tâm tình của hắn đường hiển thậm chí có khả năng cùng hoàng ký các t r ư ơ n g phi dược là cùng một cái cấp bậc nhân vật diệp k i n h mi sẽ còn tiếp tục giúp đỡ hắn tiền đ ồ của hắn xa so với hiện tại quang minh hơn nhiều hiện tại mặc dù diệp thanh lam giúp đỡ hắn nhưng là tất lại còn có tôn thiên cùng nhạc tử t ạ i hai người cùng hắn cộng đồng chia sẻ phần này nhi vinh hạnh đặc biệt là ngươi là ngươi xuất hiện hủy đây hết thảy không có ai biết ta từ đó kiểm tra kết thúc đến bây giờ này hơn ba tháng là làm sao q u ó được trong tim ta huyết mạch của ta linh hồn của ta đều tràn ngập đối sự thù hận của ngươi đây chính là ta động lực để tiến tới tân h ạ hãn ngươi thì tính là cái gì ta điều tra qua ngươi cha mẹ ngươi bất quá thảo dân mà thôi ngươi có tư cách gì thay thế ta ta muốn để người kia biết nàng sai ta đường h i ể n mới là thiên tri tiêu tử t ầ n hạo hãn ta hôm nay sẽ không rất nhanh đánh bại ngươi ta muốn để ngươi biết đến giữa chúng ta t r í n h lệnh ta muốn một chút xíu hành hạ ngươi để ngươi sụp đổ để ngươi từ bỏ để ngươi đầu hàng nhìn kích động đường h i ể n t ầ n hạo hãn hoạt động một chút tay chân đường h i ể n dám vũ nhục cha mẹ của hắn hắn phải thật tốt thu thập một chút ra hòa này xem ánh mắt ngươi đỏ lên cảm xúc kích động nếu như ta lúc này cầm một khối vải đỏ ngươi có thể hay không trực tiếp đụng tới n g ư ơ i n g ư ơ i dám c h â m c h ọ c ta tần hạo hãn cười lạnh một tiếng đối phó ngươi còn không đáng đường hiển ngươi thật giống như thật thích lão bản của ta à đường hiển khẽ cắn môi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đây là trong lòng của hắn một cái bí mật hắn thích diệp khinh mi thế nhưng là diệp khinh mi là xa không thể chạm cao lanh chi hoa hắn biết mình không đủ tư cách cho nên chuyện này hắn vẫn luôn trôn ở trong lòng hiện tại tần hạo hãn nói ra hắn không dám thừa nhận lại không muốn làm trái với nội tâm phủ nhận cho nên liền là một bộ xoắn suýt chết bộ dáng tần hạo h á n cười ha ha có thừa nhận hay không cũng không đáng kể nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ở trước mặt ta ngươi đơn giản chính là một cái kẻ thất bại là bị ném bỏ một cái kia đ ừ n g đi truy đến cùng nguyên nhân ta so ngươi xoáy so ngươi có nam nhân vị so ngươi tiềm lực cường a cái gì ngươi đều không cần so đo nữ nhân nha xem vừa ý làm sao đều được buổi sáng hôm nay nàng còn ở cửa trường học tiếp ta kết quả ta không thèm để ý nàng ha ha ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy đi tần hạo h á n nói những lời này thời điểm trong lòng cũng có chút chỗ dạ nhưng là hắn liệu định chính mình trước mắt chú ý độ hẳn là sẽ không trực tiếp diệp k i n h mi hẳn là không nhìn thấy một đoạn này ngươi nói b ậ y kia tuyệt đối không có khả năng đường h i ể n không chịu nổi ha ha ngươi cũng đừng lừa mình dối người nhìn xem ta hiện tại đ á i ngộ nàng kỳ thật đã phương tâm á m hứa chỉ cần ta nghĩ tùy thời cầm xuống tần hạo hãn ha ha cười vênh váo tự đắc đường h i ể n hiển nhiên chịu không được tần hạo hãn vũ n h ụ nổi giận gầm lên một tiếng một cái một tên khốn kiếp tiện nhân ta giết ngươi nói xong đường hiển đối tần hạo hãn bổ nhỏ mà đi đông hải tập đoàn bên kia diệp thanh lam k h nhữ mày học sinh tệ quả nhiên là không có tác dụng lớn Bị người chương â câu m ngòi liền ép không vài ép đ ợ c c ý, đường hiển đã đã mất đi hiển tiền mất ó i x o n nàng nhìn thoáng qua bảy ê n k mươi ộ i tần hạo hãn bạo kích giả lập hoàn cảnh bên trong đường hiện rốt cục chịu không được tần hạo hãn kích thích ra tay rồi một cái bước xa hướng về phía trước toàn thân cơ bắc bạo khởi tay trái hiện lên t r à o t r ạ n g thẳng đến tần hạo hãn t r ụ c tới trong miệng một tiếng hò hét một tiếng giống tựa như mánh hổ rời núi xem người quan chiến đều là giật mình hồ hình trường học tự chọn môn học quyền pháp thời điểm đường hiện lựa chọn hồ hình quyền hắn cho là mình là một con tạm thời ẩn nút mánh hổ tất có hổ khiếu sơn lâm khí trùng vân tiêu thời điểm rất hiển nhiên hôm nay là lúc này rồi đối mặt tần hạo hãn hắn trực tiếp vận dụng chính mình công phu thật mặc dù cùng tôn tiên nhạc tử tài bọ có diệt trừ tần hạo hãn kế hoạch nhưng là ở trước đó Đường, hiện càng muốn đường đường đường đấu đánh đấu đánh đó đến Hiển càng muốn chính chính tại sân đấu đánh bại Tần、Hảo、Hán. Hiện tại sân đấu đánh bại Hán, sau đó diệt trừ Tần、Hảo、Hán chính Hán Hảo Hảo tại bại tại bại diệt sau trừ vò vò lúc à mà được đến cổ. rồi. gió, tới. ngón mang thẳng Tần Hán Mánh ghét khóa tay Hảo hầu hổ l này đường hiện tốc độ cường độ đều đã đạt đến mức độ cực cao nén giận ra tay một kích này uy lực cực lớn l i ê n trên nửa khu đã kết thúc thi đấu hoàng kỳ các nhìn thấy đường hiện biểu hiện đều hơi hơi nhũ mày người này tuyệt đối xem như một cường giả đông hải tập đoàn bên kia diệp thanh lam khẽ vớt cảm biểu thị đối đường hiện ra tay hài lòng tân hạo hắn mặc dù tương đối xấu châm ngoài đường hiện không ổn được thế nhưng là thực lực cuối cùng không cách nào làm bộ đi d i ệ p k i n h mi không nói gì không hề động nhưng là nắm tay nhỏ lại bóp lại với nhau nàng cảm thấy có chút khẩn trương long môn huệ y người n cũng đều là khẩn trương nhìn hai cái trạng nguyên va t r ạ n g hiện trường rất tiến lặng tân hạo hắn nhìn đường hiện bổ nhào mà đến trong lòng hào không giao động hắn đã có thể lấy nhất là lý trí trạng thái tiến hành chiến đấu dù là trước đó hắn còn đẩy mình ý nghĩ xấu châm ngoài đường hiện bây giờ lại có thể tại một giây đồng hồ bên trong thay đổi tâm tính không chịu đến cái khắc cảm xúc ảnh hưởng tả hữu làm cái gì liền muốn chuyên chú vô cùng chuyên chú này là d o b o t cơ bản t ổ c h ấ t trước mắt đường hiển nhìn như dương nhanh muốn bớt khí thế kinh người nhưng là nhược điểm của hắn lại đại khái bị tần hạo hắn đã nhìn ra đối mặt đường hiển một kích tần hạo hắn t r ầ m eo xuống tấn một tay đón đỡ đường hiển trên mặt lộ ra cười lạnh ngươi chống đỡ được sao ra tay tay trái phát lực năm ngón tay như câu thi triển h ổ hình chân lý ngang tay vỗ một cái、Phúc. tần hạo hắn chưa từng rèn luyện cánh tay trái lập tức ra chóc thị bong dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc chẳng lẽ trạ nguyên quyết đấu một chiêu liền muốn phân ra thắng bại hay sao thế nhưng là cơ hồ cùng lúc đó tần hạo hãn tay phải pháo quyền thiểm điện ra tay một quyền này ra quyền góc độ quỷ dị nhưng là mục tiêu cực kỳ minh xác chính là đường hiện dưới nách dưới nách có thịt mềm rất khó gian luyện nhưng là người bình thường cũng rất ít có thể công kích đến bởi vì kia nhất định phải làm đối thủ cánh tay mở rộng thời điểm mới có thể lộ ra lỗ hổng tần hạo hãn lấy tay trái của mình làm dẫn thà rằng cánh tay trái bị thương cũng muốn làm đường hiện lộ ra sơ hở loa toàn ám kỉnh một quyền mệnh chung thứ ba đường hiện trong miệng hít vào một ngụm khí lạnh tần hạo h á n một quyền không nặng nhưng là có một cỗ cổ quái lực đạo trực tiếp đánh nhập thể nội cơ bắp không có rèn luyện lực phòng ngự thấp như kim đâm cảm giác sâu tận xương thủy tay trái trong nháy mắt liền không nhấc lên nổi tần hạo h á n mặc dù cánh tay trái máu me đâm địa nhưng chỉ là bị thương ngoài da hiện tại hai tay vẫn như cũ hoạt động tự nhiên đường h i ề n sắc mặt vô cùng khó coi không nghĩ tới hắn khí thế hung hăng đến vậy mà tại chiêu thứ nhất thời điểm liền làm tần hạo h á n xào r ư ợ u phản kích các thủ tần hạo hãn ngươi chớ đáp ý ta đã cảm giác được lực đạo của ngươi coi như một cái tay có thể sử dụng ta cũng giống vậy miểu sắc ngươi đường h i ể n lực quyền đã đạt đến bảy trăm kg ở xa tần hạo hãn phía trên hắn giờ phút này cũng là l i ề u mạng vậy mà một cái tay lần nữa nổi t i ế n tần hạo hãn sắc mặt trầm tĩnh thân thể có chút phục xuống đường h i ể n không môn mở rộng mặc dù chính diện có thể lợi dụng nhược điểm cũng không nhiều nhưng là đã đầy đủ một trận chiến này coi như không cần chân hắn cũng nắm vững thắng lợi nhưng là tần hạo hãn cũng không muốn quá nhiều dây dưa hắn muốn tốc chiến tốc thắng nhìn đường h i ể n hung manh một quyền đánh tới tần hạo hãn nhẹ nhàng vừa né tránh khai phong mang trở tay một quyền đánh vào đối thủ bên trái phần eo nơi này cũng không có gian luyện đường hiển kêu thẳng một tiếng che eo bộ nhảy dựng lên một kích này loa toàn ám kình thẳng vào bên trong bụng mặc dù là giả lập hoàn cảnh nhưng lại như là hiện thực đường hiển cũng thật sự cảm thấy kịch liệt đau nhức tần hạo h á n lần nữa đột tiến đường hiển cắn răng hung hăng một chút h ệ u tay kích dù sao hắn ngạnh thực lực còn tại tần hạo h á n phía trên tần hạo h á n chủ động thời điểm tiến công t h á c h đầu q u y ề n thủ thế liền không như vậy tốt t h i t r i ể n bị đập trúng ngực mặc dù luyện lục ngực xương c ố t vẫn như cũ gây xương thế nhưng là tần hạo hàn không quan tâm nơi này là giả lập hoàn cảnh gây xương liền gây xương dù sao còn không có làm bị thương bên trong bụng hắn muốn chính là đường hiện cánh tay vốn lượn trạng thái này đây hết t h ả đều nằm trong tính toán của hắn thân thể gần phía trước cứng rắn áp đ ố i phương cánh tay tần hạo h ắ n hai tay m ả n h h ấ p lại một chút ôm、um、lấy đường hiện sau đó một cái đầu kích đâu đụng đầu không có tránh né không gian tần hạo h ắ n luyện đ ụ c đường hiện không có luyện cho nên tần hạo h ắ n đầu cũng là công kích vũ khí trên lệch liền ở chỗ này thể hiện ra đường hiện trong nháy mắt mắt nổi đom đóm lần này mới thật sự là trọng kích đường hiện một chút mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu đến tận đây tần hạo hãn đã không muốn cùng đối thủ dây dưa lần này là ngươi khinh bị cha mẹ ta cần muốn trả ra đại giới đây là thay cha mẹ ta cho một phần của ngươi nhi cha mẹ tại tần hạo hãn trong lòng là một cái cấm kỵ mấy năm trước cha mẹ rời đi thời điểm nhưng thật ra là bị người mang đi chỉ là cha mẹ lúc ấy nói cho tần hạo h á n bọn họ phải đi xa nhà một chuyến sau đó cho tần hạo h á n ném tiền liền đi cũng không có làm tần hạo h á n xem bọn hắn bị người mang một màn thế nhưng là tần hạo h á n tại cửa sổ nơi nào thấy được hắn biết đại khái mang đi cha mẹ người là ai vừa đi nhiều năm không về sống chết không rõ nhưng là tần hạo h á n tâm tròng vẫn luôn khát vọng tìm được cha mẹ song thân hắn h i ề n lành đáng yêu cha mẹ có thể nào làm đường hiền lung tung bố trí cho nên lần này trực tiếp đánh rơi đường hiển nửa cái mạng cổ lần nữa phát lực lại là một chút manh kích đường hiền khoang miệng lỗ thai đều đổ máu toàn thân run dày đánh nhau liền đánh nhau ngươi vì cái gì nhiều lần mắng ta đây là ngươi vũ nhục một phần của ta nhi liên tục hai lần xuống chiến đấu đã không sai biệt lắm có thể kết thúc nhưng là tần hạo hãn cũng không bỏ qua lần nữa một cái đầu kích đường hiền thất khiếu chảy máu mắt thấy là phải tẻ xỉu có người bồi giữa ngươi nhiều năm chính ngươi không được lại quay người đầu nhập nàng đối thủ dưới trướng ngươi nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề đây là ta giáo dục một chút ngươi để ngươi học biết làm người muốn cảm ơn một phần vung tay ra đường hiền thân thể trượt chân h á n chiến thuật sai lầm bị tần hạo h á n ôm lấy liên tục m á n h liệt đổ kích chiến đấu liền phải kết thúc À đúng n g ư ơ i mới vừa rồi còn mắng lao bản của ta t i ệ n nhân n g ư ơ i người này miệng quá xấu ta lại thay nàng trả lại cho n g ư ơ i một phần nói xong tần hạo h á n đuối đường hiện trên mặt nhổ một ngụm đây là d i ệ p k i n h mi phần d i ệ p k i n h mi thấy cảnh này từ trong hàm răng tung ra hai chữ hôn đản giả lập hoàn cảnh bên trong đường hiện con mắt đảo một vòng ngất đi thân thể biến mất đường hiện rời trận hệ thống cấp ra phán định tần hạo han co đường hiện chiến thắng tấn cấp một trăm hai mươi tám cường trúng tuyển ban một chương bảy mươi mốt mạnh nhất đối thủ kết thúc chiến đấu tần hạo hãn theo giả lập hoàn cảnh bên trong lui ra tới sau khi đi ra hắn phát hiện chung quanh rất nhiều người đều đang nhìn hắn chuyện gì xảy ra lúc này trương sấm chạy tới tần hạo hãn bên người đối với hắn nói h ả o h á n chúng ta vừa rồi đều xem ngươi cùng đường hiện trực tiếp làm cho gọn gằn vào cái kia liên tục đầu kích thật là khiến người ta huyết mạch phúng chứng a ngươi nói ta mới vừa rồi cùng đường hiện chiến đấu màn hình lớn trực tiếp rồi đúng vậy à trạng nguyên quyết đấu rất có chủ đề tính cho nên bọn họ liền màn hình lớn trực tiếp ngươi là không biết bắt đầu mọi người còn xem t r ư ơ n g phi dược nhạc tử tài bọn họ thế nhưng là xem ngươi cùng đường hiện chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người xem các ngươi ta còn là lần đầu tiên biết đầu cũng có thể dùng để công kích còn như thế m á n h nói t r ư ơ n g sấm hiếu kỳ mà nói chẳng lẽ đầu của ngươi sẽ không chóng sao tân hạo hắn đụng thời điểm quả thật có chút n h ì chóng đầu dù sao còn không có ngưng cần đoán cốt đâu nhưng là hắn có thể cảm giác đau giảm bớt đồng thời chủ động công kích thời điểm có thể lấy xương đầu cứng rắn bộ phận công kích đường hiện con mắt cái mũi đường hiện chịu thiện tổn hại bất lợi phi thường lớn hắn không có việc gì giáo hấn đường hiện tầm nhìn đạt đến nhưng là tần hạo h ắ n lại có chút chơi lớn rồi trực tiếp a kia diệp k i n h mi đoán chừng càng nổi nóng chính mình cũng không biết làm sao làm hắn cùng ông chủ này trời sinh có chút xung đột luôn là có thể tại trong lúc bất chi bất giác đem nàng đất tội bất quá việc đã đến nước này tần hạo h ắ n cũng tương đối quan côn dứt khoát liền ở tại chỗ ngồi căn bản không hướng đông hải tập đoàn bên kia xem liệu định diệp k i n h mi vẫn là sẽ quan tâm nàng hình tượng t h ụ c nữ sẽ không xông vào đám người tới đông hải tập đoàn bên kia đường hiện đủ rũ túi đầu đi tới diệp thanh lam sắc mặt tái xanh nhìn hắn trực tiếp đẩy lên trước mặt hắn một tấm hiệp ước ký tên c nàng ta hiện đ tại có chút đau đầu tần hạo hãn ra hỏa này biểu hiện cuối cùng là có thể vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng là hôn đản trình độ cũng không giờ khắc nào không tại đổi mới nàng danh giới cuối cùng nhưng là tóm lại có một chút tốt nàng tại tỷ tỷ trước mặt rốt cục có thể mở mày mở mặt nhìn thoáng qua diệp thanh lam nhìn thấy tỉ tỉ sắc mặt khó coi nàng đã cảm thấy vui vẻ không ít diệp thanh lam tựa hồ cảm ứng được mội mội trạng thái âm thanh lạnh lùng nói không nên đắc ý quá sớm nay còn không phải kết thúc vậy dựa mắt mà đ ợ i ba tân hạo h á n cùng đường hiện chiến đấu cho rất nhiều người dẫn dắt cùng tỉnh táo luyện nhục cũng không phải là thực lực duy nhất tiêu chuẩn kinh nghiệm thực chiến chiến đấu thủ đoạn tâm lý nhân tố lợi chút đều có thể quyết định một trận chiến đấu kết quả tân hạo hãn luyện nhục không nhiều nhưng lại đánh đường hiện không hề có lực hoạt h ủ đường hiện tiến công cử động tựa hồ cũng đã rơi vào người ta tính toán cái này cũng chứng minh luyện công lại nhiều thực chiến mới là kiểm nghiệm thành quả duy nhất tiêu chuẩn hiện trường bao quát hoàng kỳ các trương phi dược đám người đều đối t ầ n hạo hãng người này lưu tâm mà đường h i ể n rời đi về sau thì là cùng nhạc tử tài bọn họ gặp mặt thừa dịp trận tiếp theo còn chưa bắt đầu đường h i ể n đối tôn thiên nhạc tử tài nói hai vị ta mất thể diện bị t ầ n hạo hãng đào thải ta đã không thể tiến vào ban một chỉ có thể ở ban hai kiếm sống tôn thiên nói không cần quá nản trí thực lực của ngươi tuyệt đối vẫn là có ở lớp hai vẫn là có cơ hội thăng lên đến nhạc tử tài cũng nói ta xem các ngươi chiến đấu ngươi là chúng người ta cái bẫy đường hiền lắc đầu không coi như không có cái bẫy tần hạo hạn thực lực cũng rất mạnh hắn tựa hồ có thể nhẹ nhõm tìm được ta không có luyện nhục bộ vị cho đả kích trí mạng hắn hoàn toàn không nghĩ một cái học sinh mà giống một cái trà trộn khu hoang dã võ giả chúng ta phương diện này không phải một cái cấp bậc một lần nữa ta vẫn là truyền vậy ngươi định làm như thế nào tôn thiên hỏi đường hiền khe cắn n ô i còn có thể làm sao hiện tại đông hải tập đoàn không chịu giúp đỡ ta ta đã không có lớn tiền đồ luyện nhục không sai biệt lắm liền ngừng cân đi hạn mức cao nhất không lớn nhưng là ở trước đó kế hoạch của chúng ta nhất định phải tiến hành không diệt trừ tần hạo hãn ta sợ đời ta đều không thể có cái gì tiến bộ đường h i ề n hiện tại là có tâm ma tần hạo hãn chính là tâm ma của hắn làm trong lòng của hắn tích tụ không xử lý tần hạo hãn hắn xác thực khó mà tiến bộ tôn thiên cùng nhạc tử tài nhao nhao gật đầu không có vấn đề động thủ người khẳng định có thể tìm được hiện tại liền làm tần hạo hãn tiếp tục phách lối phách lối hắn nhảy nhót không được mấy ngày đường h i ề n gật đầu quay người rời đi ba theo cuối cùng hai người điểm số phân ra cao thấp hai trăm năm mươi sáu tấn cấp một trăm hai mươi tám chiến đấu toàn bộ kết thúc đến tận đây tất cả chia lớp đã định hình 128 t ê n bên trong chính là ban một còn lại 128 người chính là ban hai mặc dù chỉ kém một cái xếp hạng nhưng là đãi ngộ hoàn toàn khác biệt tất cả ban một người đều sẽ hưởng thụ tới trường học càng thêm hậu đãi tài nguyên cung ứng ngày sau còn có thể tham gia cao trung thi đấu vòng tròn có cơ hội thắng đến tốt hơn ban thưởng mà ban hai người mục tiêu của bọn hắn liền là lần tiếp theo kiểm tra thời điểm trở nên nổi bật thăng cấp tiến vào ban một điểm xuất phát đã khác biệt tân hạo han chiến thắng đường hiện trở thành ban một học viên cảm giác người chung quanh xem chính mình đều không giống chủ yếu vẫn là tần hạo hãn trong lúc chiến đấu đợi biểu hiện ra láo luyện tàn nhẫn khiến mọi người nhận thức lại hắn mặc kệ tần hạo hãn thủ đoạn có phải hay không thông thường thủ đoạn có thể co đường h i ệ n chiến tích này cũng làm người ta thay đổi cách nhìn còn thừa người lẫn nhau quan sát đến cũng lẫn nhau đề phòng chờ đợi hôm nay trận thứ hai chiến đấu bắt đầu đầu tiên vẫn là trên nửa khu xuất bắt đầu trước đây là một trăm hai mươi tám tấn cấp sáu mươi b ố chiến đấu trên nửa khu đánh cũng rất náo nhiệt hoàng kỳ các một đường m i ể sắt đến nay rốt cục cũng đụng phải một cái trạng nguyên hoa dương tô thiên mọi người vốn cho rằng hoàng kỳ các thắng lợi có thể tương đối bưng lỏng nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến tôn thiên vậy mà như thế cường hãn hai người t r a n h lệch hơn ba mươi luyện đục số thế nhưng là tôn thiên biểu hiện không chút nào chuyển hoàng kỳ các mập lùn thân thể có thể đánh ra cường đại băng quyền đồng thời còn học tập một loại bộ pháp hai người sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến mười lăm phút hoàng kỳ các đem tôn tiên h đánh quá sức chính mình cũng là mặt mũi bầm dập cuối cùng mắt thấy có khả năng luận điểm số phân thắng thua hoàng kỳ các nhẫn nhịn không được bán gai sơ hở cứng rắn chịu tôn thiên mấy lần đánh ra buôn lôi thủ siêu cường chiến kỹ s l tôn tiên ụ c thực ô n g r lực c hẳn là có thể so sánh với trương phi dược mà mọi người cũng thông qua trận này nhìn thấy hoàng kỳ các cũng không phải là không thể chiến thắng ngoại trừ trận này còn lại chiến đấu không có chút rung động nào cường giả nhao nhao chiến thắng có rất ít ít lưu ý trên nửa khu kết thúc lại đến dưới nửa khu lúc bắt đầu lần này tần hạo h á n rút thăm còn có thể rút ra đến một cái luyện nhục bốn trăm ra mặt đối thủ mặc dù cũng không yếu thế nhưng là tại tần hạo h á n rõ ràng thấy rõ nhược điểm tình huống d ư ớ i đối thủ cũng không có lực hoàn t h ủ gì rất nhanh bị tần hạo h á n đánh bại tần hạo h á n thuận lợi tấn cấp sáu mươi từ tên rất nhanh lại bắt đầu vòng thứ ba thi đấu vòng thứ ba lại đào thải một chút cường giả chẳng hạn như long môn long sừng tiên triệu thanh vân đ á n người đều dừng bước sáu bối tường tần hạo hãn vòng thứ ba đối thủ cũng xuất hiện đối thủ này vừa xuất hiện Rất r t nhiều người ự chương tiếp liệu đ ị n tần thủ toàn t hắn song. Bởi vì đối thủ của hắn, hạo Bởi đối vì của là r bảy mươi hai điều nghiên địa hình nhìn thấy tần hạo hãn phân tổ lần này đã không ai dám nói hắn không được mặc dù đối thủ là tần o à là n trường luyện người, nhưng đột một thế duy vừa đột phá luyện người, thế nhưng là tần hạo hãn thượng hai trận biểu hiện đồng dạng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng đây là một cái thực lực không phải đặc biệt mạnh nhưng là đặc biệt người biết đánh nhau mặc dù nhiều mấy người vẫn như cũ cho rằng vương triều sẽ thắng nhưng là cũng sẽ không nhẹ nhõm tân hạo hắn chính mình cũng biết sẽ không quá nhẹ n h ó m trừ phi hắn lấy ra toàn bộ át chủ bài nhưng đây là ngày hôm sau cuối cùng một trận đấu buổi tối hôm nay bại lộ thực lực ngày mai tất cả đối thủ đều sẽ đối với hắn có chút nghiên cứu đề phòng vì ngày thứ ba đấu vòng loại trận này hắn vẫn là muốn tận lực không bại lộ chiến đấu bắt đầu vương triều hiện ra hắn không tầm thường thực lực người này luyện nhục 390 sau bắt đầu tiến vào ngưng cân, kỷ, đến nay cũng luyện gần trăm đầu cân mạch hắn cường độ cùng đường hiện không sai biệt lắm nhưng là tốc độ tính b i ệ dẻo lại vượt xa đường hiện phía trên cho nên tần hạo h á n một trận chiến này đánh chính là cực khổ nhất hai người chiến đấu hai mươi phút tần hạo h á n ngoại trừ không dùng chân bên ngoài còn lại tất cả thủ đoạn cơ hồ đều đã vận dụng thạch đầu quyền p h o n g ngự pháo quyền tốc độ loa toàn ám kính sát thương cùng tìm kiếm n h ư ợ c điểm phát ra trí mạng công kích mặc dù như thế hai người vẫn như c ũ đánh cái lực lượng ngang nhau người đánh chúng hắn luyện nhục được điểm đối phương gân mạch lương thực cũng sẽ triệt tiêu người thương tổn nhất là tần hạo h á n cường độ không đủ tình huống dưới mà tốc độ của đối thủ không chút nào tại tần hạo hãn phía dưới tần hạo hãn cũng bị đánh quá sức trong quá trình này kiểm tra vẫn luôn tại cho tần hạo hãn ghi chép điểm số cũng chính là bằng vào điểm này tần hạo hãn có thể làm được trong lòng hiểu rõ đến chiến đấu kết thúc tần hạo hãn lấy yếu ớt điểm số ưu thế chiến thắng bị đào thải vương t r i ề u thất hồn l ạ c p h á c h hiển nhiên khó mà tiếp nhận sự thật này tần hạo hãn mặc dù thắng lợi gian nan nhưng lại thật sự bằng vào trận này tiến vào ba mươi hai cường đồng thời cuối cùng ẩn giấu đi liên quan tới hai chân lực sát thương đến tận đây trước ba mươi hai cường toàn bộ sinh ra một trăm hai mươi tám tiến vào ban một trong ban cũng còn phải căn cứ thứ tự xếp hạng phân phối tài nguyên cho nên coi như tiến vào ban một mỗi người cũng còn muốn nỗ lực p h â n đấu chiến đấu kết thúc tần hạo hãn về nhà nghỉ ngơi chờ đợi ngày thứ ba cuối cùng thi đấu tiến đến ba nhạc tử tài đơn độc bị diệp thanh lam gọi tới hiện tại tôn thiên cùng đường hiện đều đào thải muốn ngăn cản tần hạo hãn tiến lên bộ pháp chỉ có nhạc tử tài nhạc tử tài ta biết thực lực của ngươi không tệ có thể tiến vào ba mươi hai cường ta hẳn là tiếp tục đối ngươi tiến hành giúp đỡ nhưng là ngươi phải cho ta nghĩ rõ ràng nếu như tần hạo hãn thành tích cuối cùng tại ngươi phía trên như vậy liền chứng minh ánh mắt của ta là sai lầm cho nên ngươi nhất định phải thắng cầm tới sau cùng trận chung kết tư cách nếu không đối ngươi giúp đỡ sẽ đình chỉ nghe được diệp thanh lam quyết tuyệt lời nói nhạc tử tài sắc mặt trang nghiêm cam đoan nhất định sẽ ngăn cản tần hạo hãn đi thôi còn có tôn thiên thực lực của hắn không tệ nhưng là cũng phải nhìn tần hạo hãn sau cùng thành tích làm ra phải trang giúp đỡ quyết định của hắn nhạc tử tài rời đi tìm tới đường hiền cùng tôn thiên thuật lại diệp thanh lam đường hiền đã là một lòng một dạ xử lý tần hạo hãn không quá quan tâm cái này tôn thiên cùng nhạc tử tài cũng bị diệp thanh lam nói đưa vào tiết lộ nhất định phải chiến thắng tần hạo hãn hoặc là dứt khoát giết hắn tôn thiên chúng ta lúc nào động thủ đường hiền hỏi chuyện này còn không có cuối cùng xác định chúng ta đầu tiên muốn xác nhận tần hạo hạn thực lực chân thật nếu như ngày mai xem thực lực của hắn chỉ thế thôi như vậy ba người chúng ta động thủ là đủ rồi nếu như hắn còn có giữ lại sợ là chúng ta liền muốn tìm viện binh nhạc tử t à i hỏi nếu như tìm viện binh ngươi tìm người nào tôn thiên n ở nụ cười trước kia mặt đường thượng lão bằng hữu đều là một chút kẻ l i ề u mạng mạnh nhất người có nhị phẩm thực lực nhạc tử tài khe nhữ mày ngưng cân kỳ vương triều ngưng cân kỳ cũng không có gì đặc biệt ngươi cũng đừng cầm những người này cùng vương triều tên ngu xuẩn kia đánh đồng bọn họ là hoang dại võ giả mỗi cái đều là thần kinh bắt chiến thực lực nhưng không phải chúng ta những học sinh này có thể so sánh đường h i ề n lắc đầu không được ta có chút đã đợi không kịp hôm nay chúng ta liền đ ộ n g thủ xử lý hắn nhạc tử tài có chút bận tâm không phải sợ hai đánh không lại tần hạo hãn hắn cho rằng ba người bọn hắn liên thủ đánh giết tần hạo hãn phi thường nhẹ nhõm nhưng là dù sao nơi này là căn cứ khu không phải khu hoang dã giết người thế nhưng là phạm tội một khi bị bắt lại mấy người bọn hắn cũng liền xong rồi cuối cùng vẫn là tôn thiên phủ định đường hiền nói hôm nay không thích hợp rất nhiều thứ cũng còn chưa chuẩn bị xong chúng ta còn cần video biên tập tìm kiếm phù hợp địa điểm cùng phòng ngừa bị người phát hiện những này đều cần thời gian chuẩn bị hôm nay vô luận như thế nào không thể đọc thủ chúng ta không thể vì tần hạo hãn một người đem ba người chúng ta đều góp đi vào nhạc tử tài gật gật đầu không sai h ư ớ n g hồ ngày mai tần hạo hãn muốn đi vào trận chung kết liền muốn qua ta một cửa này chờ ta trước đánh bại hắn một lần thật tốt đường hiền bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng hai người đề nghị nhưng là ba người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi mà là hôm nay lại bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị bọn họ nghe diệp thanh lam nói qua diệp k i n h my chuyển nhượng bộ con phố cửa hàng cho tần hạo hãn như vậy tần hạo hãn rất có thể dọn nhà mấy người chia ra hành động trước thăm dò tần hạo hãn trụ sở rất nhanh bọn họ xác định tần hạo hãn đã không lúc trước phòng ở, ở nơi nào người đi nhà trống mà hắn liệu trí tạ cũng bị xác định đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ trong một cái viện mấy người bắt đầu ở chung quanh điều nghiên địa hình tìm kiếm địa điểm thích hợp phù hợp đoạn thời gian lúc nào người ít nhất chỗ nào thích hợp độc thủ thích hợp quay t r ụ sao làm sao rút lui một loạt chuyện này đều là tôn thiên một tay chủ sự hắn là ba người bên trong túi khôn cơ hồ bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối cơ bản chuyện giải quyết hiện tại liền đợi đến ngày mai kết quả nếu như tần hạo hắn yếu ba người bọn hắn tự mình động thủ nếu như tần hạo hắn mạnh như vậy ba người bọn hắn tập thể xuất tiền cũng cần mua tần hạo hắn mạng vô luận như thế nào tần hạo hắn đều phải chết sáng sớm sáng sớm tần hạo hắn đã có thể luyện thể lần này tần hạo hắn muốn rèn luyện hai cái bộ vị bên trong cơ bụng thịt ba mươi bảy cùng dưới nách hai khối thịt mềm bên trong cơ bụng thịt rèn luyện cũng không khó những cái kia cơ bắp tại kiểm tra dòng điện lặp đi lặp lại tàn phá dưới đã c o rút qua rất nhiều lần kiểm tra chỉ là cho tần hạo hãn lần nữa điện giật mấy lần liền khiến cái này cơ bắp làm được c o rút trình độ sau đó lấy ra tại lý nạp kia lấy được thuốc tần hạo hãn đem bên trong cơ bụng thịt rèn luyện hoàn tất duy nhất chỗ khó chính là dưới nách thịt mềm này hai khối thịt mềm là rất nhiều người điểm mù tần hạo hãn cũng là tại kiểm tra t r ợ giúp dưới không ngừng làm cánh tay để nặng huấn luyện cánh tay cơ bắp có rút kiểm tra lại cho khôi phục hơn một giờ mới tính làm dưới nách thịt mềm chịu lực có rút hai cái đang rửa rất nhanh ngày hai khối thịt mềm xảy ra chất biến ngày xưa đối phát lực không quá mức ảnh hưởng thịt bây giờ biến phá lệ bền bỉ cho tần hạo hãn cảm giác nơi này giống như móng t r â u gân đồng dạng cứng c ỏ i c ứ n g hãn chúc mừng túc chủ hoàn thành dưới nách cùng bên trong bụng rèn luyện hiện tại chỉ còn lại một trăm chín mươi khối cơ bắp túc chủ liền sẽ hoàn thành luyện nục kỳ toàn bộ rèn luyện thành tựu hòa mỹ Tốt, hôm nay đánh xong còn thừa thi đấu ta liền đi luyện chế cánh tay cơ bắp cần thuốc tần hạo hãn lòng tin tràn đầy lái xe lần nữa đi tới trường học chương bảy mươi ba trước khi chiến đấu ngày cuối cùng mới nhất trung hồng kỳ pháp huế p、so、dù cho tần hạo hãn phía trước biểu hiện vẫn luôn rất dãy ruộng nhưng là có thể đi đến một bước này cũng đủ để chứng minh thực lực bất phàm tất nhiên tần hạo hãn là không được coi trọng bởi vì hắn gia quyền không còn chút sức lực nào nhược điểm hiện tại đã bị mọi người đều biết đến hôm nay hắn tuyệt đối không cách nào đi xa đông hải tập đoàn bên kia diệp ra tỉ mội vẫn là sống đến chuẩn bị quan chiến diệp khinh mi ký kết tần hạo hãn diệp thanh lam ký kết nhạc tử tài hai người đều tại hạ nửa khu hai người bọn họ chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng hoặc là đều cười không đến cuối cùng bởi vì này nửa khu còn có t r ư ơ n g phi dược cái này đại thần cấp bậc tồn tại sau cùng kiểm tra trước khi bắt đầu trường học mọc ra tuyên bố ngày cuối cùng quy tắc các vị đồng học ngay cuối cùng trường học đem khai thác sớm rút thăm chế độ làm nuôi cái học sinh đều đối đối thủ của mình có hiểu biết hiện tại bắt đầu rút thăm đây cũng là các đại học trường học lệ cũ đến cuối cùng thời khắc một lần ngẫu nhiên rút ra xuất xứ có phân tổ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên màn hình lớn nhìn phân tổ kết quả trên nửa khu bên trong hoàn g kỳ các cùng làm cảnh thắng cũng không có phân đến cùng nhau hơn nữa nhìn phân tổ tình huống hai người không đánh tới một vòng cuối cùng là không gặp được t ầ n hạo h á n cũng đội phục làm cảnh thắng vận khí cùng thực lực kỳ thật hãn thấy làm cảnh thắng tiềm lực còn tại đường hiện phía trên trên nửa phân chia xong dưới nửa khu cũng ra tới tần hạo h á n nhìn một chút chính mình lịch đấu sửng sốt một chút trùng hợp như vậy tần hạo h á n vòng thứ nhất đối thủ chính là nhạc tử tài nhạc tử tài thực lực bây giờ tại tất cả thí sinh bên trong ước chừng có thể xếp thứ ba vị thứ nhất hoàng ký các thứ hai trương phi dược thứ ba nhạc tử tài này được công nhận tăng thêm tần hạo h á n cùng hắn đều thuộc về đông hải tập đoàn nhân viên cuộc t ỷ thí này mánh lưới mười phần nếu như tần hạo h á n chiến thắng nhạc tử tài như vậy sau mười sáu t ầ n tám cùng trận tiếp theo tám t ầ n bốn tần hạo hãn đối thủ đều không phải đặc biệt cường tám tấn bốn đánh thắng tần hạo hãng tại vòng bán kết rất có thể đụng phải trương phi dược trương phi dược luyện nhục vượt qua năm trăm thực lực mạnh không thể nghi ngờ xem như dưới nửa khu đệ nhất nhân đánh bại trương phi dược lời nói trận chung kết rất có thể đối mặt hoàng kỳ c ắ t cùng làm cảnh thắng bên thắng đây là cơ bản c h ủ định làm phân tổ kết thúc về sau diệp thanh lam cười tiểu mi nay vẫn là rất xảo à, vốn di ta còn dự định hôm nay nhìn nhiều mấy trận nhưng là hiện tại xem ra trận đ ầ u kết thúc người ta trong lúc đó liền có một người có thể đi về diệp k i n h mi mỉm cười nắp lại đúng vậy a làm tỉ tỉ sớm như vậy về nhà làm bội bội còn có một chút không đành lòng đâu tức hy vọng chờ thi đấu lúc kết thúc ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy nói lời nói diệp thanh lam không có cùng diệp k i n h mi đấu võ mồm mà là đi tìm nhạc tử tài một trận chiến này can hệ trọng đại nàng có một số việc cần nói rõ rất nhanh nhạc tử tài đến hai người đơn độc chạm mặt diệp thanh lam nghiêm túc nhìn về phía nhạc tử tài trận này đối tần hạo hãn ngươi có mấy phần chắc chắn nhạc tử tài nghĩ nghĩ nếu như tần hạo hãn chỉ có trước đó biểu hiện ra thực lực ta có hoàn toàn chắc chắn nếu là hắn có ẩn dấu thực lực ta tự tin cũng có bảy phần nắm chắc chiến thắng diệp thanh lam lắc đầu bảy phần nắm chắc là không đủ một trận chiến này ngươi nhất định phải chiến thắng nàng nói thậm chí có chút tức giận vì bồi dưỡng ba người các ngươi ngươi biết ta đầu nhập vào bao lớn sao diệp k i n h my bồi dưỡng tần h ạ o hãn ngoại trừ cửa hàng cùng ô tô những vật này tiền mặt cũng chính là hai trăm vạn t à h ư u thế nhưng là ta tại ba người các ngươi trên người bỏ ra đã vượt qua hai vạn số tiền này thậm chí đi không phải bình thường tập đoàn tài vụ chi tiêu đại bộ phận đều là chính ta tự mình móc hầu bao chính là vì đánh diệp k i n h my một trở tay không kịp vì ở đây nắm bắn tần h ạ n hãn thế nhưng là tôn thiên bại bởi hoàng ký các đường hiện bị đánh như chó hiện tại hy vọng duy nhất ở trên thân thể ngươi ngươi lại nói chỉ có bảy năm n chắc nhạc tử tài có chút đổ mồ hôi tiểu thư loại sự tình này s á c thực khó mà có một trăm phần trăm năm chắc dù sao tần hạo hãn người này gian hoạt vô cùng chỉ sợ thật có hậu thủ diệp thanh lam cũng không nói nhảm lấy ra một kiện đồ vật giao cho nhạc tử tài nhạc tử tài tiếp đi tới nhìn một chút là một thanh xanh mênh mang đoàn đao đao phi thường sắp bén hơn nữa kia lam có chút không bình thường cái này không cần hoài nghi nay là một thanh nhiệt độc đ o n đao ngươi bây giờ đem đặt ở trong tay áo giả lập viễn cảnh sẽ mô phỏng người tiến vào trước đó trạng thái cây đao này cũng giống vậy sẽ bị mô phỏng ra tới ngươi đừng nói cho ta ngươi liền đao cũng sẽ không dùng dùng là sẽ dùng nhưng là tiểu thư này có chút phạm điều lệ sao không thể hoàn toàn xem như vi quy trường học các ngươi lần thứ nhất tiếp nhập hệ thống mô phỏng chế độ còn không hoàn thiện cũng không có minh lệnh cấm chỉ không cho phép sử dụng vũ khí nhiều lắm là xem như chui một cái chỗ trống thế nhưng là ta có chút bận tâm lo lắng cũng không cần lo lắng ta chỉ cần ngươi đánh thắng chỉ cần ngươi thắng ta sẽ c、so、nhạc ế t s tử h u y tài nghe được diệp thanh lam chém đinh chặt sát không có chút nào thương lượng lời nói trên mặt dần dần lộ ra thần sắc kiên nghị hắn đã không có lựa chọn chỉ có đánh thắng tần hạ hãn hắn chưa người tới sinh mới có được ra thận trọng đem đoàn đao thu nhập ống tay áo tiểu thư yên tâm tần hạo han thua không nghi ngờ ba bên này diệp thanh l a m cho nhạc tử tài mặt thụ tùy cơ hành động thời điểm diệp k i n h mi cũng đi tới tần hạo han bên người chỉ bất quá nàng đối mặt tần hạo han thời điểm hoàn toàn làm không được diệp thanh lam đối mặt nhạc tử tài đám người thời điểm như vậy quả quyết không phải diệp k i n h mi không có năng lực mà là tần hạo han thật sự là một cái gai đầu nàng tiếp xúc với hắn thời điểm cơ hồ rất nhanh liền có thể bị tần hạo han tức gần chết uy tần hạo han quay đầu nhìn thấy diệp k i n h mi đứng ở phía sau lão bản tần hạo han nhìn chung quanh một chút xác định nơi này chung quanh có ít người bọn họ nghe không được chính mình cùng diệp k i n h mi đối thoại hơn nữa còn có thể để cho diệp k i n h mi có chỗ cố kỵ không đến mức ở đây đối với chính mình đậu võ nhưng là không nghĩ tới diệp k i n h mi hoàn toàn không hề động võ ý tứ chỉ là ném ra một câu lần này đánh thắng ngươi có thể tùy ý đưa ra một cái yêu cầu ngoại trừ ngoại trừ đại cắt đại lợi cái gì tần hạo hãn sửng sốt u một chút đây chính là diệp k i n h mi lần thứ nhất hào phóng như vậy lão bản này cùng hắn ngay từ đầu tựa hồ liền có hiểu lầm mỗi một lần đều có thể náo ra chút chuyển đến cho nên hai người quan hệ vẫn luôn có chút xấu hổ nhưng là hôm nay diệp k i n h mi nói câu nói này thời điểm rõ ràng là chân thành tuy ý yêu cầu ngoại trừ phương diện kia đây chính là bỏ hết cả tiền vốn t ầ n hạo hãn không khỏi tâm hoa nộp h ó n g t ầ n hạo hãn lập tức vũ bộ ngực lão bản vậy chúng ta liền quân tử nhất ngôn khoái mãi nhất t i ê n đánh bại nhạc tử tài c h u y ệ n này liền bao tại trên người ta diệp k i n h mi nhìn t ầ n hạo hãn tràn đầy tự tin dáng vẻ không khỏi bị hắn lây nhiễm nhìn thấy dạng này t ầ n hạo hãn nàng thật giống như thấy được lúc trước thi cấp ba thời điểm cái t i ê phá kỷ lục thiếu niên tinh thần phân chấn tại diệp k i n h mi trong lòng có dạng này một cái ý nghĩ có lẽ hắn ký kết tần hạo hãn là nàng làm chính xác nhất một lựa chọn d i ệ p k i n h mi trên mặt lộ ra một nụ cười s á n lạ t ố t quân tử nhất n ôn giữ lời nói c h ờ một chút d i ệ p k i n h mi không hiểu tần hạo hãn nghĩ nghĩ đánh bại nhạc tử tài chỉ là tấn cấp mười sáu cường nhưng mục tiêu của ta là đoạt giải quán quân a lão bản ta đánh bại nhạc tử tài người thỏa mãn ta một cái yêu cầu nhưng ta nếu là đoạt giải quán quân đây có phải hay không lão bản còn có thể cho ta cái tia chia hoa hồng a chúng ta nhất mã quy nhất mã mặc dù ta cùng lão bản quan hệ thân mật vô gian cũng phải minh tính sổ sách đi Này lập t ứ chương lại để c o Diệp h nhớ My t bảy mươi t bốn Hảo h nhạc o hắn nghìn một b tử tài thực lực bất quá diệp khinh mi vẫn là đáp ứng tần hạo hãn yêu cầu đồng thời lúc đi lại nói một câu tỉ tỉ của ta cũng đi tìm nhạc tử tài nếu à là tại không h có diệp khinh thủ đoạn đều mi n giúp đỡ thần hạo han chế dược m ô n g tưởng sợ là muốn tan vỡ không có nhiều như vậy đạo phạm mỗi ngày đưa tới cửa làm hắn kiếm tiền hắn hiện tại liền chế dược vật liệu cũng mua không nổi tự nhiên không có khả năng phớt lờ hơn nữa diệp khinh mi có một chút làm thần hạo hãn cảm thấy coi như tấm lòng đó chính là nàng chưa từng có nói qua ngươi nếu như thua ta sẽ như thế nào như thế nào từ một điểm này nhìn ra nàng làm người coi như t h i ệ t lương không phải cái loại này qua sông đoạn cầu người chỉ bằng cái này t ầ n hạo hãn cũng muốn đánh thắng một trận chiến này ba ba mươi hai tấn mười sáu chiến đấu vang dội lần này là trên dưới nửa khu đồng thời tiến hành bởi vì chiến đấu tổ số ít trên màn hình lớn ở trên dưới nửa khu từng người tuyển ra một tổ quyết đấu đến phát ra trên nửa khu tự nhiên vẫn là hoàng kỳ các hình ảnh bởi vì hắn là chú ý độ tối cao mà xuống nửa khu vẫn luôn chiếm lấy màn hình trương phi dược lần này lại làm cho vị bởi vì trương phi dược đối thủ thực sự cầm không lộ ra thay thế bọn họ là tần hạo hãn cùng nhạc tử tài quyết đấu long môn trạng nguyên tần hạo hãn giao đấu tứ thủy trạng nguyên nhạc tử tài đông hải tập đoàn nội bộ chém giết mạnh nhất công nhân viên mới hoa rơi vào nhà nào thậm chí trên màn hình lớn còn đưa cho diệp ra tỉ bội một cái ống k í n h đột hiện trận chiến đấu này tầm quan trọng long môn người tứ thủy người cùng đông hải tập đoàn người còn có rất nhiều nhân sĩ liên quan tự động tự giác tụ tập đến xuống nửa khu bên này chuẩn bị xem tranh tài lần này lần thứ nhất hoàng kỳ các bên kia quan sát nhân số rơi vào hạ p h o n g có thể thấy được trận đấu này tầm quan trọng mọi người ngồi hàng hàng lặng chờ thi đấu bắt đầu d i ệ p khinh my cùng d i ệ p thanh lam cũng tại đông hải tập đoàn quan sát trong rạp khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình hai người trong lòng bàn tay bất chi bất giác lại có chút tầm ướt ba t ầ n hạo hãn mang lên trên đầu vòng trước mắt quang ảnh c h ấ p động tiến vào giả lập hoàn cảnh tại hắn đối diện mười m nhạc tử tài xuất hiện hôm nay nhạc tử tài mặc vào một kiện màu đen quần áo luyện công tóc sáng sớm rõ ràng là xử lý qua đây là một loại thuộc về đốt cháy giai đoạn hành vi t h ư ớ c đêm có thể luyện đều luyện có chút việc nhỏ không đáng kể liền bận tâm không tới tần hạo han đoán chừng nhạc tử tài lược quyền tại tám trăm linh tám trăm năm mươi kg trong lúc đó mặc dù khoảng cách luyện nhục kỳ cực hạn một nghìn có chút khoảng cách thế nhưng phi thường cường hãn dù sao tần hạo hãn còn chưa tới bốn trăm l i n tần hạo han đánh giá nhạc tử tài nhạc tử tài cũng không đội mà đậu thủ hắn hoạt động một chút tay chân lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía tần hạo hãn tần hạo hãn ta sau đó nói lời nói ngươi khả năng không quá thích nghe nhưng là ta vẫn còn muốn nói một chút ngươi khi tiến vào nhất trung về sau phạm vào sai lầm lớn nhất lầm chính là không nên ở cửa trường học đập võ đem khúc đào đả thương dẫn đến hắn nghỉ học đây là một thứ hai chính là ngươi không nên không biết tự lượng sức mình đi gia nhập đông hải tập đoàn có nhiều thứ không nên là thuộc về ngươi ngươi lấy được sớm muộn cũng muốn p h ra đây là thứ hai hai điểm này chính là ngươi hôm nay bi kịch kết quả trực tiếp nguyên nhân gây ra tần hạo hãn cười lạnh ta kết sẽ có cái gì bi kịch bi gì quả? nhạc tử tài thần bí hề hề nói đầu tiên ngươi bị đào thải đây chính là bi kịch bắt đầu hơn nữa ngươi tin tưởng ta làm ngươi không may thời điểm kia chuyện xui xẻo liền sẽ liên tiếp không ngừng đến hiện tại ngươi khả năng không hiểu nhưng là rất nhanh liền sẽ rõ ràng t ầ n hạo hãn nhìn một chút nhạc tử tài vậy nếu như ngươi hôm nay ở đây thua có phải hay không là ngươi bi kịch nhân sinh liền muốn bắt đầu đâu ta sẽ thua sao nhạc tử tài giống như nghe được cái gì chê cười đồng dạng sau đó đột nhiên trở mặt tân hạo hãn liền coi như ta thua cũng sẽ không là trận này ta có thể nói cho ngươi trận này chính là ta trận chung kết đánh thắng ngươi đối với ta mà nói so cầm tới quán quân còn trọng yếu hơn ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh tần hạo hàn ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn thoáng qua b ộ lộ bộ mặt hung á c nhạc tử tài ngươi đơn giản chính là một đầu người ta chó mà thôi kỳ thật nhân sinh của ngươi đã chú định bi kịch một câu nói kia thật sâu đâm bị thương nhạc tử tài mặc dù gia nhập đông hải tập đoàn nhận được diệp thanh lam giúp đỡ nhưng là diệp thanh lam đối đãi bọn hắn mấy cái thái độ xác thực thật giống như đối đãi người hầu đồng dạng nói là chó cũng không tính quá phận mà nhạc tử tài bọn họ mặc dù không hài lòng lắm thế nhưng không có cảm thấy có cái gì quá lớn không đúng dù sao này tại thế giới của võ giả rất bình thường thế nhưng là này lời không thể lấy ra nói dù sao hắn lòng tự trọng vẫn là rất mạnh nghe được tần hạo hãn lời nói lập tức sắc mặt bỏ bừng tần hạo hãn ngươi không muốn quả đen rơi vào heo trên người nhìn thấy người khác đen không thấy mình đen ngươi chẳng lẽ không phải giống nhau sao tần hạo hãn khinh bị liếc hắn một cái ta không giống nhau ta cùng lao bàn trong lúc đó là bằng h ư u phi ít hướng trên mặt mình r ắ t vàng ngươi cái này dóng giặc ra hỏa hôm nay ta ở đây đánh bại ngươi xem ngươi còn mặt mũi nào nói cùng người ta là bằng hữu dứt lời nhạc tử tài ra tay rồi không phải r a quyền là xuất trưởng kiếm trưởng cái gọi là kiếm trưởng là một môn rèn luyện hai tay công phu đầu tiên muốn đem đầu ngón tay tới cổ tay bộ phận toàn bộ rèn luyện đồng thời tiến hành đặc thù phương thức h ấ n luyện làm s o n g trưởng có đao kiếm lực sát thương n à y một môn công phu không đơn giản thử thách cơ bắp cũng tương tự thử thách xương cốt đến đoàn cốt kỳ đưa bàn tay xương cốt hoàn toàn rèn luyện kiếm trưởng mới tính đại thành nhưng là bây giờ nhạc tử tài hai tay cơ bắp hiển nhiên đã hoàn toàn rèn luyện cái môn này kiếm trưởng cũng có rất mạnh lực sát thương mười mét khoảng cách một cái nhảy vọt liền qua hắn lập trường như lao một trường cắt tới tần hạo hắn thi triển thạch đầu quần áo nghĩa một cái né tránh nhạc tử tài kích thứ hai cấp tốc theo vào tốc độ nhanh chóng làm tần hạo hắn đều vì thế mà kinh ngạc lần nữa né tránh hắn một chéo áo bay xuống kia là bị nhạc tử t à i một trường cắt đi một màn này làm người xem kinh hô nhạc tử t à i kiếm trưởng hiển nhiên đã có tương đương h ò a hậu hơn nữa càng trọng yếu hơn đây không phải trường học cấp cho bí tịch nhạc tử tài môn công phu này không phải ở trường học, học. rất hiển nhiên đây cũng là diệp thanh lam cho phúc của h ắ n lợi nhạc tử tài chiến đấu đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua cũng tại dấu r ố t một kích suýt nữa đáp thủ nhạc tử tài cười ha ha một tiếng tần hạo hãn một chiêu này vốn là dự định đối phó trương phi dược hoặc là hoàng kỳ c á t hiện tại tiện nghi ngươi hôm nay làm ta cho ngươi học một khóa nhìn xem chân chính võ giả là làm sao chiến đấu song trưởng tung bay kinh phong bắn ra b ộ n phía nhạc tử tài lấn người mà gần một mảnh trưởng ảnh bao phủ lần nữa đối tần hạo han đánh tới chương bảy mươi năm đánh rết không thể không nói nhạc tử tài kiếm trưởng uy lực sát thực bất、phàm. trưởng phong lăng lệ ra tay như lao đối mặt hắn thật giống như cùng cầm vũ khí người đối chiến nếu như môn này trưởng pháp học tập đến đoán quốc kỳ uy lực sẽ càng thêm cường đại hắn trưởng pháp thi triển ra hai tay giống như liên hoàn đại đao chặt xuống đại khai đại hợp khí thế kinh người dạng này thế công rất khó ngăn cản đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu mọi người cũng đều sớm đã nhìn ra tần hạo h ắ n hai tay tựa hồ không chút rèn luyện như thế nào ngăn cản nhạc tử tài mũi kiếm đông hải tập đoàn bên kia diệp thanh lam trên mặt lộ d a mỉm cười muốn thắng thế nhưng là tần hạo hãn cử động càng để cho ngạc. người kinh để tiếp h thể của hắn â n t của đầu ê n chân vươn là bày triệt thoái phía sau một bước, sau đó chân trái trước, một tư t ra hơi gấp, đùi phải vươn về trước, bày ra một cái phía h gấp, sau sau bước, đó về Nhạc tài, ngươi cho rằng kiếm của ngươi trưởng cho của địch tử tài, t kiếm i sao. ế vô theo là ngươi nhìn ta long môn tần hạo hãn tự sáng tạo vô ảnh cước dứt lời tần hạo hãn đầu ngón chân điểm đất thân thể lăng không mà lên lấy một loại cực kỳ sức tưởng tượng bảy trăm hai mươi độ quay người mở màn toàn phong thối nhìn thấy tần hạo hãn một chân q u é t tới nhạc tử tài trên mặt lộ ra nhẹ răng cười song trưởng của ta cơ bắp toàn bộ rèn luyện ngươi cầm chân đến cùng ta liều cẩn thận ta chặt đứt chân chó của ngươi lập trường như đ a o một k í c h mà xuống phanh ba t r ư ờ n g cùng chân va chạm phát ra tiếng vang nặng nề nhạc tử t à i cánh tay không bị khống chế trở về đãng vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi tần hạo hãn l ự c đạo chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương đau đớn đánh tới làm bàn tay hắn tê dại đây không có khả năng nhạc tử t à i không thể tin được bàn tay của hắn rèn luyện cực kỳ xuất sắc cơ bắp không góp chết tăng thêm tu luyện diệp thanh làm cho kiếm trưởng bí tịch càng la cứng cọi vô cùng làm sao lại ngăn không được tần hạo hắn chân không chờ hắn làm ra cái khác phản ứng tần hạo hãn thân thể rơi xuống đất hai chân liên hoàn lấy một loại tốc độ tia chấp hung manh bất kích tần hạo hãn hiện tại không có theo đuổi lớn nhất đà kích cường độ theo đuổi chính là một cái nhanh dù cho không phải tối cao cường độ nhạc tử tài giờ phút này cũng cực kỳ chật vật không dám để cho tần hạo hãn tia chất chứa cổ quái lực đạo chân đánh chúng hắn chỉ có thể hai tay không ngừng đón đỡ phanh phanh phanh ba liên tiếp tiếng đánh đập vang lên tần hạo hãn bạo lực hai chân mang cho người chấn động không gì sánh nổi đà kích cảm giác nhạc tử tài chỉ là ngăn cản vài chục lần lại không được hai cánh tay của hắn cơ hồ muốn không nhắc lên nổi dù sao tay chân lực lượng cách xa hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đá lực chân lượng to lớn như thế nhanh như vậy cái gọi là kiếm trưởng kỹ xảo tại t ầ n hạo hãn cường hãn lực công kích trước mặt tùy tiện liền bị phá hủy chờ một chút nhạc tử tài ngăn cản không nổi muốn hô to làm tần hạo hãn tạm dừng cho mình làm dịu cơ hội thế nhưng là tần hạo hãn hoàn toàn mặc kệ một bộ này có chuyện quỷ xuống nói một cái quét đường chân phát ra nhạc tử tài hướng lên nhảy một cái tần hạo hãn dưới chân giống như gắn lò so phát đặt chân cơ bắp trèo chống hắn lăng không mà lên từ trên trời giáng xuống cao áp chân phát sau mà đến trước thân ở không trung nhạc tử tài căn bản không chỗ trốn tránh chỉ có thể cắn răng hai tay đi lên chặn lại nay một chân tần hạo hãn phát lực cao tới hai nghìn kg lực đạo phối hợp loa toàn ám kình mãnh liệt mà xuống giang ra ba nhạc tử tài cả người từ không trung bị đọc xuống sau khi rơi xuống đất hai chân vậy mà không cách nào c h è o trống này to lớn cường độ đầu gối mềm l ú n trọng trọng quỷ trên mặt đất cánh tay run dày cơ bắp n ả y lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà xuống tần hạo hãn túi đầu nhìn hắn một cái ngươi có thể nói chuyện nhạc tử tài tràn đầy ván độc ngầm đầu hắn biết trận này kết thúc vô luận kết quả như thế nào hắn quỳ gối tần hạo hãn trước mắt một màn này đã trở thành hắn cả đời đều không thể xóa đi chỗ bẩn tần hạo hãn tiếng nói khàn khàn nói một câu nhạc tử tài vận dụng chính mình lực lượng cuối cùng đột nhiên bạo khởi lao tử l i ề u mạ n g với ngươi hai tay tách ra bàn tay trái phía trước tay phải nơi tay bàn tay trái thẳng đến tần hạo hãn n g ư ợ c mà đến kiếm trưởng tuyệt kỹ xuyên tâm t r ư ờ n g một trường này đâm t r ú n g đủ để đâm xuyên xương ngực trực kích trái tim cho nên cứ gọi là xuyên tâm trưởng tần hạo hãn không tránh không né nhạc tử tài đã làn ỏ mạnh hết đà không đủ gây sợ hơn nữa đối phương không môn mở rộng nhược điểm hoàn toàn bại lộ hắn huy động hữu quyền pháo quyền ngang nhiên ra tay pháo quyền thắng ở tốc độ tại nhạc tử tài một trường sắp gần người thời điểm tần hạo h ắ n một quyền đánh trúng hắn dưới nách trái thịt mềm không có rèn luyện một kích thành công nhạc tử tài cánh tay trái trong nháy mắt lôi kéo được xuống tới thấu xương đau đớn làm hắn một chiêu này không thể tiếp tục được nữa bất quá nhạc tử tài cũng rất quan côn vậy mà chịu đựng không có kêu ra tới tay phải tiếp tục phát ra xuyên tâm trường một kích lại gai tần hạo hãn trước ngực tần hạo hãn hử lạnh một tiếng tay trái quyền y dạng hỏa h một quyền m ệ n h t r u n g nhạc tử tại phía bên phải dưới nách thế nhưng là lần này tần hạo hãn có chút tính sai tại nhạc tử tại bàn tay tiếp cận thời điểm trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đoàn đao một cái màu lam đoàn đao đột nhiên nhiều ra khoảng cách tại gần như thế thân tình hùng dưới coi như tần hạo hãn cũng vô pháp tranh né đoàn đao l ư ớ i đao x ẹ t qua trực tiếp cắt tần hạo hãn ngực r a thịt mặc dù bởi vì nhạc tử tại không có cái gì l ự ợ độ vết thương không sâu nhưng là lập tức chạy ra dòng máu màu đen đều chứng minh này thanh đ o n a o không tầm tưởng rõ ràng là có độc một cách thành công nhạc tử tại thân thể rơi xuống đất Chật vật lăn hai vòng nhi sau đó đứng lên hai tay của hắn đã không nhắc lên nổi thế nhưng là hắn lại một chút không có mất đi sức chiến đấu tự giác ở nơi đó cười ha ha ha ha ha tần hạo hãn a tần hạo hãn ngươi cuối cùng vẫn là chúng ta kế đi không nghĩ tới có người lại ở chỗ này sử dụng vũ khí a hôm nay đây là cho ngươi học m ộ t k hóa làm ngươi biết biết võ giả ở giữa là như thế nào chiến đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào đây mới thật sự là chiến đấu ngươi ẩn giấu thực lực lại như thế nào còn không phải bị ta đào thải đao này phía trên có kịp độc ba giây đồng hồ độc phát năm giây tử vong Ta nhìn ngươi h ì n n sao còn ó Nói, thể tại giây đồng hồ bên trong giết chết ta, tử tài hồ ha ha ha. Nói, nhạc giây ba bên đồng c đi lại tập tên có h hạo hán ạ y mấy ly bước, l tần tận ự sức lực nói giải như vậy một b ặ t văn chẳng lẽ ngươi không có có ý thức đến ba giây đồng hồ đã qua sao ngay tại cuồng tiếu nhạc tử tài s ư ớ n g sốt một cái tốt như bị chúng định thân pháp đồng dạng không n ú c đ í c h làm sao làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn không có độc phát vấn đề này cũng không phải là ngươi nên biết ngươi chỉ cần biết ngươi hôm nay trên lôi đài rút đao mà lại là độc đao chuyện sẽ triệt để hủy ngươi tần hạo hãn nói xong đột nhiên dưới chân phát lực cả người đạn pháo đồng dạng đối với nhạc tử tài hoành tới trò chơi kết thúc gặp lại giờ phút này nhạc tử tài căn bản không có ngăn cản tần hạo hãn năng lực bị tần hạo hãn g ấ p tốc tiếp cận xoay người một cái lăng không lần sau chân đá bên trong gương mặt hoàn toàn phát lực một chân giang gia ba cổ đứt gãy nhạc tử tài đầu tới một cái một trăm tám mươi độ đại hồi hoàn lần đầu tiên trong đời thấy được phía sau lưng của mình len ken một tiếng độc đao rơi xuống nhạc tử tài thân thể tén g ã giả lập trong hoàn cảnh chiến tử hệ thống lập tức cấp ra thắng bại tân hạo hãn ba phút năm mươi giây đánh giết chiến thắng tấn cấp m ộ ư ơ i sáu cường chương bảy mươi sáu đội cổ động viên tân hạo hãn cùng nhạc tử tài chiến đấu vừa kết thúc nhân viên nhà trường liền đến xử lý mặc dù hệ thống mô phỏng tiếp nhập thời điểm trường học không có văn bản rõ ràng cấm chỉ học sinh sử dụng vũ khí nhưng là dù sao hiện ở trường học mở không đề xướng học sinh sử dụng vũ khí bởi vì bọn hắn còn tại luyện thể giai đoạn nhạc tử tài làm như vậy đã là vi phạm với tập võ tinh thần đồng thời càng ác liệt hơn là nhạc tử tài dùng vẫn là ngâm độc vũ khí tại rất nhiều phóng viên tiếp x ố n g dưới cách làm như vậy cho nhất trung tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt đi qua kiểm nghiệm xác định nhạc tử tài vũ khí có độc sau trường học cấp ra xử lý ý kiến khai trừ vô luận nhạc tử tài có nhiều tiềm lực như vậy khiêu khích trường học hành vi vẫn là không được cho phép hơn nữa nhân viên nhà trường còn có một cái ý nghĩ đó chính là tần hạo hãn tiềm lực rõ ràng tại nhạc tử tài phía trên vì chấn an tần hạo h ã tâm bọn họ cũng phải như vậy làm nhạc tử tài nhìn về phía diệp thanh lam diệp thanh lam mặt trầm như nước căn bản không có để ý tới hắn ý tứ hắn gục đầu xuống cầm điện thoại di động cho diệp thanh lam phát một cái tin tức nếu như chúng ta thu thập tần hạo hãn tiểu thư có thể hay không lại cho chúng ta một cái cơ hội diệp thanh lam trả lời một đầu lại xem đi kỳ thật nàng cũng định từ bỏ tôn thiên nhạc tử tài đường h i ể n ba người bởi vì một trận chiến này là diệp k i n h mi thắng nàng về đến gia tộc bên trong sẽ bị động rất nhiều thế nhưng là nếu như mấy người này thật sự có thể xử lý tần hạo hãn như vậy diệp k i n h mi cũng trở tại không có thắng hai người lại trở lại cùng một hàng bắt đầu cho nên diệp thanh l a m quyết định lại quan sát quan sát quan sát một chút bọn họ còn có như thế nào biểu hiện nhạc tử tài rời đi triệt để rời đi nhất trung nhưng là hắn cũng không có đi xa mà là đi tìm tôn tiên h cùng đường h i ệ n tôn tiên h cũng bị giải trừ hiệp ước hiện tại ba người là đồng bệnh tương liên không cầm xuống tần hạo hãn cơ bản đều thoát thân không được thông qua hôm nay chiến đấu bọn họ cũng là chân chính hiểu rõ tần hạo hãn thực lực quả nhiên tần hạo hãn trước đó tại ẩn dấu hiện tại xem ra đơn đà độc đấu ba người ai cũng không là đối thủ thậm chí liên thủ đều chưa hẳn có phần thắng cho nên bọn họ chỉ có thể khai thác sau cùng phương thức nhạc tử tài nhìn thấy tôn tiên sau cắn răng nghiến lợi nói tôn tiên không có lựa chọn nào khác lập tức đi tìm người ngươi muốn tìm ba người chúng ta cộng đồng xuất tiền nhất định phải chơi chết tần hạo hãn ta đồng ý ta nguyện ý lấy ra ta toàn bộ thân gia chỉ cầu tần hạo hãn vừa chết đường hiển càng là hận tần hạo hãn tận xương mấy người bên trong tôn tiên tỉnh táo nhất lý trí vẫn làm muốn hắn quyết định ta cũng đồng ý hiện tại ta liền liên hệ bằng hữu của ta để bọn hắn theo tận mau tới đây hẳn là cần phải mấy ngày thừa dịp hiện tại chúng ta mấy cái tại kỹ càng chế định một chút kế hoạch bảo đảm vạn vô nhất thất mấy người lập tức hành động bắt đầu chế định đối phó tần hạo hãn mỗi một bước ba nhất t r u n g hiện trường tần hạo hãn danh vọng một chút tăng vọt một cách xử lý nhạc tử tài loại này hung mánh giết người tình cảnh đối với những này còn đang đi học học sinh là một cái rất lớn x u n g kích hắn cường đại chân lực lượng cùng chúng độc đều không có đổ xuống thần kỳ biểu hiện làm hắn tại học sinh trong lòng địa vị thăng lên đến một cái cực cao độ cao nhất chung đại thần ngoại trừ hoàng kỳ các trương p i dược sợ là lại muốn thêm lên một cái tần hạo hãn mà chiến đấu kế tiếp cũng ấn chứng ấn b ọ tiếp theo mười sáu tấn tám trong trận đấu t ầ n hạo h á n một chân có đối thủ chiến thắng tám tấn bốn trong trận đấu vẫn là một chân cường công trực tiếp đem đối thủ đá ra mười m trọng thương không dạy nổi tiến vào tứ cường sau t ầ n hạo h á n mới tính gặp một cái da dáng đối thủ đó chính là trương phi dược Trương Phi dựa đông hải ổ toàn trường thứ h tập đoàn bên kia diệp thanh lam đã rời đi chỉ có diệp khinh my còn ở nơi này còn chiến nhìn thấy tần hạo h á n chắc tuyệt biểu hiện diệp khinh my càng phát giác mình làm một kiện chuyện chính xác nhất trước đó nàng mua tần hạo h á n đoạt giải quan quân chủ yếu là vì cho tần hạo hãn động viên kỳ thật cũng không có quá trông cậy vào hắn có thể đoạt giải quán quân thế nhưng là không nghĩ tới tần hạo hãn thật tới mức độ này diệp khinh mi so bất luận kẻ nào đều cao hứng cuối cùng một trận trước khi bắt đầu nhất trung học sinh chia làm hai phái một bên duy trì hoàng kỳ các một bên duy trì tần hạo hãn duy trì tần hạo hãn người chủ yếu là lấy long môn địa khu học sinh làm chủ so sánh hoàng kỳ các trường kỳ thứ nhất duy trì tần hạo hãn nhân số tương đối liền tương đối ít ước chừng là bà so một tỷ lệ tần hạo hãn ra sân trước đó nhìn một chút người ủng hộ mình nhóm t r ư ơ n g sầm chính trước mặt đám người dẫn đầu gọi số phía sau hắn đi theo một đám long môn g i a tới học sinh khẩu hiệu lộn xộn thanh âm mặc dù không nhỏ nhưng là khí thế lại có chút không đủ mà trái lại hoàng kỳ các bên kia thanh thế kinh người hoàng kỳ các cũng là một cái xoay ca trường kỳ chiếm lấy nhất trung đệ nhất nhân danh h ả o tự nhiên chen chúc người đông đảo trong đó có đại lượng nữ sinh thét lên gọi hoàng kỳ các cố lên hoàng kỳ các ta yêu người cái gì còn có người không ngừng lay động một mặt kim hoàng sắc cờ sĩ, ứng hòa hoàng kỳ các tên cho hắn góp phần trợ uy hiện trường phóng viên cũng tại đưa tin các vị khán giả chiêu dương nhất trung thi tháng đến cuối cùng một trận nói thật ta còn chưa thấy qua một trận thi tháng có thể khiến cho náo nhiệt như vậy bây giờ hoàng kỳ các cùng tần hạo hãn hai vị tuyển thủ tức sẽ xuất trảng bọn họ hội f a n hâm mộ đều tại góp phần trợ uy theo hiện trường đến xem hoàng kỳ các hội f a n hâm mộ vô luận chất lượng số lượng cũng cao hơn tại tần hạo hãn hội f a n hâm mộ xem ra hoàng kỳ các đoạt giải quán quân hy vọng rất lớn thi đấu liền muốn bắt đầu hoàng kỳ các cùng tần hạo hãn ngồi đến cùng một chỗ gặp nhau không xa hoàng kỳ các quay đầu trên đầu n h u ộ thành ngân mái tóc dải màu xám đong đưa đối tần hạo hãn mở miệm tần hạo hãn hiện tại tình huống của chúng ta thật giống như một cái quý tộc cùng nhà giàu mới nổi chiến đấu ngươi là một cái cường đại nhà giàu mới nổi nghĩ muốn khiêu chiến vương tọa phía trên quý tộc nhưng là phi thường đáng tiếc mọi người vẫn là ủng hộ ta ngươi vĩnh viễn sẽ không có được ta nhiều như vậy chen trúc không có ta như vậy p h è n duy trì hoàng kỳ các người này nhất quán tương đối dám thối tần hạo h á n đã sớm biết tần hạo h á n cũng không muốn đi tranh những này không có ý nghĩa l ồ vật hắn chỉ cần đạt được thắng lợi là đủ rồi đang chuẩn bị đeo lên đầu vòng bắt đầu cuối cùng một trận đột nhiên trong đám người chuyển đến một trận ồn một đầu to lớn hoành phi xuất hiện ở đông hải tập đoàn trên khán đài tần hạo han g cố lên người là đệ nhất vẹn vẹn cái này hoành phi tất nhiên không thể gây nên oanh động gây nên oanh động là tiếp theo già sân hội phan hâm mộ mỹ thiếu nữ hội phan hâm mộ một đám người mặc thủy thủ áo ngang gối váy ngắn màu trắng vỡ dày r i m s o n g đuôi ngựa thiếu nữ ra sân mỗi cái người trong tay cầm hai đoàn hoa màu ra sân sau theo một khúc phi thường hạ tỷ âm nhạc lại bắt đầu đọc tỷ sẩn ngoa tạo đông hải tập đoàn nhân viên a hiện trường đám người phần phật đứng lên nhìn cái này để người ta huyết mạch phốn chương biểu diễn ở phía trước ba cái mỹ thiếu nữ dẫn đội dưới những nữ hải t ử này vặn e o đong đưa đùi ngọc bay nhấc đường con nguyện chuyển hoàng kỳ các bên kia hội phan hâm mộ một chút liền bị chấn không có thanh âm chương sấm ở nơi đó há to mồm bên trái không phải chu khả nhi sao người chung quanh xem xét xác thực chu khả nhi không biết lúc nào chạy tới đông hải tập đoàn bên kia bị lâm thời kéo nhân số mà người bên phải cũng lập tức bị nhận ra cái kia mặt tròn ngọt ngào nụ cười thiếu nữ không chính là mới vừa rồi thu được thứ tư làm cảnh thắng sao làm cảnh thắng cùng tần hạo hãn quan hệ rất tốt trước đó vừa mới kết thúc nàng cùng trường phi dược quyết đấu nàng không địch lại trường phi dược rất nhanh nhận thua nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà cũng chạy tới cho tần hạo hãn cổ vũ động viên nhưng là nơi này hấp dẫn người nhất không phải hai người bọn họ mà là ở giữa cái kia mặt giá trị người tiên nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ nữ tử này d á người n g đường con vô cùng tốt một đôi dương c h i ngọc đẹp chân sáng loáng để cho người ta mắt lom lom ghim s o n g đôi ngựa cầm phùng hoa nhảy sức sống bắn ra bốn phía vũ đạo thu hút sự chú ý của vô số người trong đám người đặc biệt phát triển tần hạo hãn xem xét này lại là lao bản của mình diệm khinh mi d i ệ p k i n h my mười tám tuổi mặc dù buộc hai đôi ngựa hơi có giả bộ nai tơ hiểm nghi nhưng nể hà người ta dài vẻ đẹp làm sao giả bộ nai tơ cũng không có chút nào không hài hòa nàng một cái đứng thẳng một cái ngựa đá lên đến hiện trường thật giống như một mảnh gió lốc tạo qua cơ bản tất cả nam sinh đều là thống nhất nghiêng đầu động tác hy vọng có thể nhìn thấy dưới váy xuân quang t r ư ơ n g sấm mấy lần về sau cổ đều có chút chính không tới trong miệng căm giận mà nói an toàn quần thật là nhân loại sử thượng rất thao đàn phát minh tần hạo hãn cũng là phi thường kinh ngạc tiểu ma nữ quả nhiên là tiểu ma nữ nàng cũng không nghĩ một chút chính mình thân phận ở gì lại có thể lâm thời khách mời đội viên đội cổ động cho mình cổ vũ động viên theo một khúc chấn nhất i toàn trường n h i ệ t vũ kết thúc một đám mỹ mi tụ tập cùng một chỗ phùng hoa cấp tốc đong đưa đều nhịp hô to tần hạo hãn tất thắng nhìn đến đây tần hạo hãn n ở nụ cười đối bên kia k h o á t khoác tay sau đó nhìn hoàng kỳ cắt một chút người vĩnh viễn sẽ không có được ta như vậy fans người ủng hộ hiện tại sẽ không về sau càng thêm sẽ không chương bảy mươi bảy đệ nhất cuối cùng một trận chiến đấu kéo ra màn tre lần nữa tiến vào này một mảnh thiên thương thương dã m ê n h mông hoa nguyên n g nơi này tựa hồ gió nổi lên trong kinh phong hai người đứng đối mặt nhau hoàng kỳ cắt bình phục một hạ cảm xúc hiển nhiên vừa mới đối với hội phan hâm mộ bại bởi tần hạo hãn có chút không cam lòng hắn từ trong ngực sờ soạn một chút lấy ra một tờ giấy tam hạ l ư ợ n g hạ gấp thành một cái máy bay giấy tần hạo hãn không biết hắn muốn làm gì có chút tò mò nhìn hắn con người của ta có cái thói quen làm gặp được đáng giá động thủ đối thủ lúc ta liền sẽ cho mình lập một quy củ đó chính là cái này máy bay giấy bay lên đến rơi xuống trước đó nhất định phải đánh bại đối thủ d ứ trong lời, kỳ c mộ truyền khoát thuyết hoàng thiếu máy bay rốt cuộc gặp được song song hoàng thiếu trước đó vẫn luôn tại bảo tồn thực lực hiện tại là làm thật tần hạo hãn nhất định không kiên trì được ba phút giả lập trong hoàn cảnh tần hạo hãn yên lặng không nói gặp qua có thể trang bức lại chưa thấy qua hoàng kỳ các có thể giả bộ như vậy loại chuyện này có ý nghĩa sao ngoại trừ trang bức còn có cái gì cách dùng khác nhưng là tần hạo hán xưa nay không quen loại này trang bức phạm mũi chân hắn nhẹ nhàng hướng xuống một chút mũi dày nâng lên một khối bùn đất đột nhiên vừa nhấc chân đem khối này bùn đất đá ra ngoài nhanh chuẩn h u n g á c bùn đất trực tiếp mệnh trung cái này máy bay giấy đem từ trên trời đánh hạn g ư ơ i cũng không hỏi thăm một chút ta tần hạo hán đánh máy bay sợ có ai hoàng kỳ các lông mày nhẹ nhàng nảy lên là bị tần hạo hán tức giận muốn chết bày ra đến phổ rốt cuộc bưng không được hoàng kỳ các đột nhiên bạo khởi hắn không phải cái loại này chạy tới mà là hai chân tại chỗ nhảy một cái trực tiếp nhảy ra xa bảy tám mét thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt cơ hồ cùng mặt đất ngang hàng sau đó hai tay vỗ mặt đất hai lần đằng không mà lên thẳng đến tần hạo han đánh tới hai quyền nắm chặt một trận sấm rền thanh â m tại không trung vang lên buôn lôi thủ thân thể như tiễn c h ư ớ c mắt liền đến người này là có thể trang bước nhưng là xác thực có trang bước thực lực loại này chạy khốc đồng dạng ra sân tiến công cũng không phải bình thường người có thể dùng đến xem ra lúc trước hắn cùng tôn thiên lam cảnh thắng chiến đấu s ắ c thực che giấu thực lực nhưng là tần hạo hãn cũng không phải ăn chay hai chân phát lực thân thể mánh lưu lại rơi xuống đất trong nháy mắt mũi chân lần nữa b ư ớ c lên bùn đất đối hoàng kỳ các đập vào mặt liền đánh tới hoàng kỳ các không nghĩ tới tần hạo hãn có thể dùng loại này phi thường quy phương thức ứng đối thân thể huyền không không tốt c h ố n g tránh chỉ có thể hai tay chống đỡ mặc dù t r ậ n này nắm bùn thổ thế nhưng là khó tránh khỏi làm cái đầy bụi đất cái này khiến luôn luôn tự cho là phong độ nhẹ nhàng hoàng kỳ các không tiếp tụ được cho đua tâm tư toàn bộ thu vào hắn nổi giận gầm lên một tiếng chân kế tiếp hoạt bộ tiếp cận một quyển thẳng h o n g tần hạo hãn trước ng ra quyền thời điểm tiếng do dích ảo l ự c đạo phi phạm hắn một quyền đã tiếp cận chín trăm kg l ự c đạo sức sát thương cực mạnh tần hạo h ắ n cũng không yếu thế thân thể mạnh n h ấ c lên đầu gối thẳng đỉnh quyền của hắn phong một tiếng văng trầm hai người đồng thời lui lại lại đồng thời cấp tiến tần hạo h ắ n lăng không phi c ư ớ c hoàng kỳ cắt thế mà dùng cùng tần hạo h ắ n chiêu số giống vậy một chân hung hăng đá ra tới hai chân tại không trung va chạm hai người đồng thời sau khi hạ xuống lui tần hạo h ắ n cảm giác một cố đại lực vào tới hắn vậy mà cũng thất tha thất thể lui ra bảy tám bước mặc dù hoàng kỳ cắt cũng rời khỏi gần đồng thời có chút nhũ mày kia là bị loa toàn ám kình sát thương nhưng là tần hạo hãn càng thêm kinh hãi đối phương chân cơ bắp rèn luyện cơ hồ không so với mình ít hơn bao nhiêu người này đã hoàn thành vượt qua năm trăm năm mươi luyện đục số chỉ còn lại bảy tám mươi khối cơ bắp không có rèn luyện trong đó khẳng định bao gồm đầu lưỡi dưới nách cùng bên trong cơ bụng thịt nói cách khác hắn còn lại cơ bắp tuyệt đại bộ phận đều đã rèn luyện hơn nữa chân không có nội tạng tổ chức loa toàn ám kình lực sát thương liền sẽ rất đại trình độ bị suy yếu tần hạo hãn chân lực lượng không chiếm được bao nhiêu thượng phong hoàng kỳ các run lên chân tần hạo hãn ngươi cho rằng chân ngươi lực lượng cường liền vô địch thiên hạ sao chân của ta cũng không kém ngươi bao nhiêu đồng thời ta còn có càng thêm linh hoạt hai quyền còn có không thua ngươi tốc độ hôm nay một trận chiến này ngươi nhất định phải thua nói xong hắn lần nữa bổ nhào mà đến đem buôn lôi thủ áo nghĩa đều thi triển ra hai người đại khai đại hợp kịch liệt giao phong đánh kinh tâm động phách hoàng kỳ các dũng mãnh vậy mà chiếm cứ ưu thế l i ê n như là hắn nói tới đồng dạng hắn có càng thêm linh hoạt hai quyền đây là một cái ưu thế thật lớn đồng thời hắn luyện nhục số lượng nhiều tần hạo hắn muốn tìm được điểm của hắn đều rất khó phanh phanh phanh phanh từng đợt bụi đất tung bay hoàng kỳ cắt từng bước ép sát s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u và ảnh một cái buôn lôi thủ đánh trúng tần hạo h á n trước ngực đánh tần hạo h á n ngực khó chịu không hề nghi ngờ hoàng kỳ cắt là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ tần hạo h á n phi thường rõ ràng ý thức được như vậy đánh xuống chính mình sẽ thua có lẽ không dùng được ba phút hai phút hắn đều có thể không kiên trì nổi dù sao hai tay thế yếu quá lớn nhưng là tần hạo h á n dù sao còn khác biệt hắn có không có gì sánh kịp đầu v ó c thanh tỉnh cùng robot giống nhau ý thức chiến đấu đã không thể bình thường thủ thắng vậy cầu phú quý trong nguy hiểm tần hạo hãn phát động hắn mạnh nhất một lần tiến công không để ý hoàng kỳ các sát thương tần hạo hãn hai chân mánh đạp mặt đất thân thể nhảy lên một cái trong nháy mắt đến hoàng kỳ các trước mặt không chung đầu gối như sắt liên kích đây là một loại cùng loại thái quyền sát thương thủ pháp nhưng là tại bây giờ võ giả dùng đến càng khủng bố hơn mỗi một kích đều đủ để giết người hoàng kỳ các bị ép lui lại hai tay liên tục vùng đánh đem tần hạo hãn đầu gối từng cái ngăn lại tần hạo hãn đột nhiên ra tay liên tục hựu tay đánh xuống tạp không dùng tại ta buôn lôi thủ tốc độ trước mặt những công kích này đều chậm như ốc xen hoàng kỳ cắt lấy ra toàn bộ thực lực s ắ c hữu tay đ ó lấy cùng tần hạo h ã n không có chút nào sức tưởng tượng mạnh bính giờ phút này tần hạo h ã n thân thể rơi xuống đất dưới chân tiếp tục đạp lên mặt đất pháo quyền tấn công mạnh hoàng kỳ các tả hữu h u y ệ t thái dương song gió rót vào thai hoàng kỳ cắt trên mặt tươi cười tần hạo h ã n kết thúc buôn lôi thủ phát huy ưu thế tốc độ nhìn xem chặn đứng tần hạo h ã n hai tay sau đó hoàng kỳ cắt mánh giữ lại tần hạo h ã n cổ tay cánh tay của ngươi lực lượng yếu như vậy giữ lại cũng không có tác dụng gì liền cho ta chặt đứt đi hai tay manh é xuống giang giáp tiếng vang bên trong tần hạo h á n hai tay b ẻ gãy đau đớn kịch liệt chuyển đến nhưng là tần hạo h á n lại tia không hốt hoảng chút nào hắn chờ chính là hoàng kỳ các hiện tại không môn mở rộng thời điểm k h u ỵ tay mặc dù c h ặ t đ ứ t nhưng là cổ tay lại trước đó liền gắt gao chế trụ hoàng kỳ các hai tay tần hạo h á n nhảy lên một cái chính diện tiến công tiến đao c ư ớ p hoàng kỳ các tránh cũng không thể tránh nà mơ m không hề nghĩ tới tần hạo h á n sẽ phát ra loại này chiêu số bị tiến đao c ư ớ p trực tiếp khóa cổ hoàng kỳ các cho ta té thân thể lăng không n ố n éo tần hạo hắn đem nhất trung đệ nhất nhân mang té xuống đất chân trái đầu gối cùng đùi phải đầu gối đồng thời phát lực Giảo sát. hắn o à n g kỳ c Hắn không nghĩ tới tần hạo hắn như thế tần tới quyết, thế quả một à làm mối nhử, dụ làm lấy l tay hai nhự, chính mình mối dụ ra sau sơ hở, h đó p á ra như thế sát chiêu. Hắn một cái h Hắn i ê u một c tay điên cuồng nện lấy tần hạo h ắ n b ụ n g dưới một cái tay dùng sức chuyển tần hạo h ắ n chân nhưng là có d o b o t phẩm chất đồng thời thân ở h u y ế n cảnh căn bản không sợ chết tần hạo h ắ n còn sẽ quan tâm những n à y s a o hắn ý niệm duy nhất chính là không thể bung ra hai chân lấy toàn bộ lực lượng g i ả o sát đối thủ hai mươi giây này hai mươi giây bên trong tần hạo hãn không biết chịu bao nhiêu đả kích nhưng chính là gắt gao không thả phát đ ạ t cơ bắt buộc phát ra lực lượng khổng lồ hai chân như là cự mãng xinh xinh đem hoàng kỳ các kìm chặt đả kích lực lượng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng yếu ớt hai mươi giây sau hoàng kỳ các vô lực dưới hai tay rủ xuống hắn bị tần hạo h ắ n hai chân rào sát trí tử làm hệ thống thanh â m tại tần hạo h ắ n vang lên bên thai thời điểm giống như tiếng trời tần hạo hãn thời gian sử dụng ba phút đánh giết đối thủ chiến thắng thu hoạch được lần này thi tháng hạng nhất c h ư ơ n bảy mươi tám thu hoạch chiều dương nhất trung thi tháng kết thúc tần hạo hãn thu được hạng nhất tiếp theo chính là trường học trao giải trao giải đầu kết thúc về sau trường học tuyên bố lớp một mươi bộ nghỉ một tuần không phải trường học này nghỉ nhiều mà là lớp m t mươi bộ nguyện thi sông tất còn có lớp một mươi một lớp một mươi hai kiểm tra bọn họ lưu tại nơi này cũng không có chỗ lên lớp t ầ n hạo hãn cũng rất vui vẻ nghỉ khoảng thời gian này hắn vừa lúc có thể đưa cánh tay rèn luyện sau đó lại tìm kiếm rèn luyện đầu lưới thuốc tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm hoàng kỳ cắt đi tới đi vào t ầ n hạo hãn bên người hoàng kỳ cắt đối với hắn đưa tay ra t ầ n hạo hãn ta nghĩ chúng ta có cần phải nhận thức lại một chút t ầ n hạo hãn theo ánh mắt của đối phương bên trong có thể nhìn thấy người này chân thành mặc dù hoàng kỳ các người này tương đối cao điều cũng tương đối kiêu ngạo dám tối nhưng là hắn cũng không phải là một cái nội tâm âm u người coi như quang minh lỗi lạc vươn tay cùng đối phương cầm một chút hai người đều cười tân hạo hãn nói thật ta không phục nếu có cơ hội chúng ta còn muốn đọ sức đọ sức có thể lý giải nếu như chị u phục cũng không phải là ngươi hoàng kỳ cắt gật gật đầu sau đó chắp tay sau lưng về sau thủ hộ chúng ta chiêu dương nhất chúng cao trung bộ vinh quang chuyện chính là chúng ta hai cái trách nhiệm vì cái gì tân hạo hãn kỳ quái đương tưởng rằng ban một học viên chính là dễ làm như thế phạm la tiến vào ban một liền muốn tham gia trường học tế cao trung thi đấu vòng t r ọ n là đông hải toàn tỉnh cùng cái khác địa khu trường học cao thủ đọ sức đây chính là mỗi cái trường học ban một trách nhiệm a thì ra là thế tần hạo hãn giờ mới hiểu được không thì ban một vì cái gì muốn đ á i ngộ tốt như vậy chứ nhưng là tần hạo hãn ngươi suy nghĩ một chút ban một ngoại trừ ngươi ta cũng liền trương phi dược lam cảnh thắng tôn thiên mấy người có thể miễn cưỡng ra sân cái khác những cái k i a thối cá nát tôn có thể trông cậy vào được sao hoàng kỳ c ắ c nói những lời này thời điểm một bộ đương nhiên bộ dáng căn cứ tần hạo hãn đối hoàng kỳ c ắ c hiểu rõ hắn như vậy lúc nói chuyện thường thường nói đều là thật nhưng là tần hạo hãn cũng cho rằng hoàng kỳ cắt nói chính là sự thật những người này trong trường học cũng tạm được đến toàn bộ đông hải đại võ đài trên sợ là không đáng chú ý ta vốn dĩ cho là ta là cô độc không nghĩ tới ngươi hoành không xuất thế mặc dù đánh bại ta nhưng là cũng mang đến cho ta một cái tốt giúp đỡ tần hạo hãn chúng ta về sau hợp tác thời gian nhiều nữa đâu sau khi nói xong hoàng kỳ cắt quay người rời đi sống lưng n g ư ỡ n lên thẳng tắp tựa hồ căn bản không có nhận thất bại đặc kích giờ khác này tần hạo hạn ý thức được hoàng kỳ cắt là một cái cường giả chân chính vô luận theo tập vó ý chí trên vẫn là nội tâm thượng đều là thắng thắng không tiêu bại không nản đây là thành công cơ bản phẩm chất nhìn hoàng kỳ cắt rời đi tần hạo h á n liền chuẩn bị xoay người đi h ư ớ n g thú ban vừa quay đầu lại phát hiện diệp k i n h mi không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn diệp k i n h mi còn chưa kịp đi thay quần áo vẫn như c ũ là bộ kia thủy thủ á o song đôi ngựa đội cổ động viên dài bộ dáng nhìn ra được diệp k i n h mi rất hưng phấn nhìn thấy tần hạo h á n quay đầu n à n dỗi ra một con trắng đ o á n tay nhỏ chúc mừng ngươi thành công nắm lấy số một tần hạo h á n cười cười giơ tay lên cùng diệp k i n h mi tới một cái vỗ tay cũng chúc mừng ngươi tìm được toàn thế giới tốt nhất nhân viên diệp k i n h mi nhữ lại cái mũi lử một tiếng sau đó cười nói đi muốn một thứ gì ta giữ lời nói nhất định cho ngươi hoàn thành chuyện này tần hạo hãn đã sớm nghĩ kỹ không chút khách khí mở miệng vậy đem ta cái kia đường dành riêng cho người đi bộ sân bố trí một cái đi phía trước bố trí cửa thành hàng đằng sau bố trí thành chế dự phòng tất cả thiết bị đều phải đầy đủ mọi thứ không phải đâu ngươi thật muốn chế dự c à? ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện chơi đùa đâu đương nhiên là thật lão bản sẽ không nợ không dùng tiền đi d i ệ p k i n h my nhanh chóng tính toán một chút ngươi thật đúng là công phu sư tử mà a bố trí một cái chế dược p h ò n g cũng không phải sự tình đơn giản như vậy ở trong đó một bộ thiết bị nếu là chọn tốt mua sáu bảy nghìn vạn chỉ sợ đều không đủ tăng thêm cửa hàng bố trí trí ít tám nghìn vạn tân hạo hãn n ở nụ cười nhưng ai bảo ngươi là lao b ả n đâu tốt ta tốt ta ta nói lời giữ lời vừa vặn lần này thắng tiền không thì này tám nghìn vạn cũng không phải một con số nhỏ cho ta một chút thời gian đi chừng năm ngày cam đoan cho ngươi bố trí xong a đúng ta một mực bố trí chế dược phẩm dược liệu ta cũng không chịu trách nhiệm a trên thế giới dược liệu vô số loại nếu để cho ta mỗi dạng đến một chút đem ta mua cũng không có nhiều tiền như vậy tần hạo h á n tất nhiên sẽ không để cho diệp k i n h my phụ trách dược liệu những vật kia liền chậm rãi đi tiếp cận sau khi nói xong diệp k i n h my lại lấy điện thoại di động ra cho tần hạo h á n tới một bút chuyển khoản một nghìn vạn tới sổ đây là cho ngươi chia hoa hồng vốn di ta suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút thế nhưng là đã ngươi muốn ta bố trí chế dự phòng vậy cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy số tiền kia chính là mưa đúng lúc tần hạo hãn mặc dù nhận được ba trăm vạn gần nhưng là vẹn vẹn rèn luyện cánh tay cơ bắp dược liệu liền muốn bốn năm trăm vạn không có diệp k i n h mi giúp đỡ thật đúng là không được nhận số tiền kia thần hạo hãn nghĩ nghĩ lại nói lão bản người tốt làm đến cùng ngươi có thể hay không giúp ta làm ra một loại xuyên sơn địa long đầu lưỡi ta muốn luyện đục dùng diệp k i n h mi nghe xong xứng sở ngươi muốn vật kia làm gì vật kia rất hy hữu cũng rất đắt hơn nữa ngươi là muốn rèn luyện đầu lưỡi sao chẳng lẽ ngươi có tiền không có chỗ xài rồi cái khác cơ bắp không có có thể rèn luyện sao lão bản này cũng đừng quan tâm nếu không ta cho ngươi năm mươi vạn vất vả phí tần hạo hãn lấy điện thoại di động giá khoa tay được rồi đương tại ta chỗ này giả mù sa mưa ta còn không biết ngươi đức hạnh ngươi kia năm mươi vạn lại thêm số không còn t ạ m được hơn nữa thứ này có tiền cũng chưa chắc mua được vẫn là ta lại nghĩ một chút biện pháp đi diệp k i n h my cự tuyệt tần hạo hãn giả vờ giả vịt lần này vì duy trì tần hạo hãn nàng xem như tiêu hết cả tiền vốn tần hạo hãn càng là cầu còn không được đối diệp k i n h my liền ôn quyền đa tạ lao bản hết sức giúp đỡ tần hạo hãn ngày sau nhất định báo đáp nguyện ý vì lao bản đau lưng nhức eo mau tận người vong diệp k i n h my chừng mắt liếc hắn một cái sau đó huy vũ một chút nắm tay nhỏ ta tốt xấu là ngươi lão bản ngươi không nên quá cản dợ à cho là ta tiểu ma nữ danh tiếng là đến không sao nàng hôm nay tâm tình tốt cũng cũng không cùng tần hạo h á n so đo đơn giản nói rõ vài câu sau đó vội vã quay người đi lần này nàng thu hoạch rất lớn tần hạo h á n thu hoạch được thứ nhất nàng về đến nhà cũng có thể mở mày mở mặt bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý tăng thêm còn muốn đi cho tần hạo h á n tìm thuốc bố trí chế dự phòng cáo biệt diệp khinh m i tần hạo h á n lập tức đứng dậy đi tới h ư n g thú ban hiện trong tay có m ư ơ i ba triệu luyện chế cánh tay thuốc thành vốn đã đủ rồi hắn có thể chính thức bắt đầu chương bảy mươi chín cánh tay rèn luyện thông qua lần này thi tháng tần hạo h ắ n cũng sâu sắc nhận thức được thiếu sót của mình cánh tay lực lượng này là một đại vấn đề nếu như cánh tay của hắn cũng rèn luyện hoàn thành cùng hoàn g kỳ các chiến đấu hắn có thể nghiền ép tính chiến thắng cho nên hắn nóng lòng thu hoạch được thuốc nóng lòng tu luyện đi tới hứng thú ban lý nạp tựa hồ đã sớm biết hắn muốn tới chính ở chỗ này chờ nhìn thấy tần hạo hãn lý nạp giống như không quen biết trên giới đánh giá sau đó lắc đầu thở dài đạo sư ta có cái gì không đúng sao lý nạp lắc đầu ta chỉ là lo lắng ngươi cầm xuống lớp mười h ạ n nhất ngày sau có thể hay không không nghĩ chế dược đạo sư yên tâm chế dược ta là tuyệt đối muốn tiến hành tiếp hai thứ này đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng tốt ta khó được gặp được ngươi dạng này kỳ tài ta không tin cũng chỉ có thể tin tưởng t ầ n hạo hãn lập tức cùng lý nạp thương nghị muốn luyện chế cánh tay thuốc những dược liệu này lý nạp nơi này có t ầ n hạo hãn một lần mua hoàn toàn hao tốn hơn bốn trăm năm mươi vạn sau một đoạn thời gian bên trong tân hạo hãn ngay tại hứng thú ban ở lại trong nhà bên kia diệp k i n h my chính đang cho hắn bố trí chế dược p h ò n g đoán chừng muốn cái ba năm ngày bây giờ đi về cũng không có chỗ ở vừa vặn liền lưu tại nơi này chế dược bốn ngày bốn đêm vất vả tân hạo h á n rốt cục thu được cánh tay rèn luyện 186 khóa thuốc nhìn chính mình tiêu tốn món tiền khổng lồ cùng đại lượng tâm huyết thu hoạch đ ư ớ c thuốc tân hạo h á n trong lòng kích động tân hạo h á n tốn nhiều tiền là bình thường bởi vì hắn rèn luyện bộ vị cũng nhiều giống những bạn học khác rèn luyện bộ vị ít tự nhiên không cần nhiều tiền như vậy cũng may cuối cùng hoàn thành mấy ngày nay may mắn mà có kiểm tra trợ giút làm tần hạo hãn tại chế dược phương diện đại tiến một bước cầm xuống những dược vật này tần hạo hãn rốt cục có thể đem cánh tay rèn luyện khi hắn chế dược lúc kết thúc lý nạp đối tần hạo hắn nói đồ đệ nhà ta hỏi qua hiệp hội người người đã của bọn họ trải qua xuất phát trước đó có việc làm chậm trễ hai ngày đoán chừng sau này liền vẫn có thể đến nơi này của ta đến lúc đó ngươi nhất định phải tới bọn họ cho ngươi ban phát chế dược sư huân chương giấy chứng nhận nhất định đến cảm ơn đạo sư ừ đi thôi nhớ rõ tới tần hạo hãn rời đi hứng thú ban điều khiển hắn hiệu tri tạ rời đi sân trường hiện tại thời gian đã là chạm vào tối tần hạo hán dựa theo kiểm tra yêu cầu đi một nhà phòng tập thể thao phòng tập thể thao hiện tại không ít nhưng là buổi tối người không nhiều tần hạo hán bỏ ra ba khối trực tiếp bao xuống một cái phòng nơi này các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ có thể thỏa mãn hắn tu luyện cần đi vào phòng tập thể thao tần hạo hán đóng cửa lại bắt đầu một lần mấu chốt tu luyện kiểm tra có thể bắt đầu đi có thể túc chủ phía dưới dựa theo yêu cầu của ta dần dần dùng những thiết bị này hiện tại ngươi toàn thân cơ bắp cơ bản đều rèn luyện dưới nách nơi nào cũng không có lo lắng chỉ cần đem chọn cánh tay bao q u á tân c hạo tay tất cả cơ bắp gật gật hãn chỗ khó, chỗ khó hao tốn thời gian mấy tiếng đem hai cánh tay cánh tay tất cả bộ phận cơ thịt đều rèn luyện đến có giúp trạng thái nhưng là chỗ khó trên cánh tay muốn một lần rèn luyện không có kiểm tra thật đúng là không được kiểm tra dùng một chút tiểu hào thiết bị rèn luyện tần hạo hãn mỗi một ngón tay mỗi một chỗ bàn tay cơ bắp cố nén cơ bắp co rút đau khổ tần hạo hãn lại tiến hành hai giờ rèn luyện đợi đến hắn tay trái ngó nút cuối cùng một khối cơ bắp co rút sau r ố t cục có thể rót vào thuốc 186 khối cơ bắp thuốc một lần dùng mạnh liệt dược lực bành trướng tại cánh tay bên trong mỗi một khối cơ bắp đều chiếm được cường hóa biến càng tăng mạnh hơn mềm dai càng nặng đợi đến dược lực hấp thu song thành tần hạo hãn huy vũ hai lần cánh tay lực lượng cường đại tràn đầy cảm giác lắc l ư tại toàn thân của đó là một loại không nhả ra không thoải mái lực lượng hắn nóng lòng phát tiết kiểm tra ta có thể thí nghiệm một chút lực quyền đi có thể túc c h ù i bắt đầu đi tần hạo hắn đi tới lực quyền máy kiểm tra bên cạnh đây là luyện nục kỳ chuyên dụng lực quyền máy kiểm tra tối cao số lượng là một kg đứng ở chỗ này tần hạo hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó đấm ra một quyền trụ thủy ngân trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh một kg trực tiếp đạt đến đỉnh điểm cái này ta đã có thể đánh ra luyện nục kỳ lực lượng mạnh nhất sau không sai hiện tại túc chủ liền đạt đến các ngươi tinh cầu bên trên cái gọi là định luật cực h ạ n luyện đ ụ c kỳ quyền cước lực lượng ngươi đều đã đạt đến đỉnh phong nhất bởi vì trên người ngươi bất luận cái gì một khối cần phát lực cơ bắp đều rèn luyện hoàn thành ta đây có phải hay không đạt đến hoàn mỹ trạng thái có hay không có thể bắt đầu ngưng cân rồi túc chủ không nên nóng lỏng hay là chờ đến ngươi rèn luyện xong đầu lưới cơ bắp lại nói chỉ có đem toàn bộ sáu trăm ba mươi chín cơ bắp đều rèn luyện mới thật sự là hoàn mỹ tình trạng của ngươi bây giờ dựa theo ta cách nói gọi là ngụy hoàn mỹ còn có ngụy hoàn mỹ cách nói đúng vậy c tân g ơ i hạo hãn gật gật đầu đẻ xuống lập tức ngưng cân ý nghĩ nếm trải được khổ đau mới là người chết người này một chút thời gian hắn hay là chờ nổi cánh tay cơ bắp rèn luyện hoàn thành t ầ n hạo hãn thực lực chí ít tăng lên một nửa hắn hiện tại đừng nói lại cùng hoàng kỳ các giao thủ chính là cùng lúc trước phùng thành hồ quyết đấu cũng không chút nào hư trong lòng đáp ý tần hạo hãn nhìn đồng hồ phát hiện đã tại phòng tập thể thao ở một đêm không sai biệt lắm hẳn là về nhà đi xem một chút đoán trường diệp k i n h my đã đem nhà ta bố trí xong tần hạo hãn rời đi phòng tập thể thao lái xe quay trở về đường dành riêng cho người đi bộ hiệu chỉ tạ tại không trung trượt đến phòng ở gần đây tần hạo hãn liền thấy trong nhà đại biến dạng mặc dù không thấy được trong phòng nhưng là người gác cổng sân đều đã hoàn toàn thay đổi cửa hàng bố trí thành hình trong sân cũng có rất nhiều thiết bị đều đáp thành lập xong được một cái chế dược phòng đoán trường xong rồi mừng rỡ trong lòng Hắn hướng liền lái xe s â n rơi、xuống. Liên tại xuống. tung t sắp í c hạo thời điểm, đột nhiên có một hắn nhiên điểm, có l o i giác. bị nhìn trộm giác. Tần h trộm tăm Ừm. ạ hãn quan sát hai bên, nhưng không có phát hiện bóng người. Chẳng sát phát có lần ẽ là ảo sao? giác t Hạo h nữa lần n nhìn một chút gần đây có chút sớm lên người chậm rãi đi trên đường tựa hồ không có, có cái gì chỗ không đúng được rồi trước mặt kệ t ầ n hạo hãn đem xe đặt ở trong sân đầu tiên là tại cửa hàng bên trong dạo qua một vòng nơi này quay hàng cái bàn quầy thu ngân chờ các thứ đều bố trí xong thậm chí trong phòng còn tiến hành trang trí mau đậm điều trang trí đã cầm thạch mặt đất lều đình nhận hình đèn làm cửa hàng nhìn qua có một loại cao cấp cảm giác không sai không sai lão bản xem như dụng tâm tần hạo hãn xem hết lại đi hậu viện cùng nhà chính nơi này bố trí càng tốt hơn hết thảy vật liệu thiết bị đều là dùng tốt hơn so lý nạp hứng thú ban thiết bị còn tốt hơn đừng nói l u y ệ n chế nhất phẩm thuốc l u y ệ n chế tứ phẩm ngũ phẩm thuốc cũng không có vấn đề gì một bộ này nhìn qua đoán trường diệp k i n h mi kiếm một trăm triệu chẳng những sẽ không dư tiền còn rất có thể sẽ bồi thường tiền diệp k i n h mi rất cẩn thận chẳng những bố trí chế dự phòng liền tần hạo h á n phòng bếp phòng ngủ đều bố trí rất tốt ngồi ở kia trường go lim trên ghế xích đu mặt tần hạo h á n cảm thấy chính mình hẳn là tìm một cơ hội cảm tạ cảm tạ nàng chương tám mươi sau cùng thuốc thành tần hạo h á n còn không tìm được cảm tạ diệp khinh nguy biện pháp liền nghe tới cửa chuyển đến ô tô thanh âm đi ra ngoài xem xét một chiếc hạng nặng xe việt giã chính chậm rãi hạ xuống tám m chiều dài bốn m độ rộng cao cao trên thân xe mặt thậm chí còn bắt vũ khí đời thứ năm bà vương hoa xe việt giã là một chút nữ tính mạo hiểm giả trong lòng tôi bảo nặng đến năm tấn trọng lượng làm cái này xe có rất nhiều nam sinh việt giã đều không cách nào so sánh tính năng là khu hoang dã tốt nhất tọa giá một trong chỉ bất quá cao tới một ư ơ i tám triệu giá bán làm rất nhiều thích người trốn bước trên thân xe còn có rất nhiều bụi đất nhìn ra được tựa hồ mới vừa từ khu hoang dã trở về cửa xe mở ra diệp k i n h my một bộ màu đen da trang ngay tại lấy xuống kính mát trên xe còn có mấy người đều là tam phẩm v õ giả có người bị thương có trên thân người còn có vết máu đều đang nhìn tần hạo hãn nhìn thấy tần hạo hãn đi tới diệp k i n h my nợ nụ cười thế nào nơi này còn hài lòng không v ư ợ diệm khinh g my ngoại t trừ là tập đoàn tiểu thư bản thân cũng là tam phẩm báo giả cũng sẽ tại khu hoang dã hoạt động chỉ bất quá như vậy thời điểm tương đối lợi ích nhìn bao quát diệp k i n h mi phong trần mệnh mọi dáng vẻ tần hạo hãn cảm thấy ông chủ này tựa hồ thật sự không tệ có chút ngượng ngùng xoa xoa tay chính là cảm ơn l ã o bản ngươi xem ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi muốn không tiến vào uống chút nước máy đi diệp k i n h mi trắng tần hạo hãn một chút e o kiệt bất quá ngươi bây giờ chính là mời ta uống gì ta đều không đi khu hoang dã năm ngày làm b ẩ n chết rồi ta hiện tại muốn về nhà dọn dẹp một chút nói xong diệp k i n h mi khởi động xe máy lúc rời đi đợi đối tần hạo hãn nói ngày mai sinh nhật của ta nhớ rõ tới nhà của ta chơi đ ờ i thứ năm bà vương hoa phát ra tiếng gầm gừ lơ lửng phóng lên tận trời trực tiếp biến mất tần hạo hãn quay người về tới trong phòng đã lấy được xuyên sơn địa long lưới như vậy hắn liền muốn bắt đầu chế dược tần hạo hãn trong tay còn có một ít tiền hắn bắt đầu thông qua kiểm tra mua dược liệu dược liệu thứ này là rất phí tiền thậm chí so một cái chế dược phòng cơ bản bố trí còn muốn phí tiền liền lấy luyện chế hiện tại muốn rèn luyện thuốc tới nói kỳ thật chỉ cần mười mấy loại dược liệu nhưng là mỗi loại nhiều mua chút chính là một bút không nhỏ chi tiêu hơn nữa có chút thứ căn bản Chế dược có, cái cũng chính thời điểm nhất định phải có, cái này cũng đến tần hạo hãn chính mình mua thêm. đến tần điểm mua này kiểm tra có h hạo hãn tính toán chi phí, không chế không chế o toán tần n lời i liền mất một lúc liền không sai biệt lắm 200 vạn đi ra.、Kiểm、tra biệt đi Kiểm lắm vạn n k có h ô gian g kỹ thuật mua đồ vật lập tức liền đến nhìn hai trăm vạn chỉ là tại chính mình dược liệu trong tủ điện một phần rất nhỏ tần hạo hãn đã cảm thấy có chút vô lực muốn trở thành một cái hợp cách chế dược sư tài chính nơi phát ra nhất định phải có cam đoan mới được xem ra phải nhanh một chút cầm tới chế dược sư thân phận sau đó liền có thể mở tiệm bán thuốc thầm nghĩ tần hạo hãn bắt đầu động thủ rèn luyện luyện nhục kỳ cuối cùng bốn viên thuốc học xong chế tác nhất phẩm thuốc kỹ xảo tần hạo hãn chế dược rất dễ dàng hắn có thể dễ như t r ở bàn tay liền tiến vào cái loại này tuyệt đối tỉnh táo trạng thái chỉ cần không có ngoại lực can thiệp hắn sẽ không ra một chút sai d i ệ p k i n h mi cho phân phối trang bị mới chuẩn bị dùng rất tốt mất một lúc tần hạo hãn liền đem sau cùng bốn khỏa thuốc chế tạo ra tới cầm cuối cùng bốn k h ỏ a thuốc tần hạo hãn hỏi kiểm tra kiểm tra ta lúc nào mới có thể rèn luyện sau cùng bốn khối cơ bắp chỉ cần ngươi tìm được làm có rút phương pháp là được rồi sau đó uống thuốc liền có thể thành công t ầ n hạo hãn s ứ n g sở ngươi cũng không có cách nào sao cuối cùng bốn khối cơ bắp có rút phương thức không tại ta kho số liệu bên trong tại ta chỗ thế giới có thể làm được điểm này người cũng rất ít hơn nữa không có công bố ra ngoài phương pháp ta không thể nào thu thập tin tức điểm này t ầ n hạo hãn có thể lý giải có chút cực kỳ mấu chốt phương pháp tu luyện dù cho có người làm được cũng chưa chắc chịu công bố ra đó là bọn họ bảo trì ưu thế một loại phương thức kiểm tra là có thể đem thứ hắn biết không giữ lại chút nào dạy cho tân hạo hãn nhưng là hắn cũng không phải là v ậ n năng túc chủ ta nắm giữ đồ vật vô cùng nhiều nhưng là có chút mấu chốt tu luyện b ấ t mặt ta chỉ là có thể cho biết ngươi một chút tin tức cùng t â n bí, cụ thể phương thức còn muốn ngươi tự mình hoàn thành ngươi còn biết cái gì liên quan tới ta gần đây tu luyện đồ vật túc chủ chỉ cần tìm được làm đầu lưới cơ bắp có rút phương thức liền có thể hoàn thành luyện mục kỳ tất cả rèn luyện theo mà tiến vào nhị phẩm ngưng cân kỳ ta tới trước cho túc chủ phổ cập một chút ngưng cân kỳ tri thức tần hạo h a n trước mắt lại xuất hiện nhân thể kinh ngạc đồ bất quá lần này không biểu hiện cơ bắp x ư n g cốt mà là gân mạch tri thức nhân thể toàn thân gân mạch tổng cộng có bốn trăm tám mươi lăm điệu những này bao gồm nhân thể gân màng xương dây chẳng đợi chút gọi chung gân mạch túc chủ có thể hiện tại nắm chặt quả đấm của ngươi có chút ối lượng sẽ phát hiện trên cổ tay của ngươi mặt có hai đầu cứng rắn gân mạch đây chính là tay ngươi cánh tay hai đầu chủ gân mạch một đầu vì dối gân một đầu vì khuất gân hắn chủ điều khiển tay ngươi cánh tay khuất thẳng công năng tân hạo hãn sờ lên nhìn một chút xác thực như thế vậy chân đâu túc chủ có thể kiểm tra đầu gối của mình trở về con nơi tả hữu đều có một đầu gân mạch kia là ngươi hai chân dối gân cùng khuất gân đôi tay này hai chân gân mạch tăng thêm theo xương đuôi đến cái cổ nơi nào còn có một đầu thân thể chủ gân mạch này chín đầu gân mạch là ngừng cân kỳ quan trọng nhất nếu như tôi luyện ra đồng dạng có thể gia tăng thể lực đồng thời gia tăng mềm d ẻ o để ngươi nhạy cao hơn chạy càng nhanh tân hạo hãng gật gật đầu ta hiểu được này chín đầu gân mạch thì tương đương với luyện n ụ c kỳ khối lớn cơ bắp là ảnh hưởng lớn nhất không sai những kiến thức này túc chủ ở trường học chậm rãi cũng có thể tiếp xúc đến hôm nay ta muốn nói cho túc chủ chính là nhân thể kỳ thật còn có ba đầu ẩn gân. gân đó là cái gì tân hạo hãn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái danh từ này Ẩn gân sở dĩ có cái tần hoàn hoàn chỉ hạo hãn vội vàng hỏi những này có chỗ lợi gì sao nghe nói tác dụng rất lớn nhưng là cụ thể hiệu quả không rõ ràng Ta hiện tại đặc tần h liệu, i hạo hãn luyện nhục ạ c trong d đạt đến một cái quán khẩu tạm thời không cách nào tiến bộ như vậy kiểm tra liền làm hắn trước làm nóng người rèn luyện đợi đến hoạt động mở liền bắt đầu luyện tập thạch đầu quyền tần hạo hãn chuẩn bị đứng dậy ra ngoài rèn luyện chạy bộ rèn luyện khoảng thời gian này thi tháng rèn luyện thời gian ít nên bù lại thế nhưng là không đợi hắn đi ra ngoài đột nhiên bên ngoài chuyền đến rầm rầm thủy tinh vỡ vụn thanh âm tần hạo h ắ n vội vàng đi ra ngoài chỉ thấy mình vừa mới trùng tu xong cửa hàng trước cửa to lớn rơi xuống đất thủy tinh lại bị người dùng tảng đá đánh nát lần này làm tần hạo h ắ n lửa giận trong lòng tràn đấy là ai ngần đầu nhìn lên hai bóng người chính đang nhanh chóng hướng nơi xa hẻm nhỏ chạy tới xem bóng lưng giống như đã từng quen biết chương tám mươi một đêm tối sắc cơ tần hạo hãn nhãn lực không tệ mặc dù trong bóng đêm nhưng là tần hạo hãn vẫn như cũng nhìn ra hai người kia là ai nhạc từ tài đường hiển hai người k i a thế mà đến tạp nhà mình thủy tinh tần hạo hán thấy được bọn họ dùng để tạp thủy tinh tảng đá rất lớn hai tảng đá người bình thường muốn ném đều phi thường khó khăn hơn nữa tần hạo hán cửa hàng vừa mới chuẩn bị cho tốt này hai khối thủy tinh giá trị đều hơn vạn cứ như vậy bị bọn họ đập mặc dù còn có thể giữ vững tỉnh táo nhưng là không tức giận là không thể nào nhưng là tần hạo hán hiện tại sẽ rất ít xúc động đối phương hướng hẻm nhỏ đi rất có thể là cố ý dẫn chính mình đi qua nếu như là trước đó tần hạo hán khả năng không nhất định sẽ cùng quá khứ nhưng là hiện nay không đồng dạng t ầ n hạo hãn rèn luyện xong cánh tay sau thực lực mạnh viễn siêu lúc trước đồng thời hắn luyện thể kết thúc về sau trong lòng một cỗ có một cổ áp lực lực lượng muốn phát tiết dù cho biết nhạc tử tài hai người khả năng muốn ám toàn mình hắn vẫn như cũ muốn đi chuyến này cất bước đi lên phía trước t ầ n hạo hãn đi hướng đầu kia hẻm nhỏ nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ một cái chuyển biến hai bên đều có tường cao đồng thời nội bộ h ỗ i lượng không có đèn đường đến lúc buổi tối nơi này càng thêm âm u t ầ n hạo hãn đi tới dọc theo mặt đường chậm rãi tiến lên đi qua một cái rác rưởi thùng thời điểm tân hạo hãn thấy được nhạc tử tài hai người không l ắ m ánh sáng sáng lời dưới hai người đứng ở nơi đó nhìn tần hạo hãn trong đó nhạc tử tài cầm trong tay một cái ống thép đường hiện trong tay còn cầm một cây đao nhìn thấy tần hạo hãn đi tới nhạc tử tài trên mặt lộ ra cười lạnh tần hạo hãn ngươi thật sự chính là gan to bằng trời thế mà còn dám đổi tới không phải liền là đánh nát người hai khối thủy tinh sao ngươi đem hai người chúng ta đào thải ra khỏi cục chúng ta đánh nát người hai khối thủy tinh không nên sao tần hạo hãn cười lạnh một tiếng kia theo ngươi cắt nói ta bị đào thải các ngươi liền vui vẻ ta hẳn là để các ngươi thắng đường hiện đột nhiên dẫn quát một tiếng đủ rồi tân hạo hãn ngươi không phải đào thải chúng ta đơn giản như vậy chúng ta bây giờ đều đã mất đi đông hải tập đoàn giúp đỡ nhạc tử tài còn bởi vậy bị khai trừ ngươi biết những này đối với một cái võ giả ý vị như thế nào sao dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện liền hảo vận liên tục dựa vào cái gì ngươi hiện tại có thể có được đường dành riêng cho người đi bộ phòng ở cùng cửa hàng những vật này vốn phải là ta đường hiện mấy người điều nghiên địa hình phát hiện tân hạo hãn phòng ở trang trí từng loại đồ tốt làm tới xem đường hiện đỏ ngầu cả mắt vẹn vẹn phòng này cùng chế dự phòng cái địa phương này giá trị liễn trên ức trước kia diệp k i n h mi giúp đỡ đường hiện thời điểm thế nhưng là không đối đường hiện tốt như vậy qua cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không cân bằng cơ hồ mất đi hết thẻ đường hiện cùng nhạc tử tài cho rằng đây đều là tần hạo hãn tạo thành cho nên kế hoạch hôm nay bên trong hai người bọn họ s u n g phong nhận việc chủ động tới tạp tần hạo hãn nhà thủy tinh nhìn hai người có chút vặn vẹo khuôn mặt tần hạo hãn biết cùng bọn hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa hai người kia đã phát rổ không có thuốc nào cứu được tần hạo hãn thẳn như nói không cần nhiều lời hôm nay các ngươi dám dẫn chúng ta tới chắc là có hậu thủ vội vàng dùng đến đi không thì một hồi các ngươi liền cơ hội này cũng không có Tốt. có gan đã ngươi chủ động muốn chết liền đừng trách chúng ta nhạc tử tài nói xong hẻm nhỏ hai đầu lần lượt có bóng người xuất hiện một cái hai cái ba cái bốn cái hết thẻ năm người mấy người này trang điểm xem xét cũng không phải là vật gì tốt kiểu tóc quái dị quần áo cũng rất phi chủ lưu trên người càng là gai long vẽ hổ có người trong miệng ngầm lấy điếu thuốc có trong tay người cầm vũ khí phía trước có hai người đứng ở nhạc tử tài đường hiện bên người đằng sau có ba người ngăn chặn tần hạo hãng đường lui năm người trong đó ba cái nhị phẩm ngưng cân cảnh hai cái là n h ấ t phẩm những người này ở đây tần hạo hãn trong mắt luyện thể độ hoàn thành cũng không cao hiện tại võ giả nhóm trong cơ thể có học viện ra tới có hoang dại võ giả này hai đại quần thể là bây giờ chủ l ư u mà còn có một đám người chính là trước mắt người như vậy những người này cao cao không tới thấp không xong có thể là nửa đường bỏ học có thể là tại khu hoang dã lăn lộn ngoài đời không nổi bọn họ du tẩu tại trong thành thị du tẩu tại trong góc tối mặt trở thành xã hội bập phấn có nhất định bản lãnh nhưng là sẽ không quá cao thật giống như mấy người này mặc dù có nhị phẩm thực lực nhưng là muốn tấn cấp tam phẩm cơ hồ là chuyện không thể nào trường kỳ không quy luật sinh hoạt cùng sơ kỳ luyện thể độ hoàn thành quá thấp đều trở thành bọn họ tiến lên to lớn trở ngại nhưng là những người này đồng dạng có thể sống sót bọn họ làm một ít chuyện thu lấy thù lao chỉ cần có tiền cái gì cũng dám làm nhất là nhìn thấy mấy người đều cầm vũ khí tần hạo há biết bọn họ dự định giết người nhạc tử tài lúc này đối bên người một cái duy nhất tay không không có cầm vũ khí nhân đạo dã lang ca chính là tiểu tử này gọi là dã lang người nửa bên đầu không có tóc nửa bên đầu đâm bím tóc trong miệng ngậm một điếu thuốc tùy miệng phun ra một cái vòng khói một cái còn không có ngưng cân phế vật cũng đáng được mấy người các ngươi trịnh trọng như vậy việc chính là lãng phí thời gian của lão tử muốn ta nói trực tiếp đi qua một người một đao cho hắn phân thây liền xong việc dã lang ca không được ca đừng quên chúng ta trước đó nói tới dã lang không nhịn được k h o á t khoác tay tốt tốt lấy người tiền tài cùng người tiêu thai liền theo ý của các ngươi làm tiểu tam tử ngươi đi tại dã lang bên người một cái khác lưu manh lúc này đi tới tần hạo h ắ n trước mặt giống hắn đột nhiên làm ra một cái mặc ủy muốn dọa tần hạo hãn một chút nhưng là hắn động tác này làm được trước mắt tần hạo h ắ n thật giống như tảng đá không phản ứng chút nào thậm chí m ỹ mắt đều không có nháy một chút cỏ tiểu tử này sẽ không là cái kẻ ngu đi tiểu tam tử mắng một câu sau đó một chút bỏ đi quần của mình lộ ra nửa cái bờ mông hắc hắc ngươi cái này cái d á m cũng không bằng học sinh bé con ai cho ngươi dũng khí trên đường đi lại hiện tại ca ca cầm cái mông đối ngươi ngươi lại chỉ có thể như cái như đầu gô đến đứng đấy không dám động đúng không muốn hay không ca ca đến cái d á m cho ngươi ngửi chút hương vị buổi tối hôm nay ca ca ăn hải sản hương vị khẳng định không sai tiện nghi ngươi nói tiểu tử này lắc lắc cái mông vậy mà thật muốn làm như thế tần hạo han rất rõ ràng mục đích của hắn đơn giản chính là khiêu khích n g h ĩ làm tự mình ra tay nhưng là tần hạo han biết chuyện tối hôm nay căn bản là không có cách thiện hai bên nhất định có ngươi chết ta sống đấu tranh đã như vậy vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường đối phương bày ra cái này tạo hình kỳ thật chính là ra tay cơ hội tốt tất nhiên bọn họ cũng không phải người ngu chỉ là nhìn thấy chính mình là một cái nhất phẩm cảnh giới học sinh căn bản không có lấy chính mình coi là gì bọn họ khinh địch chính là tần hạo hãn cơ hội cảm giác được giờ phút này là tốt nhất thời khắc tần hạo hãn lập t ứ c động chân trái đạp lên mặt đất trong nháy mắt đi vào t i ể u tử này phía sau tần hạo hãn bắp thịt toàn thân phát lực một chân mánh đ ã ra giờ phút này tần hạo hãn toàn lực ra tay một chân lực lượng hai kg một chút đều không mang theo trộn lẫn trình độ nay tiểu tam tử nằm mơ không nghĩ tới tần hạo hãn một cái học sinh đảng đối mặt với chính mình phương này nhiều người như vậy còn dám như thế quả quyết ra tay căn bản đến không kịp né tránh bị tần hạo hãn một chân mệnh trung vê anh giang gia ba một chân đá nát xương trậu loa toàn ám kình nhập thể điên cùng rào sát hắn sinh sản hệ thống cùng trang đạo đem những n à y căn bản không có rèn luyện địa phương xoắn thành một cục thịt bùn thân thể tức thì bị tần hạo hãn cự lực đá lăng không bay ra mười mấy mét một tiếng ầm vang một đầu đâm vào thùng rác hai chân ở bên ngoài đạp mấy lần sau đó liền không n ú p ních tại chỗ quả điệu chân c h ù i hạ thân bại lộ tại thùng rác bên ngoài chết tương đương khó coi chương tám mươi hai giết chóc thời khắc giờ khắc này trong hẻm nhỏ lặng ngắt như tờ bao quát nhạc tử tài đường hiển bao quát cái kia ra làng lúc này đều há to miệng nhạc ì n tần h o hãn một h h â n đá c ế tử tiểu tăng t Sau đó tài ầ n hãn hạo thấy đ cũng m ở bên kia chỉ vào tần hạo hán giận mắng người dám ở căn cứ thành phố giết người người thật to gan chúng ta đậu thủ đem người này cầm xuống đưa đến cục cảnh sát bên địa giã lang sắc mặt cực kỳ khó coi mấy người bọn hắn thu ít tiền còn không tính nhiều vốn cho rằng thu thập một cái học sinh dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới còn không có động thủ liền bị đánh chết một cái người này tựa hồ không dễ làm nhưng là bọn họ đều là lâu dài chém chém g i ế t g i ế t b i â n vật loại này đầu đường đấu hung ác càng là chuyện thường ngày bây giờ còn có bảy người tại làm sao có thể không thu thập được tần hạo h ắ n một cái còn chưa tới nhị phẩm học sinh vương bắt đản lao tử chơi chết n g ư ờ i theo g i ã lang gầm lên giận dữ bao quát nhạc tử tài cùng đường hiện ở bên trong còn thừa sáu người trước sau cùng nhau hướng về tần hạo hàn đánh tới xem lấy trong tay bọn họ vũ khí hàn quang tần hạo h ắ n biết không thể không cần mạng l i ề u mạng dù sao nơi này không phải giả lập hoàn cảnh bị thương chính là thật bị thương chết càng thêm không thể có thể sống sót bên trong hẻm nhỏ tình huống tần hạo hãn đã rõ n h ư lòng bàn tay nơi này có một cái lớn thùng rác dùng xe tải cái chủng loại kia còn có hai cái hình tròn kim loại thùng rác trừ đó ra cũng chỉ có một cột đèn đường hơn nữa phía trên đèn đường còn không có tần hạo hãn mặc kệ sau lưng gọn tới ba người mà là cấp tốc hướng về phía lên trước mặt dã lang nhạc tử tài đường hiện ba người nên đón tiếp lấy mắt trước trong ba người g i ã lang thực lực mạnh nhất nhạc tử tài cùng đường hiện liền yếu một ít kỳ thật hai người trình độ cũng kém không nhiều tám lạng nửa cân tần hạo han chính diện đón nhận g i ã lang g i ã lang không dùng vũ khí nhưng là trên tay mang theo một cái tay chống đỡ tử cái gọi là tay chống đỡ tử chính là một loạt bộ trên ngón tay mặt vòng sắt có thể nhường ra quyền càng thêm có lực sát thương nghiêm ngặt nói đến cũng là vũ khí một loại hắn nhìn thấy tần hạo hãn lại dám cái thứ nhất nên tiếp chính mình hung tính đại phát hung hăng một quyền đối tần hạo han đánh tới trong miệng còn tại giận mắng chơi chết ngươi gia quyền mang gió uy lực không nhỏ tần hạo h á n tất nhiên sẽ không chiêu thứ nhất liền cùng mạnh nhất người cùng chết liền tại sắp cùng g i ã lang tiếp cận thời điểm tần hạo h á n thân thể đột nhiên phục xuống thân thể cơ hồ cùng mặt đất bảo trì trình độ tránh thoát g i ã lang lăng lệ một quyền sau đó s o n g trưởng đánh ra mặt đất thân thể mượn lực mà lên trực tiếp đón nhận rơi tại g i ã lang sau lưng nhạc t ử tài một chiêu này vẫn là tần hạo h á n cùng hoàng kỳ các lúc chiến đấu hoàng kỳ các sử dụng mở màn chiêu thức hắn thuộc về hiện học hiện m ạ i dỗ bút liền là có không có gì sánh kịp năng lực học tập cứ như vậy dã lang mấy cái người liền bỗng chốc bị tần hạo hãn bỏ lại đằng sau đường hiện tại một bên khác tần hạo h á n hiện tại đơn độc đối mặt nhạc tử tài nhạc tử tài nằm mơ không nghĩ tới tần hạo h á n chỉ một cái xuất hiện ở trước mặt mình lập tức giật n ả y mình bất quá nhạc tử tài cũng không phải cho không hắn tự nhận ít nhiều biết một chút tần hạo h á n thực lực giờ phút này tần hạo h á n thân thể vẫn còn lăng không lên cao trạng thái dưới chân không có dễ duy nhất có thể lấy dùng chỉ có hai tay mà thôi mà tần hạo h á n hai tay là nhược điểm này hắn là biết đến cho nên nhạc tử tài cho rằng hắn cơ hội tới x o n g tay nắm chặt rừng tay trong ống thép thừa dịp tần hạo hãn đặt chân chưa ổn nhạc tử tài hung hăng đập xuống tần hạo hãn Ra đây là vì dân trừ hại. tần r ừ hại. t hạo hãn hai tay chống địa nghiêng sông lên phòng đối mặt đập vào mặt ông thép biện pháp duy nhất chính là cánh tay đón đỡ hắn đưa tay trái ra đón đỡ nhạc tử tài trên mặt lộ ra n h e răng cười hắn muốn một chút đem tần hạo hãn đầu này không có rèn luyện cánh tay đánh gãy ông thép mang gió mà xuống hô ba phanh ba tần hạo hãn cánh tay chấn động một cái nhạc tử tài ống thép bị bắn lên đã hoàn toàn rèn luyện cánh tay cơ bắp vô cùng dán chắc lần này mặc dù có chút đau nhưng lại căn bản không ảnh hưởng cái gì mà bị lực phản chấn chấn nâng lên hai tay nhạc tử tài giờ phút này đã là không môn mở rộng tần hạo hạn năm đấm phải nắm chặt thể nội gân mạch thay đổi xoay tròn ra quyền phá quyền một quyền đánh vào nhạc tử tài ngực đây là tần hạo hạn toàn lực một quyền một nghìn kg đánh chính là nhạc tử tài không có rèn luyện ngực trở xuống trên phần bụng bộ vị loa toàn ám kình nhập thể lúc này nếu như từ phía sau xem có thể thấy rõ ràng nhạc tử tài quần áo từ phía sau mánh đột xuất một cái năm đấm ân ký thân thể bị một nháy mắt đánh thành cong một ngụm lớn máu tươi hôn tạp cục máu theo nhạc tử tài trong miệng manh phung tới tần hạo h á n cùng hắn sượt qua người thu tay lại nhạc tử tài thi thể ngã xuống đất từ máu tươi đen ngòm theo khuôn mặt của hắn phía dưới chảy ra một quyền đánh giết đây chính là tần hạo h á n chiến lược tận lực trước giảm bớt số lượng của địch nhân từ đó vì chính mình thắng được ưu thế theo ra tay đến giết chết nhạc tử tài trước sau quá trình chỉ có một giây ngày xưa tứ thủy c h ẳ n g nguyên cùng tần hạo han tám lạng nửa cân nhân vật bây giờ đã không phải là hắn một hiệp chi địch đánh giết nhạc tử tài tần hạo han thân thể còn tại võ tới trước trước mắt của hắn chính là hẻm nhỏ tường cao tựa hồ liền muốn gặp trở ngại mà phía sau hắn truy kích người lúc này cũng đã đến sau lưng cũng không có bởi vì nhạc tử tài ngã xuống đất mà có bất kỳ dừng lại gì t ầ n hạo hắn biết phía sau hắn truy kích người là một cái nhị phẩm ngưng cân kỳ hắn thực lực hôm nay đã không e ngại những này độ tranh l ệ n h ngưng cân kỳ nhưng là bình thường muốn trong nháy mắt giết chết cũng cơ hồ là chuyện không thể nào nghĩ muốn thắng được ưu thế vậy liền muốn binh đi nước c ờ hiểm mượn nhờ đánh giết nhạc tử tài lực lượng tần hạo hắn một chân chia xuống đất đối tường cao liền vào tới nhìn qua tựa hồ có trèo tường chạy trốn phía sau hắn truy kích nhị phẩm lưu manh nhìn thấy tần hạo h á n muốn chạy càng là dưới chân tăng tốc điên cuồng vung vẩy trong tay càng đau liền đối tần hạo h á n chém giết thế nhưng là hắn sai tần hạo h á n không có chạy hắn nhảy dựng lên một chân đạp ở trên vách tường mượn nhờ vách tường bắn ngược mạnh lăng không một trăm tám mươi độ quay người quay người lăng không q u ắ t chân một chiêu này dùng cực kỳ xào d i ệ u chẳng những mượn nhờ quay người né tránh đối thủ đau hơn nữa làm đối thủ không có bất kỳ cái gì tránh né đường lùi một chân đá trúng hai gò má phanh ba thân thể không có theo đá đánh bay ra ngoài bay ra ngoài chính là đầu có lẽ có thể nói không phải đầu mà là một mảnh máu tươi xương cốt loại hình hôn tạp vật những cái kêu máu tươi đỏ trắng c h i vật thậm chí vung ra mấy mét bên ngoài thùng rác phía trên một chân nổ đầu một cái vốn dĩ có thể cùng tần hạo hãn chính diện chiến đấu một phen nhị phẩm cứ như vậy bị tần hạo hãn xảo diệu lợi dụng địa hình một chân doanh sát bảy người đến gây hấn mười giây ngắn ngủi bên trong đã có ba người tại chỗ phát ngai đợi đến dã lang quay lại thân nhìn thấy ngã xuống đất hai bộ thi thể không khỏi một luồng hơi lạnh theo góc chân dâng lên vẫn luôn tê dại đến đỉnh đầu đây quả thật là một cái nhất phẩm cảnh giới học sinh sao có vẻ giống như một cái lanh huyết c ố máy giết chóc chương tám mươi ba đoàn diện bảy người biến thành bốn người tần hạo h á n trạng thái trong nháy mắt đã khá nhiều bất quá i ã lang bốn người lúc này cũng phản ứng lại g i ã lang đến cùng là đánh qua rất nhiều khiên người trên tay nhận m ệ n h cũng có mấy điều nhìn ra tần hạo h á n không dễ chọc hắn giận quát một tiếng không muốn đơn độc hành động cùng tiến lên bốn người lập tức cùng nhau tiến lên g i ã lang dùng tay chống đỡ ba người khác bao quát đường h i ệ n đều là cầm đao cùng nhau đ ố i tần hạo h á n vòng đi qua tứ phía vây kín liền muốn đem tần hạo hãn ngăn ở góc tường t ầ n hạo hãn cũng không cùng bọn hắn chiến đấu quay người cọ cọ hai lần liền bỏ lên trên sau lưng cột điện mấy người vung đao chém không đang chuẩn bị cầm thứ gì đánh trên cột điện t ầ n hạo hãn t ầ n hạo hãn lại đột nhiên lại nhảy xuống tới bất quá không phải thẳng tắp nhảy mà là hướng về phía đối diện vách tường nào tới mấy người lập tức chuyển rời trận điện nghĩ đối diện cùng quá khứ chờ t ầ n hạo hãn rơi xuống lại ra tay bốn người cùng nhau hành động khó tránh khỏi kia ảnh hưởng này mà bọn họ càng thêm không nghĩ tới t ầ n hạo hãn vậy mà không có trực tiếp rơi xuống đất thân thể tiếp cận vách tường thời điểm song chân vừa đạp vậy mà lại trở về đối diện. lúc rơi xuống đất đợi bốn người bọn họ bên trong rơi vào phía sau nhất cái kia nhị phẩm ngược lại thành trực diện tần hạo hãn người kia chỉ cần hai giây đồng hồ đối diện ba người liền sẽ trở về tần hạo hãn thời gian rất ngắn lợi dụng địa hình không có khả năng nhiều lần đ ạ t được tần hạo hãn nhất định phải tốc chiến tốc thắng giờ khác này tần hạo hãn lấy ra chính mình công phu thật cùng cái này nhị phẩm lưu manh chính diện liều mạng đối phương lưới đao lấp lóe thế công rất mạnh tần hạo hãn thế công mạnh hơn đao mặc dù sắc bén nhưng là nếu như không đâm vào yếu hại kỳ thật đối với luyện nhục hoàn mỹ tần hạo hãn tới nói lực sát thương có hạn mà nắm đấm của hắn liền không đồng dạng yếu điểm công kích loa toàn áo kỉnh mỗi một kích đều là trí mạng hai người đao cùng nắm đấm quyết đấu trong nháy mắt giao thủ vài chục lần người kia muốn ngăn chặn tần hạo h á n bước chân chờ đợi những người khác chi viện cho tần hạo h á n chính diện đánh giết cơ hội không để ý bị đao thường xuyên chém chúng tần hạo h á n quyền thứ nhất liền đánh c h ú n g hắn uy hiếp sau một trận báo tố đồng dạng tổ hợp quyền cuối cùng một q u y ề n càng là đánh c h ú n g hắn huyện thái dương mặc dù thân chúng mới đao thế nhưng là một kích cuối cùng q u a đi đối thủ này ứng thanh nã gục những này quyền theo đổi chính là nhanh nhưng là mỗi một quyển cũng có bảy tám trăm kg l ự c đạo phối hợp loa toàn á n g kình như thường giết người đánh bại cái này nhị phẩm tần hạo hãn thở dài ra một hơi trận chiến đấu này ổn đối phương chỉ có g i ã lang một cái nhị phẩm còn có một cái n h ấ t phẩm cùng đường hiển liền ba người này đã không để tại tần hạo hãn trong mắt ngay tại tần hạo hãn chuẩn bị lần nữa tiến công giải quyết triệt để những người này thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện g i ã lang trong mắt hung quang c h ấ p động manh từ trong ngực lấy ra một cây súng lục không phải tần hạo hãn nhà cái chủng loại kia súng săn nay là một khẩu cảnh dụng súng ngắn vũ khí nóng hiện tại vẫn như cũ còn sinh động mặc dù đối những cái kia cao cấp võ giả tác dụng không lớn nhưng là đối với cấp thấp võ giả vẫn là có rất lớn lực sát thương đây cũng là vì cái gì cảnh sát có thể duy trì địa phương trị an nguyên nhân chủ yếu một trong loại này súng ngắn đối với tần hạo h á n loại thực lực này võ giả lực sát thương tương đương với đạn cao su đối với người bình thường lực sát thương mặc dù không đến mức một chút trí mạng thế nhưng làm ấy lần bên trong để n g ư ờ i mất đi sức chống cự vẫn là dư sức có thừa nhìn thấy súng ngắn bánh chỉ hướng mình tần hạo hãn không tiếp tục ra tay trong đầu kiểm tra đã tại cho tần hạo hãn cảnh báo ngươi quá khó giải quyết chỉ có như vậy mới có khả năng làm rơi ngươi không đợi tần hạo hát nói cái gì bên cạnh đường hiển hoảng sợ nói gấp dã lang ca không mớn mở súng hậu kỳ xử lý không tốt bớt nói nhảm đó là các ngơi ư chuyện ta muốn tiểu tử này cho ta mấy cái huynh đệ lên mạng lời còn chưa dứt g i ã lang bóc cỏ mà lúc này đây tần hạo h á n cũng động tại g i ã lang bóc cỏ hai giây trước thân thể của hắn mánh về sau một cái lột m ẹ o một viên đạn cơ hồ là dán ngược tìm tới tần hạo h á n rơi xuống trực tiếp rơi xuống thùng rác đằng sau thân thể xoay tròn tung tích ngã xuống đất thời điểm hắn mánh một chân đá r a cái này thùng rác bị đạp hướng về phía g i ã lang phương hướng phanh phanh phanh tiếng súng văng lên tần hạo hãn tại chỗ lăn một vòng lại đến một cái khác thùng rác đằng sau một chân lại đem cái này thùng rác đá ra ngoài rác rưởi mạng thiên phi vũ che chắn g i ã lang ánh mắt vốn dĩ hẻm nhỏ bên trong liền lờ mờ i ã lang đã mất đi đầu ngắm chỉ là mơ mơ hồ hồ trong lúc đó nhìn thấy một bóng người đi theo tại thùng rác đằng sau lao đến muốn đánh lén ta chết đi cho ta g i ã lang đối bóng người kia lần nữa bóc cỏ liên tục m ệ n h t r u n g chết ba phanh phanh phanh từng đoàn từng đoàn máu bắn tung tóe nhưng là mãi cho đến tay hắn súng bên trong đạn đạ quang bóng người kia lại một chút không có dừng lại trước mắt đến trước mắt lúc này dã lang mới nhìn rõ hắn đánh trúng thế mà là cái thứ nhất chiến tử tiểu tam tử tần hạo hán vậy mà mượn nhờ thùng rác kiểm hộ nâng tiểu tam tử thi thể l à o đến đợi đến hiểu rõ thời điểm muốn tránh đã không còn kịp rồi tần hạo hán đưa trong tay thi thể mánh ngang luân ra ngoài đổ gạo xuống dã lang né tránh không kịp chỉ có ôm đầu che chăn phần bị một chút tạp té xuống đất tần hạo hán vung tay ném đi thi thể một cái chạy lấy đà đem lực khí toàn thân quản chu chân phải lấy đá banh phương thức hung hăng một chân đánh vào dã lang phần bụng thế giới sóng không phải thế giới bóng đá sóng mà là hình người thế giới sóng bị t ầ n hạo hãn toàn lực một chân đ á t r ú n g g i ã lang thân thể m á n h bay ra ngoài người tại không trung trong miệng lại phát ra ách thanh âm kia là người khi chết đợi sau cùng teo rên thân thể đạn pháo đồng dạng đánh tới đối diện vách tường hắn còn lại cái k i a tiểu đệ né tránh không kịp bị hắn hung hăng đập t r ú n g hai người cùng nhau đụng phải trên vách tường không còn có phát ra âm thanh chỉ có một mảnh dòng máu đỏ xâm thoa khắp vách tường giống như một bộ kinh khủng bức tranh t ầ n hạo hắn biết g i ã lang xong chớ nhìn hắn tiến vào nhị phẩm nhưng là cơ bắp rèn luyện không hoàn toàn thể p h á c kỳ thật không tính quá mạnh bị chính mình một chân đánh chúng yếu hại hắn phải chết không nghi ngờ mà hắn cái tia thằng xui xẻo tiểu đệ bị to lớn lực trùng kích đụng phải trên tường càng là không may cùng dã lang sương sọ chạm vào nhau vậy mà cũng là hít vào nhiều thở ra ít mắt thấy cũng sắp xong rồi hiện trường chỉ còn lại đường hiện một người đường hiện do ngộng mắt thấy tìm người tới bao quát nhạc tử từ tại từng cái bị xử lý hắn cũng không dám lại đối mặt tần hạ hãn xoay người chạy lúc này hẻm nhỏ bên ngoài chuyển đến tiếng còi cảnh sát đây là đóng giữ đường dành riêng cho người đi bộ cảnh sát cách nơi này rất gần lập tức tới ngay